chương 965, chương thứ 981 n g ô lai bồi thường dưới nghĩ tới đây tờ hoàn liền vội vàng nói thành chủ đại nhân nếu đá kia bể nát nói do nó căn bản không đáng tiền ta làm sao có thể muốn thành chủ đại nhân bồi thường đâu triệu này không được nghe được tờ hoàn thoại ngô lai ngược lại cười tờ hoàn ngươi là sợ b ả n thành chủ giết ngươi d i ệ t khẩu đi tờ hoàn lập tức bồi dối thấy tờ hoàn không nói lời nào ngô lai nghiêm mặt nói b ả n thành chủ làm người đ ỉ n h thiên lập địa ân đoán rõ ràng làm sao có thể tùy tiện giết người làm hư vật của ngươi sẽ phải bồi thường đây là chuyện t i ê n kinh địa nghĩa về phần ngươi có b ả n thành chủ muốn giết ngươi diệt khẩu ý tưởng cái này cũng không kỳ quái hoặc giả ngươi cho rằng ngươi biết b ả n thành chủ bí mật cũng biết thực lực của b ả n thành chủ nô lai nhìn tờ con mắt của hoàn thì giống như xem thấu tờ nội tâm hoàn vậy tờ hoàn giờ phút này giống như một đầu nhân vậy đứng ở nơi đó không dám có một k i a phản bác nô lai tiếp tục nói thực lực của b ả n thành chủ căn bản cũng không sợ người khác biết nói thật đối với ngươi nói đi ngươi đã thấy thực lực của b ả n thành chủ có thể nói sâu không lường được ngay cả bạn thành chủ chính mình cũng không biết đạt tới cảnh giới gì thật ra thì ngoại giới lời đồn đãi bản thành chủ là tu chân giới đệ nhất cao thủ đây là danh xứng với thực toàn bộ tu chân giới căn bản không có người là bản thành chủ đối thủ coi như là lăng văn tử ở thành này trước mặt chủ cũng phải cam bái hạ phong bản thành chủ có thực lực như thế sẽ còn quan tâm ngươi là có hay không biết thực lực của ngươi đối với bản thành chủ mà nói căn bản không đủ nhìn nói cách khác ngươi đối bản thành chủ không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì bản thành chủ làm sao có thể sẽ giết ngươi tờ hoàng cũng biết ngô lai muốn giết hắn giống như ép chết một con kiến đơn giản như vậy ngay ngô lai mình chính miệng thừa nhận thực lực của mình càng thêm cảm thấy khiếp sợ chơi ạ ngay cả đã vượt qua một lần cuối cùng thiên kiếp lăng vân tử đều không phải là thành chủ đại nhân đối thủ vậy hắn đã đạt tới cảnh giới c ỡ nào xem ra lời đồn đãi nói hắn giết chết thiên tâm tông hạ giới tiên nhân chắc cũng là thật tốt lắm không cùng ngươi nói dỡn bản thành chủ nói muốn bồi thường ngươi liền nhất định sẽ làm được nói nô lai t ử vô cực trong thanh giới lấy ra một món hạ phẩm tiên kiếm nói với tờ hoàng trung phẩm linh khí của ngươi phi kiếm bị hủy bản thành chủ bồi thường ngươi một món hạ phẩm tiên kiếm hình dáng gì tờ hoàn đại não g i phút này đã ngừng vận chuyển hạ phẩm tiên kiếm đó là cái gì khái nữa hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới nô lai sẽ bồi thường hắn một món hạ phẩm tiên kiếm phải biết thu chân giới tiên khí sẽ không bao nhiêu món tờ hoàn liền vội vàng nói thành chủ đại nhân chuyện này thực sự quá quý trọng ta không thể m u ố n thấy tờ hoàn cự tuyệt nô lai không khỏi tức giận nói thế nào ngươi xem không dạy nổi bản thành chủ tờ hoàn luôn miệng nói không dám nô lai tiếp tục vấn đạo nếu không dám kia vi hà không chấp nhận không chấp nhận chính là xem thường bản thành chủ ta ta tờ hoàn lắp ba lắp bắp không nói ra lời cầm đi đi hiện tại bắt đầu luyện hóa nếu không bản thành chủ thật để cho ngươi hôi phi yên liệt muốn giết c h ế t ngươi b ả n thành chủ chỉ cần một cái ý niệm là đủ rồi biết không b ả n thành chủ không thích người khác c ự tuyển nô lai trực tiếp ra lệnh là thành chủ đại nhân tờ hoàn g chỉ đành phải tiếp nhận hắn bắt đầu luyện hóa thanh kia hạ phẩm tiên kiếm nhưng là lấy thực lực của hắn như thế nào có thể trong thời gian ngắn luyện hóa đâu nô lai lắc đầu một cái đạo b ả n thành chủ còn là giúp ngươi một cái đi được nô lai giúp đỡ tờ hoàn g rất nhanh luyện hóa thanh kia hạ phẩm tiên kiếm hơn nữa hắn lại còn đột phá trực tiếp đạt tới phân thần sơ kỳ điều này làm cho hắn vui mừng quá đổi từ sau nguyên anh kỳ đột phá đến phân thần sơ kỳ đối với rất nhiều tán tu mà nói cũng không dễ dàng phải dựa vào cơ duyên tu chân thật ra thì không phải chuyện đơn giản như vậy mỗi một lần đột phá đều vô cùng gian khổ đừng xem ngô lai đám người đột phá dễ dàng như vậy đó là bởi vì ngô lai hỗn độn vô cực quyết châu ít mà hàn g tuyết đám người đột phá dễ dàng đó là bởi vì có ngô lai những người khác cũng không có tốt như vậy vật khí, cũng không có tốt tu chân p h á t quyết tờ hoàn thật ra thì đã sớm đạt tới đột phá bình cảnh bất quá dừng lại ở cái giai đoạn này đã nhiều năm hiện tại được đột phá liền giống với cá chép càng long luôn vậy nô lai ra tay giúp hắn luyện hóa hạ phẩm tiên kiếm lúc thuận tiện giúp hắn một thành chọc thủng tầng kia b ằ n mô giúp hắn thanh trừ trong cơ thể t ạ ắ p chết hắn đã đột phá hơn nữa hắn còn đạt được còn lại không tưởng được chỗ tốt ở sau lấy sẽ từ từ thể hiện đi ra sau khi đột phá tờ hoàn trực tiếp quỳ trước mặt nô lai đa tạ thành chủ đại nhân t á t thành nô lai cười nói ha ha bản thành chủ đã nói đây là bồi thường cho ngươi giờ phút này tờ hoàn đã cảm kích không nói ra lời nô lai đột nhiên nghĩ đến cái gì đối với hắn nói tờ hoàn ngươi có nguyện ý hay không ở ta thiên cực thành công tác người như vậy hắn đương nhiên phải ở lại thiên cực thành dĩ nhiên nếu như tờ hoàn không muốn nô lai cũng sẽ không cưỡng cầu nguyện ý dĩ nhiên nguyện ý tờ hoàn mừng rỡ có thể ở thiên cực thành công tác hơn là rất người tu chân mộng tưởng thiên cực thành điều kiện lại thích đãi ngộ lại cao nô lai muốn lưu hắn ở trên trời vô cùng thành hắn như thế nào sẽ tự tuyệt nô lai hài lòng gật đầu nói thật sau khi trở về người đi ngay thành vệ đội bảo đến liền nói là mệnh lệnh của bản thành chủ tờ hoàn hưng phấn hồi đáp là thành chủ đại nhân rất nhanh nô lai mang tờ hoàn na di trở về thành chủ phủ tờ hoàn từ biệt ngô lai sau trực tiếp đi thành vệ đội bảo đến ở thành vệ đội nghe nói là mệnh lệnh của thành chủ đại nhân tờ hoàn lập tức bị đội trưởng cao phong triệu kiến ở trên trời vô cùng thành còn không có người dám giả mạo mệnh lệnh của thành chủ đại nhân trừ phi hắn không muốn sống cao phong theo thông lệ khảo sát tờ tu vi hoàn s a u lúc này liền ủy nhiệm hắn vì phó đội trưởng coi như ngô lai người tín nhiệm một trong cao phong tự nhiên có quyền lực này sau đó cao phong dẫn tờ hoàn đến trên phòng kho nhận lấy một món phẩm linh khí cùng với hai hạt thiên nguyên đan theo cao phong nói đây là thành vệ đội cơ bản đãi ngộ mỗi người cũng sẽ lấy được những thứ này ngay song cao phong giới thiệu tờ hoàn lúc này kinh hãi hắn hao hết trọn đời tikót mới lấy được một thanh trung phẩm linh khí phi kiếm kết quả lại bị khối kia không biết tên thạch đầu cho làm hư để cho hắn khóc không ra nước mắt cũng may đá kia tựa hồ không phải pha phẩm bắt được thiên cực thị trường đấu giá cung phụng đại nhân l ă n g vân tử nói giá quy định có thể định ở trên một trăm ngàn phẩm tinh thạch điều này làm cho hắn yên lòng đến lúc đó cầm đấu giá lấy được tinh thạch nói không chừng còn có thể đổi một món thượng phẩm linh khí đâu không nghĩ tới thành chủ đại nhân lại cũng cầm lên nghiên cứu một phen lại vỡ vụn bất quá thành chủ đại nhân không chỉ có bồi thường hắn một thanh hạ phẩm tiên kiếm còn giút giút hắn luyện hóa còn đề cử hắn tới thành vệ đội đây h để cho hắn r ắ c đắc lại như vậy không chân thật nhưng là trong cơ thể hắn thanh kia hạ phẩm thiên kiếm là thật chân thiết thiết tồn tại hơn nữa thành vệ đội phát một món thượng phẩm linh khí cùng hai viên thiên nguyên đan đang trong tay hắn đâu coi như tu chân giả hắn hiển nhiên biết giá trị của thiên nguyên đan khi bọn hắn những thứ này đại thừa kỳ trở xuống tu chân giả xem ra đó chính là thần đan giá trị liên thành bọn họ hoa cả đ ờ i tích góp cũng không mua nổi một viên nếu như lấy ra một viên thiên nguyên đan đi bán đấu giá nó ít cũng có thể bán mấy một trăm ngàn thượng phẩm tinh thạch đi trước kia hắn tưởng đô tượng không tới hiện tại trực tiếp phân đến hai viên tương đương với cho hắn hai cái mạng. hắn có thể không mừng rỡ như điên sao ngoài ra cao phong nói cho tờ hoàn phó đội trưởng mỗi tháng đồng lộc là bảy trăm h thượng phẩm tinh thạch còn có đơn độc nhà trọ c u n g hắn ở ngoài ra thành vệ đội còn có chuyên môn phòng luyện công mỗi người đều có một gian chơi ạ đãi ngộ này thật sự là thật quá tốt tờ hoàn rốt cuộc cảm nhận được đáp ứng nô lai ở lại thiên cực thành là lựa chọn sáng suốt nhất những địa phương khác nào có đãi ngộ tốt như vậy tờ hoàn đối với n ô lai kính nệ tỉnh cùng với sùng bái tỉnh đã đạt tới cực h ạ n hắn quyết định vì nô lai là trời vô cùng thành vào nơi giàu sôi lửa bỏng không chối tử chỉ có như vậy mới có thể báo đ á p ngô lai ơ n tri ngộ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín trăm sáu mươi sáu chương thứ tám trăm tám mươi hai làm sao làm được lúc ăn cơm tối an n h i an n h i an n h i thẹn thùng xấu hổ đ ị a n g ồ i ở bên cạnh vương phi không nói câu nào một bộ tiểu nữ nhân ôn thuận g á n g v ẻ đâu còn giống như trên chiến hạm chỉ huy nhược định nữ cường nhân nữ tướng quân điều này làm cho mọi người cựa tấm tắc lấy làm kỳ mà vương phi là như tiểu nhân n ấ t trí để cho bên cạnh tống kiến rất là khó chịu. đối với an ny an ny an ny cùng vương phi lui tới l u c a s nguyên x o á i cũng không có phản đối hắn cũng rất tán thành con trai lớn phải lấy vợ con gái lớn phải lấy chồng sao an ny an ny an ny đã lớn như vậy nên nói đối tượng hắn trước kia nhất trực lo lắng an ny an ny an ny trung thân đại sự hiện tại rốt cuộc kiên tâm trải qua khoảng thời gian này quan sát phát hiện vương phi vì người hắn quả thật cũng không tệ lắm hơn nữa nghe nói vương phi cũng là quân nhân thế gia ra đời bản thân còn là cấp bậc t h i ế u tướng càng thêm đồng ý nô lai thấy vương phi cùng an ny an ny tiến triển thật nhanh vì vậy sau khi ăn xong tìm cơ hội đơn độc hỏi vương phi đạo biểu đệ xem ra gần đây ngươi v à a n ni ăn ni ăn ni quan hệ phát triển được rất nhanh sao ngươi làm như thế nào chỉ thấy vương phi nghiêm trang từ trong chữ vật chiếc nhẫn nhảy ra một đống lớn thư tịch đặt ở trước mặt nô lai đắc ý nói mấy ngày nay ta nhịn mấy cái suốt đêm trắng đêm nghiên cứu những thứ này kiệt tác thư tịch rốt cuộc để cho ta cuối cùng kết ra một bộ được hữu hiệu phương pháp biểu ca ngươi cũng có thể xem thật kỹ một chút nói không chừng ba vị biểu tàu sẽ càng thêm yêu ngươi nô lai nhìn một chút những sách này tên phát hiện đều yêu bí tịch, bán bán c h vương phi bây giờ là đường làm quan rộng mở vó ngựa nhanh nga nô lai tiếp tục vấn đạo vậy ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được đâu vương phi lần nữa đắc ý nói biểu ca thật ra thì ta nghiên cứu những sách này sau rất tự nhiên liền làm đến bất quá nói đi nói lại thì cái này gọi là mị lực cá nhân mị cái đầu ngươi nói mau nếu không ta đánh ngươi nô、no、lai hung tợn uy hiếp nói thấy nô、no、lai uy hiếp vương phi vẻ mặt đau khổ nói biểu ca ngươi chỉ biết khi dễ ta trở về địa cầu ta nhất định phải hướng về cô cáo trạng nô、no、lai thờ ơ nói chỉ cần ngươi có thể trở về địa cầu mặc cho ngươi cáo bất quá ngươi nếu có thể trở về mới được không có ta ngươi là không về được địa cầu lại nói nơi này ta lớn nhất quả đ ấ m lớn mới là đạo lý quyết định ngươi chỉ cần có thể đánh thắng ta, ta hết thể đều nghe lời ngươi đánh thắng nô、no、lai vương p i đời này là đừng suy nghĩ hán luyện nữa mười ngàn năm cũng không phải ngô、no、lai đối thủ vương phi vì vậy cầu xin tha thứ biểu ca ta nói còn không được sao vậy hay nhanh nói ngô、no、lai trợn mắt nói vương phi đạo mấy ngày trước ta không phải t h ỉ n h an n h i ở trong nhà của phá không đình ảnh viện xem chiếu bóng sao lúc ấy phát ra chính là khủng bố điện ảnh thấy kinh khủng nhất một màn kia an n h i an n h i an n h i đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi sau đó ngã về ta bên này ta thuận thế liền đem nàng ôm vào trong ngực nàng kịch liệt địa vùng vây hai cái không có tránh thoát xem bộ dáng là nhận ta đại nao nóng lên liền hôn nàng cứ như vậy nô à n liền một cách tự nhiên thành người của ta, giống như g một tự ta, cách của n thuận con nhỏ mặc ta định đoạn.、Ta、ngất, dường nào cầu đoạn ta Ta hết kiều cầu kiều mặc Nô lai ở trong lòng hô to còn nói mình nghiên cứu những thứ này kinh đ i ể n thư tịch không phải là dựa vào nhất này cầu hết k i ề u đoạn thành công sao ta còn tưởng rằng dựa vào cái gì châu ít phương pháp đâu thật là lãng phí cảm tình của ta nô lai cả giận nói nàng thành người của ngươi không thể nào chẳng lẽ các ngươi lại đang gia đình của ta trong ảnh viện sở sụ làm ra cái loại đó chuyện xấu xa vương phi dùng ánh mắt kỳ quáy nhìn nô lai đạo biểu ca ngươi nghĩ đi đâu rồi không thể luôn là thanh người khác nghĩ đến với ngươi vậy a nhớ phật tấn đã từng nói trong lòng có c ư ớ p chó nhìn người khác mới giống như c ư ớ p chó chúng ta cũng chỉ là lâu lâu bão bão mà thôi người nào không biết người đ ố i v ớ i phá không trong mỗi cái phòng chuyện đã xảy ra cũng n được chỉ trưởng ở d ư ớ i theo dõi của ngươi chúng ta có thể làm sao như vậy chẳng phải đi liền c ạ n sạch hơn nữa ta đã sớm quyết định giữ lại lần đầu tiên ở trên đêm động phòng hoa chúc ngày đó m u ộ n tuyệt đối sẽ không phá giới an ni an ni an nhi cũng là nói như vậy ai hiện tại sử nữ cơ hồ đã tuyệt tích ta có thể gặp phải bằng thanh ngọc hiết thủ thân như ngọc an ni an ni an nhi là ta thiên đại phúc khi a nô lai tức giận hừ đạo hừ nói g ư thiệt b i cho ngươi biết đối với phá không bên trong tư nhân căn phòng ta chắc chắn sẽ không dùng thần nghiệm đi dò xét cũng không có trộm dòm ngó như vậy thói quen tốt cũng sẽ không để cho sợ tắt một số tiến hành theo dõi đây là ta nguyên tắc là người mỗi người đều có ta không thể tùy tiện xâm phạm mọi người trừ phi phát sinh đặc thù sự tình ta mới đi dò xét tư nhân căn phòng bất quá ngươi đã đều như vậy mà h ắ c thanh danh của ta vậy ta sẽ để cho nó biến thành sự thật đi dù sao thanh danh của ta cũng đã bị ngươi m ặ khắc ta cũng không quan tâm cái gì vương phi khoát tay lia liệa lạc chớ biểu ca ta sai lầm rồi ta tin tưởng ngươi sẽ không làm như vậy nô lai lắc đầu một cái dù n g một loại tiếp nối giọng nói đã m u ộ n hiện tại nhận lầm đã m u ộ n mỗi người đều phải cho hắn làm những chuyện như vậy theo như lời nói phụ trách nói sai hoặc là đã làm sai chuyện đều phải trả giá thật lớn biểu ca vậy ta nên trả giá cao gì đâu vương phi yếu yếu hỏi nô lai trầm ngâm chốc lát đạo ta cũng không đòi hỏi nhiều chỉ nhắc tới một cái yêu cầu nho nhỏ dạng gì yêu cầu vương phi khẩn trương v ấ n đạo hắn đã nghe nói trước hắn cầu tống kiến nói nho nhỏ lớn đã bị nô lai cho chiếu bản na di đến trên tống kiến thân hiện tại tống kiến cũng còn khóc không ra nước mắt đâu tốt như vậy ngươi v à a n nghị an ni an n h i quan hệ giữa m ô i tiến triển một bước đều phải báo cáo với ta biến t h á i a vương phi trong lòng điên cuồng gào thét ta v à a n nghị an ni an n h i quan hệ quan hệ gì tới biểu ca ngươi dựa vào cái gì muốn cho ta báo cáo cho người a bất quá hắn cũng không dám nói cửa ra thấy vương phi lặng lẽ nô lai có chút không vui nói thế nào như vậy yêu cầu nho nhỏ đều không đáp ứng vậy ta không thể làm gì khác hơn là như ngươi mong muốn đi làm trộm g i ò m nó người dù sao theo lời của ngươi nói các ngươi cũng không biết ta rốt cuộc làm chưa làm qua cho dù làm các ngươi cũng không bắt được bất kỳ cái cắn nào của ta húng chi cho dù là bị các ngươi phát hiện các ngươi vừa có thể làm gì ta nghe được nô lai uy hiếp vương phi khẽ cắn rằng mang theo tiếng khóc n ư ớ c nợ đạo biểu ca ta đáp ứng ngươi hắn biết nô lai nói là một bất nhị nô lai nói chưa làm qua vậy hắn khẳng định chưa làm qua đây là không thể nghi ngờ nhưng là nếu như không đáp ứng hắn vậy hắn uy hiếp liền nhất định sẽ thực hiện sau này hắn và ạn ni an ni an ni ở một chỗ mỗi là một m chuyện cũng sẽ rắc đắc có người nhìn chằm chằm tựa như như vậy nhiều khó chịu à. nếu như là một mình hắn hoàn hảo nhưng là vạn nhất ở cùng với ạn ni an ni an ni thân mật chuyện đều bị ngô lai thấy được hoặc là ạn ni an ni an ni đang tắm lúc bị ngô lai vô ý bên trong thấy được đây chẳng phải là thua thiệt lớn thấy vương phi đáp ứng ngô lai cười nói cũng không phải là muốn cho ngươi đi chết vẻ mặt đưa đám làm gì vương phi đột nhiên nghĩ đạo không phải là báo cáo cho hắn tiến triển sao hắn nhưng là biểu ca của ta Bên ngoài chương ì t đương với trình ư ở n hắn cũng không g g bối báo của cáo cho có ta, ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín trăm sáu mươi bảy chương thứ tám trăm tám mươi ba đầu giáo hội trên biểu đệ chớ mặt băng bó như vậy khó coi thấy vương phi mặt mất hứng ư dáng vẻ nô lai cười nói biểu ca hiện tại nói cho ngươi một cái bí mật chắc hẳn ngươi sẽ rất cảm thấy hứng thú vương phi bu lại v ấ n đạo bí mật gì nô lai đạo nói thật đi a n n g an n i an n i nhưng là bố đồ đế quốc hạm đội thứ mười quan chỉ huy trước đó nàng ở c ả n h cảnh đệ ngũ tuần tra đội không biết tiêu diệt bao nhiêu tinh tế hải tặc đã trải qua bao nhiêu khủng bố sự kiện ngươi chẳng lẽ sẽ thật sự cho rằng nàng xem phim kinh dị sẽ hủ được sao lấy những thứ này phim kinh dị trình độ kinh khủng đối với ý chí kiên định người mà nói căn bản không tính là cái gì nghe nô lai vừa nói như vậy, vương phi kinh ngạc vẫn đạo biểu ca ý của ngươi là nô lai cười một tiếng đạo ý của ta là lúc ấy nàng là cố ý cố ý hét lên một tiếng sau đó ngã về ngươi chính là để cho ngươi ô n nàng an ủi nàng phụ nữ đều là cần a hộ bất quá ngươi coi lúc còn không ngu sao thật là khờ người có ngu phúc lại gặp phải tốt như vậy nữ hải nhớ ngươi phải thật tốt đối đãi người nhà nga nếu không ta sẽ thay mặt cứu cứu đánh biểu ca ta nhớ hồi tưởng lại lúc ấy an nỉ an nỉ an nỉ biểu hiện vương phi đã biết an nỉ an nỉ sớm đã đem tâm đặt ở trên người hắn chẳng qua là chính hắn ngất an không dám hướng tiền vượt qua một bước nếu không phải nhìn khủng bố điện ảnh đạo này cầu bởi vì hắn mình ngu duyên cớ quan hệ của bọn họ sẽ không tiến triển nhanh như vậy bất quá nghĩ là nghĩ như vậy vương phi còn muốn nữa chứng thật một chút vì chứng thật ngô lai lời giải thích vương phi vì vậy lại sáng tạo một cơ hội mời an ni an ni an ni cùng nhau xem chiều bóng dĩ nhiên điện ảnh loại hình không ngạc nhiên chút nào đ ị a lựa chọn phim kinh dị đối với vương phi mời an ni an ni an ni nữ nhăn nhó bóp đ ị a đáp ứng ở chiếu phim thất kinh khủng kia điện ảnh chiếu phim đến kinh khủng nhất kích thích một khắc kia an ni an ni an ni đột nhiên thét trói h a i một tiếng tiếp theo thuận thế rót vào ngực vương phi thời k h ắ c này vương phi cũng không có c h ấ c giống như như vậy một kích động liền đại nao chạm điện hắn linh thức phát hiện trong ánh mắt của an ni an ni ani cũng không có bất kỳ sợ hãi và sợ có chẳng qua là một tia g à o hoạt điều này nói rõ cái gì nói rõ an ni an ni ani thật sự là cố ý làm bộ như bị giật mình an ni an ni ani ý tưởng là nếu vương phi không chủ động không thể làm gì khác hơn là chính nàng hy sinh một chút chủ động một chút dĩ nhiên không thể để cho vương phi nhìn ra là cố ý bất quá nàng nhỏ mọn làm sao có thể tránh được ngô lai hỏa nhãn kim tinh đâu hắn lập tức liền điệm phá ở tu ma giới nô lai liền phát hiện tâm trí của an ni an ni an ni vô cùng kiên định từ trong chiến họa đi ra an ni an -ni, ni tâm trí không kiên định cũng không được hơn nữa lucas nguyên soái cũng n h ấ t trực t ậ n lực bồi dưỡng tâm tính của nàng theo lucas nguyên soái nhận thấy coi như quân nhân ý chí trọng yếu nhất có ý chí của cứng như sắt thép đánh không tới ép không đổ mới thật sự là quân nhân nhiên, Nô chứng Vương không Lai lời giải thích đã chiếm được chứng thật. Vương Phi thích thật. được đã vương phi nói với ngô lai biểu ca ta phục ngươi thật đúng là thần ngô lai vô cùng tự luyến địa nói ngươi cũng không nhìn một chút biểu ca ngươi là người nào biểu ca ngươi ta phong lưu phong khoáng các tiểu cô nương cũng hướng về ta đầu hoài t ố n g bão tự nguyện hiến thân đối với tìm của các nàng tư ta nhược chỉ trưởng thật ngươi cái ngô lai lại dám công t ỉ m ộ i chúng ta cửa cấu kết tiểu cô nương nói có bao nhiêu tiểu cô nương hướng về ngươi đầu hoài t ố n g bão tự nguyện hiến thân cho ngươi một cái thanh âm tức giận chuyển tới ngô lai đột nhiên cả kinh phát hiện hàn tuyết tam nữ đang đứng phía sau khi hắn cách đó không xa người người mát hạnh trợn mặt đầy sắt khí các nàng sao lại tới đây nô lai cả kinh thất sắc hắn trực tiếp một cái thuấn di không còn hình bóng thấy nô lai trực tiếp lưu nói rõ trong lòng hắn có quỷ hàn tuyết tam nữ càng thêm tức giận hàn tuyết hét lớn đường chạy mau trở lại người cho chúng ta nói rõ ràng nếu không tỉ mọi chúng ta cửa và n g ư ờ i không xong dứt lời tam nữ đuổi theo nô lai biến mất phương hướng về phần kết quả như thế nào trời mới biết vương phi là ở một bên cười trộm ba ngày sau vạn trung trúc mục đấu giá hội rốt cuộc muốn khai mạc số lớn tu chân giả tụ tập đến trong thiên cực thành tới trong lúc nhất thời thiên cực thành phi thường náo nhiệt một thân hào hoa lễ phục tôn kỳ sáng sớm sẽ đến thành chủ phủ chuẩn bị mời ngô lai di chuyển đến sản bán đấu giá chuyện của đấu giá hội ngô lai đã sớm giao cho tôn kỳ đi làm cho nên ngô lai làm cái hất tay trưởng quỹ bất quá bất kể nói thế nào hắn lần này đ ổ i kịp dù sao phải đi xem một chút lúc ấy báo cho biết tôn kỳ chuyện này chính là ôm ý nghĩ như vậy t h à n h chủ đại nhân đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu xin ngài vào sân tôn kỳ thấy ngô lai sau liền cung kính nói ngô lai gật đầu một cái cùng hàn tuyết đám người ở tôn dưới sự dẫn dắt của kỳ đi sản bán đấu giá thông qua chuyên dụng thông đạo nô lai bọn họ rất nhanh sẽ tiến vào phòng đấu giá trong phòng bao xa hoa nô lai bao gian dĩ nhiên là trong phòng đấu giá sang trọng nhất cười nạo nếu như không cho nô lai an bài tốt nhất còn ai có tư cách bị an bài bao gian tốt nhất đâu lúc này có nhân viên làm việc tới trước báo cáo cho tôn kỳ đạo chủ quản đại nhân các bao gian khách quý đã đến đông đủ bất quá lối vào còn có một chút giải rác tu chân giả lục tục đi vào đấu giá hội có hay không bắt đầu xin chỉ thị tôn kỳ nhìn về phía nô lai nô lai gật đầu nói nếu các trong bao gian người đều tới đông đủ vậy liền bắt đầu đi bất quá lối đi không nên tát nói không chừng sẽ còn có người đi vào、là. thành chủ đại nhân tôn kỳ lập tức phân p h ó các người đi trước chuẩn bị sẵn sàng vốn chủ quản sau đó sẽ tới rất nhanh tôn kỳ trên đi liền đấu giá đài thấy tôn kỳ ra sân không ít người đều biết tôn kỳ nhưng là t h i ê n cực thị trường chủ quản mọi người lập tức biết đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu tôn kỳ h á n g dọn một cái toàn trường lập tức yên lặng như tờ trên sàn bán đấu giá vô số con mắt cũng nhìn chằm chằm tôn kỳ bất quá hắn cũng không cảm thấy khẩn trương cũng không phải là lần đầu tiên chủ trì đấu giá hội hắn có cái gì tốt khẩn trương đâu thấy toàn trường an tính lại tôn kỳ lớn tiếng nói cảm ơn mọi người cho thiên cực thành mặt mũi cho thiên cực thị trường mặt mặt rút ra bản thân trăm vội vàng thời gian ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này tham gia đấu giá hội ta thiên cực thị trường cử hành đấu giá hội đã không phải là lần đầu tiên nhưng là lần này chúng ta may mắn mời được một vị khách quý đó chính là chúng ta vĩ đại thiên cực thành thành chủ hắn đã tới chúng ta sản bán đấu giá cùng mọi người tham gia lần đấu giá này sẽ hiện tại cho mời thành chủ đại nhân tôn kỳ thoại lập tức nhấc lên sóng to gió lớn cái đó được gọi là tu chân giới đệ nhất cao thủ ngô lai thành chủ lại tới tham gia đấu giá hội vốn là ngô lai muốn đê điều không nghĩ tới tôn kỳ lại chủ động báo cho biết mọi người hắn đi tới sàn bán đấu giá dĩ nhiên h ắ rất nhiều g tới h Tôn trước ờ tham gia đấu giá hội tu chân giả cũng vô cùng hư vấn kích động vô cùng phải biết nô lai nhưng là có không ít người ngưỡng mộ vị này vì cứu chữa chúng tiên cơ độc phu nhân tiên cực thành thành chủ không t i ế t phái đưa tiên khí để cầu phải phương án trị liệu thậm chí chỉ cần hướng về hắn cung cấp có giá trị đầu mối sẽ đưa cho đối phương tiên khí đây là lớn dường nào thủ ta vị thành chủ này đại nhân thật là hào khí cái tiên v ị phu nhân trí tình trí nghĩa cảm thiên động địa sau đó nghe nói vì phu người hắn lật thiên tâm tông náo loạn cái ngày địa phúc có lời đồn đãi nói hắn bảo vệ thiên tâm tông sơn đại trận đều bị phá hủy sau đó n g h ê n ngang mà đi còn có người nói thiên tâm tông thậm chí có tiên nhân hạ giới đều không có thể làm gì được hắn cuối cùng hắn bình yên rời đi thiên tâm tông sau đó không biết đi nơi nào cho hắn phu nhân tìm thiên cơ độc giải dược nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 968, chương thứ 984 đấu g i á hội bên trong hiện tại vị thành chủ này đại nhân rốt cuộc trở về có người nói trước ba ngày ở cửa thành thấy bọn họ trở lại hơn nữa vị kia chúng thiên cơ độc phu người hắn đã được cứu tỉnh nhìn dáng rất tinh thần sáng láng một chút việc cũng không có kỳ tịch mọi người đều biết thiên cơ độc được xưng không có thuốc nào c h ữ a được ba ngày sau chắc chắn phải chết nhưng bây giờ đã sấp xỉ một năm không nghĩ tới thành chủ phu nhân lại còn sống cho thật tốt xem ra vị thành chủ này đại nhân tất nhiên tìm được giải độc phương pháp thủ đoạn của hắn đủ để gọi là thông tin h ê triệt điệu nô lai thấy giới đài nhiều người như vậy hướng về hắn hoan hô hắn phất phất tay kích động nói đầu tiên bản thành chủ ở chỗ này cảm tạ mọi người không xa vạn giảm tới trước tham gia lần này đấu giá hội bản thành chủ mới từ vùng khác trở lại đúng lúc vượt qua lần này đấu giá hội thấy các vị bản thành chủ rất vui vẻ cũng rất vinh hạnh có thể cùng mọi người tụ chung một chỗ vừa dứt lời lập tức có tu chân giả lên tiếng thành chủ đại nhân qua k h á c h khí chúng ta tham gia lần đấu giá này sẽ có thể thấy thành chủ đại nhân đều cảm thấy rất vinh hạnh người tu chân này vừa nói xong rất nhiều người liền bắt đầu phụ họa cương giả ở đâu đều là lấy được tôn kính nô lai、like、cười một tiếng tiếp tục nói nhớ bản thành chủ ở trên trời vô cùng thị trường chính thức khai trương lúc từng nói qua thiên cực thị trường thành lập thời là vì xúc tiến thiên cực thành từng bước phát triển đối với thiên cực thị trường bản thành chủ h a o tôn số lớn tâm huyết cũng ném vào số lớn nhân lực vật lực cùng tài lực Bản thành chủ tin t chủ ư ở n nó n g h ấ trên trời vô cùng thị trường ngươi nhất n có thể mua được tự mình nghĩ mua vật phẩm cũng có thể đem chính mình không cần vật phẩm bán đi đang đấu giá trong buổi họp ngươi cũng có thể thắng lợi trở về nơi này có vô số tiên đan linh dược có vô số phát bảo của uy lực mạnh mẽ chỉ cần nguyên mướn cũng có thể ở chỗ này tìm được bất quá nếu như nhìn chúng cái nào đó vật đ ầ u giá tuyệt đối đừng do dự lúc nên xuất thủ sẽ phải xuất thủ nếu không hơi do dự một chút coi trọng đồ liền bị người khác cho mua đi hối hận không kịp tốt lắm ta cũng không nói nhảm hiện tại liền thay thế tôn kỳ tuyên bố đấu giá hội hiện tại bắt đầu hy vọng hắn bỏ qua cho nghe được nô lai đùa dẫn thoại tất cả mọi người ầm ầm cười tôn kỳ nhận lấy lời của hắn đầu nói tôn kỳ làm sao biết để ý đâu có thể mời tới thành chủ đại nhân tham gia đấu giá hội là của chúng ta vinh mạnh thành chủ đại nhân tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu tôn kỳ cầu cũng không được nô lai gật đầu với tôn kỳ điểm liền t u ấ n di rời đi sau đó một vị người bán đấu giá liền từ cạnh thông đạo đi lên đấu giá đài đấu giá hội chính thức bắt đầu đấu giá hội từ vừa mới bắt đầu đấu giá liền lộ ra tương đối địa nhiệt não có thể ở trên đấu giá hội bán đấu giá tuyệt đối là thứ tốt thiên cực thị trường uy tín ở nơi nào bọn họ sẽ không tự đập chiêu bài bất quá trước đối với bán đấu giá phổ thông thương phẩm những phòng bao xa hoa đó khách quý cửa cũng không có chính thức bắt đầu đấu giá thỉnh thoảng có một hai thành kêu giá chuyển tới xem ra những thứ này phổ thông thương phẩm bọn họ đều không, không coi vào đâu ngược lại những đang đấu giá đó trong phòng khách tu chân giả lại đối với những thứ này phổ thông thương phẩm cảm thấy hứng thú vô cùng bọn họ chính là chuyên vì những thứ này thương phẩm mà đến cho nên đấu giá phi thường kịch liệt một món thương phẩm đấu giá cũng đi tìm không ít thời gian bởi vì đấu giá hội mấy tháng mới tiến hành một lần hơn nữa còn là loại cỡ rất lớn đấu giá hội cho nên cung bán đấu giá thương phẩm rất nhiều chỉ là phổ thông thương phẩm đấu giá đã xài hết ba ngày thời gian cũng may tham gia đấu giá hội đều là tu chân giả ba ngày qua nói đúng cho bọn hắn mà nói không tính là cái gì bọn họ vừa bế quan hở một tí chính là mấy năm mấy chục năm thậm chí trên trăm năm trở u thiếu chân chính giấc ngủ đối với bọn họ mà nói cũng có cũng được có cũng được. không thời hơn họ không gian, nữa ngủ bọn nói Nô giả giờ đối với Lai là là mà bao t o bao xào n gian bọn tôn kỳ mệnh nhân viên làm việc đưa tinh xào nhất bánh ngọt cùng với tốt nhất nước、trà. Vương、Phi、cùng tống kiến hai người thường g giá. của đưa hai tham việc với Phi họ, tốt trà. t kỳ làm đầu r dự lại tu chân giới sau nô lai thì cho hai người bọn họ mỗi người một ư ơ i triệu thượng phẩm tinh thạch tiền xài v ậ t bọn họ hiện tại nhưng là đại phụ ông một ư ơ i triệu thượng phẩm tinh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ dĩ nhiên nô lai nói không cho phép mua đồ vô dụng nếu không, không chỉ có tiền xài vặt thu hồi còn phải tiền phần phải phạt. Về bất ọ bọn họ n hắn nếu quả như thật phạm sai lầm, như thế nào nộp tiền chuyện mình. thật phạm thế phạt, quả lầm, sai của là đó b kể bọn họ có tiền mua tiền tiền phạt là nhất định phải giao coi như là nhớ món nợ cũng phải nhớ cho nên bọn họ mặc dù tham dự đấu giá nhưng là lại cũng không có mua một món nô lai cảnh cáo nhưng là phi thường tác dụng bất quá nhanh đến đấu giá dược tài lúc nô lai nói với vương phi biểu đệ có chút dược tài ngươi cần phải vô xuống tới làm ta nói cái nào cần thời điểm ngươi liền đấu giá hơn nữa yếu phép hạ lai、like. biểu ca ta đập có thể cuối cùng người nào đài thọ đâu vương phi nghiêm trang vấn đạo nô lai chuyện đương nhiên đáp đương nhiên là n g ư ơ i đài thọ chẳng lẽ còn muốn ta đài thọ sao n g ư ơ i nào đập người nào đài thọ dù sao tiền xài vật ta đã cho quá các ngươi vương phi nghi ngờ vấn đạo biểu ca tại sao phải ta đập ta lại không cần những dược liệu này nô lai hừ lạnh nói muốn ngươi đập ngươi l i ề n đập k i a nói nhảm n h i ề u như vậy vương phi không khỏi hỏi ngược lại biểu ca ngươi không phải nói để cho chúng ta không muốn mua đồ vô dụng sao những dược liệu kia đối với ta mà nói một chút chỗ dùng cũng không có ta đập bọn họ làm gì nô lai không có ngay mặt trả lời mà là cho hắn chuyển âm nói đây là cho lukas lao tiên s i n cùng an n i an i mua chẳng lẽ ngươi thì không nên trả tiền sao vương phi cũng truyền âm nói biểu ca bọn họ là người bình thường căn bản không cần phải những dược liệu này a hử ngươi còn muốn có nhường hay không bọn họ tu chân nô、no、lai、like、lần nữa hử lạnh nói vương phi vội vàng lên tiếng m u ố n dĩ như m u ố n bất quá hắn trong lòng lẩm bẩm cái này cùng bọn họ tu chân có mào quan hệ a nô、no、lai、like、đạo n ế u m u ố n liền đem ta nói những dược liệu kia phải dưới bọn họ một là ngươi vợ tương lai một là ngươi tương lai già già bọn họ dược liệu cần thiết ngươi chẳng lẽ không nên bỏ tiền sao chẳng lẽ còn muốn ta bỏ tiền sao vương p i có chút nghe rõ vấn đạo biểu ca ngươi là nói những dược liệu này mua lại là vì để cho bọn họ có thể thuận lợi tu chân nô lai gật đầu nói dĩ nhiên nếu không ta để cho ngươi đập những dược liệu này làm gì chẳng lẽ ta ăn no trống vương phi trong lòng lẩm bẩm hoặc giả ngươi chính là ăn no không có chuyện làm muốn cho ta tiêu tiền đâu h á n hoài nghi vấn đạo nhưng là biểu ca ngươi không phải có cái loại đó cực phẩm đan dược có thể để cho bọn họ rất nhanh chúc cơ sao nô lai không nhịn được nói ngươi tờ mở là thật không biết hay là giả không biết ta cái loại đó đan dược là bọn họ có thể dùng sao bọn họ đã qua tu chân thời gian tốt nhất thể chất đã định hình đặc biệt là lucas lao tiên sinh thân thể đều bắt đầu lao hóa nếu như dùng đan dược của ta liền cần ta ở bên cạnh thủ hộ còn phải đúng lúc cấp cho trợ giúp nếu không hơi bất cẩn một chút bọn họ chỉ biết bạo thể mà chết dĩ nhiên nếu như ngươi nguyện ý để cho ta xem ngươi tương lai lao bà xích thân trần thể dáng vẻ ta tự nhiên không ngại để cho nàng dùng đan dược sau đó giúp nàng t r ú c cơ không qua đi quả chính là thân thể của nàng thì có có thể bị ta xem tạ sạch ta cũng không phải là cái gì chính nhân q u có tử không làm được phi lễ chớ n h ị n nghe được ngô lai thoại vương phi luân miệm nói vậy hay là không cần tương lai của mình lão bà người làm sao có thể cho người khác nhìn đâu coi như là biểu ca của mình vậy cũng không được ca lô lai tiếp tục nói mua những dược liệu kia sau đó để cho tỷ lệ nhất định phân phối thành thuốc nước bọn họ ngâm trong đó là có thể từ từ thay đổi thể chất đến lúc đó là có thể nhất cử trúc cơ thành công ngươi hiểu không ta hiện tại không thèm phí lời với ngươi nữa ngươi có mua hay không t ù y ngươi bất quá đến lúc đó bọn họ không thể tu chân đừng trách biểu ca ta không có nhắc nhở ngươi ta mua ta mua còn không được sao vương phi vẻ mặt đau khổ nói nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 969, c h ư ơ n g thứ 985 đấu giá hội dưới đợi đến đấu giá dược tài lúc nô lai nói muốn đập loại nào dược tài vương phi liền tích cực tham dự đấu giá hơn nữa tình thế bắt buộc trên tay hắn hơn tinh thạch tài đại khí thô không người có thể cạnh tranh qua hắn cho nên nô lai điểm danh những dược liệu kia đều bị vương phi cho vỗ tới tay lão đại ngươi để cho vương phi đấu giá những dược liệu này làm gì tống kiến không hiểu v ấ n đạo nô lai cười nói ta làm như vậy tự nhiên có đạo lý ngươi sau này tự nhiên sẽ biết hắn cũng không có cho tống kiến giải thích quá nhiều tống kiến cũng không có hỏi nhiều Nô l a i việc, làm l u ô n có đạo lao ý c ủ hắn. Hắn h muốn nói c ngươi i b ế t lúc, n h định ấ t sinh ẽ n ó cho g ư ơ i biết, k ô củng h ạn cho nghị i biết, ỏ i nhiều an ích. nghi ạn rất nghị muốn tu chân cần có những dược liệu kia chế biến thuốc nước thang thuốc này dược tính tương đối ôn hỏa dễ dàng bọn họ hấp thu bắt hắn lại nói là ngươi vương phi vợ tương lai cũng không phải là ta vợ tương lai cùng ta có quan hệ gì đâu ta dựa vào cái gì phải ra khỏi tiền đâu mặc dù ngươi là biểu đệ của ta nhưng là muốn hôn hình đệ minh toán món nợ hãng ú n g chi mới vừa rồi vừa ta đ cho ư ơ i tuyết r i ệ thượng phẩm tinh thạch coi như tiền xài vặt, đã làm được hết tình hết phẩm như nghĩa. Những được dược n làm coi xài liệu à đã còn muốn để cho ta mua, đừng nói cửa, ngay cả cửa sổ cũng không có. muốn đừng nói ngay không Hàng mua, u để ta t y sổ tam nữ nhìn vương phi cũng cười xem ra vương phi vì vợ tương lai cùng tương lai ra ra thật đúng là g i a s ứ ca đột nhiên trên đài người bán đấu giá lấy ra một bội dược tài giới thiệu đây là c ử u khúc san hô chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói qua loại này dược tài nó dược liệu ta cũng không nói tỉ mỹ hiện tại bắt đầu đấu giá giá khởi đầu năm chục ngàn thượng phẩm tinh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm ngàn thượng phẩm tinh thạch Lô đại đa số tu chân giả tới quay buổi đấu giá đều là nhằm về phía đan dược pháp bảo trợ thử vận khí đấu giá dược tài hoặc tài liệu luyện khí tương đối thiếu một ít cựu khúc san hô xuất hiện để cho sàn bán đấu giá càng thêm náo nhiệt lên mà cạnh tranh cũng tương đối kịch liệt cuối cùng có người lại kêu giá hai trăm năm mươi ngàn thượng phẩm tinh thạch vương phi cắn răng một cái hô lên ba trăm n g à n thượng phẩm tinh thạch nhìn một cái giá cả đến ba trăm n g à n không người tăng giá nữa cuối cùng vương phi liền lấy ba trăm n g à n thượng phẩm tinh thạch giá cả vỗ một bội cựu khúc san hô tổng thể coi như vương phi đấu giá những dược liệu kia tổng cộng tốn sắp xỉ bốn trăm ngàn thượng phẩm tinh thạch đối với lần này vương phi đau lòng không dứt nhưng là vì h ni an i an i cùng lucas nguyên soái hán nhận Cuối c ù nhưng g đã tới k í c đ n là vương phi cùng tống kiến tới tu trân giới đã ba ngày biết không ít tu trân giới tri thức bọn họ cũng biết thiên nguyên đan coi như là tu trân giới đan dược tốt nhất nhưng là so sánh với ngô lai luyện chế đan dược thiên nguyên đan căn bản không tính là cái gì nô g lai tiện tay luyện chế vô lại đan liền mạnh hơn thiên nguyên đan về phần thiên nguyên đan hắn cũng luyện chế không ít cũng p hai á t t cho h à viên đ Cho n thiên n g ư h nguyên n đan, đan cùng nhau đấu giá giá bắt đầu một trăm ngàn thượng phẩm tinh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn mười ngàn thượng phẩm tinh thạch một trăm ngàn thượng phẩm tinh thạch thì tương đương với một món thượng phẩm linh khí giá cả lập tức có người la lên ta ra một trăm năm mươi ngàn thượng phẩm tinh thạch một trăm năm mươi ngàn thượng phẩm tinh thạch liền muốn lấy được hai viên thiên nguyên đan t a ra hai trăm n g à n thượng phẩm tinh thạch sáu rất nhanh hai viên này thiên nguyên đan liền xào đến trên bốn trăm n g à n phẩm tinh thạch toàn trường đã không có người kêu giá bốn trăm n g à n thượng phẩm tinh thạch mua hai viên thiên nguyên đan giá cả đã rất cao giờ phút này người bán đấu giá kêu kích động la lên bốn trăm n g à n thượng phẩm tinh thạch lần đầu tiên bốn trăm n g à n thượng phẩm tinh thạch lần thứ hai đang lúc hắn muốn hô lần thứ ba lúc đột nhiên lại có người la lên bốn mươi một vạn thượng phẩm tinh thạch cuối cùng hai viên này thiên nguyên đan lấy bốn mươi một vạn thượng phẩm tinh thạch đồng ý tờ hoàn cũng tham gia thấy cái này giá sau cùng cách hắn nửa ngày không lên tiếng chơi ạ hai viên thiên nguyên đan lại bán ra bốn mươi mốt vạn thượng phẩm tinh thạch thiên giai hắn đều có cầm trong tay hai viên thiên nguyên đan cầm đi bán đấu giá xung động nô lai ngồi ở chỗ ngồi ước chừng sửng sốt hồi lâu cuối cùng thở dài nói không nghĩ tới hai viên thiên nguyên đan đáng tiền như vậy xem ra ta cho thành vệ đội đãi ngộ thật quá tốt mọi người dối dít hỏi duyên cớ nô lai có chút hối hận điệu nói ta cho thành vệ đội mỗi người phân phối một món thượng phẩm linh ký còn có hai viên thiên nguyên đan mọi người kinh hãi như tờ hoản nửa ngày không lên tiếng cuối cùng vương phi nặn giá hai ch bất quá ta nhất định phải nhìn một chút rốt cuộc là người nào lại đem ta cho hai viên thiên nguyên đan lấy ra bán đấu giá hử hắn chẳng lẽ cứ như vậy thiếu t i ề n sao hắn thần nghiệm tìm tòi t r a cũng biết hai viên này bán đấu giá thiên nguyên đan là xuất từ chính hắn t a y dựa theo n ô lai ý tưởng hai viên này thiên nguyên đan là cung bọn họ đột phá lúc hoặc là ở thời khắc nguy cấp bảo vệ tánh mạng chi dụng lại có người cầm đi đấu giá để cho hắn khó có thể dễ dàng tha thứ nếu như hắn không biết thì cũng thôi hiện tại biết hắn tự nhiên không thể làm làm không nhìn thấy tiếp theo phụ trách duy trì phòng đấu giá kéo dài thành vệ đội, đội trưởng cao phong liền nhận được n ô lai truyền âm cao phòng Cha là thành chủ đại nhân b thuộc hạ nhất định nghiêm tra cao phong lập tức đi thăm dò bất quá không cần tra tôn kỳ đã đem gợi gắm bán đấu giá khách hàng danh sách cho ngô lai đang lúc cao phong hấp tấp kiểm tra lúc ngô lai lại cho hắn truyền âm nói cao phong hầu ngọc cùng trần mợ là các ngươi thành vệ đội đi cao phong cung kính đáp trở về thành chủ đại nhân chính là n ô lai hử lệnh nói hử bọn họ là ạ i người bán một viên. Người nói biết, thiếu tiền, một một thể t bán bọn hắn biết, nếu như bọn họ thiếu tiền, có thể cùng bản có cho họ h n nói, nhưng là bán h chủ là thành i ê nguyên n đan hoặc l t h ư ợ g p ẩ m linh khi tiến hành thoại, bản thành thoại, đập chủ không thể chịu đại Tốt thế lắm, nên thế nào h xử p t n g ư ơ xem đó mà làm? đó Là, à t h nhân chủ h đại n cao phong rất nhanh tìm được hai người này sau đó đối với bọn họ là một phen nghiêm khắc cảnh cáo còn phạt bọn họ nửa năm đồng lộc không chỉ có như vậy còn triệu tập toàn bộ thành vệ đội vì vậy chuyện đối với mọi người tiến hành khắc sâu giáo dục cuối cùng cao phong xử lý kết quả hồi báo cho nô lai nô lai gật đầu bày tỏ hài lòng về phần hai người này đấu giá thiên nguyên đan lấy được thu nhập thành vệ đội cũng không có nói muốn tịch thu người ta tình nguyện cần tiện không cần mạng thành vệ đội tự nhiên cũng được toàn hai người này nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 970, chương thứ 986 n i s u cựu lòng kéo xe then chốt vật đấu giá cạnh tranh phi thường kịch liệt nhưng trong bao gian đó khách quý cửa mới thật sự xuất thủ bọn họ xuất thủ lúc tùy tiện một món vật đấu giá giá cả đều bị mang đến trên triệu thượng phẩm tinh thạch trên đài đấu giá, một món thượng phẩm linh khí đang hỏa nhiệt địa đấu giá có thể coi như then chốt vật đấu giá cái này thượng phẩm linh khí cũng không phải pha phẩm, phẩm là một cái bảo bình dùng chân nguyên kích t í c h sau có thể mang người làm phép thu vào đi bảo vệ cũng có thể coi là bình khí đây là một món công thủ kết hợp thượng phẩm linh khí giá bắt đầu là ba trăm ngàn thượng phẩm tinh thạch đối với như vậy thượng phẩm linh khí vương phi cùng tống kiến đều lộ ra ánh mắt khinh thường ánh mắt của bọn họ đã rất cao nô lai lúc ấy cho bọn họ phát bảo vậy cũng là cao cấp nhất bọn họ có công kích tính thượng phẩm linh khí cũng có phòng ngự tính thượng phẩm linh khí căn bản cũng không cần mua nữa những phát bảo khác cuối cùng cái này thượng phẩm linh khí lấy sáu mươi tám vạn thượng phẩm tinh thạch đồng ý điều này làm cho nô lai không khỏi cảm thán linh khí tại tu chân giới cũng thở mở đáng tiền như vậy bất quá ai có thể so với hắn tên biến thái này đâu trên tay hắn tiên khí còn nhiều hơn tu chân giới tất cả tiên khí cộng lại cũng lăng phong vốn là muốn đấu giá cái này thượng phẩm linh khí nhưng là suy nghĩ một chút gông thà nô lai cho hắn tốt hơn hắn cần gì phải lại muốn cái này thượng phẩm linh khí đâu kế tiếp một món vật đấu giá cũng là một món thượng phẩm linh khí bất quá là một món phi hành pháp bảo đây là một chiếc trên xa có thể bay trên trời giá quy định tám trăm ngàn thượng phẩm tinh th phi hành pháp bảo tại tu chân giới tương đối khó phải cho nên giá quy định cao một chút bất quá rất nhiều người càng muốn mượn phi kiếm phi hành bởi vì sử dụng phi hành pháp bảo phi hành tiêu hao đại cho dù dùng tinh thạch cung cấp năng lượng đối với thông thường tu chân giả mà nói cũng không tiêu hao nổi trên thực tế chiếc này chiến xa cũng là có thể công có thể thủ cứ như vậy nghiền ép lên đi ai có thể ngăn trở p h o n g ngự của nó cũng là tương đối khá dù sao nhưng là thượng phẩm linh khí vừa nhìn thấy chiếc này chiến xa con mắt của tống kiến liền sáng chờ người bán đấu giá giới thiệu xong hắn không kịp chờ đợi bắt đầu đấu giá nỗ lai buồn bực vấn đạo a kiến ngươi muốn chiến xa này làm gì đần như vậy nặng người bay lên tốc độ khẳng định không mau được còn không bằng chính ngươi bay mau đâu tống kiến lắc đầu một cái đạo lao đại ngươi cái này không biết cái này gọi là là phòng hiểu không n g ắ m lại xem ta đánh chiến xa mãn tu c h â n giới chạy đỏ dạo phòng a còn có thể dựa vào nó đi tàn g á i c u a lần tu c h â n giới mimi đúng rồi ngươi đã có pha không cũng đừng g i à n h với ta nghe được tống kiến lời nói này mọi người thật là hết ý kiến một món phi hành pháp bảo tống kiến lại muốn lấy nó đi qua tu trân giới mimi bất quá tống kiến thoại để cho n ô lai đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn vỗ đầu một cái dựa vào ta tờ mở thế nào không nghĩ tới đâu em đi sau này ta cũng phải làm một chiếc cổ c h i ế n xa còn phải làm chín con rồng vội tới ta kéo xe cựu long kéo xe đo d ạ n phong à. nếu quả như thật có như vậy c h i ế n xa vậy coi như thật châu ít cựu long kéo xe kêu ùng ùng thanh â m vang dội chân trời uy chấn thương c u n g như thiên đế đi tuần thấy sao người nào nảy sinh thần phục cảm giác dĩ nhiên nghĩ là nghĩ như vậy c h i ế n xa thật làm nhưng là đi đâu làm chín con rồng đâu hiện tại chân long cơ hồ tuyệt tích không biết tiên giới có hay không còn có cho dù có long tồn tại nô lai cũng không nhất định là lòng đối thủ a chớ nói chi là để cho chín con rồng tới kéo xe bất quá có cái ý nghĩ này sau nô、no、lai để lại ở trong lòng hắn đi nhưng là con đường c ư ờ n giả g lập trí trở thành thánh tôn thậm chí thiên tôn chính là chín con rồng tính là gì thành cựu thánh tôn sau thần vương cấp bậc long cho hắn kéo xe mới đủ mặt mũi dĩ nhiên cũng phải có thần vương cấp bậc long mới được đang nô、no、lai y y thời điểm tống kiến đã đem chiếc kia chiến xa cho đầu ra xuống tốn một trăm năm mươi bảy vạn thượng phẩm tinh thạch lúc này nô、no、lai ngưng y y nói với tống kiến á kiến chờ bắt được chiếc kia chiến xa cho lao đại ta chơi mấy ngày tống kiến ngạc nhiên nói lão đại ngươi không phải có phá không sao chả thế nào đỏ con mắt chiến xa của ta phá không của ngươi có thể so với chiến xa của ta châu nhiều nô lai phá không đây chính là c ự c phẩm tiên khí hơn nữa còn là công nghệ cao sản phẩm so với tống kiến chiến xa muốn châu gấp triệu lần nô lai không vui nói vừ chẳng lẽ ta tò mò muốn nghiên cứu một chút cũng không được a kiến ngươi không biết cái này sao hẹp hỏi đi thấy nô lai có chút mất hứng tống kiến vội vàng nói được dĩ nhiên được bất quá lão đại ngươi nghiên cứu xong cần phải còn ta nha tiểu đệ ta nhưng là người nghèo không thể cùng như ngươi vậy đại phú hào so với nô lai khinh bị nói thiết một món thượng phẩm linh khí chẳng lẽ ta còn hiếm sao tống k i ế n còn g à con mổ thóc tựa như gật đầu nói dạ dạ dạ thượng phẩm linh khí lao đại đương nhiên sẽ không coi ra gì ngay cả tiên khí lao đại đều không quan tâm đâu nhưng là tiểu đệ ta hiếm a thật vất vả tốn một trăm năm mươi bảy vạn mới mua được như vậy một món b ả o bối nô lai gật đầu một cái đạo yên tâm đi lao đại ta thật chỉ là muốn nghiên cứu một chút đến lúc đó nói không chừng còn có thể để cho nó thăng cấp làm tiên khí có thật không tống k i ế n mừng rỡ nô lai đột nhiên lại tới một câu như vậy bất quá cũng nói không cho phép không đúng cho ta táy máy hai cái chiến xa này liền vô dụng những lời này để cho vốn đang hưng p h ấ n t ố n g kiến lập tức độc trí hắn cười khổ nói lao đại ngươi xin thương xót nương tay cho tuyệt đối đừng cho cà phê thấy t ố n g kiến vậy cũng thương dạng n ô lai vừa bực mình vừa buồn cười đạo ta chẳng qua là tùy tiện nói một chút mà thôi không nghĩ tới ngươi liền tin hừ thực lực của bằng b à o ta giống như cà phê một món đồ rất khó muốn thăng cấp một món đồ cũng rất đơn giản biểu đệ ngươi nói là không phải nha đối với chúng ta phải tin tưởng biểu ca chuyện không có năm c h ặ n hắn sẽ đi làm sao a kiến ngươi lần này thật may mắn không đúng mấy ngày sau ngươi thấy chiến xa chính là tiết khí vương phi hâm mộ nói nô lai hài lòng gật đầu một cái nói với tống kiến a kiến ngươi xem giác nộ của ngươi ngươi sau này phải nhiều giống như biểu đệ học một ít để cho hắn dạy g i ố ngươi n g đối với lao đại lời của ta nói điều thứ nhất nguyên tắc là cái gì phi ca đối với lao đại nói điều thứ nhất nguyên tắc là cái gì tống kiến yếu yếu hỏi vương phi không chút nghĩ ngợi phải trả lời đạo điều thứ nhất nguyên tắc phải tin tưởng biểu ca tin tưởng hắn nói lời của hắn nhất định là đúng giống như mới vừa rồi hắn để cho ta đập dự tài ta liền vô do dịu ở n tàng tống kiến nặng nề gật đầu ta nhớ nô lai đối với vương phi lúc này biểu hiện phi thường hài lòng nô lai tam huynh đệ không chút kiên kỵ đối thoại để cho hậu ở một bên tôn kỳ rất khiếp sợ chẳng lẽ thành chủ đại nhân có thể luyện chế tiên k h í sao tiếp theo vương phi thoại càng làm cho hắn há to miệng biểu ca ta và thực lực bây giờ của a kiến đã coi là không tệ nên đ i ề u thương đổi đại pháo đi hắn là sấn nhiệt đả thiết ta rõ ràng nô lai hiện tại thật cao hứng chính là muốn thừa dịp hắn cao hứng lúc nói ra quả nhiên nô lai không chút suy nghĩ liền gật đầu nói ừ quay đầu cho các ngươi cũng đổi thành tiên phí lần này nên hài lòng chưa âu cũng tống kiến cùng vương phi hai người đồng thời cao hứng nhảy theo nô lai nói chuyện tiên khí đối với hắn mà nói thì giống như chợ bán thức ăn món ăn tựa như muốn bao nhiêu có bấy nhiêu vị thành chủ này đại nhân rốt cuộc có bao nhiêu tiên khí a năm ngoái vì cứu h n t u y ế t hắn liền p h ả i đưa không ít một món trung phẩm tiên khí cùng m ộ ư ơ i cái hạ phẩm tiên khí chân mày cũng mi như một cái hiện tại còn nói phải xuất ra tiên khí chẳng lẽ thành chủ đại nhân thật có thể luyện chế tiên khí nói như vậy hắn mới sẽ không thiếu hụt tiên khí a nếu như tu chân giới biết chuyện này tu chân giới nhất định sẽ hành động phải biết ngay cả khí tông lão tổ tông đều không thể luyện chế tiên khí khiếp sợ thuộc về khip sợ tôn kỷ còn là đảng hoàng hoàng hậ đúng rồi thực lực một số gần như vô địch còn có thể luyện chế tiên khí thành chủ đại nhân hắn có chẳng qua là khâm phục cùng k í n h trọng làm cho này dạng cường giả phục vụ là vinh hạnh của hắn nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 971, chương thứ 987 cuối cùng một món vật đấu giá theo từng món một then chốt vật đấu giá bị cắt trong bao gian những người tu chân lấy giá cao đập đi toàn bộ đấu giá hội cũng sắp đến hồi kết thúc lúc này tôn kỳ đột nhiên xuất hiện lần nữa đang đấu giá trên đ lập tức muốn tiến hành là cuối cùng một món then chốt vật đấu giá đấu giá chắc hẳn rất nhiều người tới trước chính là vì cái này vật đấu giá hiện tại sẽ để cho chúng ta mọi mắt mong chờ đi lần này tôn kỳ tự mình chủ trì đấu giá hắn dùng giàu có từ tính thanh niễm nói cái này vật đấu giá chính là một món hạ phẩm tiên giáp tên là lưu quang tiên giáp đây là chúng ta đấu giá hội lần đầu tiên đấu giá tiên giáp ý nghĩa nặng vô cùng đại hạ phẩm giá trị của tiên giáp mọi người nên nếu biết phòng ngự cực mạnh thời khắc mấu chốt có thể giữ được một cái mạng có thể nói có cái này tiên giáp là hơn một cái mạng hơn nữa hạ phẩm giá trị của tiên giáp căn bản không giới ở trong một món phẩm tiên khí ta thiên cực thị trường cam kết nếu như đấu giá được tay người mua trong thời gian ngắn vô pháp luyện hóa cái này tiên giáp ta thiên cực thị trường luyện hóa mời lăng láo ra tay giúp hắn trong thời gian ngắn nhất tại chỗ t u chân giả nghe một chút cũng hít vào một ngụm khí lạnh hạ phẩm tiên giáp đây chính là chân chính tiên giáp a hơn nữa một món tiên giáp giá trị nhiều hơn một món cùng đẳng cấp tiên khí cao hơn phải thậm chí không thấp hơn cao hơn nó cấp một tiên khí thiên cực thị trường lại không chỉ có bán tiên giáp lấy ra đập còn có thể trợ giúp người mua luyện hóa dương nào này hấp dẫn người a lăng vân tử nhưng là chân chính đại la kim ti Có hắn rút giá m đối với cái này tiên giáp vương phi cũng rất cảm thấy hứng thú hắn trực tiếp kêu giá đạo tám triệu nô lai vấn đạo vương phi ngươi lập nó làm gì vương phi nhìn một chút ạn nghỉ an nhi ạn nghi đạo ta muốn mua lại đưa cho ạn nghỉ an nhi ạn nghi an ni an ni an ni sau khi nghe trong lòng cảm thấy một trận n g ọ t nào nếu như nàng biết những dược liệu kia cũng là mua cho nàng và l u c a s nguyên soái thoại sẽ càng cao hứng hơn nói không chừng sẽ trực tiếp hôn hắn hai cái nô lai tức giận nói hử ngươi có biết hay không cái này tiên giáp là ta cung cấp ngươi mua nó làm gì vương phi ước chừng sửng sốt hồi lâu a biểu ca ngươi cung cấp a ngươi thế nào không nói sớm a sớm biết ta không tiêu giá nô lai buồn bực nói ngươi lại không hỏi qua ta lão đại tiên giáp này lại là ngươi cung cấp tống tiên tỏ mò vân đạo nô lai gật đầu nói đúng ở a ta lúc trước muốn nhìn một chút then chốt vật đầu giá rốt cuộc có những vì vậy để cho tôn kỳ đem ra danh sách có một khối không biết tên thạch đầu hấp dẫn chú ý của ta ta để cho tôn kỳ đem ra cho ta nghiên cứu một phen kết quả tảng đá này làm cho ta hư ta vì vậy lấy ra một món hạ phẩm tiên giáp coi như bồi thường nghe được ngô lai giải thích hai người bỗng nhiên tỉnh lộ bất quá vương phi nhỏ giọng thầm thì đạo cái gì thạch đầu lại cần dùng một món hạ phẩm tiên giáp coi như bồi thường tảng đá kia cũng quá đắt như vàng đi ừ vậy là các ngươi không biết tảng đá kia giá trị một món hạ phẩm tiên giáp tính là gì căn bản không cùng tảng đá này một phần bạn nô lai hử lạnh nói tống kiến không khỏi quái khiếu đạo lao đại chân quý như thế thạch đầu đều bị ngươi cho làm hư ngươi thật đúng là lãng phí à? ai nói ta làm hư nô lai hỏi ngược lại tống kiến giải thích ngươi không phải mới vừa tự mình nói sao nô lai cười một tiếng đạo hắc hắc nói làm hư đó là đối ngoại giải thích trên thực tế tảng đá này nhưng là thứ tốt chỗ tốt đã hoàn toàn bị ta chiếm được thấy nô lai một bộ gian thương mặt nhọn vương phi không khỏi nói biểu ca ngươi thật đúng là không lỗ l ã chủ a nô lai vô cùng tự luyến địa nói đó là ngươi cũng không muốn nhớ ngươi biểu ca ta là ai phải biết mặc dù ta mắc thêm lỗi lầm nữa nhưng là vận khí tốt chính là ta lội g i ở tờ trị giá quá cao muốn ăn thua thiệt cũng ăn không hết nô lai tay máy đi ra cái này đắc ý mặt nhọn để cho vương phi cùng tống kiến có muốn đánh hắn xung động đáng tiếc bọn họ cũng không dám đậu thủ nếu bị đánh là bọn họ mặc dù vương phi lập tức bán đập giới tăng cao hai triệu nhưng hắn báo chín triệu rất nhanh sẽ bị vượt qua bởi vì có không ít khách quý chính là nhằm về phía cái này tiên giáp tiên khí tại tu chân giới vốn là không nhiều thống chi là tiên giáp giá trị của tiên giáp phải không giới với càng cao hơn một cấp tiên khí hơn nữa nhiều người hơn thả lựa chọn tiên giáp đối với cái này tiên giáp tranh đoạt rất nhiều người là tình thế bắt bu nhiều một món hạ phẩm tiên giáp không chỉ có thực lực đại tăng hơn nữa còn có thể bảo vệ tính mạng t a ra chín triệu chín triệu tính là gì t a ra một ư ơ i triệu ừ các ngươi một bang này người nghèo không có tinh thạch liền im lặng t a ra một ư ơ i hai triệu bổn tọa xem ngươi mới là cùng quỷ một ư ơ i hai triệu tính là gì cái này tiên giáp bổn tọa chắc chắn phải có được một ư ơ i năm triệu ai dám tranh với bổn tọa như vậy tiếng c ã i vả bên hai không dứt tràn ngập toàn bộ s à n bán đấu giá vốn là vương phi cùng tống kiến lấy được nô lai cấp cho m ư ơ i triệu thượng phẩm tinh thạch tiền xài vào sau còn có chút đắc ý hiện tại mới phát hiện đối với những trong bao gian đó khách quý mà nói căn bản không tính là cái gì bọn họ trợn mắt há m ồ m n h ì n chầm chầm đấu giá đài nửa ngày nạn ra một câu nói đám này n h a thật là có tiền nô lai bình tĩnh nói những người này cũng xuất thân đại tô n g môn có phía sau tông môn chỗ dựa tự nhiên có tiền đối với hắn mà nói tự nhiên giới bị mang phải càng cao càng tốt mặc dù hắn đã rất có tiền mỗi ngày thiên cực thị trường tinh thạch như hồng thủy quần quận chạy hướng hông của hắn túi mấy triệu thậm chí hơn trăm triệu thượng phẩm tinh thạch hắn đều c o thường nhưng là ai sẽ hiểm hơn tiền mình nha bắt hắn lời của mình mà nói phải nuôi một nhóm lớn này người hắn đâu ngay cả cho bọn hắn tiền xài vặt đều là mười triệu thượng phẩm tinh、thạch. sau này còn phải thành lập được vô cờ tông càng cần hơn tinh thạch coi như là một khối hạ phẩm tinh thạch đó cũng là tinh thạch không thể lãng phí n h ữ n g trong bao gian đó khách quý cửa kêu giá càng cao tôn kỳ lại càng cao hứng hắn hết sức hô một ư ơ i năm triệu có còn hay không cao hơn một món hạ phẩm tiên giáp à có có thể được lăng vân cung phụng trợ giúp trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa đi qua đi ngang qua tuyệt đối không nên bỏ qua mọi người triệu muốn quý trọng cơ hội lần này à để cho lăng vân cung phụng xuất thủ một lần cũng không dễ dàng hắn nhưng là thứ thiện đại la kim tiên ở dưới tôn kỳ xối dục tính diễn t u y ế t Giá c đi ngàn, ngàn điều này làm cho tống kiến quả thực có chút nhìn không được hắn đề nghị lão đại có phải hay không chúng ta làm một lần bảy đem giá cả nữa đẩy lên dù sao tiên giáp này nhưng là người cung cấp giá cả càng cao vào sổ của nghe ư i càng n i Lai ề u Nô l ắ được ngô lai giải thích tống k i ế n cùng vương phi cũng như có điều suy nghĩ gật đầu vạn nhất những đấu giá đó mọi người rút lui chỉ có thể chính bọn hắn giấy tính t i ề n thoại vậy thì thật khóc không ra nước mắt đang đấu giá trong buổi họp làm bày tự nhiên cũng là có ý tứ lúc nào nên tiêu giá lúc nào không nên tê đều phải nhắm ngay thời cơ nếu không không đúng chính là mình tính tiền tự thực quả đắng nếu như ngài thích nơi này của xin điểm t í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 972, chương thứ 988 vạn tượng tông tông chủ đột nhiên có nhân viên làm việc lặng lẽ đi tới trên đài đấu giá ở cạnh tôn k ỳ nhĩ nhỏ giọng đối với hắn nói tôn chủ quản vạn tượng tông tông chủ giờ mới đến có hay không cho phép hắn tham gia đấu giá hắn nói đúng cái này lưu quang tiên giáp tình thế bắt buộc nhưng ấ t đ thật ra là như vậy ngày đó vô cùng thị trường bán then chốt đập phẩm đổi thành một món hạ phẩm tiên giáp sau vạn tượng tông tông chủ tự nhiên nhận được tin tức hắn tình thế bắt buộc vì vậy trở về lấy tinh thạch bởi vì vạn tượng tông chỗ ở ly thiên lam tinh khá xa cho nên hiện tại mới chạy tới suy nghĩ ra một điểm này sau tôn kỳ đạo mời hắn vào đi giống như cũng không có quy định nói đến đã m u ộ n cũng không để cho tham gia đấu giá vạn tượng tông tông chủ vừa vào phòng đấu giá sau nghe nói một lần cuối cùng then chốt vật đấu giá lưu quang tiên giáp còn không có đồng ý trong lòng hắn ám đạo hoàn hảo tới kịp thời hỏi rõ bây giờ giá đấu giá sau hắn hô lớn ta ra ba mươi t r i ệ u h ừ cái này tiên giáp ta tình thế bắt buộc vốn là giá cả còn chưa tới hai mươi mốt triệu trực tiếp bị hắn đề cao đến ba mươi triệu toàn trường x u n sao cứ như vậy một món hạ phẩm tiên giáp lại có người ra ba chục triệu thượng phẩm tinh thạch vương p h i ha to miệng không thể tin nhìn đấu giá đài lại là vạn tượng tông nghiêm đồ tông chủ không ít người nhận ra vạn tượng tông tông chủ chỉ thấy vị tông chủ này là một vị rất có khí độ người trung niên có tu vi đại thừa hậu kỳ bất quá nô lai phát hiện hắn tựa hồ nhất trực ở áp chế tu vi của mình xem ra hắn muốn cái này hạ phẩm tiên giáp nhất định là vì con trai của bảo đ ố i của hắn sẽ không có người cùng hắn cãi biết là hắn đối với thượng phẩm này tiên giáp tình thế bắt buộc coi như là thiên tâm tông tiêu giao tông đều phải bán hắn cho mặt mũi còn xem một chút đi nói không chừng còn có người tranh với hắn đâu dù sao hắn không có số ghi danh có người nhận ra hắn làm bộ như không nhận biết như vậy cũng là có thể nghe được chúng tu thật người khe khẽ bàn luận nô lai đám người rốt cuộc minh bạch cái này vạn tượng tông tông chủ phi thường sủng ái con trai bảo bối của mình vì con hắn vị tông chủ này nhưng là hao hết ngàn thân đồ tốt đều bị con trai hắn sử dụng hiện tại mua cái này t i ê n giáp chính là vì con hắn có cái này t i ê n giáp hộ thân con hắn thì đồng nghĩa với nhiều một cái mạng hắn có thể không tình thế bắt buộc sao chẳng lẽ hắn áp chế tu vi cũng là con trai của vì mình nô lai âm thầm suy nghĩ nô、no、lai thật đúng là muốn gặp một lần vạn tượng tông tông chủ nghiêm con trai của đồ đâu bất quá đang đấu giá hội trường con hắn cũng không có xuất hiện phong bán đấu giá có người ra giá ba mươi triệu thượng phẩm tinh thạch còn có người tăng giá sao nếu như không người tăng giá như vậy cái này lưu quang tiên giáp đem thuộc về vị khách nhân này tôn kỳ lớn tiếng hỏi ba mươi triệu giá cả là hắn bất ngờ hắn giờ phút này kích động vô cùng lần này toàn trường an tĩnh lại vạn tượng tông nhưng là tu chân giới xếp hạng thứ mười tô môn vạn tượng tông tông chủ n h i ê m đồ bản thân cũng là đại thừa hậu kỳ cao thủ không ai dám tùy tiện đắc tội hắn ra giá không người cùng hắn tranh nghe nói hắn chính là một kẻ điên vì con hắn cho dù tán g ra bại sản hắn cũng không nếu nói hừ ra ra bốn mươi triệu một tiếng nói dán mua chuyến tới vạn tượng tông tông chủ nghiêm đồ hư l ệ n h nói b ả n tông chủ tưởng là ai đâu nguyên lai、like、là ngũ vân tông bạch mi lá o quỷ hừ b ả n tông chủ ra năm mươi triệu lăng vân tử lắc lắc đầu nói xem ra tông chủ cái này hạ phẩm tiên giáp thật muốn bán ra t h i ê n giới đại trưởng lão lời này hiểu thế nào nô、no、lai、like、buồn bực vân đạo hàn tuyết đám chúng người cũng đều tò mò nhìn lăng vân tử lăng vân tử thở dài nói nghe nói vạn tượng tông cùng ngũ vân tông là đời thù hai đại môn phái đấu mấy ngàn năm minh tranh ám đấu nhất trực không có gián đoạn nguyên nhân giống như là bọn họ một cái tại tu chân giới xếp hạng thứ mười một một cái đệ thập ngũ vân tông rất sợ vạn tượng tông vượt qua thay thế nó trở thành tu chân giới thập đại tông môn một trong vẫn chèn ép vạn tượng tông nếu như người của hai tông này gặp mặt thoại vậy có người ngoài hoàn hảo không có người ngoài ở nhất định sẽ vung tay cho nên bọn họ nhất định sẽ tranh hạ đi cho dù không vì lần này phẩm tiên l ê n giáp cũng vì tranh một hơi thì nhìn người nào mang tinh thần nhiều mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ lô lai đắc ý cười một tiếng đạo không nghĩ tới thiếu tiền thời điểm sẽ có người đưa tiền tới vận khí của ta cũng quá xong chưa nếu như vận khí tốt là lỗi của ta ta thật nguyện ý mắc thêm lỗi lầm nữa a nghiêm đổ lá quỷ bụt tọa ra năm mươi năm triệu thượng phẩm tinh thạch nếu như có người quả thực nghèo phải không có tinh thạch liền từ bỏ đi bao gian cũng thiết có cấm chế phòng ngừa người dùng linh thức gác ý dò xét bất quá những cấm chế này không ngăn cản được thần thức của ngô lai cho nên ngô lai dùng thần nghiệm thấy được ngũ vân tông bạch mi một cái bạch phát bạch mi m a u lao đầu thật vận ứng tên của hắn bạch mi và tượng tông tông chủ nghiêm đột thì giống như nghe được trên thế giới chê cười tức cười nhất vậy hắn cười lạnh nói bông tha cho bạch mi lão quỷ n g ư ờ i đây sẽ không là đang nói đ ù a c h ứ bản tông chủ trong tự điện cho tới bây giờ cũng chưa có bông tha cho cái từ này cái này tiên giác bùn tọa hôm nay chắc chắn phải có được bản tông chủ mới sẽ k h ô n g g i ố n như ngươi láo quỷ này như g h láo quỷ vậy hỏi, mới thêm 5 triệu, bổn tọa phải thêm liền thêm một h mươi triệu bản tông chủ hiện tại ra giá tám mươi triệu, triệu, triệu, triệu bổn tọa ra tám mươi một triệu lúc này số một mươi trong bao gian bạch my bên người một vị đệ tử nói trưởng lão lần này chúng ta cũng chỉ mang theo hơn tám mươi triệu thượng phẩm tinh thạch lại thêm thoại sẽ không tinh thạch đại thọ bạch m i an ủi đừng lo lắng nghiêm đổ lão quỷ kia cũng không thấy liền hơn so với chúng ta cho dù thanh tất cả tinh thạch đáp lên chúng ta đều phải tranh khẩu khí này là trưởng lão vạn tượng tông tông chủ nghiêm gió hạ hắc cười to nói ha ha, bạch m i ngươi không tiền sao các ngươi ngũ vân tông đám này cùng quỷ dám cùng bản tông chủ tranh bản tông chủ ra giá chín mươi mốt triệu bản tông chủ nói một không hai mỗi lần tăng giá mười triệu quyết không n mất lời chỉ nghe vạn tượng tông tông chủ nhỏ giọng thầm thì đạo vì cái này hạ phẩm thiên giáp bản tông chủ lần này nhưng là chuẩn bị một trăm triệu thượng phẩm tinh thạch ai dám cùng bản tông chủ tranh nghe được lời của hắn những người tu chân cũng lập tức ngã xuống đất n g ấ t đi t r ờ i ạ vì một món hạ phẩm tiên giáp lại chuẩn bị hoa một trăm triệu thượng phẩm tinh thạch thật đúng là kẻ điên coi như tu chân giới xếp hạng thứ mười tông môn tự nhiên có tiên khí tồn tại nhưng là cho dù hắn nữa con trai của s ủ n g ái trong tông môn tiên khí con trai của không thể cho món này tiên giáp là hoa chính hắn tích g ó p mua tông môn những trưởng lão kia cũng không nói hắn coi trọng nhất là l a n g vân tử có thể g i ú p một tay trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa vậy không con trai của đúng là hắn cần sao ngũ vân tông bạch mi dẫn mua vang lên lần nữa hử coi như bất quá hoa chín mươi mốt triệu thượng phẩm tinh thạch mới mua một món hạ phẩm tiên giáp ngươi thật đúng là có thể hoa a trong giọng nói mang vô tận d ễ cận thấy bạch mi buông tha cho vạn tượng tông tông chủ nghiêm đồ đắc ý nói bản tông chủ tình nguyện ngươi quản được sao bản tông chủ sẽ phải ép các ngươi ngũ vân tông một con tốn chút tinh thạch lại tính là gì vì tranh khẩu khí mệnh đều có thể không m u ố n húng chi tinh t h ạ c h đâu nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu viện của tàng thư viện t r ư ờ n g thứ chín trăm tám mươi chín kết thúc mỹ mãn nhìn b ạ n tượng tông tông chủ nghiêm đồ cùng ngũ vân tông trưởng lão bạch my không ngừng tăng giá đấu kinh hoàng toàn trường cũng trận mắt hốt mộm trên đài đấu giá tôn k ỳ tựa hồ đã chết lặng xem ra lần này đúng là náo nhiệt nhất một lần đấu giá hội hơn nữa một món hạ phẩm t i ê n giáp cũng phải bán được t h i ê n giới ở trong bao gian nô lai đám người lúc này đã từ lâu là há to miệng tất cả đều là một bộ không thể tin được dáng vẻ vương phi vô cùng cảm khái nói theo ta thấy hai cái này lao ra hoảng nên đi ra ngoài đánh một trận người nào thắng người nào vô xuống hơn như vậy thống khỏi a ở chỗ này gây khó dễ cho tiền để cho ta quả thực khó có thể dễ dàng tha thư em đi có tiền thì ngon có tiền cũng không đem tiền coi ra gì phải biết rộng lớn nhân dân còn chưa giàu có để cho chúng ta những người nghèo này thật sâu k h i n h bị đám này có tiền nhà đi dựa vào cái tên nhà ngươi chẳng phải là đem ta cũng cho mắng lên nô lai trực tiếp thưởng vương phi một cái bạo lật hắn nhưng là thiên cực thị trường đại lóc bản phải nói người nào tư nhân có tiền nhất không nô lai thì còn ai ngươi coi như người nghèo sao trên tay ngươi bây giờ còn có một triệu thượng phẩm tinh thật đâu tại tu trên giới ngươi cũng coi là một cái tiểu phủ ông lập tức liền chỉ còn lại chín trăm sáu mươi văn chừng vương phi có chút không biết đủ điện nói mà lăng vân tử ở một bên buồn nôn thiếu chút nữa k h é xịu rồi tiểu tử này thật đúng là lòng tham chưa đủ à. bộ trưởng lao s ô n g sáo tu chân dưới lúc trên tay có thể có hơn mấy ngàn phẩm tinh thạch cũng không tệ bộ trưởng lao lúc ấy còn là tán tiên đâu hiện tại tông chủ cho các ngươi tiền xài vật thì có mười triệu đây thật là một cái trên trời một cái dưới đ ấ t à. nếu như theo như tiểu tử này cách nói là nghèo người hắn quyền tiêu trưởng lao lúc ấy chẳng phải là ngay cả khất cái cũng không bằng và tượng tông tông chủ nghiêm đồ tăng giá đến chín mươi mốt triệu không người tăng giá nữa đây đã là thiên giới Hoa n tông tông giờ ề u như n h ư vậy t ợ phút này trên đài đấu giá tôn kỳ đứng chết chân tại chỗ đã bị thật sâu kinh hãi hồi lâu không nói nên lời vạn tượng tôn g tôn g chủ thấy tôn kỳ không mở miệng hắn lớn tiếng hỏi tôn chủ quản đồng ý ba chúc mừng nghiêm tông chủ đạt được lưu quang tiên giáp lúc này tôn kỳ đã vui vẻ hợp bất long truy không nghĩ tới cái này hạ phẩm tiên giáp lại bán ra sấp xỉ một trăm triệu thượng phẩm tinh thạch t i h n giới cái giá tiền này so với hắn dự trù cao hơn hắn lúc ấy cho là cái này hạ phẩm tiên giáp chết no mua được hai mươi triệu thượng phẩm tinh thạch cũng không tệ hoặc giả chính là n ể mặt lang vân tử vị này siêu cấp cao thủ xuất thủ mới có cái giá này cuối cùng một món then chốt vật đấu giá đồng ý ký hiệu toàn bộ đấu giá hội kết thúc mỹ mãn mặc dù tôn kỳ chuẩn bị náo nhiệt bế mạc nghi thức nhưng là những người tu chân này cửa đâu còn quản cái gì sau cùng nghi thức chỉ muốn sớm một chút giao phó tinh thạch sau đó bắt được vật đấu giá của mình đi lề người dĩ nhiên thiên cực thị trường hiệu suất là rất cao rất nhanh bọn họ liền lấy đến mình đấu giá được vật phẩm sau đó hài lòng rời đi phòng đấu giá vương phi cùng tống kiến đấu giá được vật phẩm cũng trực tiếp đưa đến trên tay bọn họ bọn họ thống thống khoái khoái thanh toán trướng đấu giá hội sau khi kết thúc nô lai đám người trở lại thành chủ phủ ở nô lai thư phòng vương phi định hót chứ nói biểu ca ngươi lần này thật kiếm bụn rồi đâu bình thường thôi rồi nô lai tâm tình dĩ nhiên là tương đối tốt có người làm đoan đại đầu để cho hắn kiếm một số lớn hắn có thể không cao hứng sao đổi lại là những người khác cũng sẽ vui vẻ như vậy thấy nô lai tâm tình tốt như vậy vương phi dò xét hỏi biểu ca ngươi đã kiếm nhiều như vậy kêu mua dược liệu tinh thạch có thể hay không cho ta thanh toán đâu nô lai n g h e một chút lập tức đổi sắc mặt lớn tiếng nói thanh toán tiểu tử ngươi lại có mặt nói ra những lời này h ừ phải báo tiêu chớ hòng mơ tưởng biểu ca ngươi đều kiếm nhiều tiền như vậy có thể chút tiền lẻ này đều không thể thanh toán sao vương phi mặt khổ tương điệu nói Cút! nếu như ngươi còn như vậy ta liền tuyên bố thu hồi trên tay ngươi còn thừa lại tinh thạch cũng bị bỏ ngươi một n g h n năm tiền xài vật phân phối cho muốn tinh thạch ngươi liền mình suy nghĩ biện pháp đi nô lai tàn bạo nói đạo chớ biểu ca ta không đề cập nữa vẫn không được sao mặt của vương phi lập tức thành chư c ắ n sắc nếu như thu hồi trên tay hắn còn thừa lại tinh thạch vậy hắn là được nghèo rất m ồ n g tơi lại nói hắn đi kia kiếm tinh thạch đâu không có môn lộ thoại cho dù giống như tán tiên lúc lăng vân tử trên tay cũng rất ít có hơn vạn thượng phẩm tinh thạch thời điểm thấy vương phi n h u ộ n bộ sắc mặt của ngô lai hòa hoãn nhớ tới một chuyện vì vậy đối với hắn nói đúng rồi ngươi nói lên dược tài sách ngược tình ta còn có một chút dược tài muốn ngươi đi mua đâu ta hiện tại thanh danh sách viết cho ngươi người đến tiên cực thị trường đi mua là được vương phi buồn bực vấn đạo tại sao để cho ta đi mua biểu ca ngươi để cho tôn kỳ phái người tống những dược liệu kia chuẩn bị x o n g s a u đó tới ta nữa lại t ỏ không được sao cần gì phải phiền thoái như vậy đâu nô、no、lai、like、khiển trách ngươi biết cái gì để cho ngươi mình đi mua dược liệu là để cho ngươi thể nghiệm một chút phổ thông người tu chân cuộc sống xem bọn hắn là thế nào tiết kiệm tiền dùng ít nhất tiền mua được mình cần nhất vật phẩm đến tiên cực thị trường như vậy đại thị trường mua dược liệu địa phương rất nhiều ngươi có thể hàng so với tầm ra người nào tiện nghi đang ở nơi nào mua như vậy tránh cho ngươi dưỡng thành đại thủ đại cất thói quen đ ế người lúc lại mặc đó đã xài hết rồi, lại tới hết tìm tam、ướn. Ta ớn. dù bây i tinh ờ quả thật có chút tinh thạch, h có n n nuôi thành chủ lớn như n g g là phải phụ chủ một ư vậy đám sau này còn phải thành tông, cần tinh động là cửa thạch phải lập vô đó không đầy à. Ngươi không thích đáng nhà không biết t h ủ i gạo đắt nếu như đổi thành ngươi là ta ngươi chỉ biết nhức đầu vương phi vân g vân g dạ dạ bất quá hắn lui ra ngoài thời điểm nhỏ giọng thầm thì đạo ta cũng không thấy biểu cá nhức đầu à. mồ hôi biểu ca tu vi cao như vậy làm sao có thể sẽ nhức đầu trên đầu n ô l a lập tức nổi lên ba đạo quê mùa vô cùng hai tuyến vương phi cầm ngô lai viết cho hắn dược tài danh sách đi tiên cực thị trường mua dược liệu mà ngô lai là bắt đầu nghiên cứu tống kiến đấu giá xuống chiến xa chiếc này chiến xa không biết là người nào luận chế thủ pháp có thể nói nhất lưu để cho ngô lai đều rất bội phủ chỉ bất quá người kia chân hỏa đẳng cấp không cao luận chế ra một món như vậy thượng phẩm linh khí đã rất tốt ngô lai cẩn thận nghiên cứu một chút chiếc này chiến xa kết cấu rất nhanh đối với cái này chiến xa liền nhược chỉ trưởng nguyên lai là có chuyện như vậy ngô lai bỗng nhiên tỉnh ngộ rất nhanh ngô lai biết phi hành pháp bảo nguyên lý thật ra thì chính là ở trên pháp bảo khắc họa phi hành pháp trận cùng lơ l ư n g pháp tr như vậy pháp bảo mới có thể đằng không phi hành hai cái này pháp trận khắc họa cũng không phức tạp bất quá đối với đại hình phi hành pháp bảo khắc họa hai cái này pháp trận lúc muốn phi thường cẩn thận nếu không thì có có thể lơ lửng không đứng lên hoặc là không thể phi hành làm rõ ràng nguyên lý sau tất cả đều dễ nói chuyện n ô lai mình muốn động thủ luyện chế phi hành pháp bảo thoại đẳng cấp chắc chắn sẽ không thấp không phải là khắc họa hai cái này pháp trận sao đối với hắn mà nói không tính là cái gì nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 974, chương thứ 990 n g h i ê m n g ạ o thiên Nô lai đang nghiên cứu phi hành pháp bảo luyện chế lúc lăng vân tử đột nhiên cho hắn truyền âm mời hắn đến thiên cực thị trường một chuyến nguyên lai vạn tượng tông tông chủ nghiêm đồ đã thanh toán 91 t r i ệ u thượng phẩm tinh thạch sau đó lấy được món đó lưu quang t i ê n giáp hắn dĩ nhiên là muốn đem món đó t i ê n giáp cho hắn bảo b ố i nhi tử đồng thời hắn cũng con trai của đem hắn mang đến chính là muốn mời lăng vân tử trợ giút con trai hắn luyện hóa cái này tiến giáp nếu cam kết mời lăng vân tử xuất thủ giút một tay chờ tôn kỳ giao lưu quang tiên giáp trả cho nghiêm đồ sau tôn kỳ liền đem lăng vân tử mời tới thấy lăng vân tử vạn tượng tông tông chủ nghiêm đồ vội vàng hướng hắn hành lễ đồng thời hướng về con trai của bên người hắn làm cái nháy mắt đối với lăng vân tử như vậy cao nhân tiền bối nghiêm đồ tự nhiên tôn kính phát ra từ nội tâm lăng vân tử không hổ là chân chính đại la kim tiên trong lúc d ợ tay nhấc chân tự nhiên m à t h à n h không mang theo chút nào yên hòa khí hắn trước mặt đi tới chút nào không cảm giác được trên người hắn cái loại đó cường giả huy áp điều này nói rõ hắn đối với mình khí tức thu phóng tự nhiên lăng vân tử gật đầu với hắn điểm ngạo tiên m thấy con trai của bên cạnh thợ ơ nghiêm đồ vội vàng nhắc nhở bất quá con hắn nghiêm ngạo thiên nhìn tựa hồ hai mắt vô thần lộ ra rất tráng trường hơn nữa cũng không có hành lễ với l a n g vân tử l a n g vân tử cũng không để ý mà là vấn đạo nghiêm tông chủ đây chính là lệnh lang nghiêm đồ cung k í n h hồi đáp trở về l a n g lão chính là nhỏ chó nghiêm ngạo này l a n g vân tử hơi nghi hoặc một chút hỏi hắn nhìn tựa hồ thân thể có bệnh a hắn mặc dù vô dụng thần thức dò xét thân thể của nghiêm ngạo thiên nhưng là l i ế c mắt liền nhìn ra tới thân thể của hắn có chút không đúng lắm lăng vân tử tựa hồ nói đến nghiêm đồ vẻ thống khổ thở dài nguyên ó i lai o là c nhân t ề n bối, vạn tượng tông tông chủ nghiêm con trai của đầu nghiêm ngạo tiên từ nhỏ đã lộ ra thiên phú cự cao mười năm trước liền tu luyện tới nguyên anh kỳ là lúc ấy tu chân giới đệ nhất thiên tài nhưng là một tú vu lâm phong tất tội chi như vậy ưu tú thanh niên tự nhiên gặp phải người khác k h i n thị ở trong một lần đi ra ngoài lịch luyện đột nhiên gặp phải an t o á n toàn thân hắn tu vi bị hủy v ạ n tượng tông tốn giá cả to lớn mới đưa hắn cứu sống tới đáng tiếc tu vi đã hoàn toàn biến mất v ạ n tượng tông nhất trực đang tìm hung thủ nhưng lại nhưng thủy trung không tìm ra tới coi như tu chân giới một cái nhiều hơn hình tông môn v ạ n tượng tông địch n h â n tự nhiên cũng là rất nhiều nghiêm n ạ o thiên thành phế nhân sau đối mặt bên trong tông môn các sư huynh đệ giễu cận đối mặt ngoại nhân k i n h thị từng mấy lần muốn tự sát bất quá mỗi lần muốn tự sát lúc hắn đều nhớ tới cha của hắn những năm này vì hắn cha của hắn nhất trực đang đôi ba vì tìm linh đan diệu d ư ợ n hắn lại do dự hắn cũng từng muốn lại tu luyện từ đầu nhưng là tình trạng cơ thể cũng không cho phép thất bại rất nhiều lần hắn rốt cuộc đông t h à từ nay chán trường đi xuống mặc dù người không có chết nhưng cùng cái xác biết đi vậy nghiêm đồ là nhìn ở trong mắt đau trong lòng a lăng vân tử thở dài nói thì ra là như vậy đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a đối với nghiêm tâm tình của đồ lăng vân tử tự nhiên có thể hiểu được nhi tử lúc còn trẻ liền gặp đại nạn này thành phế nhân mười năm quá nhất định là sống không bằng chết c u ộ sống lăng vân tử tưởng tượng nếu như mình một chút tu vi bị phế gặp nhau như thế nào hắn sẽ sẽ không giống nghiêm ngạo thiên vậy sống đến bây giờ đối với cái vấn đề này lăng vân tử mình cũng không thể cho ra s á t thực câu trả lời nghiêm ngạo thiên v u n g lòng bần đạo phải giúp ngươi kiểm tra một chút dứt lời t h â n thức của lăng vân tử xâm nhập trong cơ thể của nghiêm ngạo thiên phát hiện nghiêm ngạo thiên kinh m ạ n h trong cơ thể bế tắc phải phi thường lợi hại hơn nữa nơi đan điển tựa hồ có một đoàn vân vụ xem ra đoàn này vân vụ t r ạ n g tồn tại chính là nghiêm ngạo thiên t r ở thành phế nhân nguyên nhân. đương lăng thần thức của vân tử sẽ nghiêm trị trong thân thể của ngạo thiên lui ra ngoài lúc nghiêm độ mặt bi thương địa nói chắc hẳn tiền bối cũng nhìn thấy trong đan đ i ể n của thiên nhi có một đoàn vân vụ thế nào cũng xua tan không hết nếu như có thể xua tan rơi thoại hoặc giả thiên nhi là có thể lần nữa tu chân bất quá văn bối từng mang thiên nhi đi đan tông cầu ý n h ĩ bất quá đan tông các tiền bối cũng không có thể ra sức bọn họ nói chỉ có cái loại đó nghịch thiên cựu chuyện thật đúng là đan mới có thể đem hắn trước hỏi nhưng là loại đan dược này ngay cả đ a n tông lão tổ tông đều không thể lừa chế bởi vì bọn họ chỉ nghe nói qua đan tên lại không có đan p ư ơ n g lăng vân tử v ấ n đạo chẳng lẽ nghiêm tông chủ không có đi nơi khác cầu ý g ì ĩ a nghiêm đồ cười khổ nói tiền bối chẳng lẽ cho là còn có kia địa phương hơn được đan tông sao ngay cả đan tông cũng không có có thể ra sức càng không cần phải nói người khác lăng vân tử suy nghĩ nói có phải hay không cùng bọn họ nói hoặc giả tông chủ có biện pháp chữa khỏi nghiêm nạo thiên đâu nếu như tông chủ xuất thủ chữa khỏi có khả năng nên ở trên cựu thành lấy hắn nói lệnh lang thân thể có ám tật phải giúp hắn luyện hóa cái này hạ phẩm tiên giáp vần đạo cũng không có thể ra sức n g i ê m đồ nghe được lăng vân tử thoại tâm tội hồ lạnh nửa đoạn hoa nhiều như vậy thượng phẩm tinh th thứ nhất vì tranh khẩu khí thứ hai chính là vì hắn đáng thương bảo bối nhi tử bây giờ nghe lăng vân tử nói vô pháp giúp hắn luyện hóa tâm tình của hắn lúc này có thể tưởng tượng được thấy nghiêm đồ tâm tình thấp lăng vân tử cười nói nghiêm t ô n g chủ v ầ n đạo không thể ra sức không có nghĩa là người khác không thể làm đến nghiêm đồ cho là lăng vân tử an ủi hắn thở dài nói tiền bối ngay cả ngài cũng không làm được trong thiên hạ còn có ai có thể làm được đâu lăng vân tử nghiêm nghị nói còn có một người nhìn lăng vân tử bộ d á nghiêm trang biết hắn noi không loa n g i ê m đồ kinh ngạc vấn đạo xin hỏi tiền bối vị tiền bối nào có thể làm được lăng vân tử dùng sùng kính r ộ n g trong thiên hạ có thể làm được chỉ có thiên cực thành thành chủ nô、no、lai luyện đan chi thuật lăng vân tử nhưng là kiến thức qua cái đó cái gì cựu chuyển thật đúng là đan hoặc giả ngô、no、lai là có thể luyện chế cho dù không thể luyện chế hắn nói không chừng có những phương pháp khác có thể trị hết nghiêm n g ạ o thiên chỉ bất quá muốn xem hắn có nguyện ý hay không xuất thủ nô、no、thành chủ nghiêm đồ bật thốt lên lăng vân tử gật đầu nói không tệ nếu ta thiên cực thị trường cam kết phải giúp lệnh lan luyện hóa cái này thiên giáp tự nhiên sẽ làm được vần đạo không làm được thành chủ đại nhân nhất định sẽ xuất thủ lăng vân tử lời của vừa dứt ngô lai đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ đối với ngô lai đột nhiên xuất hiện nghiêm đồ cảm thấy rất khiếp sợ phải biết ở trên trời vô cùng thành đừng nói thuấn di ngay cả phi hành đều không thể nhưng là ngô lai lại có thể thuấn di dĩ nhiên hắn là thành chủ có cái đặc quyền này đây cũng là phải ra mắt ngô thành chủ nghiêm đồ vội vàng chắp tay nói mặc dù hắn là một tông c h i tông chủ nhưng là nơi này là n ô lai địa bàn hơn nữa hắn đối với uy danh của ngô lai địa bàn hơn nữa hắn đối với uy danh của ngô lai cũng có nghe thấy cho nên lễ số hắn nhất định phải nói ngô lai mặt hòa khí địa nói nghiêm tông chủ ở xa tới là khách bản thành chủ chưa từng viết nên xin hãy tha lỗi nghiêm đồ vội vàng nói thành chủ đại nhân k h á c h khí nghiêm đồ không có đi tham viếng nô thành chủ là nghiêm đồ thất lễ nô lai đối với hắn cười một tiếng vấn đạo lăng lão đã xảy ra chuyện gì sao lăng vân tử cho hắn truyền âm hắn còn tưởng rằng phát sinh cái gì về gấp vì vậy thần n i ệ m dò xét đến lăng vân tử địa phương sở tại liền thuấn di tới lăng vân tử đạo là như vậy thành chủ đại nhân mời hỗ trợ kiểm tra một chút người trẻ tuổi này thân thể nô lai tới thời điểm liền phát hiện người trẻ tuổi này giữa hai lông mày cùng n g i ê m đồ có bảy phần giống nhau xem ra chắc là n g i ê m con trai của đồ không nghĩ tới hắn đứa con trai này hai mắt vô thần một chút tinh thần cũng không có nghĩ đến thân thể xảy ra vấn đề nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 975, chương thứ 991 n ó i một chút quá khứ của ngươi nô lai thần niệm tiến vào trong cơ thể của nghiêm nặng tiền tự nhiên phát hiện lăng vân tử khi trước phát hiện loại tình huống đó kiểm tra xong sau nô lai thần niệm liền lùi ra thân thể của người trẻ tuổi này lại xuất hiện vấn đề như vậy nô lai không khỏi nhữ mày một cái hắn thông qua phân tích lấy được một cái kết luận trước đan đ i ể n của nghiêm ngạo thiên nhất định xuất hiện qua vấn đề sau đó bởi vì bệnh cấp loạn đầu ý ỉ kết quả đan đ i ể n vấn đề không có giải quyết ngược lại xuất hiện biến lĩnh dị không biết sanh thành một đoàn chất liệu gì khiến cho hắn thành một tên phế nhân hơn nữa kinh mạch trận thành như vậy quả thực thê thảm không nỡ nhìn thấy ngô lai nhữ mày một cái l a n g vân tử vấn đạo thành chủ đại nhân người trẻ tuổi này ám tật có thể chữa hay không nghiêm đồ mặt trông đợi mà nhìn về phía ngô lai mà nghiêm ngạo thiên tựa hồ cũng không thèm để ý hoặc giả hắn đã sớm không tha tâm đã sớm chết rồi ngô lai nhắm hai mắt lại một câu nói cũng chưa nói nửa ngày sau nô lai mở mắt nhìn về phía nghiêm n ạ o thiên đạo trước nói một chút chuyện của người đi người tuổi trẻ hắn cũng chưa nói có thể t r ị hết hay không mà là giống như cố ý đổi chủ đề nghe được nô lai thoại lăng vân tử rắc đắc có chút b u ồ n c ư ờ i nghiêm n ạ o thiên giống như lớn hơn nô lai còn phải mấy tuổi nô lai lại kêu người ta người tuổi trẻ làm chính hắn rất già tựa như nên kêu tất cả mọi người người tuổi trẻ chắc là hắn lăng vân tử mới đúng a nghiêm n ạ o thiên giống như căn bản không nghe được nô lai thoại vậy không nói tiếng nào thế nào thành phế nhân lại không thể nhìn thẳng quá khứ của mình nô lai cười vấn đạo ở một bên nghiêm đồ liền vội vàng nói ngô thành chủ còn là do ta mà nói đi thiên n h i hắn không quá yêu nói chuyện nô lai quả quyết tự tuyệt nói không được không thể nhìn thẳng người của mình sống trên đời còn có cái gì ý nghĩa đâu còn không bằng chết tính nô thành chủ người đây là ý gì nghiêm đồ thấy nô lai nói ra nói như vậy trong lòng không khỏi dâng lên tức giận d ô n g có v ả y ngược chạm vào hắn phải chết còn hắn nghiêm ngạo thiên chính là của hắn nghịch lân bất quá nghiêm đồ rất nhanh phát hiện mình không thể động đậy phải biết hắn nhưng là đại thừa hậu kỳ cao thủ tu vi tại tu chân giới giữa cường giả đều là đứng hàng đầu thực lực tự nhiên không phải chuyện bừa nhưng là lại tùy tiện bị người cầm cố lại như vậy thực lực của người xuất thủ có thể tưởng tượng được không biết là lăng vân tử xuất thủ còn là sự thần bí khó lường này thiên cực thành thành chủ xuất thủ dĩ nhiên người sau xuất thủ có khả năng lớn hơn một chút đây đương nhiên là ngô lai kế tác hắn hiểm nghiêm đồ quá ông xòm vì vậy cầm giữ nghiêm đồ còn để cho hắn không nói ra lời người tuổi trẻ ngươi còn là cho bản thành chủ nói một chút quá khứ của ngươi đi ngô lai hời hợt mấy câu nói cho nghiêm n ạ o thiên rất lớn áp lực vốn chính là phế người hắn n ô lai thoáng thả ra một chút khí thế sẽ để cho hắn bị áp lực thực lớn mà lúc này nghiêm đ ổ cũng không có ngăn cản nghiêm n g ạ o thiên mặc dù thành phế nhân nhưng là nhãn quang vẫn phải có hắn suy đoán cha của mình nhất định bị hạn chế nghiêm n g ạ o thiên cuối cùng mở miệng dùng thanh âm trầm thấp nói thành chủ đại nhân ngươi tại sao phải buộc ta nô lai lắc đầu một cái cười lạnh nói buộc ngươi lỗi lỗi lỗi bản thành chủ cũng không có buộc ngươi bản thành chủ chẳng qua là cảm thấy một người sống sẽ phải có tôn nghiêm chết cũng phải chết phải khẳng khái tu chân giới vốn chính là nhược nục cường thực cường già sinh tồn người yếu đào thải ngươi đều đã thành phế nhân nên sống ở trong thế giới của người bình thường hảo hảo qua hết cuộc đời còn lại hoặc là i ể u tiền thúy tự sát được tránh cho lãng phí lương thực hại người hại mình nghe được nô lai thoại nghiêm con mắt của đồ cũng mau phun ra lửa ánh mắt nếu như có thể giết chết nô lai thoại nô lai đã chết rất nhiều lần nô lai mới bất kể nghiêm đồ ánh mắt của muốn ăn thịt người hắn tiếp tục nói tu chân giới căn bản không thích hợp ngươi ngươi lại càng không thích đứng đợi ở đại tô n g môn tô n g môn ngươi lừa ta gạt không phải một mình ngươi phế nhân có thể tiếp nhận hiện tại cha ngươi vẫn còn ở hắn còn có thể bảo vệ cho ngươi bình an chờ hắn phi thăng tiên l ê n giới ngươi liền hoàn toàn mất đi che chở đến lúc đó chỉ biết sống không bằng chết nghiêm đồ vốn là trong lòng điên cu nếu như con ta thử xảy ra chuyện ngươi nhất định phải thiên cực thành c h ô n g theo nhưng là hiện tại hắn ngược lại giác đắc nô lai nói rất có đạo lý lần này hắn hoa nhiều như vậy tinh thạch đấu giá hạ lưu quang tiên giới không phải là muốn cho con trai mình hơn sinh mệnh một phần bảo đảm sao đối với ngô lai thoại nghiêm nạo tiên h tựa hồ từ chối cho ý kiến hắn cũng không phản bác cứ như vậy ngu đứng không nói tiếng nào ngươi không thể nhìn thẳng quá khứ của mình cho dù có tiên giáp thì như thế nào hoài bích kỳ tội thôi nghiêm nạo tiên lần nữa mở miệng nói cái gì tiên giáp ta không là gì cha ta làm gì ta cũng cho tới bây giờ bất kể nô lai cười một tiếng nói với nghiêm đồ nghiêm tông chủ bản thành chủ khuyên ngươi chớ đem cái này tiên giáp con trai của cho ngươi nếu không thì coi như hắn luyện hóa cũng sẽ trở thành mọi người đỏ con mắt đối tượng như vậy càng thêm thêm hắn nguy hiểm nghiêm đồ đ ỗ n g nhiên tình ngộ hắn con trai của quan tâm quá độ chỉ muốn để cho con trai sinh mệnh còn có bảo đảm lại bỏ quên đạo lý của hoài bích kỳ tội n ô lai vừa nhìn về phía nghiêm nạo tiên nói nhìn ra được cha ngươi đặc biệt thương ngươi tốn s ắ p xỉ một trăm triệu tinh thạch vì ngươi vô xuân cái này tiên giáp ngươi tuổi trẻ ngươi vẫn là cùng bản thành chủ nói một chút quá khứ của ngươi đi nghiêm nạo thiên vấn đạo thành chủ đại nhân tại sao ngươi muốn ta mình nói quá khứ của ta nô lai nghiêm mặt nói bạn thành chủ xem thường không thể nhìn thẳng người của mình người chỉ có có thể nhìn thẳng mình mới được tôn trọng của người khác cũng mới có tư cách để cho bạn thành chủ xuất thủ nghiêm nạo thiên thở dài một hơi đạo không sai ta đúng là phế nhân thật ra thì ta sớm đáng chết mười năm trước chết rồi mười năm trước ta đột phá đến nguyên anh kỳ được gọi là tu chân giới trẻ tuổi thiên tài có tiền đ ồ nhất người tuổi trẻ không nghĩ tới như vậy quang hoàng thêm ở trên thân ta lại thành ta cơn ác mộng ngậm mởn ở ngoài một lần ra lịch luyện thời điểm ta bị người an toàn chỉ còn lại một hơi mặc dù cứu sống tới nhưng là lại thành phế nhân cũng không bao giờ có thể tiếp tục tu chân biết được mình tu vi bị phế hơn nữa còn không thể trọng tu ta trong lòng lúc ấy thống khổ dị thường từng muốn tại sao lúc ấy thế nào không trực tiếp chết tính tại sao còn phải sống lại sống lại lại làm cho ta đây sao thống khổ để cho ta trở thành một không có nửa điểm chỗ dùng phế nhân ta nhất trực định trọng tu thử qua vô số lần lần lượt thất bại để cho ta gần như tuyệt vọng ta từng nghĩ tới tự sát cũng có đầy đủ dũng khí tự sát nhưng là ta lại muốn nếu như ta cứ như vậy tự sát cha của ta làm sao bây giờ hắn tốn giá cả to lớn mới đưa ta cứu sống vì chuyện của ta còn phải tội trong tông một ít trưởng lão nếu như ta cứ thế mà chết đi đáng ra sao hắn những bỏ ra đó liền n ô phí bạch phát người hắn đưa hát phát người ta thật không đành lòng nhưng là ta sống thật rất thống khổ rất quất y ế t cựu như cùng cái xác biết đi vậy chết lạng sống có thể sống bao lâu coi là bao lâu nghiêm đồ ở một bên nghe được nghiêm n ạ o thiên thoại lão lệ tung hành hắn thế nào không thể biết con trai hắn thống khổ và bị khuất nhưng là hắn cũng bất đắc gì à những năm này hắn nhất trực đang b u n ba chính là đang tìm cứu chữa con trai hắn phương pháp chỉ cần con trai của đối với hắn có lợi sự tình hắn cũng có bất chấp hậu quả địa đi làm cho nên được người gọi là nghiêm kẻ điên nghiêm nạo thiên nói xong những lời này người tự hồ trở nên buông l ò n g rất nhiều hôm nay là hắn nói chuyện nhiều nhất một lần cho dù bình thường cha hắn nói chuyện cùng hắn hắn cũng không thế nào lý tới vậy đều dùng nga thật biết trở lời nói của đơn giản nhất biểu đạt ngô lai nghe xong nghiêm nạo thiên g i ả n g thuật đã biết đây là một cái phi thường cầu hết câu chuyện không bị người tật là tầm thường lúc còn trẻ lộ ra thiên tài một mặt kết quả để cho người khác thấy được uy hiếp hạ âm thủ đem hắn p h í a đi trong tiểu thuyết loại này bài cũ câu chuyện thường xuất hiện lại phát sinh ở trên thân n i ê m nạo thiên để cho ngô lai rất cảm khái chứng minh ngày một chút Thiên tài chương ự c c dễ ế t y h trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín trăm bảy mươi sáu chương thứ chín trăm chín mươi hai cho ta một cái lý do lăng vân tử hỏi lần nữa thành chủ đại nhân người trẻ tuổi này ám tật có thể trị hết không theo người của đan tông nói cần cựu truyền thật đúng là đan mới có thể chữa khỏi thật ra thì lăng vân tử tương đối thưởng thức nghiêm n ạ n g tiên thành phế nhân mười năm lại còn như vậy ương ngạnh còn sống trong lòng của mặc dù rất thống khổ nhưng vẫn sống nhất định là có người của nghị lực mạnh mẽ đối với có đại nghị lực người lăng vân tử là rất tôn trọng cựu truyền thật đúng là đan người của đan tông lại còn nghe nói qua cựu truyền thật đúng là đan nô lai đối với lần này cảm thấy rất giật mình lúc này nghiêm đồ phát hiện mình đột nhiên có thể động mở miệng nói không sai ta mang thiên nhi đi đan tông cầu ý lúc đan tông một vị thái thượng trưởng lạo đối với ta như vậy nói tại sao nghiêm đồ không tin vấn đạo cựu truyền thật đúng là đan là chân tránh tiên đan dự ư ợ tính quá mạnh con trai ngươi như vậy nếu như phế nhân dùng như thế nào có thể chịu đựng tiên đan khổng lồ dự tính hà nam nhất định sẽ trực tiếp bạo thể mà chết tiên đan coi như là tu chân giả cũng không thể tùy tiện dùng đây chẳng phải là một tia hy vọng cũng không có nghiêm đồ mặt t ạ m đạm vốn là nghe đan tông tiền bối nói cựu chuyện thật đúng là đằng sau hắn còn ôm một tia hy vọng nhưng bây giờ nghe ngô lai vừa nói như vậy trong lòng hắn hy vọng toàn bộ bền á t nghe được nghiêm đồ thoại ngô lai cười không nói lăng vân tử thấy nghiêm đồ vẻ mặt t ạ m đạm lại thấy ngô lai mặt tung dung vì vậy nói không có một chút hy vọng cái này không thấy được đi nói không chừng thành chủ đại nhân thì có biện pháp nghiêm đồ như bắt được một cái dơm dạ cứu mạng lo lắng vấn đạo thành chủ đại nhân thiên nhi ám tật có thể trị hay không t h trên gọi biến hóa cũng có thể thấy được nghiêm tâm tình của đồ dưới nghiêm đồ trông đợi nô lai từ từ khạc ra bốn chữ có thể trị hết nghiêm đồ mừng rỡ như điên thành chủ đại nhân đây là thật sao lăng vân tử cực kỳ khẳng định nói thành chủ đại nhân nói có thể trị hết liền nhất định có thể trị hết có lăng vân tử bảo đảm nghiêm đồ tự nhiên tin hắn khẩn cầu thành chủ đại nhân xin ngài rút một tay chữa khỏi con trai của ta ta phải có trọng tạ nô lai cũng không để ý tới hắn mà là nói với nghiêm n ạ o thiên người tuổi trẻ ngươi n g h ĩ không n g h ĩ chữa khỏi bệnh d ữ của ngươi mướn nam mộng cũng muốn n g i ê m não thiên không chút nghĩ ngợi phải trả lời đạo nô lai nghiêm mặt nói vậy ngươi cho bản thành chủ một cái lý do cho b ả n thành chủ một ra tay chữa khỏi lý do của ngươi nghiêm ngạo thiên suy nghĩ một chút đạo ta không biết thành chủ đại nhân chúng ta hôm nay mới lần đầu tiên gặp mặt không một chút nào t h ụ hơn nữa cho dù ta bình phục tu vi bằng vào ta ngài cũng coi thường ta quả thực không nghĩ ra ngài có lý do gì xuất thủ trị liệu cho ta nô lai ha ha cười nói ngươi nói đúng bản thành chủ dựa vào cái gì phải giúp ngươi bản thành chủ và ngươi không quen không biết chữa khỏi ngươi vừa có thể được cái gì c h ỗ t ố t nghiêm đ ổ trên lời nói thành chủ đại nhân nếu như ngài có thể trị hết thiên nhi cái gì giá cao ta đều có thể ra ngài có cái gì yêu cầu cứ việc nói thật cái gì giá cao cũng có thể ra nô lai hỏi ngược lại nghiêm đồ nghiêm túc gật đầu nói dĩ nhiên nô lai cười nói b ả n thành chủ muốn một món thần khí ngươi có sao nghiêm đồ lắc đầu một cái nơi này là tu trần giới nào có thần khí a coi như là tiên giới thần khí cũng không có mấy món a đây không phải là làm người khác khó chịu sao nô lai vốn là cái ý này loại này thạch đầu ngươi có sao nô lai dùng thủy kính thuật tương đạo pháp kết tinh mảnh vụn hình ảnh ở trước nghiêm đồ mặt hiện hiện ra nghiêm đồ nhìn kỹ sau lần nữa lắc đầu một cái nô lai khinh thường nói bạn thành chủ muốn giá cao ngươi căn bản là không trả đổi Tinh t h ạ cho nên ngươi có thể ra cái gì giá cao không có quan hệ gì với bản thành chủ ngươi căn bản không có thứ mà bản thành chủ cần cho nên bản thành chủ không cần lý do của ngươi nhưng là thiên nhi vừa có thể có lý do gì đâu nghiêm đồ không hiểu vấn đạo hắn không hiểu nô lai tại sao nhất trực muốn nghiêm n g ạ o thiên cho một cái lý do nô lai nói một cách lạnh lùng đạo đó là chuyện của hắn không phải là ngươi chuyện đối với nghiêm đồ hỏi vấn đề nô lai không muốn làm bất kỳ giải thích nào nghiêm đồ khổ khổ cầu khẩn nói thành chủ đại nhân ta van xin ngài chỉ cần ngài có thể trị hết thiên nhi để cho ta làm gì đều được xin ngài bán ta cái mặt mũi mặt mũi mặt mũi của ngươi có thể đáng giá mấy đồng tiền cả ngày mặt mũi tâm tông bản thành chủ cũng không cho h u n g chi là ngươi tại tu trân giới có thể để cho bản thành chủ bán mỹ người của tử thật đúng là không nhiều cho dù tiên đế hạ giới b ả n thành chủ không nể mặt hắn hắn vừa có thể l ạ i b ả n thành chủ hạ nếu như có tiên nhân hạ giới chỉ cần không phải tiên đế hắn dám t r e o b ả n thành chủ thoại b ả n thành chủ đánh bọn họ răng rơi đ ấ y đất nô lai vô cùng phách lối nói đây là bực nào b ạ khí nghiêm nổ cùng nghiêm nạo tiên hai phụ tử nghe được nô lai thoại lăng thị nửa ngày không nói nên lời vị này nhìn tuổi quá trẻ thành chủ đại nhân lại không đem tiên giới tiên đế coi ra gì nói cho dù tiên đế hạ giới hắn cũng không sợ hãi chỉ cần không phải tiên đế hạ giới hắn có thể mang bọn họ đánh vãi răng lấy đất điều này nói do cái gì nói rõ hắn đối với mình thực lực có đầy đủ tự tin bên dưới tiên đế vô địch thủ tiên đế là người nào đó là đứng ở tiên giới c h ó p đỉnh kim tự tháp người thông thường một vị tiên nhân hạ giới cũng có thể tại tu chân giới nhấc lên một trận g ậ n sóng nhưng là như vậy tiên nhân ở trước tiên đế mặt như con kiến hôi chẳng phải là này nói tu chân giới người đang trong mắt thành chủ đại nhân cũng như con kiến hôi nghiêm đồ đột nhiên ở dưới trước mặt ngô lai quỳ lần nữa khẩn cầu thành chủ đại nhân ta biết n g à i là cao nhân tiền bối còn xin ngơi lòng từ bi ra tay giúp bang thiên nhi hắn thật rất đáng thương mười năm này cho tới bây giờ sẽ không thấy hắn cười qua nghiêm đ ổ vì con trai hắn ngay cả mặt mũi của chính hắn cũng không cần phải biết hắn nhưng là một tông đứng đầu nếu như có người biết lớn như vậy tông môn tông chủ lại cho người khác quỳ xuống nhất định sẽ chuyển chuyện này thành tu chân giới một đại tin tức nghiêm đ ổ cái quỳ này ở trong nghiêm não thiên tâm đó là nặng như thái sơn nghiêm não thiên cũng quỳ xuống nói kính xin thành chủ đại nhân xuất thủ lăng vân tử ở một bên cảm động đến cũng mau khóc bất quá ngô lai vẫn thờ ơ điều này làm cho lăng vân tử có chút nhìn không được hắn cho ngô lai truyền âm nói tông chủ ngươi tại sao không đáp ứng bọn họ đâu thái độ của bọn họ thành khẩn như vậy cứu người một mạng có thể tích lũy một ít công đức nếu như cứu người trẻ tuổi này bọn họ nhất định sẽ khắc trong tâm khảm húng chi người trẻ tuổi này phi thường có tiền đồ bộ trưởng lao rất thường thức hắn đối với lăng vân tử nô lai tự nhiên cấp cho đầy đủ tôn trọng hắn nói đại trưởng lão bản tông chủ không phải là không tiếp nhận ý kiến của ngươi mà là có ý nghĩ của mình yên tâm đi bản tông chủ làm việc tự có phân tắc ngươi chưa hết chớ để ý quay đầu nhất định cho một mình ngươi hài lòng giao phó bất quá ngươi tuyệt đối đừng cho bọn hắn cái gì nhắc nhở hoặc là cho bọn hắn hy vọng gì như vậy là hại bọn họ nô lai trong lòng còn tăng thêm một câu nếu như ngươi âm thầm cho bọn hắn truyền âm thoại bản tông chủ là có thể nghe được tuyệt đối đừng sai lầm lăng vân tử nghe một chút không khuyên nữa ngô lai mấy năm qua hắn đối với ngô lai cũng khá hiểu ngô lai làm việc tự có đạo lý của hắn dựa theo vương phi thoại mà nói chính là phải tin tưởng hắn hắn thì sẽ không sai nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương c h í chương thứ c h í t h ờ nhìn trước mắt quý hai phụ tử thần sắc của n ô lai h Chứ hắn lời đã rất rõ ràng chỉ cần nghiêm nạo thiên lý do bản thành chủ đã nói người tuổi trẻ ngươi cho bản thành chủ một cái lý do âm thanh của ngô lai ở cạnh nghiêm nạo thiên nhị vang lên nghe là lạnh lùng như vậy nghiêm nạo thiên quả thực không nghĩ ra lý do gì hắn c a điệu một chút đứng lên lôi kéo nghiêm đ ổ cánh tay bên kéo vừa nói phụ thân chúng ta đi thôi không yêu cầu hắn phế nhân làm 10 năm, ta đã nhận Bất quá, chỉ là một phế người hắn làm sao có thể kéo đến nghiêm nổ đâu nghiêm nổ thân xác cảm đạm đạo thiên nhi khả năng này là ngươi cơ hội duy nhất vi phụ không thể bông tha hữu đức cao vọng trọng lăng vân tử ở một bên bảo đảm nô lai có thể chữa trị nghiêm ngạo thiên chắc là chuyện của chắc chắn cho nên nghiêm đồ thật không nghĩ buông tha cho cơ hội lần này lúc này nô lai kia thanh nhầm đáng ghét lại đang nghiêm đồ cùng nghiêm ngạo thiên hai phụ tử vang lên bên thai đúng rồi người tuổi trẻ bạn thành chủ quên ó i mới vừa rồi bạn thành chủ giúp ngươi kiểm tra thân thể lúc phát hiện thân thể của ngươi là môi v ư ớ n g khỏi bệnh dưới nếu như không chiếm được cứu chữa đừng nói năm năm trong vòng ba năm ngươi chắc chắn phải chết nô lai thoại thì giống như một viên tạc đạn nặng ký ở trong nghiêm đồ tâm nộ vậy để cho hắn cả người run lên trong vòng ba năm chắc chắn phải chết hắn không dám nhận bị một điểm này cho dù không thể trường sinh hắn cũng phải bảo vệ hắn sống qua trăm năm a làm sao có thể tuổi còn trẻ liền chết hiểu đâu bất quá nghiêm n ạ o thiên mặt thờ ơ nói chết thì chết đi dù sao ta đã sớm không muốn sống như vậy sống căn bản không có ý nghĩa nghiêm đ ổ có chút nghỉ trong tư địa đại h ế t không thiên nhi ngươi không thể chết được ngươi là vi phụ hy vọng duy nhất ta nghiêm n ạ o thiên lần nữa đẩy kim sơn cũng ngọc trụ quỳ xuống nghiêm bên cạnh đồ phụ thân thiên nhi có lỗi với ngài những năm này ngài vì ta không chối từ vất vả khắp nơi m ô n bà không biết ngậm bao nhiêu đắng thật ra thì ta luôn muốn đối với ngài nói phụ thân ngài chịu khổ phụ thân cảm ơn ngài đối với ta làm hết thẻ này coi như con của ngài ta vì có ngài như vậy vĩ đại phụ thân mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào chỉ đổ thừa ta phúc duyên không đủ gặp đại nạn này còn làm liên lụy tới ngài thật sự là thiên nhi bất hiếu là vì phụ vô dụng không có thể h ả o h ả o bảo vệ ngươi cũng không có thể c h ứ a khỏi ngươi trong lòng vi phụ nhất trực h ổ thẹn a phụ thân cái này không trách ngài ngài đã làm quá nhiều đã tật lừ hai phụ tử ô m đầu thống khổ ngay cả ở một bên lăng vân tử cũng thiếu chút nữa lã trá rơi lệ xuất hiện ở giờ khắc này đĩnh cách đây coi như là nhân dàn cảm động nhất tình cảnh nô lai vẫn lạnh lùng nhìn về hết thẻ này không nói tiếng nào tựa hồ hết thẻ này cũng không có quan hệ gì với hắn hoặc là nói hắn vơi trước mắt một màn này làm như không thấy bên cạnh nếu như có người n g o à i thoại người ở bên ngoài xem ra hắn chính là một động vật máu lạnh không một chút nào người thời nay tỉnh thật ra thì lòng của hắn đã sớm bay đến địa cầu bay đến bên cạnh cha mẹ của hắn đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ nô lai làm sao có thể không biết tại sao có thể là động vật máu lạnh đâu bất quá hai phụ t ử khóc thôi hắn vẫn thờ ơ. lăng vân tử không nhịn được truyền âm nói tông chủ thấy mới vừa rồi một mặt kia chẳng lẽ ngươi không một chút nào cảm động ai chẳng lẽ đại trưởng lão cũng cho là b ả n tông chủ là động vật máu lạnh sao nô lai thở dài nói lăng vân tử nghĩ trong đầu chẳng lẽ không đúng sao bất quá lời này hắn đương nhiên sẽ không nói ra khỏi miệng mà là nói vậy tại sao tông chủ không đáp ứng đâu nô lai giải thích đại trưởng lão nếu như ngươi xuất thủ cứu người là một cái l i ế c mắt lang là một cái con nhà giàu ngươi sẽ nghĩ như thế nào bạn tông chủ cũng không hiểu nghiêm ngạo thiên làm người chỉ bằng vào hắn lời của một bên không cách nào biết được hắn phẩm hạnh không khảo sát mổ một phen tùy tiện xuất thủ cứu rút chẳng phải là quá mức mạo hiểm lăng vân tử đạo kia mới vừa rồi một màn này không phải chứng minh người trẻ tuổi này cũng không tệ lắm sao n ô lai đạo còn thiếu rất nhiều này nhân tâm hiểm ác ai có thể bảo đảm có phải là bọn hắn hay không phụ tử diễn sau hoàng làm cho bản tông chủ nhìn đâu còn có đại trưởng lão ngươi phải hiểu được một chút tu chân r i i có rất nhiều người sống được rất bi thảm so với bọn hắn thảm biện người đi thật là nhiều người cửa nát nhà tan trở thành cô nhi nghiêm não thiên mặc dù thành phế nhân nhưng là cha của hắn vẫn còn ở hơn nữa như vậy cưng chịu hắn cho nên hắn vẫn hạnh phúc hơn nữa không phải mỗi một cái bi thảm người bạn thành chủ đều phải xuất thủ cứu rút bạn thành chủ không phải cứu thế chủ cũng không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ xuất thủ cứu bọn họ trên cái thế giới này cứu được không đời chủ cho dù tồn tại cứu thế chủ cũng sẽ không cứu tất cả người hắn cái thế giới này vốn là chắc là như vậy có người thật có người xấu có người hạnh phúc phê l i n sĩ ti có người bi thảm sáu không có chân chính thế ngoại đào nguyên trong cái thế giới kia người người cuộc sống hạnh phúc phê l i n sĩ ti như vậy thế giới là hư hảo không tồn tại đại trưởng lão cảm nộ thiên đạo nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn không hiểu sao thế giới là đa nguyên n mà không phải đan vô cùng lăng vân tử im lặng hồi lâu hắn thở dài nói tông chủ bộ trưởng lao thủ giáo nô lai mặc dù cùng lăng vân tử ở truyền âm trên mặt nhưng là lại không chút biểu tình nghiêm n ạ o thiên thấy nô lai nhất trực không có bất kỳ phản ứng nào nhận định hắn là một cái động vật máu lạnh lần nữa c ả điệu một chút đứng lên nói với nghiêm đồ phụ thân chúng ta không cầu hắn chúng ta không cần người khác bố thí như vậy thật không có có c ố t khí cũng ném ta vạn tượng tông tôn nghiêm ta cho dù chết cũng phải bị chết cảm thái sinh tử có số đại trượng phu làm sao sợ sinh tử nói thật hay đại trượng phu ngại gì sống chết thiên nhi hảo nhi tử của ta chúng ta không cầu hắn nếu người ta không muốn rút một tay chúng ta không cần thiết cỡ ư n g cầu nghiêm đồ nghĩ thông suốt cũng đứng lên hắn coi như vạn tượng tông tông chủ vốn chính là nhất phương hùng chủ nếu như không phải là vì con trai của mình làm sao đối với người thấp như vậy thanh hạ khí đâu nhưng là ăn nói khép nép của mình lại bị người không nhìn thẳng điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ bất quá hắn tự hỏi không phải ngô lai đối thủ hơn nữa còn có lăng vân tử ở một bên hắn mới một chút cũng không có phát tác nếu không dựa theo hắn nghiêm người điền tính cách đã sớm tiến lên rút ra n ô l a bạc hai thật ra thì khi hắn đến xem nô lai tựa hồ nhất trực đang chơi làm bọn họ vì con trai của cứu cho dù bị đổ bỡn nghiêm đổ cũng cam tâm tình nguyện nhưng là nô lai lánh mạc để cho hắn không thấy được bất kỳ hy vọng nào hắn chỉ đành phải buông thá cho nô lai cổ vỗ tay có khí phách nô lai tan thường thoại nghe vào nghiêm đổ trong lỗ thai phụ tử lại thành rêu cận bọn họ xoay người liền chuẩn bị đi ra phía ngoài bất quá bọn họ đột nhiên phát hiện mình không động được nô lai tức giận nói muốn tới thì tới muốn đi thì đi các ngươi có còn hay không thanh bản thành chủ coi ra gì nghiêm đồ hỏi ngược lại thành chủ đại nhân nếu ngài không chịu g i ú p một tay chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì đâu nô lai giận dữ mà cười đạo các ngươi nói làm sao cũng phải cùng b ả n thành chủ chào hỏi mới có thể đi thôi các ngươi làm như vậy là đúng b ả n thành chủ bất kính nghiêm đồ lớn tiếng nói tốt lắm thành chủ đại nhân nếu không có chuyện gì chúng ta phụ tử trước hết đi như không hề kính chi nơi xin thành chủ đại nhân thứ tội giọng nói mang một chút t ứ c giận có thể không có hỏa khí g i ậ n đoán sao bất quá bọn họ vẫn không nhúc n í t được vẫn bị giam cấm nghiêm đồ nhìn một cái nô lai cười lạnh nói thế nào nô thành chủ chẳng lẽ còn muốn để lại chúng ta sao chúng ta mới vừa rồi đã cùng ngươi chào hỏi không biết ở nơi nào đắc tội ngươi cho dù mua bán không xả thân nghĩa ở chúng ta tự hỏi không có đắc tội ngô thành chủ nô lai mặt khinh thường nói b ả n thành chủ muốn để lại các ngươi chẳng lẽ còn cần lý do sao cho dù các ngươi không có tội b ả n thành chủ b ả n thành chủ muốn lưu lại các ngươi các ngươi vừa có thể hình dáng gì tại tu chân giới người nào quả đâm lớn người đó liền để ý tới ai nói chuyện muốn nhúng tay vào dùng nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thương hiệu việt của tàng thư viện chương 978, chương thứ 994 n h ắ m thẳng vào bản tâm thấy nô g lai lộ ra mặt m ũ i thực nghiêm đồ k h ắ p mặt tức giận nói ngô thành chủ chẳng lẽ ngươi thật muốn coi trời bằng v n g lưu lại hai trả con ta chẳng lẽ ngươi cố ý cùng ta vạn tượng tông là địch nô g lai cười l ạ n h nói v ử ngươi vạn tượng tông coi là cái pê chính là vạn tượng tông tại tu chân giới mới xếp hạng thứ mười một vị bản thành chủ thật đúng là không coi vào đâu cho dù tại tu chân giới xếp hạng thứ nhất thiên tâm tông không như thường bị bản thành chủ phá đại trận hộ sơn giết mấy và người không ít nhưng là tinh anh đệ tử ngàn tỷ năm cơ nghiệp thiếu chút nữa hủy ở trong tay bản thành chủ bọn họ đến bây giờ có từng để cái t u ê mười các ngươi vạn tượng tông cũng không sánh bằng thiên tâm tông bản thành chủ muốn tiêu diệt các ngươi vạn tượng tông có thể nói không phí nhiều sức cái gì thiên tâm tông đại trận hộ sơn bị nô thành chủ n g ư ơ i phá còn giết bọn họ mấy vạn đệ tử điều này sao có thể nghiêm đ ổ cùng nghiêm nạo tiên nghe được nô lai thoại sau cũng miệng h á thật lớn mà lăng vân tử ở một bên nhất trực không lên tiếng nô lai đại phá thiên tâm tông đại trận hộ sơn hắn nhưng là thấy tận mắt một điều này nô lai nói mà không có biểu cảm gì đạo không có gì không thể nào trên cái thế giới này không có không làm được chuyện chỉ có ngươi nghĩ không tới chuyện Các n g ư ơ i cũng mau chết bản thành chủ cần gì phải tên lường gạt người đâu nghiêm đ ổ cùng nghiêm nạo thiên phụ tử nghe một chút sửng sốt bọn họ nguyên tưởng rằng nô lai chỉ muốn lưu bọn hắn lại không nghĩ tới nô lai còn chuẩn bị giết bọn họ nô thành chủ ngươi tại sao phải giết chúng ta nghiêm đ ổ không hiểu vấn đạo hắn g ắ c đắc cha con bọn họ cùng nô lai không t h ù không đoán nô lai không có lý do hạ độc thủ như vậy bản thành chủ xem các ngươi phụ tử có chút không vừa mắt đây chính là lý do chính là bá đạo như vậy có thực lực mới có tư cách bá đạo nghiêm đồ đối diện với nghiêm nạo thiên phụ tử một cái hoàn toàn hết ý kiến bất quá bọn họ hiện tại chính là trên cái thất gỗ thịt đảm nhiệm nô g lai xẻ thịt bọn họ căn bản ngay cả phản kháng đường sống cũng không có bị cầm giữ đừng nói phản kháng không thể động đậy được nghiêm đ ổ không thể không phục mềm khẩn cầu ngô thành chủ người muốn giết cứ giết ta văn ngươi con trai của đừng có giết ta đã là phế người hắn cần gì phải nữa thương tổn hắn đâu ngô lai lắc đầu một cái cự tuyệt nói cái này không được n ổ cọ phải n ổ tận gốc vạn nhất hắn sau khi đi ra ngoài khắp nơi miệng rộng tuyên truyền nói ta thiên cực thành thành chủ như thế nào như thế nào bị hủi dỗ cha con bọn họ cũng giết chết cha của hắn nói như vậy bản thành chủ danh tiếng chẳng phải bị mặt ác nói không chừng bản thành chủ sẽ còn trở thành tu chân giới công đ ị c h đâu nghiêm nạo g thiên dứt khoát nói phụ thân không yêu cầu hắn hai nhi chết không hết tội chỉ t i ế c nhưng liên lụy phụ thân đại nhân nghiêm đồ lắc đầu nói thiên nhi cái này không mắc mớ tới ngươi nô lai cười to nói ha ha thật ra thì cái này không mắc mớ tới hai người các ngươi là chuyện của bản thành chủ các ngươi còn có cái gì gì ngôn không có sau khi nói xong bản thành chủ thật đưa các ngươi lên đường nghiêm đồ cùng nghiêm nạo g thiên hai cha còn càng phát giác nô lai mặt nhọn l ạ như vậy sự ác liễu phụ thân tiếp sau ta còn muốn làm con của ngài hảo hảo hiếu thuận này sẽ không lại để cho ngài như vậy chịu khổ bị liên lụy với hào hai tử hy vọng chúng ta tới đời còn có thể làm phụ tử bất quá nô lai thoại lập tức phá vỡ cảm nhân này tình cảnh bạn thành chủ rất ghét loại tràng diện này quá tờ mờ cảm nhân để cho b ả n thành chủ x ứ giả không chịu nổi nghiêm độ giọng c ă m hận nói đó là bởi vì ngươi quá mức lãnh huyết không có nhân tính cho nên mới ghét loại tràng diện này không nghĩ tới chúng ta trước khi chết còn có thể để cho ngươi khó chịu một chút chúng ta thỏa mãn nô lai cười nói không nhân tính sao ha ha tùy các ngươi nói thế nào b ả n thành chủ cho tới bây giờ không ngại người khác đối b ả n thành chủ cái nhìn như vậy không có chút ý nghĩa nào b ả n thành chủ con tin tưởng lực lượng ở trước lực lượng tuyệt đối mặt hết thể đều là con cọc giấy nếu như lực lượng của các ngươi đủ cường đại các ngươi sẽ không phải chết thậm chí sẽ không bị b ả n thành chủ khi dễ nghe ngô lai vừa nói như vậy nghiêm đồ thở dài nói thực lực ngươi cường đại chúng ta quả thật không có biện pháp ngay cả lực phản kháng cũng không có ngươi muốn giết cứ giết đi chúng ta phụ tử cùng đi hoàn t u y ể n chết có ý nghĩa sung sướng s ư ớ n g đến lúc đó nói không chừng thật đúng là có thể tới đời làm tiếp phụ tử nô lai nghiêm trang nói yên tâm đi bản thành chủ xuất thủ nhất định sẽ làm cho các ngươi hình thần câu diện để cho các ngươi căn bản không có kiếp sau quá đọc gác nghiêm đổ cùng nghiêm ngạo thiên trong ánh mắt lúc này đều phải phun ra lửa hận không được đốt nô lai chết đáng tiếc trong ánh mắt của bọn họ phun không ra lửa tới cho dù có thể phun ra ngoài cũng đốt bất tử nô lai tàn nhẫn đối với địch nhân không tàn nhẫn chết thì sẽ là mình tốt lắm ở trước các ngươi chết bản thành chủ còn phải mấy vấn đề muốn hỏi ngươi t u ổ trẻ nếu như bản thành chủ giết cha ngươi lại lưu ngươi một mạng ngươi thì như thế nào nghe được ngô lai thoại nghiêm nạo thiên lập tức sửng sốt phụ thân bị ngô lai giết chết hắn lại không giết mình chẳng lẽ mình đi tìm hắn báo thủ mình đã là phế nhân tìm hắn báo thủ không khác nào lấy t r ứ n g trọi đá cho dù có thể lại tu luyện từ đầu luyện mấy trăm năm cũng không phải đối thủ của hắn nghiêm nạo thiên giờ phút này cảm thấy rất mờ mịt ngươi muốn giết cứ giết ta đi lưu thiên nhi một mạng nghiêm đồ lần nữa h é t lớn hắn t h ả mình chết con trai của cũng không muốn xảy ra chuyện câm miệng ngô lai l ư ờ n hắn một cái lần nữa để cho hắn không nói ra lời thế nào mờ mịt không biết làm sao ngươi chính là cái hèn nhát nô lai nghiêm nghị nói với nghiêm nạo g thiên nghiêm nạo g thiên lớn tiếng cải không ta không phải hèn nhát là ngươi chính là ngươi một mực không dám nhìn thẳng quá khứ của mình còn vông tha hy vọng lòng của ngươi đã chết cả ngày trang trưởng như cái xác biết đi sống không phải hèn nhát là cái gì phụ thân của ngươi nhất trực bảo vệ ngươi vì ngươi liều lĩnh nhưng khi tánh mạng hắn bị bản thành chủ y h i ế p lúc ngươi làm cái gì cha ngươi vì ngươi thà mình chết cũng cầu ta lưu ngươi một mạng nhưng còn ngươi ngươi căn bản không có đứng ra cầu bản thành chủ nói thà ngươi chết cũng bởi ta không nên thương tổn cha ngươi thoại ngươi không phải hèn nhát là cái gì đối với mới vừa rồi vấn đề ngươi mờ mịt ngươi do dự đây cũng là hèn nhát biểu hiện nô lai thoại câu câu cha hỏi nghiêm nạo g thiên bản tâm nghiêm nạo g thiên thổ một b ú n g máu nghiêm đ ổ ở một bên thấy đau lòng không dứt nghiêm nạo g thiên không có lau mép vết máu hắn hét lớn nếu như ta phụ thân bị ngươi g i ế t chết mà ta không có chết ta sẽ l i ề u mạng với ngươi cho dù không gây thương tổn được ngươi cũng phải đem chính mình máu tươi ở tại trên người ngươi nô lai sắc mặt của thời k h ắ c này chỉ một cái tử hóa, hóa lại hắn gật đầu nói thật đây mới là coi như người tự ứng nên làm ngươi đã là phế nhân muốn thông qua nữa tu luyện tìm bạn thành chủ báo thủ đã không thể nào nếu như ngay cả liệu mạng với b ả n thành chủ dũng khí cũng không có ngươi liền b u ộ n làm người tử b ả n thành chủ còn có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi mười năm này ngươi kiên trì sống rốt cuộc là vì cái gì ta kiên trì sống rốt cuộc là vì cái gì nghiêm nạo thiên tự lẩm bẩm hắn thanh ngô lai thoại lập lại một lần túi đầu trầm tư chốc lát nghiêm nạo thiên ngẩng đầu lên dứt khoát nói ta sống chính là vì cha của ta chỉ cần ta sống cha của ta cũng sẽ không quá khó khăn quá hắn vẫn đối với chữa khỏi ta ôm một tia hy vọng mặc dù ta giác đắc hy vọng cực kỳ mong manh nhưng là hắn chưa từng có bưng tha cho ta không nghĩ hắn khổ sợ cứ như vậy sống, kiên trì sống, nghiêm đ ồ lần nữa lao lệ tung hành. Mười năm này, nhi t ử nói với hắn rất ít nói, cũng nhát t r ự c rất là n h ạ t hắn nhìn ở trong mắt, đau trong lòng, nào biết, nhi t ử lại là vì hắn mới kiên trì sống, điều này làm cho hắn có thể không cảm động sao. Hắn ở bên trong tâm hồ lớn, hào nhi t ử của ta, phụ thân có lỗi với n g ư ơ i n ô lai cười lạnh nói như n g ư ơ i vậy n h ư đồng hành thi t ẩ u nhục vậy sống, cũng gọi là sống, hoặc tử nhân còn t ạ m được. n g h i ê m n ạ o thiên lạnh nhạt nói ít nhất ta con sống. đúng v à y à ít nhất hắn con sống, sống, phải tốt hơn chết rất nhiều. sống mới có hy vọng. nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 979, c h ư ơ n g thứ 995 t h ô n g qua khảo nghiệm n ô lai nhìn con mắt của nghiêm n ạ o g tiên nghiêm trang nói người tuổi trẻ bản thành chủ sẽ cho ngươi một cơ hội còn là cái vấn đề trước kia ngươi cho bản thành chủ xuất thủ chữa khỏi lý do của ngươi ngươi yên tâm ám tật của ngươi bản thành chủ nhất định có thể chữa khỏi bản thành chủ cho tới bây giờ không nói không có năm chặc bất quá nếu như lý do của ngươi để cho bản thành chủ không hài lòng ngươi và cha ngươi thì phải chết nghiêm n ạ o thiên đột nhiên phát hiện nô lai tựa hồ không phải đang ép mình mà giống như là đối với mình một loại khảo nghiệm muốn để cho mình chứng minh giá trị của mình hắn nghi tới rồi một ít gì nhưng vẫn không bắt được cũng không cách nào chân chính nắm chặt ý đồ của nô lai nhớ cha ngươi và ngươi hai người sinh mệnh nắm giữ ở trong tay của ngươi nô lai lại ném ra những lời này nghiêm n ạ o thiên suy tư chốc lát đạo thành chủ đại nhân lý do là của ta ta muốn trở thành cường giả cường giả chân chính bảo vệ tốt cha của ta nói xong hắn dùng ánh mắt mong đợi nhìn nô lai bất quá lại cũng không có phát hiện thần sắc của nô lai có bất kỳ gì thường chẳng lẽ hắn không hài lòng nghe được nghiêm n ạ o thiên thoại nô lai vẫn mặt vô biểu tình hỏi hắn chỉ lý do này nghiêm n ạ o thiên hơi trần trờ một chút khẳng định nói chỉ lý do này nô lai quát lên trở thành cường giả không cho dù bản thành chủ c h ư a hết ngươi ngươi cũng được không được cường giả chân chính lòng của ngươi đã sớm chết chào ngươi liền từ bỏ đã mất đi viên kia tiến thủ c h i tâm viên kia cường giả c h i tâm nghiêm não thiên lớn tiếng phản bác không ta không hề từ bỏ nô lai cười lạnh nói không hề từ bỏ ngươi biểu hiện chán trường như vậy như vậy vô dụng còn nói không hề từ bỏ trong mắt đó là vô tận d ễ c ậ n nghiêm n ạ o tiên giải thích nếu như ta không biểu hiện phải chán trường một chút không hiện lên vô tinh đạt h ả i ta căn bản không sống tới hiện tại mặc dù ta thành phế nhân nhưng là sư huynh của ta đệ cửa sẽ không cứ như thế mà bưng tha ta bọn họ tổng thể cho là ta đối với bọn họ tồn tại uy hiếp chỉ có ta triệt triệt để để trở thành phế nhân bọn họ mới thật sự yên tâm vì cha ta ta không thể không sống cho nên cũng không khỏi không để cho mình lộ ra hơn thế Nô lai đối với lăng vân tử truyền âm nói đại trưởng lão trải qua bản tông chủ lần này khảo nghiệm bản tông chủ phát hiện người trẻ tuổi này ý trí và tâm tính đều rất không tệ là một thật mầm non lăng vân tử kinh ngạc nói tông chủ chẳng lẽ ngươi là muốn không sai nô lai xác nhận lăng vân tử phỏng đoán lăng vân tử đạo đã như vậy bộ trưởng lao nhất định hào hào phối hợp tông chủ nô lai cười to nói ha ha lý do của ngươi bản thành chủ công nhận b ấ t quá ngươi nếu muốn chân chính khỏi hẳn cần đánh đổi khá nhiều nghe được nô lai công nhận lý do của hắn nghiêm n ạ o thiên mừng rỡ nhưng là mười năm c h u i luyện để cho hắn cũng không có đem tâm tình vui sướng biểu hiện ra hắn bình tĩnh nói thành chủ đại nhân mời nói nô lai đạo nếu như chữa khỏi ngươi phụ thân của ngươi lại phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống ngươi làm gì được lựa chọn nghiêm đồ đột nhiên phát hiện mình vừa có thể nói chuyện hắn lớn tiếng nói với nghiêm ngạo thiên thiên nhi đáp ứng thành chủ đại nhân nghiêm đồ rồi hướng ngô lai nói chỉ cần thành chủ đại nhân đáp ứng chữa khỏi thiên nhi ta cho dù chết cũng n g u y ệ n ý phụ thân của vĩ đại dường nào a ngô lai không khỏi động dung nói ngươi mạnh khỏe không dễ dàng đi tới bước này vì hắn lại không để ý tánh mạng của mình ngươi l i ề u mạng áp chế tu vi không chịu phi thăng cũng là vì hắn hiện tại lại vì hắn ngay cả tính mệnh đều có thể trừ làm như vậy đáng ra không đối với ngô lai quan sát nhập vi nghiêm đồ rất cảm khái hắn nhất trực áp chế tu vi của mình chính là không muốn phi thăng bởi vì hắn còn có giảng bù ợt con trai của phải chiếu c ô hắn thành phế người hắn nếu như hắn phi thăng con hắn nhất định sẽ bị khí dễ nghiêm đ ổ không oán không hối địa nói thành chủ đại nhân ta chỉ cần làm được không thẹn với lương tâm là được thiên nhi là ta hy vọng duy nhất thành phế người hắn sau ta biết hắn rất thống khổ nhất trực vui vẻ không đứng lên ta muốn chữa khỏi hắn cho dù là một tia hy vọng cũng sẽ không đông t h á cho bởi vì chữa khỏi hắn hắn mới có thể chân chính vui vẻ ta chỉ muốn hắn sống được tốt hơn sống được khai tâm một chút bất quá nghiêm não thiên lại nói với ngô lai thành chủ đại nhân nếu như chữa hết ta cha ta lại vì vậy mất đi sinh mệnh kết quả như vậy ta tuyệt đối không thể tiếp nhận ta đã nói rồi ta muốn trở thành cường giả cường giả chân chính có thể bảo vệ tốt cha của ta nếu như hắn chết rồi ta còn bảo vệ ai ta trở thành cường giả còn có cái gì ý nghĩa cho nên ta thả ta nhất trực thành phế nhân cũng không nguyện cha ta bởi vì ta mất đi sinh mệnh nô lai cãi lại nói thế nào không có ý nghĩa ngươi còn có thể theo đuổi vô thượng thiên đạo gia đình ràng buộc thân tình hữu tình thậm chí ai tình cũng sẽ trở ngại ngươi con đường tiến tới phụ thân của ngươi chết ngươi mới có thể càng không ràng buộc địa theo đuổi thiên đạo nghiêm n ạ o thiên xúc động v ấ n đạo chúng ta tu luyện là vì cái gì đối với cái gọi là thiên đạo ta không phải quá biết hiếm thấy tu chân giả cũng chưa có tình làm sao ta chỉ biết là nếu như ta ngay cả mình người nhà đô bảo không bảo vệ được vậy ta tu luyện còn có cái gì ý nghĩa đối với nghiêm n ạ o thiên thoại n ô lai lại ngoài ý muốn bày tỏ đồng ý ngươi nói không sai nếu như một cái tu luyện giả ngay cả mình người nhà đô bảo không bảo vệ được vậy hắn còn tu luyện cái gì đâu không ngừng tu luyện khiến mình căn g mạnh mới có thể tốt hơn bảo vệ người nhà của mình t i ê đổi một điều kiện không muốn cha ngươi mất đi tánh mạng mà là lấy tu vi cha ngươi để đổi khỏi hẳn của ngươi nói cách khác chữa khỏi điều kiện của ngươi chính là phế bỏ tu vì cha ngươi ngươi cho rằng như thế nào bản thành chủ không thể vô duyên vô cớ xuất thủ chữa khỏi ngươi dù sao phải để cho ngươi bỏ ra một chút giá cao à. thiên nhi đáp ứng thành chủ đại nhân nghiêm đồ lần nữa cứ nhủ nghiêm ngạo thiên kiên quyết đạo không tuyệt không ta thả mình vĩnh viễn là phế nhân cũng không hy vọng cha ta xảy ra chuyện ta đã thiếu cha ta quá nhiều quá nhiều không thể lại để cho hắn vì ta hy sinh thành chủ đại nhân ngài là tu chân giới cao nhân tiền bối một thân tu vi vô địch trên đời ta vốn chính là phế nhân ở trong mắt ngài có thể ngay cả con kiến hôi cũng còn không bằng xin ngài không cần chơi nữa làm ta nữa cho ta một cái t h ô n g khói đi ha ha ha theo một tiếng này cười to nô lai biến mất không còn t â m hơi đối với ngô lai đột nhiên biến mất nghiêm đ ổ cùng nghiêm ngạo thiên hai cha con này cũng mặt ngạc nhiên không biết để chuyện gì xảy ra nô lai lúc đi cho lăng vân tử truyền âm nói đại trưởng lão ngươi cảm giác phải người trẻ tuổi này như thế nào lăng vân tử không chút nghĩ ngợi phải trả lời đạo tâm tính bền bỉ ý chí k i ê n định là khả tạo chi tài nô lai cười nói ha ha vậy còn dư lại phải dựa vào đại trưởng lão đổ dầu vô lửa lăng vân tử nghiêm túc nói sẽ không để cho tông chủ thất vọng nhìn vẻ mặt kinh dị hai cha con này lăng vân tử cười nói người tuổi trẻ chúc mừng ngươi thành chủ đại nhân khảo nghiệm ngươi đã thông qua khảo nghiệm cái gì khảo nghiệm nghiêm đồ buồn bực vấn đạo lăng vân tử giải thích nói mới vừa rồi phát sinh hết thảy đều là thành chủ đại nhân khảo nghiệm thành chủ đại nhân không phải ác ma hệ m i ể u không phải thị s á t người làm sao có thể tùy tiện giết người đâu thành chủ đại nhân phải ra khỏi tay cũng phải khảo sát được cứu người phẩm cách tâm tính chờ nếu như phẩm cách tâm tính không đạt tới yêu cầu của hắn hắn thì sẽ không xuất thủ n i ê m đồ kinh ngạc vui mừng vấn đạo đó chính là nói thành chủ đại nhân đáp ứng ra tay giúp thiên nhi trị liệu lăng văn tử vớt c à m nói nếu thông qua khảo nghiệm thành chủ đại nhân tự nhiên đáp ứng xuất thủ nếu không những thứ này khảo nghiệm chẳng phải là hộp h í kia thật sự quá tốt rồi nghiêm độ giống như lập tức lại từ địa để trở lại bầu trời vậy bất quá trên mặt nghiêm ngạo thiên lại không nhìn ra bất kỳ vật vui điều này làm cho lăng văn tử âm thầm lấy làm kỳ khó trách tông chủ muốn khảo nghiệm hắn một phen nguyên lai、like、người trẻ tuổi này tâm tính thật đúng là không tệ cái này cũng không kỳ quái thành phế nhân mười năm không biết bị bao nhiêu chê cười tâm trí đã sớm phi thường kiên định nếu như ngài thích nơi này của xin điểm c á c thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 980, chương thứ 996 n á bãi sư nghiêm đổ cung kính vấn đạo xin hỏi tiền bối thành chủ đại nhân đi đâu theo lăng vân tử theo như lời nô lai nếu đáp ứng ba nghiêm n g nạo thiên trị liệu nhưng hắn người lại đi đâu đâu lăng vân tử nhưng là cao nhân tiền bối lời của hắn nói tuyệt đối là toàn số lăng vân tử hỏi ngược lại chẳng lẽ còn muốn thành chủ đại nhân ở chỗ này xuất thủ sao các ngươi đã có cầu với người chẳng lẽ không nên bày tỏ cái gì không nghiêm đồ đ ố n g nhiên tỉnh lộ đạo tiền bối nói phải văn bối t h ủ giáo nghiêm đồ nghiêm ngạo thiên v ì vậy từ biệt lăng văn tử sau đó rời đi thiên cực thị trường trở lại chỗ ở hai phụ tử tắm thay quần áo sau học hỏi thức đi thành chủ phụ b à i kiến nô lai cũng đưa lên bài thiếp nghe nói bọn họ tới trước b à i kiến nô lai ở phòng nghị sự tiếp kiến bọn họ nếu là nghiêm đồ bọn họ muốn cầu cạnh nô lai đương nhiên phải tự mình đi t h ă m viếng thái độ nội dung chính đ a n g lễ số muốn t ậ n cùng coi như thiên cực thành thành chủ nô lai nhưng là phải mặt mũi hắn không thể tự kiềm chế rất xuống thân phận cho nên hắn đối với nghiêm n ạ o thiên khảo nghiệm sau khi kết thúc trước hết được rời đi. bãi i k ế nô thành Thấy chủ nhân. n đại lai sau, h lai. Lai mép lộ ra một nụ cười chầm biếm hắn tự hồ là tự nổi bạn thành chủ chỉ giúp người mình cho tới bây giờ sẽ không giúp ngoại nhân đây là nguyên tắc nếu không tu chân giới vô số người đều cần trợ giúp bạn thành chủ như thế nào đang từng chiếm được tới chẳng lẽ bọn họ chỉ cần tới muốn nhờ với bản thành chủ bản thành chủ thì phải giúp bọn họ sao nghiêm đồ mặt ngạc nhiên lăng vân tử nhưng là bảo đảm quá thành chủ đại nhân nhất định sẽ xuất thủ cứu trì nghiêm n g ạ o thiên nhưng là bây giờ hắn còn nói ra lời như vậy nghiêm đồ có thể không kinh ngạc sao mà nghiêm ngạo thiên cũng x ử n g sốt ngày này vô cùng thành thành chủ nhưng là tu chân giới đệ nhất cờ ư n giả g chẳng lẽ cũng nói không tính toán gì hết đối với thành chủ đại người hắn mà nói tự nhiên cũng là ngoại nhân vẫn cùng không phải là mình người hắn bất quá hắn không nghĩ tới nô lai cũng không có chính miệm đáp ứng phải ra khỏi tay giúp một tay chính miệm thừa nhận là lăng vân tử l ngươi thông qua thành chủ đại nhân khảo nghiệm hắn nhất định sẽ ra tay rút một điểm này vốn cung phụng có thể bảo đảm thấy nghiêm nạo g thiên còn có chút nghi ngờ lăng vân tử tiếp tục truyền âm nói ngươi là không phải nghi ngờ tại sao còn nói chỉ g i ú t mình người hắn điều này nói rõ hiện tại bắt ngươi làm mình người hắn nhìn bất quá ngươi muốn thực sự trở thành hắn người mình mới tốt hơn vốn cung phụng cho ngươi một cái nhắc nhở đó chính là vội vàng hướng về hắn quỷ xuống thỉnh cầu b á i ông ta làm thầy phải biết hắn nhưng là thứ thiệt tu chân giới đệ nhất cao thủ ngay cả vốn cung phụng đều không phải là đối thủ của hắn ngươi cần phải nắm lấy cho thật chắc cơ hội này nói không chừng tâm tình của hắn thật h ã y thu ngươi làm đồ đệ chỉ có b á i ông ta làm thầy ngươi mới có thể trở thành cường giá chân chính nếu không dựa vào ngươi cố gắng của mình vĩnh viễn không đạt tới mục tiêu của ngươi thấy nghiêm nạo thiên vẫn còn ở s xử s ờ lang v â n tử tiếp tục thúc giục còn đứng ngay đó làm gì nhanh lên tiến lên bái sứ a bỏ lỡ t h ô này sẽ không cái tiệm này bất kể được hay không được thử một lần luôn là tốt Thấy lăng vân tử nhìn như vậy thật mình hoàn hảo tâm nhắc nhở mình trong lòng nghiêm ngạo thiên phi thường cảm động trong lòng hắn tràn đầy r ũ khí không phải là bái sư sao có gì phải sợ thử một lần cùng lắm thì lại sao ta cũng không có gì tổn thất trước dù sao thì cho thành chủ đại nhân quỳ xuống qua nghiêm ngạo thiên tử trên chỗ ngồi đứng dậy chậm rãi đi về phía ngô lai trực tiếp quỳ d i ả m xuống trước mặt hắn trong miệng vô cùng cùng kính nói ngạo thiên bất tài mời thành chủ đại nhân thu ta làm đồ đ ệ chuyển cho ta vô thượng đạo pháp cử động của n g i ê m n ạ o thiên để cho n g i ê m đồ kinh ngạc không dứ tiểu từ này phát thất tâm phong thành chủ đại nhân là người nào sẽ thu cái này phế người hắn làm đồ đệ con trai của chính hắn thanh làm bảo cũng đ ừ n g người không thấy được sẽ làm như vậy a một điểm này nghiêm đồ rất có tự biết mình tương phản với nghiêm đồ đoán nô lai cũng không có tức giận cười t ủ g tỉm nhìn nghiêm nạo tiên h đạo ngươi để cho b ả n thành chủ thu ngươi làm đồ đệ là ai dạy nghiêm nạo tiên h đương nhiên sẽ không ngu đến đưa lăng vân tử cho khai ra mà là nói trở về thành chủ đại nhân ta là tự nguyện bãi ngài làm thầy không người dạy ta ngài pháp lực vô biên uy chấn tu chân giới tu chân giới người nào không biết người nào không hiểu van bồi nếu có thể phải ngài truyền thụ vô thượng tiên pháp át sẽ có thể bước vào cường già tri lâm sau này thành tựu vô thượng đại đạo có hy vọng cho nên t ỉ n h cầu thành chủ đại nhân có thể đáp ứng van bối t ỉ n h cầu cho dù khổ nữa mệt mỏi nữa van bối cũng sẽ không lùi bước lăng vân tử t r ê n lời nói ha ha thành chủ đại nhân không chỉ là h uy c h ấ n tu trần giới phải nói là h uy c h ấ n chư thiên vàng i ớ i thật ra thì lăng vân tử cho nghiêm ngạo thiên truyền âm ngô lai tự nhiên nghe được bản thân này chính là hắn ngầm cho phép trải qua một phen tỉ mỉ khảo nghiệm ngô lai giác đắc cái này nghiêm ngạo thiên là khả tạo tri tài mặc dù là phế nhân nhưng là lần nữa khởi bước cộng thêm hắn trước kia trụ cột tiến triển nhất định sẽ rất nhanh hơn nữa đối với ngô lai mà nói Có c h ú theo đồ bỏ đi bỏ công p á p phế liền vô dụng, tu luyện nữa tốt hơn không liền luyện dụng, nữa vô tu、so、tốt vạn vạn được s lời của hắn nói muốn làm bạn thành chủ đồ đệ tu chân giả hải đi chỉ cần bạn thành chủ tuyên bố muốn thu đồ tới trước bãi sư người khẳng định xếp hàng mãn toàn bộ thiên thực thành hơn nữa để cho ngô lai chủ động thu nghiêm ngạo thiên cái này phế nhân làm đồ đệ như vậy cũng sẽ bị người cười nạo ngoài ra nghiêm ngạo thiên mình cũng sẽ dương dương tự đắc cảm thấy mình khẳng định rất tốt ngô lai mới có thể thu hắn làm đồ ngô lai cũng không hy vọng loại người như hắn tâm tính tư trường lăng vân tử tự nhiên có thể hiểu được tâm tình của ngô lai cũng khác sâu lãnh hội ngô lai ý tưởng hắn đương nhiên phải đổ dầu vô lửa một thành vì vậy truyền âm cho nghiêm ngạo thiên để cho hắn hướng về ngô lai bãi sư nghiêm ngạo thiên cho ngô lai quỳ xuống khổ khẩn cầu đến lúc đó ngô lai ấm ở thu nghiêm ngạo thiên giới đó cũng là nghiêm ngạo thiên chủ động tỉnh cầu bãi sư ngô lai cảm thứ vì vậy thu hắn làm đồ mà không phải nô lai chủ động nói muốn thu hắn nô lai nói với lăng vân tử cười lăng láo quá khen bản thành chủ có tư cách nào nói uy chấn chư thiên v ạ n giới có thể ở tu chân giới kiếm ra một chút danh tiếng cũng không tệ lợi tuy như vậy nhưng là hiển nhiên hắn nói với lăng vân tử hắn uy chấn chư thiên vạn giới cảm thấy thật cao hứng ngàn xuyên vạn xuyên nịnh mọc không sôi nô lai uy chấn tu chân giới tu ma giới hai giới sau này phi thăng tiên giới tự nhiên cũng sẽ uy chấn tiên giới uy chấn chư thiên vạn giới nói đến đó cũng không phải lính hót sớm muộn có một ngày hắn sẽ uy chân trình chấn động chư thiên và giới nghiêm đ ổ đối diện với nghiêm ngạo thiên phụ từ một cái nghĩ trong đầu trời ạ, nếu như vậy cũng chỉ là tại tu chân giới kiếm ra một chút danh tiếng vậy chúng ta chẳng phải coi như là không có tiếng tăm gì nếu như nói lên thiên cực thành thành chủ người nào không biết người nào không hiểu đâu nếu hỏi tu chân giới người nào lợi hại nhất đắp không phải lăng vân tử sao phải biết hắn năm đó nhưng là cựu kiếp tát tiên là công nhận tu chân giới đệ nhất cao thủ sau đó chỉ một cái t ử vượt qua một lần cuối cùng thiên k i ế p thành cựu đại la kim tiên thực lực lại tăng nhiều đại la kim tiên a tu chân giới người nào có thể địch lôi tu chân giới đệ nhất cao thủ là thiên cực thành thành chủ nô lai ngay cả lang vân tử cái này vượt qua một lần cuối cùng thiên kiếp đại la kim tiên đều không phải là đối thủ của hắn nô lai mình hoặc giả không biết rõ lắm nhưng là thanh danh của hắn tại tu chân giới nhưng là uy danh h ế c hách nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín trăm tám mươi một chương thứ chín trăm chín mươi bảy ký danh đệ tử nô lai tiếp tục cười t ù n tìm nhìn nghiêm nạo thiên đạo nghiêm nạo thiên trước còn là câu nói k thì như ngươi nói một chút tự thân ưu điểm trước mắt bạn thành chủ còn không có thu đồ đệ ngươi có thể tưởng tượng được bạn thành chủ đối với đệ tử yêu cầu là phi thường h ạ khắc thấy ngô lai cũng không có tức giận nghiêm n ạ o thiên lòng thấp t h ỏ m bất an lập tức b u ô n g xuống mà nghiêm đồ nỗi lòng lo lắng cũng b u ô n g xuống nghiêm n ạ o thiên cung kính hồi đáp trở về thành chủ đại nhân v ạ n bối muốn trở thành cường già chân chính chân chính có thể bảo vệ mình phụ thân bảo vệ người nhà của mình v ạ n bối còn muốn tìm đã từng ám toán quá muộn bối cựu nhân đi ra đưa bọn họ dưới chân dâm ở để bọn họ ám toán thủ ngô lai lắc đầu một cái sân thiếu đạo những lý do này của ngươi còn xa xa không đủ nếu như bạn thành chủ nói nguyện ý thu đồ đệ tới trước bái sư người nhất định có thể xếp hàng mãn toàn bộ tu trần giới bọn họ đều là lý do như vậy đều muốn trở thành c ơ giả chẳng lẽ bạn thành chủ muốn cũng thu sao nghiêm nạo thiên tiếp tục nói thành chủ đại nhân v ạ n bối có nghị lực v ạ n bối rất bền bỉ mười năm phế nhân cuộc sống cũng không có đem v ạ n bối ép vỡ ngược lại ma lệ v ạ n bối ý chí v ạ n bối ý chí vô kiên bất tội đây không phải là k h o é k h o a n g nô lai gật đầu nói đối với nghị lực của ngươi cùng ý chí bạn thành chủ đã khảo nghiệm quá đáng giá khẳng định bất quá ngươi ở đây vạn t ự tông phải có sư thừa đi chuyển đầu đến dưới bạn thành chủ cửa chẳng phải là phản bội sư môn khi sư diệt tổ nghiêm đ ổ thấy nghiêm nạo thiên bái sư tựa hồ có hơi hy vọng n ô lai lời nói mới rồi cũng không có rõ ràng cự tệ ý vì vậy mở miệng nói thành chủ đại nhân thiên nhi ở ta vạn tượng tông cũng không có chính thức b á i sư hắn tu chân đều là do ta dạy nếu như có thể lệ đến dưới thành chủ đại nhân cửa cũng không phải là phản bội sư môn hơn nữa hắn tu vi sớm bị phế cho dù có sư môn cũng cùng sư môn vô duyên dù sao sớm trả lại cho ta vạn tượng tông nỗ lai lại nghĩ đến một cái vấn đề thở dài nói đáng tiếc c nghiêm nạo thiên ngươi bây giờ thủy trung là phế nhân nếu như bản thành chủ thu ngươi làm đồ đệ chẳng phải là sẽ gặp người nhà bán g nghe đến đó nghiêm đ ổ không khỏi nhữ m à y một cái nghiêm não tiên thành phế nhân đây là sự thật cũng là hắn khuyết điểm nếu như hắn mười năm trước có thể gặp phải ngô lai thành chủ thoại hoặc giả bái sư cũng rất thuận lợi lấy hắn mười năm trước thiên tư ngô lai nhất định có thể để mắt bất quá nghe được ngô lai thoại nghiêm não thiên lại cười thành chủ đại nhân mặc dù ta bây giờ là phế nhân nhưng là ngài không phải có thể trị hết ta sao chữa khỏi ta sau ta thì không phải là phế nhân ta bắt đầu lại từ đầu cộng thêm trước kia tu chân tích lũy kinh nghiệm tiến triển nhất định sẽ rất nhanh chắc chắn sẽ không để cho ngài thất vọng chắc chắn sẽ không yếu đi ngài uy danh thấy ngô lai tựa hồ vẫn còn ở do dự l a n g vân tử mở miệng nói thành chủ đại nhân nếu như ngươi không nghĩ thu người trẻ tuổi này làm đồ đệ thoại vốn cung phụ nguyện ý làm d ù m thu hắn làm đồ thật ra thì ngô lai cũng không có do dự chẳng qua là cho l a n g vân tử n ấ y mắt l a n g vân tử tự nhiên hiểu ý sau đó nói ra lời nói này l a n g vân tử trận chiến đấu nghĩa chấp nói để cho nghiêm đầu nghiêm n g o thiên phụ tử phi thường cảm kích bọn họ tự nhiên không nghĩ tới ngô lai cùng lăng vân tử là đang diễn song ho ở trong mắt bọn hắn t u ổ i tắc vượt qua mười ngàn tuổi lăng vân tử đức cao vọng trọng thì sẽ không hại bọn họ nô lai giả bộ c a o mày nói lăng lão ngươi chẳng lẽ cũng muốn tham gia náo nhiệt ngươi không phải có lăng phong ưu tú như vậy đồ đệ sao chả thế nào muốn thu đồ a lăng vân tử cười nói thành chủ đại nhân hào đồ đệ tự nhiên không chê nhiều a ngươi xem tu chân giới những cao thủ kia cái nào không phải đồ đệ m ã n đường nghe được lăng vân tử giải thích nô lai không khỏi tảo án nói vậy cũng không đáng cùng bản thành chủ cỡ a bản thành chủ trong sự lo nghĩ của vẫn còn ở ngươi tới xem náo nhiệt gì đâu trong lòng、lang、vân tử kêu to bị khuất bồn trưởng lão nào dám góp náo n h i ệ t của ngươi đồ đệ của ngươi bồn trưởng lão cũng không dám chấm hút không phải ngươi nháy mắt để cho bồn trưởng lão đổ dầu vô lửa để cho bọn họ không nhìn ra là đang diễn xong hoàng sao đương nhiên phải diễn hơn giống như thật một chút lăng vân tử chỉ đành phải nhắm mắt tiếp tục nói thành chủ đại nhân đối với đệ tử yêu cầu thật đúng là cao thời gian dài như vậy lại còn không có cân nhắc kỹ nếu như nữa không có cân nhắc kỹ bồn trưởng lão thì cứ hỏi hắn có nguyện ý hay không bái bồn trưởng lão làm thấy nô lai nghiêm mặt nói đối với thu đồ đệ đệ bản thành chủ luôn luôn rất thận trọng nếu như không nghiêm khắc một chú cho nên lăng lão cũng không cần thúc giục bản thành chủ nếu như bản thành chủ thật không thu hắn lại để cho trò người cũng không mượn lăng vân tử hết sức để cử đạo thành chủ lại nhân thật ra thì người trẻ tuổi này đã rất tốt mười năm trước liền đạt tới nguyên anh kỳ mười năm trước hắn mới mười mấy tuổi thì có nguyên anh kỳ tu vi điều này nói do cái gì nói do hắn căn cốt thật tốt thiên phú là rất khó được phải biết vốn cung phụng dĩ v ụ nhập đạo hơn sáu mươi tuổi mới thật sự bắt đầu t u c h â n đến thành tựu nguyên anh lúc cũng hơn một trăm tuổi so với hắn vốn cung phụng kém xa lắm còn đi tới hiện tại bước này hắn bị phế mười năm lại không có trầm luân điều này nói do ý chí của hắn phi thường kiên định đối với chúng ta tu chân giả mà nói ngoại trừ căn cốt thiên phú r a tâm tính cùng ý chí không phải là trọng yếu nhất s a o không có tốt tâm tính không có ý chí của vô cùng kiên định phải không có thể trở thành cường giả chân chính Nô lai du du thở dài nói lăng lão tình huống của ngươi không giống hắn căn bản đó là không có thể so sánh ngươi là dựa vào chính mình lục l ộ i d ị vũ nhập đạo căn bản không có sư phụ dạy cũng không có bất kỳ có thể lợi dụng tư nguyên nhưng hắn đâu có vạn tượng tông như vậy đại tông môn bồi dưỡng có tư nguyên là ngươi còn kém rất rất xa bọn họ muốn đan dược có đan dược t r ê n h công pháp có công pháp cần sư phụ có sư phụ muốn pháp bảo h i u pháp bảo cho nên hắn mười mấy tuổi có thể thành t i ể u nguyên anh cái này cũng không đại biểu cái gì dĩ nhiên trải qua bản thành chủ một phen khảo nghiệm phát hiện tâm tính của hắn ý chí miễn cưỡng h ợ p cách nhưng là căn cốt thiên phú bản thành chủ không dám cắt nói cho dù hắn trước bị phế căn cốt d à i thiên phú tốt không có nghĩa là bị phế sau vẫn là như vậy vạn nhất bản thành chủ thu một cái phế vật trên mặt chẳng phải là không ánh sáng sắp trở thành tu chân giới cho cười nghe được ngô lai thoại nghiêm ngạo thiên dùng cực kỳ nghiêm túc giọng nói nói với ngô lai thành chủ đại nhân nếu như v á n bối thật sự là một cái phế vật đêm đó bối nhất định ở t r ư ớ c thành chủ đại nhân mặt tự vận dĩ t ạ tội chắc chắn sẽ không cho trên mặt thành chủ đại nhân mặt khác lần này nô lai lại phá thiên hoang địa gật đầu nói thật hướng về phía ngươi những lời này bản thành chủ đáp ứng bất quá bản thành chủ vẫn không thể đem ngươi thu làm đệ tử tranh thức chỉ có thể là ký danh đệ tử ngươi có bằng lòng hay không nghiêm n ạ o thiên kinh ngạc vui mừng luôn miệng nói nguyện ý dĩ nhiên nguyện ý kẻ ngu mới không m u ố n chứ ký danh đệ tử mặc dù không giống đệ tử tránh thức đãi ngộ nhưng là nô lai bây giờ còn chưa đệ tử đâu hắn mặc dù là ký danh đệ tử nhưng là là là d sau này ngô lai thu đồ đệ nữa hắn cũng là đại sư minh nghe được ngô lai đáp ứng thu mình là ký danh đệ tử sau nghiêm nạo thiên cung kính cho ngô lai dập đầu nổi lên dập đầu liên tiếp dập đầu bốn cái sau đang chuẩn bị tiếp tục dập đầu thứ năm dập đầu lúc cũng rốt cuộc dập đầu không nổi nữa một luồng lực lượng lưu hỏa nâng hắn n g u y ê n lai、like、ngô lai đúng lúc ngăn cản hắn đạo tốt lắm ký danh đệ tử cũng chỉ dập đầu bốn cái sau này bốn cái chờ ngươi trở thành đệ tử tránh thức nữa đủ lại hy vọng ngươi không nên để cho b ả n thành chủ thất vọng nghe nói mình còn có cơ hội trở thành đệ tử tránh thức n i ê m đạo thiên càng thêm kích động t h ầ n s á c hắn rét một cái kiên định nói đệ tử chắc chắn sẽ không để cho thành chủ đại nhân thất vọng ngươi còn gọi thầy thành chủ đại nhân nô lai không vui nói nghiêm n g ạ o tiên biết mình làm sai vội vàng quỳ xuống nói sư tôn đệ tử biết sai rồi nô lai vung tay lên đem hắn phất đứng lên dùng n u hòa giọng nói tốt lắm sau này thiết không thể quên mất còn có không nên hơi một tí quỳ xuống thầy không thích nghiêm n g ạ o tiên cung kính hướng về nô lai hơi không người đệ tử nhớ kỹ sư tôn dạy bảo nếu như ngài thích nơi này của xin điểm c á c thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên á i chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 982, chương thứ 998 t h o á t khỏi vạn tự tông thấy ngô lai thu nghiêm ngạo thiên vì ký danh đệ tử l a n g vân tử chúc mừng nghiêm ngạo thiên cũng dặn đi dặn lại dạy bảo đạo người tuổi trẻ phải thật tốt cố gắng nga t h a n h chủ đại nhân pháp lực vô biên uy chấn chư thiên vạn giới lợi này cũng không phải là nói xạo chúng ta thấy cũng chỉ là thực lực của hắn một góc b ă n g sơn thực lực của hắn chân chính có rất mạnh sợ rằng chỉ có chính hắn biết đồ đệ của hắn cũng không phải là dễ làm như thế ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư coi như là ký danh đệ tử cũng không thể lười biếng bởi vì ngươi là thành chủ đại nhân trước mắt duy nhất đệ tử nghiêm n ạ o thiên hướng về hắn túi người trào vô cùng cảm kích nói vãn bối đợi trò đa tạ tiền bối chỉ điểm nếu như không có lăng vân tử nhắc nhở hắn phải không có thể nghĩ đến hướng về ngô lai bãi sư cho dù hắn có như vậy tâm sự cũng không có dũng khí làm như vậy bởi vì hắn dù sao cũng là một tên phế nhân tự thân phấn khích chưa đủ nhưng là lòng nhiệt tình lăng vân tử lại cho hắn cái này nhắc nhở cũng cho hắn nói lên b à i sư dũng khí rốt cuộc được lăng vân tử giúp đỡ thành chủ đại nhân đáp ứng thu hắn làm học trò mặc dù chẳng qua là ký danh đệ tử vậy cũng đủ hài lòng Theo nghiêm thiên nhận thấy, nghiêm nhận nạo sau này h h n nhân h chủ đại x u thì đ hắn không phải là phế nhân hắn là thường dường nào mong đợi a nghiêm độ giờ phút này cũng phi thường khai tâm trong mắt ngậm lấy nước mắt hắn tựa h ồ thấy nhi tử lập tức sẽ q u ó thời không nữa trở thành bị người cười n ạ o phế nhân nhi tử cũng sẽ không cả ngày không vui sau này hắn sẽ ngày ngày đều lộ ra nụ cười chuyện của con một khi chân chính bông u xuống hắn liền có thể đem vị trí tông chủ nhường ra đi an tâm chuẩn bị phi thăng t h n giới bởi vì chuyện của đứa con trai này khiến cho hắn phi thăng thời gian chậm trễ hắn nhất trừ không có giao vị trí tông chủ đi ra ngoài chính là vì con trai của bảo vệ mình giao ra vị trí tông chủ liền mất đi quyền lực con trai nguy hiểm liền tăng lên mấy phần hiện tại có thể an tâm ra ngoài tông chủ đi ra ngoài nghiêm nạo g thiên thành thiên cực thành thành chủ ký danh đệ tử ai dám thương tồn hắn đây chẳng phải là t ì m chết phải biết thiên cực thành thành chủ là so với hắn điên cùng hơn kẻ điên được gọi là kẻ điên thành chủ gác tội hắn tuyệt đối không có kết quả tốt dĩ nhiên nghiêm đ ổ muốn chân chính thấy nghiêm nạo g thiên bị chữa khỏi chân chính có thể tu chân lúc mới có thể hoàn toàn yên tâm đây không phải là không tin được nô g lai mà là làm cha phi thăng tiên giới trước duy nhất tâm nguyện bất quá nghiêm đồ cùng nghiêm nạo thiên cũng không biết nô lai cùng lăng vân tử là đang diễn s o hoảng nếu như biết bọn họ gặp nhau làm thế nào lớn thật ra thì cho dù bọn họ công khai cũng chỉ sẽ cảm thấy mình kiếm nô lai cùng lăng vân tử là người nào hai người chính là đứng ở tu c h â n giới chóp đỉnh nhất tồn tại hai người bọn họ đủ để càn quét tu c h â n giới cho dù có tiên nhân hạ giới bọn họ cũng không sợ nghiêm nạo tiên h có thể bị hắn chọn chúng làm đệ tử đó là hắn mấy đời đã tu luyện phúc phận nô lai đột nhiên mở miệng nói đúng rồi thiếu chút nữa đã quên rồi một chuyện ngư ạ o Thiên, n g ơ i nếu trở thành vi sư ký danh đệ tử mặc dù chỉ là ký danh nhưng là là, là vì sư đệ tử cho nên ngươi nhất định phải thoát khỏi vạn tự tông nếu không thầy sẽ không nhận ngư tên đệ tử này nghiêm nạo thiên không có bày tỏ cái gì nghiêm đồ lại nhảy c ấ lên dùng cực kỳ quái dị giọng nói cái gì để cho thiên nhi thoát khỏi vạn tượng tông t h à n h chủ đ ạ i nhân thiên nhi vẫn là ta người của vạn tượng tông tại sao phải n h ư ờ n g hắn thoát khỏi vạn tượng tông đâu hắn thấy nghiêm nạo thiên sinh là người của vạn tượng tông chết là vạn tượng tông quỷ nô lai lãnh đạo nói có được tất có mất bạn t h à n h chủ không có nghĩa vụ vì ngươi vạn tượng tông bồi dưỡng đệ tử cũng không muốn cùng ngươi vạn tượng tông có bất kỳ dây dưa dây má vạn nhất ngươi vạn tượng tông giả mượn bạn thanh chủ danh nghĩa làm ra một ít chuyện của làm sàng làm bậy bạn thanh chủ danh tiếng dĩ nhiên nghiêm nạo g tiên dù sao cũng là ngươi nghiêm con trai của đồ máu này nồng với nước quan hệ phụ tử này tỉnh là vĩnh viễn tồn tại hắn như thế nào đi nữa là đệ tử của bản thành chủ cũng là con của ngươi cho nên nếu như vạn tượng tông gặp nạn hắn là sẽ xuất thủ giúp một tay bản thành chủ nói không chừng cũng sẽ nể mặt hắn xuất thủ đây là bản thành chủ cam kết thật ra thì n ô lai để cho nghiêm nạo g tiên thoát khỏi vạn tượng tông vậy dĩ nhiên là có nguyên nhân hắn nhưng là vô cực tông tông chủ nghiêm nạo g tiên coi như đệ tử của hắn là muốn gia nhập vô cờ tông chả thế nào có thể cùng vạn tượng tông có dây dưa dễ má đâu trong mắt nghiêm nạo tiên tràn đầy thần sắc cảm kích. thật ra thì nghiêm n ạ o thiên đã sớm không nghĩ ở vạn t ư ợ n g tông đó là hắn thương tâm đất chỉ bất quá hắn không bỏ được cha của hắn nghe được nô lai bảo đảm nghiêm đồ nghiêm trang nói đã như vậy ta lấy vạn tượng tông đương thời tổng chủ danh nghĩa đem hắn đuổi ra khỏi vạn t ư ợ n g tông thật ra thì hắn đã sớm muốn cho nghiêm n ạ o thiên thoát khỏi vạn t ư ợ n g tông chẳng qua là thoát khỏi vạn t ư ợ n g tông vậy thì mất đi vạn tượng tông che chở hiện tại tốt lắm có nô lai như vậy núi rửa lớn che chở nghiêm đồ cũng không cần phải lo lắng cái gì nô lai lại khoác k h o tay cười nói nghiêm tông chủ đứng như vậy làm đệ tử của bản thành chủ phản bội sư môn tự như cái này cũng bị hư hỏng thanh danh của hắn. mặc dù bây giờ là phế người hắn nhưng sau này tuyệt đối không phải tiếng tên này không thể tiếp tục xú đi xuống ngươi nên nói bởi vì hắn đã là phế nhân một thân tu vi đã sớm trả lại cho vạn t ư ợ n g tông bất quá hắn ở lại vạn tượng tông đã vô dụng vì vậy để cho hắn tự động thoát khỏi vạn t ư ợ n g tông nghiêm đ ồ mặt lộ vẻ khó xử nhưng là nói như vậy bên trưởng lão viện ta không tốt giao phó à. hắn vẫn có chút bận tâm trưởng lão viện chỉ trích hắn con trai của đối với mình b ấ tư t mặc dù hắn là một tông đứng đầu nhưng là trưởng lão viện mới là vạn tượng tông quyền lực tối cao cơ quan nô lai hừ lạnh nói không tốt giao phó ngươi để cho bọn họ tới tìm bạn thành chủ muốn giao phó nếu như bọn họ lời k h n g phục b ả n thành chủ có thể đi các ngươi vạn tượng tông đi tới một lần giúp các ngươi nhìn một chút các ngươi đại trận hộ sơn có hay không vững chắc cái đó tên gì vạn tượng diệt tiên trận là có hay không có thể diệt b ả n thành chủ diệt tiên trận chỉ có thể diệt tiên không tính là cái gì tiên nhân ở thành này trong mắt chủ cũng chỉ là một bầy kiến t hôi thôi nô、no、lai lời nói này để cho nghiêm đồ mồ hôi lạnh chảy dòng trước mắt vị này nhưng là tự xưng bảo vệ thiên tâm tông sơn đại trận thiên tâm kim tòa trận phá thiên tâm tông thiên tâm kim tòa trận nhưng là so với bọn hắn vạn tượng diệt tiên trận lợi hại hơn nhiều lắm Nếu là t hơn ậ trận vậy, t thành chủ này nhân đi vạn tượng tông đi một lần, vạn tượng tông nhất định sẽ gà chó không yên. Vạn tượng diệt tiên tài tinh thạch để đại đi đi định đây đi cho chủ chó chính cần nhân không như bị phá, không phải như phải hao phí hoa h xong vị vạn vạn Vạn bị này gà dàng lần, yên. nếu lần nữa dọn vậy, lớn kia liệu, là mua. là sẽ số dễ nữa vạn tượng này d i ệ t tiên trận là vạn tượng tông tổ tông tiền bối lưu lai trải qua từng đ ờ i một cải lương mới tạo thành bây giờ vạn tượng d i ệ t tiên trận nếu như bị phá bọn họ có thể hay không lần nữa dọn xong còn là không thể biết được đâu cho nên ai dám đòi hắn giao phó a đó không phải là thuần túy tìm chết sao bất quá như vậy cũng tốt có thành chủ đại nhân những lời này ở trưởng lão viện những trưởng lão kia còn ai dám để cái pê mà nghiêm nạo thiên lại nghe nhiệt huyết sôi trào đây mới thật sự là cường giả đây là hắn sư tôn thiên cực thành thành chủ tu chân giới đệ nhất nhân lời của hắn nhất ngôn c ử u đ ỉ n h không ai dám bại xích đang lúc nghiêm nạo thiên hâm mộ thời điểm âm thanh của ngô lai ghé vào lỗ thai hắn vang lên chớ hâm mộ sớm muộn có một ngày ngươi cũng sẽ giống như thầy như vậy quát tháo phong vân nghiêm nạo thiên mầm đầu nhìn ngô lai phát hiện hắn đang nhìn chăm chú mình vì vậy nặng nề gật đầu chương trình ủng hộ t h ư n g t h i h u việt của tàng thư viện chương chín trăm tám mươi ba chương i thứ chín t i ă m chín mươi t h í n cổ động thu mua nghiêm đồ đột nhiên vấn đạo không biết thành chủ đại nhân khi nào cho thiên nhi trị liệu đâu nỗ lai cười nói nếu bạn thành chủ đã thu ngạo thiên làm đệ tử vậy dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt bất quá còn có chút sự tình cần nghiêm tông chủ đi làm đâu nghiêm đồ chắp tay nói mời thành chủ đại nhân xin cứ việc phân phó Vì c h ta khỏi lập tức đi mua không nghĩ tới nghiêm đồ thanh nô lai muốn nói nói vậy càng tốt lắm giao tế với người như vậy nô lai nhưng là thích nhất nô lai vốn là muốn nói nếu nghiêm ngạo thiên con trai của là của người hắn trị liệu cần dược tài người ít nhiều gì phải chuẩn bị một chút đi cũng không định đến nghiêm đồ tựa hồ chuẩn bị đem cần d ư ợ c t à i toàn bao t i ế n nô lai cũng vui vẻ như vậy nô lai ném mấy cái ngọc g i á n cho nghiêm đồ nghiêm đồ vội vã nhìn lướt qua liền hướng nô lai cáo tử đi mua dược liệu con trai của vì hãn tử trước đến giờ hấp tấp trước nghe nói thiên cực thị trường cử hành đấu giá hội then chốt vật đấu giá đột nhiên đ ổ i thành một món hạ phẩm tiên giáp cũng có thể mời lăng vân tử xuất thủ giúp một tay luyện hóa hãn vội vàng chạy về tô môn mang đến hơn một ước thượng phẩm tinh thạch tới trước đối với cái này hạ phẩm tiên giáp là tình thế bắt buộc nếu như không phải ngũ v cũng muốn tranh một hơi giá cả cũng sẽ không xảo đến trên chín mươi mốt triệu phẩm tinh thạch hoặc giả ba mươi triệu thượng phẩm tinh thạch là có thể v ô xuống tới đ á n g t i ế c vận khí không tốt gặp đời thủ ngũ vân tông nghiêm sau khi đổ đi nô g lai mặt vô tội nói bản thành chủ chỉ làm u ố n để cho hắn giúp một tay chuẩn bị bộ phận dược tài không nghĩ tới hắn lại muốn chuẩn bị tất cả d ữ liệu bản thành chủ chỉ có thể bất đắc d ì đáp ứng lăng vân tử đối với ngô lai đảo cặp mắt trắng d ã không nói gì nghiêm đổ rời đi thành chủ phủ sau liền hội vàng tìm được thiên cực thị trường chủ quản tôn kỳ xin hắn giúp một tay thu mua ngô lai để cho hắn mua phàm lá ngô lai nói dược liệu cần thiết hắn đều bọc cũng không quản giá cả bao nhiêu dù sao trên tay hắn còn có mấy triệu thượng phẩm tinh thạch đâu dược tài giá cả đắt đi nữa chẳng lẽ còn cần hoa mấy triệu thượng phẩm tinh thạch sao hơn nữa tinh thạch nữa đáng tiền cũng con trai của đối với hắn đáng tiền dưới tôn kỳ rút một tay hơn nữa nghiêm đổ lại không thế nào nhìn giá cả địa thu mua rất nhanh ngô lai cho hắn trên ngọc g i ả n dược tài liền cũng mua được thiên c ự c thị trường coi như tu chân giới lớn nhất thị trường giao dịch dược tài đương nhiên sẽ không thiếu hụt ngô lai trên danh sách la liệt dược tài đều có bất quá nghiêm đổ cổ động thu mua cũng khổ một người khác đó chính là vương phi nô、no、lai、like、để cho nghiêm đồ mua dược tài cùng nô、no、lai、like、để cho vương phi mua dược tài đại bộ phận đều là giống nhau nô、no、lai、like、để cho vương phi không nên tìm tôn kỳ rút một tay mà làm mình từ từ đi mua đi trả giá muốn cho hắn thể nghiệm những chỉ có thể dựa vào đó tán tu của mình cuộc sống nào biết con mua mấy loại dược tài liền tốn thời gian rất lâu nhưng là nghiêm đồ tìm tôn kỳ rút một tay lập tức làm xong chờ vương phi lại đi mua lúc những dược liệu kia cũng xuất hiện thiếu hàng hiện tượng nghiêm đồ đều bị mua đi điều này làm cho vương phi thiếu chút nữa hộp máu tận mờ còn có thiên lý hay không thế nào ta tới mua dược liệu sẽ không có đâu cơ h ộ i sửa chữa cái thiên cực thị trường lật một lần cũng báo cho biết hiện tại thiếu hàng chỉ có thể chờ đợi mấy ngày mới có điều này làm cho vương phi rất là bờ lợn dầu nếu như chẳng qua là thiếu một loại thì cũng thôi nào biết thiếu mười mấy loại hơn nữa người bán báo cho biết mới vừa rồi có người toàn mua đi em đi chẳng lẽ có người và vua ta bay đối nghịch sao cái này không thể nào a biểu ca cũng sẽ không cùng mình mở loại này quốc tế đồ dỡn vương phi bên dưới không thể làm gì mặt chán trường trở lại thành chủ p h ụ chuẩn bị nói cho n ô lai、like、thiên cực thị trường những dược liệu t i ế đều đang thiếu hàng kết quả phát hiện nghiêm đồ đang mua sở dược tài giao cho n ô lai、like. số lớn dược tài chất đống ở trước nô g lai mặt cũng mau chất thành núi trước mắt thấy một màn này chán nản vương phi đột nhiên hưng phấn h é t lớn a đây đều là ta dược liệu cần thiết ta biểu ca ngươi thật sự quá tốt rồi đều bị ta chuẩn bị xong không nghĩ tới thật đúng là biểu ca h i ể m động tác của mình quá chậm xuất thủ thu tất cả dược liệu cần thiết cũng mua sắm hắn có tiến lên ôm lấy nô g lai hôn một cái xung động nào biết lần này hắn đoán sai rồi nô g lai tức giận đáp ai giúp ngươi chuẩn bị xong những dược liệu này là nghiêm tông chủ mua được cho con hắn trị liệu ảm tật đúng rồi ngươi mua dược tài đâu thế nào chút chuyện nhỏ này còn không có làm xong ngươi xem nghiêm tông chủ làm việc đ ó di tác nhanh như vậy liền đem dược tài gọc đủ mà còn ngươi mạn mạn thôn thôn có còn muốn hay không ngươi tương lai lão bà cùng tương lai ra ra tu chân vương phi bây giờ là khóc không ra nước mắt ta hắn g ư i khổ nói ta nói những dược liệu kia thế nào thiếu hàng n g u y ê n lai là bị nghiêm tông chủ cho mua đi nô lai cũng không nghĩ tới nghiêm đồ con trai của vì lại như vậy chịu chỉ cần là ngô lai trong ngọc giản nhắc tới dược tài cũng toàn bộ bán đức cái này cũng có trách hắn con trai của vì chín mươi mốt triệu thượng phẩm tinh thạch mua một món hạ phẩm chuyện của tiên giáp cũng làm đi ra chuyện khắc còn sợ không làm được sao n i ê m đồ cũng không nhận ra vương phi Liên hơn ỏ i v nữa ô vương phi nếu là thành chủ đại nhân biểu đệ vậy dĩ nhiên cũng không thể đắc tội vương phi nói với nghiêm đồ chắp tay vương phi ra mắt nghiêm tông chủ đối với giống vậy lễ nghi vương phi dĩ nhiên là phải nói nếu không vứt chính là mặt mũi ngô lai Làng、lạng lạng hậu ở cạnh ngô lai thân nghiêm ngạo thiên đột nhiên đi về phía vương p h i sau đó xá đi xuống trong miệng nói sư điện nghiêm ngạo thiên bái kiến vương sư thúc điều này làm cho vương phi kinh ngạc không dứt miệng hắn tở phải thật to sư điện sư thúc ta không nghe lầm chứ chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a vương phi buồn bực nhìn một chút nghiêm ngạo thiên lại nhìn một chút ngô lai ngô lai đắc ý nói biểu đệ hôm nay biểu ca thu nghiêm ngạo thiên vì ký danh đệ tử cho nên ngươi hôm nay cũng có sư điện vương phi kinh ngạc vấn đạo cái gì biểu ca ngươi thu cái này phế nhân không thu nghiêm ngạo thiên vì ký danh đệ tử phải nói làm sao biết nghiêm ngạo thiên là phế người hắn dĩ nhiên là này bởi vì hắn ở trên trời vô cùng thị trường mua d ư liệu thiên cực thị trường khắp nơi đều đang nói kia then chốt chuyện của vật đ ấ giá nói vạn tượng tông tông chủ nghiêm đồ vì mình con trai của phế vật không tiếp tốn chín mươi mốt triệu thượng phẩm tinh thạch vỗ xuống một món hạ phẩm tiên giáp cho nên vương phi biết nghiêm ngạo thiên là chuyện của phế nhân thật biểu ca lại thu cái này phế nhân làm đồ đệ có lầm hay không không biết là trùng tên trùng họ đi cái này không thể nào vạn tượng tông, tông chủ nghiêm đồ ở nơi này thấy vương phi nói nghiêm ngạo thiên là phế nhân nghiêm đồ trong lòng có chút không vui nhưng là không thể làm gì nghiêm n ạ o thiên là phế nhân đây là không thể chuyện của b i ể n bất thật nô g lai lại h ừ l ạ n h một tiếng không vui nói nếu như người mười năm trước đạt tới nguyên anh kỳ lại gặp a m t o á n tu vi toàn p h ế còn chịu đ ụ c sống đến bây giờ ta liền chân chính bội phụ người đối với ngô lai duy trì nghiêm n ạ o thiên phi thường cảm động nghiêm n ạ o thiên coi như đệ tử của ngô lai mặc dù bây giờ còn chẳng qua là ký danh đệ tử nhưng là không thể bị vũ nhục coi như là biểu đệ của mình cũng không thể nói lung tung dù sao ngô lai cũng phải cần mặt mỗi người nếu như có người khi hắn mặt nói đệ tử của hắn là phế nhân đây không phải là biến hình đánh hắn mặt sao hơn nữa sau này nghiêm ngạo tiên cũng tuyệt không phải phế nhân n ô lai có thể bảo đảm nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 984, đệ nhất chương thứ ngàn giới thiệu nghe được n ô lai thoại vương phi bỗng nhiên tỉnh ngộ nếu như hắn tu vi bị phế thoại hắn nói không chừng sẽ xấu hổ điệu tự sát làm sao có thể chịu đ h ụ c địa hoạt m ộ ư ơ i năm lâu tu vi bị phế đối với một vị tu chân giả mà nói đó là chuyện thống khổ dường nào tỉnh so với giết hắn còn thống khổ hơn vương phi có thể tưởng tượng nếu là mình tân tân khổ khổ tu luyện được tới tu v i một buổi sáng bị phế hơn nữa nhất trực vô pháp khôi phục hắn làm gì được lựa chọn là chết còn là kéo dài hơi tàn đi xuống lựa chọn tự s á t là một loại dũng khí nhưng cố gắng còn sống càng cần hơn dũng khí và nghị lực theo như cái này thì ý chí của vị sư địa này thật đúng là kiên định a là một tên tu chân giả vương phi hiển nhiên biết ý chí trọng y ế u tính trừ phi ý chí của mình kiên định hắn cũng không có thể đem cường độ tăng lên tới hạ phẩm tiên khí trình độ lúc ấy ở tu ma rơi thất lạc chi địa áp lực to lớn để cho hắn bước đi liên tục khó khăn nếu như không có kiên định tín nhiệm cùng cường đại ý chí hắn không thể nào có bây giờ thành t h u vương phi có chút xấu hổ nói là ta lỡ lời biểu ca chớ trách sư đ i ệ t chớ trách nhìn người nầy tuổi cũng chỉ hơn hai mươi tuổi mười năm trước mới mười mấy tuổi liền đạt tới nguyên anh kỳ nếu như không phải bị người a m t o á n tiền đồ bất khả hạ lưỡng a giống như bọn họ là ở trong nô lai vô cực t h á n h cảnh đợi rất nhiều năm mới có lần này thành t h u nếu không không cách nào so với nghiêm l ạ o tiên h chỉ tiếc người sư đ i ệ t này lại bị người an toàn thành phế nhân điều này làm cho vương phi không khỏi trong lòng hỏa khí mẹ é o một chim d á m phế sư phụ t a chất c h á n sống hắn đã lấy sư thuốc tự cư cũng vì vị sư điệp này gặp gỡ cảm thấy tức giận bất bình nhưng hắn không nghĩ tới mình chả nhỏ hơn nghiêm ngạo thiên mấy tuổi đâu bất quá ngô lai cũng nhỏ hơn nghiêm ngạo thiên muốn mấy tuổi nhưng là đối với tu luyện người mà nói tuổi tác không là vấn đề đ ặ t giả vi tiên hơn nữa vương phi ở trong vô cực thánh cảnh tu chân nhiều năm như vậy thời gian tu luyện vượt qua xa nghiêm ngạo thiên cho nên khi hắn sư thuốc cũng là thừa s ứ c bất quá vương phi đột nhiên nghĩ đến nếu như nghiêm ngạo thiên là phế nhân thoại biểu ca của mình làm sao có thể thu hắn làm đồ biểu ca làm việc nhưng cho tới bây giờ không lỗ la a điều này nói rõ nghiêm nạo thiên nhất định có thứ chỗ hơn người hơn nữa biểu ca cũng nhất định có thể đem hắn chữa khỏi khó trách để cho vạn tượng tông tông chủ nghiêm đồ chuẩn bị nhiều dược liệu như vậy vương phi là có chút lỗ mãng nhưng là hắn cũng không ngu thấy vương phi nói xin lỗi nghiêm nạo thiên có chút sợ hãi địa nói sư thúc nạo thiên vốn chính là phế nhân đã sớm coi nhẹ sư thúc cần gì phải tự t r á c h đâu vương phi còn chưa mở miệng n ô lai lại mang trách cứ giọng đạo nạo thiên sau này không cần lấy phế nhân tự cho mình là nữa thầy xuất thủ nhất định sẽ chưa khỏi ngươi đến lúc đó xem ai còn dám thanh phế nhân hai chữ này thêm ở trên n g ư ờ i đầu câu nói sau cùng tựa hồ mang theo sát khí để cho tại chỗ tất cả mọi người trở nên m ậ n da nô g lai tùy ý một câu nói là có thể cho người ta tạo thành áp lực thật lớn đây chính là cường giả khí thế nghiêm nạo g thiên hốc mắt tới lớp hắn k h ô n g người nói ngạo thiên nhớ kỹ sư tôn dạy bảo mặc dù nô g lai là vì mặt mũi chính mình nhưng là có duy trì hắn thành phần ở hắn có thể không cảm động sao n ô lai giới thiệu nghiêm ngạo thiên đạo ngươi vị này vương sư thúc tu luyện là ngạo thế chiến thần quyết bộ này pháp quyết uy lực vô cùng mà ngươi vương sư thúc một thân cứng rắn vô cùng đã đạt tới hạ phẩm tiên khí trình độ nói cách khác thân thể của hắn chính là của hắn pháp bảo quả đấm của hắn đủ để đánh nát thượng phẩm linh khí hơn nữa quanh người hắn còn có thể ngưng luyện chiến lính giáp uy phong vô cùng liên quan tới luyện thể phương diện sau này ngươi hơn có thể thỉnh giáo hắn lúc này tựa hồ là nghiệm chứng n ô lai nói trên thân vương phi xuất hiện tầm một kim sắc cùng màu đỏ trong suất chiến lính giáp cự như cùng trong điện ảnh ý rồng mà vậy l ạ phong vô cùng nghe được ngô lai đối với hắn giới thiệu hắn đương nhiên phải ở trước sư điệt của mình mặt xú thí một thanh trước mắt thấy một màn nghiêm n ạ o thiên rất hâm mộ mà nghiêm đồ cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ vương phi này lại thực lực cường đại đến thế coi như mình lấy đại thừa hậu kỳ sắp phi thăng tu vì tiên liên giới phải chiến thắng hắn tự nhiên không thành vấn đề nhưng là không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được bao nhiêu muốn phí chút công phu nhưng là giống như vương phi đủ để càn quét cùng đ ẳ n g cấp thậm chí cấp cao nhất tu chân giả đây chính là đáng giá khiếp sợ địa phương có thể vượt cấp khiêu chiến cường giả là đáng giá nhất tô tính nghiêm nạo thiên cung kính nói sau này mời sư thúc chỉ giáo nhiều hơn vương phi là sát h ư u giới sự gật đầu một cái sư đ i ệ t sau này có yêu cầu cứ tới tìm sư thúc sư thúc nhất định sẽ rút lần này hắn nhưng là làm đủ sư thúc giáng đ i ệ u làm sư thúc cảm giác thật đúng là thật vương phi âm thầm suy nghĩ bất quá hắn đột nhiên nghĩ nổi lên cái gì cho nghiêm nạo thiên truyền âm nói sư đ i ệ t còn x i n ngươi rút một tay l ã o ba của ngươi quá có tiền lại mua tất cả dược tài cũng cạn sạch mà những dược liệu kia ta cũng cần ngươi có thể hay không để cho hắn quân ra một bộ phận trò sư thúc yên tâm sư thúc không thiếu được chỗ tốt của ngươi dĩ nhiên vương phi truyền âm thế nào giấu giếm được nô lai nghiêm ngạo thiên đang muốn đáp ứng nhưng là bây giờ là phế người hắn vô pháp truyền âm nghĩ đến vị sư thúc này cho mình truyền âm cũng là không muốn để cho sư tôi biết hắn đang khó làm thời điểm nô lai truyền âm lại đến đừng để ý tới tiểu t ử này tự có thể xử trí tiếp theo bên hai của vương phi vang lên nô lai thoại nghiêm đồ mua được d ư ợ c tài đủ mấy người dùng ta sẽ tự xử trí ngươi để cho ngạo thiên g i ú p một tay mất mặt hay không vương phi sửng sốt một chút liên tố khổ đạo biểu ca ta đây cũng không phải là bị ngươi ép không có biện pháp sao ngươi để cho tự ta đi mua dược liệu nói là muốn cho ta thể nghiệm một chút phổ thông người tu chân cuộc sống nhìn những người đó là thế nào tiết kiệm tiền dù n g ra sao ít nhất tiền mua được mình cần nhất vật phẩm ta quả thật làm như vậy nhưng là hiệu suất cũng quá thấp kết quả cái này nghiêm đồ thứ nhất tìm được tôn kỳ xin hắn g i ú p một tay lập tức cái gì đều giải quyết ta khóc ca ta tốt lắm lần này chuyện không liên quan tới ngươi chỉ có thể nói ngươi quá xui xẻo bất quá cũng tốt thay ngươi tỉnh tinh thạch cho nên nói t h á c ông tất h mã tiến chi phi phúc thu nghiêm n g o thiên làm đồ đệ tâm tình của ngô lai tự nhiên rất tốt cũng bỏ qua cho vân phi thời gian trôi qua rất nhanh đã đến lúc cơm tối nô lai ở thành chủ phủ bày ra tiệc rượu nghiêm độ phụ tử trong phòng bếp hắn sớm phân phó phải làm một bữa tiệc lớn nhận được nô lai truyền âm sau trong phòng bếp đầu bếp liền bắt đầu chuẩn bị phủ thành chủ dạ yến tự nhiên cực kỳ phong phú cực kỳ hào hoa bữa tiệc này dạ yến nô lai đương nhiên phải bại chân mặt mũi nếu như n ô lai nguyện ý có thể bày ra mãn hán toàn tịch dĩ nhiên mãn hán toàn tịch thật ra thì đối với n ô lai mà nói cũng coi như không là cái gì bầu trời bay trong nước du trên đất đi đối với tu chân giả mà nói chỉ cần muốn lấy chúng nó làm thực vật bọn họ chạy sao đi tới phòng ăn sau nghiêm đồ cùng nghiêm ngạo thiên lập tức sợ ngây người chỉ thấy toàn bộ phòng ăn trung ương trên bàn ăn bày đầy các loại ngon món ngon sắc hương vị đều đủ để cho người ta thèm ăn nhỏ rãi mặc dù nghiêm đồ là vạn tượng tông tông chủ nhưng bọn hắn vạn tượng tông cho tới bây giờ không có xa xỉ như vậy quá coi như là tông môn ăn mừng hoạt động cũng tuyệt không có như vậy phô trương lãng phí bữa tiệc này giá trị tuyệt đối không rẻ nghiêm đồ âm thầm suy nghĩ nghiêm ngạo thiên giờ phút này đã không nói ra lời bữa tiệc này xuống nói ít cũng cần mấy trăm ngàn thượng phẩm tinh t h ạ đi nếu như là tốn ở pháp bảo cùng trên đan dược bọ không cảm thấy xa x nhưng là tốn ở trên ăn bọn họ đã cảm thấy quá lãng phí thực lực cường đại tu chân giả có thể thời gian rất lâu không ăn không uống ở phương diện ăn bọn họ đã thấy rất nhạt cho nên bọn họ thả tốn thêm tinh thạch ở trên pháp bảo đan dược trở, cũng sẽ không tốn ở trên ăn nhưng là đối với ngô lai mà nói nên hưởng thụ vẫn là phải hưởng thụ hắn lại không cần mua cái gì pháp bảo đan dược hiện tại có nhiều như vậy tinh thạch giữ lại làm gì còn không bằng đại báo lộc ăn đâu nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 985, chương thứ một nghìn một chính nghĩa kiếm dọn cơm đã đến giờ tới hàn g tuyết mấy người cũng lục tục đi tới phòng ăn thấy trong phòng ăn tới hai cái người xa lạ hàn g tuyết đám người tự nhiên cảm thấy rất kinh ngạc nô g lai cười giới thiệu vị này là vạn tượng tông nghiêm tông chủ vị này là c o n hắn nghiêm nạo thiên hàn g tuyết đám người hơi hướng về nghiêm đồ cùng nghiêm nạo thiên vớt cảm tỏ ý trong lòng bọn họ lại m u ố n cái đó vạn tượng tông tông chủ không phải cái đó tốn 91 t r i ệ u thượng phẩm tinh thạch mua một món hạ phẩm tiên giáp ngu lần sao chẳng lẽ nô lai là bởi vì hắn công hiến hơn 90 triệu thượng phẩm tinh thạch? cho nên đặc biệt xin hắn ăn cơm tối nghĩ tới đây bọn họ cho là cái này giải thích nên rất hợp lý phải biết nô lai cũng không có tùy tiện tiệc mời quá người khác mời ngoại nhân ở thành chủ phủ ăn cơm tối tựa hồ vẫn này lần đầu tiên tiếp theo nô lai làm ra làm mọi người kinh ngạc cử động hắn vây tay với nghiêm nạo g thiên đạo n g ạ o thiên ba vị này là của ngươi sư nương sư nương trừ vương phi hàn tuyết bọn người bối rối chẳng lẽ ngô lai thu nghiêm nạo g thiên làm đồ đệ bất quá rất nhanh nghiêm nạo thiên mình xác nhận một điểm này đệ tử nghiêm nạo thiên bại kiến ba vị sư nương chúc ba vị sư nương tiên phúc vĩnh hưởng thanh xuân vĩnh chú nghiêm nạo thiên nhất nhất xá đi xuống đứng dậy sau sẽ đưa lên một chút tu c h â n giới đồ chơi nhỏ nghiêm đ ồ phụ tử tới trước thành chủ phủ viếng thăm thế nào không mang theo một ít lễ vật đâu ngoại trừ đưa cần thiết lễ vật ra trả lại cho hàn tuyết tam nữ chuẩn bị một ít lễ vật hiện tại nghiêm nạo thiên đúng là tự mình đưa đến trên tay các nàng điều này làm cho hàn tuyết tam nữ cao hứng vô cùng những thứ này tiểu lễ vật chính là nữ h à i tử thích xem ra nghiêm đ ồ phụ tử còn là xuống một phen công phu nô lai ở một bên giải thích xế chiều hôm nay ta thu n ạ o thiên vì ký danh đệ tử a thế nào mới ký danh đệ tử hàn tuyết tò mò vấn đạo Nô Lai t h ở dài nói biện không có biện pháp, t a đối với t sư sư đệ tử, đệ tử ra u thì hàn tuyết cầu cũng biết nô lai nhìn người rất chính xác đối với truyền nhân yêu cầu quả thật rất cao nếu quả như thật muốn thu đồ thoại phòng chừng tới trước bái sư người liên thành chủ phủ cũng sẽ đập phá nô lai làm chuyện gì đều sẽ có c h í nô h hắn hẳn h cũng đạo lý, tuyết cũng sẽ k n nhiều g đi lai n cũng còn tránh Ngô h thức, đệ đệ đều đệ tử cũng tốt, còn là đệ tử thức, đều là đệ tử của là là l a Nói tiếp h chuyên nhân ế nào, sao được c dù đã tìm được một á Ngô Lai i t theo đối với nghiêm nạo g thiên giới thiệu vị này là tống kiến của ngươi sư thúc nghiêm nạo g thiên hướng tiền bái kiến nạo g thiên bái kiến tống sư thúc tống kiến cười ha ha nâng nghiêm nạo g thiên lên đạo ngạo thiên sư đ i ệ t sau này có gì cần có thể tới tìm sư thúc sư thúc nhất định giúp ngươi tống kiến giờ phút này cao hứng vô cùng hắn đều làm sư thúc n g i ê m nạo thiên cảm kích nói đa tạ tống sư thúc nô lai nghiêm mặt nói ngươi tống sư thúc tu luyện là hạo nhiên chính khí quyết một thân hạo nhiên chính khí tinh thần vô cùng hắn một thân này thực lực cũng là thông qua tu luyện gian khổ chiếm được hạo nhiên chính khí này là tụ thiên địa chi chính khí cho mình sử dụng bất kỳ tà ma ngoại đạo gặp phải cũng sẽ vì đó khác chính khí đã càn khôn luyện đến cực hạn trong thiên địa hạo nhiên chính khí đều có thể bị n ư n g tụ hóa thành một thanh chính nghĩa kiếm vô kiên bất t ồ i lợi hại như vậy nghiêm ngạo thiên miệng há thật lớn tống kiến gãi gãi đầu đạo lao đại thật có lợi hại như vậy sao tại sao ta cảm giác ta còn kém xa lắm đâu nô lai liếc hắn một cái đạo ngươi đương nhiên kém xa lắm. luyện đến thực hạng ư ơ i hiểu không ngươi bây giờ mới tu luyện một chút bị mau mà thôi bất quá đối với ngươi mà nói đã tạm thời đủ tống kiến sâu kín thở dài nói thật muốn nhìn một chút hạo n h i ê n chính khí hóa thành chính nghĩa kiếm dáng vẻ thật muốn nhìn nô lai vấn đạo tống kiến gật đầu nói dĩ nhiên nô lai đột nhiên nhìn về phía vương phi cùng hàn tuyết đám người vấn đạo các ngươi thì sao mọi người đã công khai hàn tuyết vấn đạo lai、like. chẳng lẽ ngươi ngô lai、like、cười một tiếng vung tay lên liền mang theo mọi người tệ lẽ h o ặ đến trên t i ê n làm tinh t i ê n lam sân mạch thiên lam sân mạch là thiên lam tinh lớn nhất sân mạch liên miên mấy và dặm một cái nhìn không thấy bờ. đám chúng người đến sau nghiêm đồ cùng nghiêm nạo g thiên đều là một bộ không thể thần sắc của tin nghiêm nạo g thiên giờ phút này biết hắn sư tôn thực lực so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm vậy hắn thành tựu c ơ n giả g thì càng có hy vọng hắn rất may mắn mình có thể bị ngô lai thu làm ký danh đệ tử khó trách sư tôn đối với truyền nhân yêu cầu cực cao nghiêm nạo g thiên tâm đạo nếu như tùy tiện thu đệ tử đến lúc đó không có gì thành tựu chẳng phải là để cho ngô lai rất mất mặt mà nghiêm đồ lại tràn đầy lãnh hội bản thân của hắn đã là đại thừa hậu kỳ cao thủ sắp phi thăng tiến giới đối với t u ấ n di hắn tự nhiên không xa lạ gì h ắ nghiêm ề u nhất chỉ h t có a n đồ đột nhiên nghĩ lên lăng vân tử nói với nghiêm ngạo thiên mấy câu nói hắn nói bọn họ chỗ đã thấy vĩnh viễn chẳng qua là ngô lai thực lực một góc băng sơn ngô lai thực lực chân chính chỉ có bản thân của hắn mình mới biết trước đây hắn còn tưởng rằng lăng vân tử quá phóng đại hiện tại mới phát hiện lăng vân tử nói không qua các ngươi nhìn kỹ cũng không thấy n ô lai thế nào động tác linh khí trong trời đất liền nhanh chóng tụ tập ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một thanh kiếm thanh kiếm n à y khí tức ngay cả lăng vân tử đều cảm thấy kinh hồn b ạ t vía những người khác càng bị ép tới không t h ở nổi đi chỉ nghe n ô lai một tiếng quát o thanh kiếm n à y liền chạy thẳng tới phía trước một tòa đại sơn đi chỉ nghe ùng ùng một tiếng phía trước đại sơn ầm ầm sụp đổ tiếng bang chân thiên như thiên băng địa liệt mà thanh kiếm lầy cũng không có tiêu tán lại bay trở lại bay vào trong tay thật ra thì cái này cùng vân lâm đại ma vương ngưng tụ ma khí thành súng là giống nhau đạo lý thanh kiếm này là tinh thần u nhất thiên địa linh khí tụ tập mà thành quả thật vô kiên bất ổ i nếu như hắn gặp phải chắc chắn phải chết thật ra thì rất này bình thường ngay cả tu ma r ơ i tán ma gặp phải vân lâm đại ma vương thẩm phán ma thương đều là chắc chắn phải chết nô lai một kiếm này vai căn bản không giới với vân lâm đại ma vương thẩm phán ma thương nghiêm đồ đã bị rung động thật sâu nghiêm n ạ o thiên là ngơ ngác ngây ngốc nhìn về phía trước không biết đang suy nghĩ gì tống kiến hâm mộ nói lao đại ngươi chiêu này là từ vân lâm đại ma vương kia học được đi nô lai ta chẳng qua là tham khảo hắn cách làm mà thôi hắn có thẩm phán ma thương ta có chính nghĩa kiếm bất quá hắn thẩm phán ma thương là đánh không lại chính nghĩa của ta kiếm ta đây cũng không phải là đơn thuần điều dụng trong thiên địa tinh thuần nhất linh khí mà là tụ tập thiên địa chính khí đây là vô kiên bất tội vạn thế vĩnh tồn thiên địa chính khí đối với hắn ma thương có tác dụng khắc chế cực lớn nhưng là ngươi tu luyện giống như không phải hạo nhiên chính khí quý ta tống kiến đối với lần này cảm thấy phi thường nghi ngờ nô l a hỏi ngược lại chẳng lẽ ngươi quên hạo nhiên chính khí này quyết là ta chế ta muốn điều dụng thiên địa chính khí còn không dễ ra sao nghiêm đổ cùng nghiêm n g ạ o thiên nghe một chút không biết lấy cái gì lời nói để diễn tả bọn họ tâm tình lúc này tự nghĩ ra pháp quyết ngoại trừ lăng vân tử ra bọn họ còn không có nghe nói qua đương thời có người có thể tự nghĩ ra lợi hại như vậy pháp quyết bọn họ đã hoàn toàn bị lôi đến xem ra gặp phải thiên cực thành thành chủ là bọn họ p h ú c khí thấy mọi người đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn nô lai lạnh nhạt nói các ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện sau này cũng có thể làm được đường tu chân từ từ vĩnh vô chỉ cảnh nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 986, chương thứ 1 0 0 n g h bắt đầu trị liệu mới vừa rồi ở trên trời l à m sơn mạch k i ê m một phen biểu diễn chỉ là một tiểu nhạc đệm nô、no、lai -like、biểu diễn song s a u liền mang theo mọi người thuấn di trở về thành chủ phủ hắn lần này là mượn tống kiến theo như lời nói cố ý biểu diễn thực lực của mình thật khích lệ nghiêm n g ạ o thiên cố gắng tu luyện dĩ nhiên ngưng tụ thiên địa chính khí thành chính nghĩa kiếm là giới thiệu hắn tống kiến lúc đột nhiên nghĩ đến cũng muốn thử một lần h ạ n nhân chính khí quyết vốn là do hắn sáng chế là hắn sam chiếu hỗn độn vô cực quyết giản hóa một ph h ạ o n h i ê như c í khí n cũng không kém, luyện đến chỗ tinh thần, uy lực vô cùng. Hắn n h chỗ thâm, huy kém, quyết lực vô vậy cũng có thể tiên sách tống kiến để cho hắn càng thêm cố gắng tu luyện nhìn ra được khoảng thời gian này tống kiến tựa hồ có hơi tráng trưởng hắn luôn cảm thấy vương phi tu luyện công pháp lợi hại hơn nô lai cũng từng nghe hắn nhỏ giọng trách m ó c quá từ sau tu ma giới trở lại chi tống kiến đã rơi ở phía sau vương phi không ít cho nên khó tránh khỏi có chút đ ụ c t r í nô lai muốn nói cho hắn biết chính là tu luyện c h i đạo chăm sóc đổ về một biển công pháp hắn tu luyện cũng không kém kém là chính hắn qua một thời gian ngắn n ô lai liền chuẩn bị ném tông kiến vào vô cực thánh cảnh để cho hắn hảo hảo tu luyện một phen trở về phòng n g ăn sau nghiêm đ ồ phụ tử nhìn n ô lai ánh mắt đã hoàn toàn không giống nhau trong mắt nghiêm ngạo tiên tràn đầy hòa nhiệt sư phụ lợi hại như vậy hắn dù là chỉ cần lấy được một thành vừa thành chân truyền tại tu chân giới cũng đủ để hoành hành chỉ cần n ô lai đem hắn trước khỏi thực lực của hắn khôi phục kia chỉ nhật khả đãi hơn nữa có n ô lai lợi hại như vậy nhân vật chỉ điểm khẳng định tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh cho nên sau phần dạ tiệc hắn đều nhất trực rất hư p h ấ một đêm không ngủ ngày thứ hai vừa dạng sáng nghiêm ngạo thiên đi nô lai phát hiện hắn vành mắt lại đen k ị t không khỏi vấn đạo ngạo thiên người mất ngủ sao thế nào đều có vành mắt đen nghiêm n g ạ o thiên lắp bắp nói sư tôn ta nô lai lập tức nhìn thấu tâm tư của hắn cười mắng xem ra người tâm tính này còn cần tiếp tục ma luyện a nghiêm n g ạ o thiên thần sắc như thường đạo là sư tôn nô lai phất phất tay đạo tốt lắm đi nghỉ trước một chút đi đợi lát nữa thầy giúp ngươi trị liệu vừa nghe nói muốn bắt đầu trị liệu nghiêm n g ạ o thiên càng thêm hưng phấn buồn ngủ giết hết nô lai lắc đầu một cái đi sửa sang lại d ư liệu bất quá nô lai rất hiểu tâm tình của hắn mười năm vừa nghe nói có thể có, có, có tụ t h mười năm trước nghiêm sao. nạo thiên bị người an toàn nguyên anh bị hủy kinh mạch bị cắt đứt sau đó trải qua trị liệu nhặt trở về một cái mạng kinh mạch mặc dù tiếp theo nhận nhưng là bế tắc nghiêm trọng nguyên anh bị hủy đan điền cũng gặp phải tổn thất cực kỳ l ư n g thương cuối cùng lại có một đoàn vụ trạm vật chất chiếm cứ đan điền khiến cho nghiêm ngạo thiên không thể một lần nữa tu luyện đây là nghiêm nạo tiên h trở thành phế nhân nguyên nhân đan điền là tu chân giả trọng yếu nhất một trong những địa phương nếu như đan điền bị tổn thương đối với tu chân giả mà nói có thể chính là cả đời b ệ n h dữ nếu như là người tu chân thân thể hoặc là kinh mạch bị thương tổn mượn chân nguyên hoặc là đan dược là có thể nhanh chóng chữa trị bị tổn thương hoặc kinh mạch nhưng là đan điền cũng rất không dễ dàng chữa trị trị liệu hoặc kinh mạch đan dược của bị thương rất nhiều trị liệu đan điền bị tổn thương đan dược lại ít lại các ít nếu như đan điền bị phá đạo cơ bị hủy vậy thì giống như nghiêm nạo tiên còn muốn lại tu luyện từ đầu liền muôn vàn khó khăn nô lai thần nghiệm giờ phút này đang cẩn thận nghiên cứu kia vụ trạng vật chất phát hiện nó độc tính vô cùng liệt nô lai vì vậy dùng thần nghiệm bọc lại một chút vụ trạng vật chất sau đó đưa nó mang ra khỏi trong cơ thể của nghiêm nạo thiên tùy tiện thí nghiệm một chút phát hiện loại này vật chất độc tính thứ liệt vô cùng ngay cả thượng phẩm tinh thạch cũng có thể ăn mòn coi như là đại thừa kỳ tu chân giả cũng không dám tùy tiện tiếp xúc cũng không định đến nghiêm nạo thiên lại mang đoàn này độc vụ sống sót m ộ ư ơ i năm cái này không phải không nói là một cái kỳ tích cũng không khỏi không để cho nô lai g h mắt xem ra tên này ký danh đệ từ nghị lực so với hắn chính mình tưởng tượng phải mạnh hơn. nô lai dùng ngũ nguội thần hỏa đốt về điểm kia vụ trạng vật chất hủy sau đó vẫn đạo ngạo thiên ban đầu cha ngươi bọn họ vì cứ u ngươi cho ngươi uống số lớn đan dược đi nghiêm ngạo thiên gật đầu nói đúng vậy phụ thân vì chưa khỏi đệ tử không tiếc khắp nơi thu mua đan dược chữa trị vết thương bất kể hữu dụng vô dụng đều bị đệ tử dùng nghĩ đến dùng đan dược lúc thống khổ trí nhớ nghiêm ngạo thiên đều không muốn tiếp tục muốn đi xuống dùng uống đan dược cũng không phải là một món chuyện dễ dàng cũng không phải là tất cả đan dược đều rất ôn hòa có chút đan dược tương đối liệt có dược tính thậm chí cực kỳ bá đạo sau khi uống phi thường th h ắ nhưng k ô không n không những đan g thể đem d ợ c kia hắn vào. Lấy được n h thiên chứng thật, i ê m ngạo Nô là a i biết, đã vụ n y chạm vật chất thực không phải, trên thực tế chính vật trên tế là đan đ ộ c cùng trong cơ thể của trong n g thể h i ê m n g cùng dung nghiêm ngạo ạ tạp tạo loại o vào thiên chất tố thể, một thành một thù trước, thiên hôn hợp hợp chỗ, cuối Mới năm độc đặc độc vụ. bị người phế bỏ chỉ còn lại một hơi bị vạn tượng tông cứu về sau nghiêm đồ cũng mau nổi điên lấy ngựa chết làm ngựa sống tốn cự đại giá cao mới đưa nghiêm ngạo thiên điều này mạng nhỏ cho nhặt về nhưng là, đan điền bị phế. không phải sử dụng đan dược là có thể trị hết cần chân nguyên hoặc tiên nguyên từ từ ân cần săn sóc để cho nó từ từ khôi phục đó là hạng nhất lâu dài công trình nghiêm đồ số lớn sử dụng đan dược nốt nghiêm ngạo thiên từ quỷ môn kéo trở lại nhưng cũng hại nghiêm ngạo thiên mọi việc có lợi phải có tệ đan dược hơn sử dụng qua cũng không phải hốt thuốc đúng bệnh không thể đem đan điển chân chính chữa trị ngược lại trong những đan dược kia đan độc lại cũng trong đan điển của xâm vào là thuốc tam phân độc cho dù là những luyện đan đó cao thủ luyện chế đan dược đều không thể trong bảo đảm không chứa tạp chất hoặc độc tố ngay cả ngô lai đều không thể bảo đảm tự mình luyện chế đan dược là hoàn toàn tính khiết thật ra thì người tu luyện sắp xỉ luyện đan luyện đan chính là thanh trong dược liệu tạp chất khứ trừ sau đó lưu lại tinh hoa bảo vệ những tinh hoa này d u n g hợp vào một chỗ cuối cùng tạo thành có cường đại công hiệu đan g dược khứ trừ tạp chất lúc ai có thể bảo đảm tạp chất hoàn toàn bị khứ trừ sạch sẽ đâu người tu luyện cũng là như vậy đem độc trong người làm hoặc tạp chất tống ra thân thể càng phát ra vô hạn càng có thể đạt tới cảnh giới cao hơn độc tố hoặc tạp chất là tu chân giả tiến một bước đề cao chứng lại lấy tu vi n g a i trong cơ thể cũng tồn tại một ít độc tố hoặc là tạp chất là hắn vô pháp bước ra ở trong tây du ký trong thuốc viên đan độc cùng trong cơ thể của nghiêm ngạo thiên bản thân độc tố trong ở đan điền chất đống lâu ngày những thứ này không cùng loại loại độc tố liền dung hợp vào một chỗ tạo thành một loại cực kỳ lợi hại độc tố cũng chính là đoàn này vụ trạm vật chất nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 987, chương thứ 1 0 0 n lẻ ba vụ trạm vật chất n ô lai dùng ân cần giọng nói nói với nghiêm nạo g thiên nạo g thiên nói với thầy những năm này ngươi là thế nào chịu được nổi nghiêm nạo g thiên đáp đệ tử bị phế mấy năm trước vùng đan đ i ề n đặc biệt đau mỗi lần lúc phát tác cũng đau đến chết đi sống lại lúc ấy liền muốn cái chết chi cuối cùng không nghĩ tới cắn răng chống đỡ nổi suy nghĩ một chút những năm trước đây không phải là người kia thống khổ nghiêm nạo g thiên đều có chút ra đầu phát r é t những năm này hắn lại chịu được nổi khi hắn tự xem tới cũng là kỳ tích dĩ nhiên không thuộc vệ mình này thống khổ cũng chế tạo ra khỏi hắn ý chí kiên tưởng bất quá hắn tự thân nếu như không có ý chí kiên cường cũng nấu không tới chỉ có thể nói không thuộc về mình này t h ố n g khổ để cho ý chí của hắn càng cường đại hơn sau khi nghe nô lai trở nên đọc dùng hắn vô nhẹ nhẹ một cái nghiêm ngạo thiên bạ bà vai khích lệ nói ngạo thiên ngươi rất tốt yên tâm đi thấy nhất định sẽ chữa khỏi nghe được nô lai khích lệ nghiêm ngạo thiên nặng nề gật đầu có nô lai ở hắn rất yên tâm biết tạo thành nghiêm ngạo thiên là phế nhân đầu sọ là đoàn này vô danh vụ trạng độc tố bước kế tiếp chính là muốn nghĩ biện pháp đưa đoàn này vật chất cho sẽ nghiêm trị trong đan điển của ngạo thiên lấy ra mới vừa rồi nô lai đã dùng thần n i ệ m bao gồm một phần nhỏ độc tố lấy đi ra g i á c đáp phương pháp kia có thể được tiếp theo nô lai thần n i ệ m lần nữa tiến vào trong cơ thể của nghiêm n ạ o tiên cũng bọc lại đoàn này vụ chạm vật chất đưa nó áp xúc thành một cái tiểu cầu nhưng là không nghĩ tới vừa mới chuẩn bị kéo tiểu cầu từ vùng đan điền cho từ từ đi ra kết quả nô lai như tao đòn nghiêm trọng sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh nô lai thần n i ệ m lập tức lui ra mà kia bị áp xúc thành tiểu cầu vụ chạm vật chất lại từ từ trở về hình dáng ban đầu n g u y ê lai kia tiểu cầu độc tính chi liệt lại có thể thương tổn được hắn thần n i ệ m lúc này nô lai thần n i ệ m đã bị thương điều này làm cho ngô lai lộ ra không thể thần sắc của tin trước nhất k h ỏ a đi ra ngoài kia một kia bởi vì lửa tiếu cho nên đối với hắn thần n i ệ m ảnh hưởng nhỏ không có phát hiện nhưng này lần là tất cả vụ trạm vật chất ngô lai cũng muốn cho lấy ra không nghĩ tới đoàn này vụ trạm vật chất có thể ăn mòn hắn thần n i ệ m trong lòng ngô lai nghi vấn nặng nề đoàn này vụ trạm vật chất lại có thể thương tổn được hắn thần n i ệ m nhưng vì cái gì nghiêm ngạo t i ê n nhưng đến nay không có chết đây cũng quá bất khả tư nghị hắn thần n i ệ m vô kiên bất tội vô cùng cường đại có thể thương tổn được hắn thần n i ệ m độc tố nhất định là thiên hạ trí đ ộ n vật đừng nói độc chết tu c h â n giả thậm chí có thể tùy tiện độc chết tiên nhân nhưng nghiêm ngạo thiên lại lấy phế nhân thân thể sống sót m ộ ư ơ i năm chuyện này thực sự để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng tốt giải thích nghiêm ngạo tiên h độc trong người làm ở trong đan điền dung hợp thành đoàn này vụ trạm vật chất dù sao không phải là chuyện một ngày hai ngày mà là một cái lâu dài quá trình ở nơi này chút độc tố hoàn toàn dung hợp trong quá trình đan điền của nghiêm ngạo thiên cũng sinh ra nhất định sức miễn dịch nhân thể chính là kỳ lạ như vậy có thể không ngừng t h í c h ứ n g hoàn cảnh theo hoàn cảnh biến hóa mà sinh ra tương ứng sức miễn dịch dựa theo thuyết tiến hóa lý luận đoàn này độc tố biến dị tiến hóa đan điển của nghiêm ngạo thiên cũng đi theo sinh ra cực mạnh sức miễn dịch cho nên nghiêm ngạo thiên có thể sống xuống nhưng là không phải không thừa nhận không có ý chí kiên cường nghiêm ngạo thiên không thể nào sống sót đây chính là tùy tiện độc chết tiên nhân độc tố a nô lai có thể khẳng định là nếu như nghiêm ngạo thiên có thể quá cửa hải này hắn sau này tiền đồ bất khả hà lượng nghiêm ngạo thiên mở mắt phát hiện ngô lai dị trạng không khỏi lo lắng nói sư tôn ngài thế nào nô lai khoát tay một cái nói thầy không có sao ngươi đừng lo lắng nghe n ô lai vừa nói như vậy nghiêm ngạo thiên lại đem ánh mắt nhắm lại hàn đối với n ô lai là nguyên vẹn tín nhiệm thân nhiệm bị thương nhẹ nói với ngô lai tới coi như không là cái gì mấu chốt là để cho ngô lai rất bị đà kích hắn nhưng là khoe khoang khoác lác nói có thể trị hết nhưng bây giờ lại ăn một chút xẹp ngô lai cố gắng khiến mình tỉnh táo lại bắt đầu cân nhắc một chút một bước làm gì đoàn này vật chất ở trong nghiêm ngạo thiên đan điền thời gian dài như vậy cũng sống yên ổn với nhau vô sự theo nghiêm ngạo thiên giới thiệu nói chỉ có mấy năm trước mới có thể phát tác thống khổ không dứt không qua đi tới cũng không sao đau khổ xem ra đoàn này vụ trạng vật chất cùng đan điền có thể cộng tồn là bởi vì đan điền đối với nó đã sinh ra nhất định sức miễn dịch chẳng qua là nghiêm n g o thiên lại không thể tu chân hoặc giả hắn nhất t r ự không có bưng tha cho trọng tu tu luyện ra được chân nguyên đều bị đoàn này vụ trạm vật chất cắn nuốt mất rồi cho nên từ trên bề ngoài nhìn nghiêm n g o thiên không thể tu chân nô lai đột nhiên có cái ý tưởng hắn thần n i ệ m lần nữa tiến vào trong cơ thể của nghiêm n g o thiên sau đó thâu nhập một tia sinh mệnh trí lực nghiêm n g o thiên nhất thời cảm thấy sảng khoái không dứt sinh mệnh trí lực đối với hắn loại này phế nhân mà nói nhưng là đại bổ tri vật nô lai thần n i ệ m khống chế tia này sinh mệnh trí lực đưa đoàn này vụ trạm vật chất cho báo lấy để cho nô g lai khiếp sợ là đoàn này vụ trạm vật chất nhanh chóng hủ thực nô lai c h u y ể n vào sinh mệnh chi lực tịch lập khắc hóa sinh mạng này lực cùng cái này cùng thôn vệ không có khác nhau hoàn thành quá trình này tựa hồ đang ở trong n g á y mắt nô lai ý tưởng lập tức lấy được chứng thật cho dù nô lai cường đại sinh mệnh chi lực cũng có thể lập tức t h ô n vệ h ú ố n g chi là người tu chân chân nguyên cho nên cho dù nghiêm n g ạ o thiên như thế nào đi nữa khắc khổ tu luyện tu luyện ra được chân nguyên cũng sẽ bị đoàn này vụ trạm vật chất cho thốt vệ thúc đẩy nó tiến một bước biển dị càng đổi dị đoàn này vật chất thôn vệ chi lực cùng độc tính lại càng mạnh đây cũng là nghiêm não thiên mặc dù nhất trực không có bương tha cho nhưng thủy trung không thể tu chân nguyên nhân tân tân khổ khổ tu luyện chân nguyên đều bị đoàn này vụ t r ạ m vật chất làm ra y không thể đang đợi đi xuống nô lai quyết định l i ề u mạng hắn thần nghiệm bị thương nặng hắn cũng phải đem đoàn này vụ t r ạ m vật chất sẽ nghiêm trị trong đan đ i ể n của ngạo thiên lấy ra nếu không hậu quả khó mà lường được hơn nữa hắn cái này ký danh đệ tử cũng là khó được nhân tài hắn không nghĩ mất đi nô lai ăn một viên đ a n dược chữa trị bị tổn thương thần nghiệm hắn một phát nhân tâm thần n i ệ m lại một lần nữa tiến vào trong cơ thể của n g i ê m n ạ o thiên để đoàn này vụ t r ạ n vật chất cho co lại thành một cái tiểu cầu sau đó bao lấy đoàn này vụ trạm vật chất bắt đầu ăn mòn n ô lai thần nghiệm n ô lai cố nhịn đau sở kéo cái đó tiểu cầu từ từ sẽ nghiêm trị trong cơ thể của ngạo thiên đi ra chờ n ô lai kéo cái đó tiểu cầu hoàn toàn ra thân thể của nghiêm ngạo thiên hắn thần nghiệm đã bị trọng thương đ ộ c này tính quả thực quá liệt sẽ nghiêm trị đan điền của ngạo thiên đến ngoài hắn thể cũng không có bao xa nhưng là theo n ô lai nhận thấy lại cách t h ớ c vạn năm ánh sáng sắc mặt của n ô lai ảm đạm trên đầu mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần xuống thân thể của hắn cũng lào đảo mướn ngã chờ tiểu cầu thoát khỏi thân thể của nghiêm ngạo thiên n ô lai l ạ may may, nghiêm t o nạo vụ t r thiên tự nhiên không biết xảy ra chuyện gì thấy thần sắc của ngô lai có chút không đúng phi thường lo lắng nhưng là nghĩ lại suy nghĩ một chút sư tôn lợi hại như vậy h ắ n n h ấ t đ ị n h k h ô n g có c h u y ệ n nếu gì, n h ư n g à i t h í c h n ơ i này của t i n điểm c g t h a n h v ô l ạ i t h á n h Tôn, gia n h ậ p n g à i kệ s á c h t h u ậ n lợi Lại sau này đọc Vô t h á n h t ô n c h ư ơ n g m ớ i n h ấ t cập nhật liên t á i chương t r ì n h ủng h ộ t h ư ơ n g h i Việt ệ u t của à n g Thư v i ệ n c h ư ơ n g 988, c h ư ơ ngày thứ 1 0 0 4 bảy đêm nô lai thuấn di trở lại căn phòng của mình ngã đầu liền ngủ giấc ngủ này liền ngủ bảy ngày bảy đêm hàn tuyết tam nữ canh giữ ở trước mặt nô lai chỉ thấy hắn nhất trực giữa đang ngủ say không có tỉnh lại dấu hiệu ngủ một ngày tất cả mọi người sẽ không cảm thấy có cái gì liên tục ngủ bảy ngày bảy đêm điều này làm cho mọi người không khỏi có chút bận tâm lăng vân tử kiểm tra một chút phát hiện ngô lai hô hấp đều đều thân thể tựa hồ không có gì đáng ngại chẳng qua là không biết khi nào có thể tỉnh lại vì vậy ở một bên an ủi hàn tuyết tam nữ nghe nói ngô lai tình trạng cơ thể nhìn cũng không t ệ lắm hàn tuyết sâu kín thở dài nói ai không biết lai lúc nào mới có thể tỉnh lại hà văn là ai đoán điệu nói trước lao công không phải thật tốt sao thế nào lập tức cứ như vậy nghiêm ngạo thiên liền vội vàng nói ba vị sư lương đệ tử trước nhớ sư tôn bang đệ tử trị liệu cuối cùng sư tôn nói ngạo thiên ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe thấy rất nhanh sẽ tới tiếp theo sư tôn liền biến mất bất quá đệ tử phát hiện sư tôn thần sắc của lúc ấy tựa hồ có hơi không đúng nhưng không dám hỏi nhiều đối với sư tôn hành t u n g đệ tử không dám hỏi nhiều chẳng lẽ là bởi vì trị liệu ngạo thiên mệt mệt lạ cho nên trở lại ngã đầu liền ngủ tống h giai suy đoán nói hàn tuyết lắc đầu một cái phản đối nói cái này không thể nào a lấy thủ đoạn của lai chỉ cần còn có một khẩu khí là có thể cứu sống làm sao có thể mệt mọi thành như vậy chứ hà văn cũng phụ họa nói đúng vào ơ ý a thủ đoạn của lão công thông thiên t r i ệ địa hơn nữa trị liệu trước ngạo thiên hắn chính miệng nói rất có năm c h ặ n mệt m ỏ i thành như vậy không có khả năng lắm các nàng nào nghĩ tới trị liệu nghiêm ngạo tiên cực kỳ không dễ dàng ngay cả ngô lai、like、trước mình cũng không ngờ tới tống giai cũng mau khóc tự lẩm bẩm vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu lai ca ca người rốt cuộc lúc nào mới có thể tỉnh lại a nói nước mắt cũng không tranh khí chạy xuống tiểu hoa miêu đừng khóc lai、like、của ngươi ca ca không phải tỉnh lại sao đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc ở cạnh nàng nhĩ văng lên ừ ngươi mới là tiểu hoa miêu đâu đột nhiên tống g a i kêu to một tiếng trong tiếng kêu tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ lai、like、ca ca ngươi tỉnh rồi mới vừa rồi cái thanh âm này rõ ràng cho thấy âm thanh của ngô lai chỉ thấy ngô lai đã từ trên giường ngồi dậy ngô lai rốt cuộc tỉnh lại mọi người nỗi lòng lo lắng cũng để xuống trên mặt vẻ buồn rầu cũng quét một c á i sạch bất quá hàn tuyết vẫn có chút bận tâm vấn đạo lai ngươi có khỏe không ngô lai vẫn chưa trả lời ở một bên vương phi cũng ân cần vấn đạo biểu ca ngươi không sao chớ những người khác đều dùng ánh mắt quan tâm nhìn ngô lai hy vọng ngô lai có thể cho dư trả lời ngô lai liền vội vàng nói ta không sao các ngươi đừng lo lắng dứt lời ngô lai liền đứng lên đưa tay ra mời lời eo hoạt động một chút gân cốt tỏ rõ thân thể hắn không hắn ngủ bảy ngày bảy đêm trước cộng thêm nuốt vào một viên đan dược trợ giúp bị tổn thương thần n i ệ m đã trên căn bản khôi phục lần này nghiêm nạo g thiên trong đan điển vô danh vụ trạng vật chất còn thật để cho hắn chịu thiệt hại lớn lai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nha hàn tuyết mở miệng hỏi tất cả mọi người đều tò mò nhìn nô lai nô lai cũng không trả lời mà là vấn đạo nhìn dáng dấp ta ngủ rất lâu a tống g a i lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói đúng vào ở ý a ngươi đều ngủ bảy ngày bảy đêm nô lai gật đầu một cái đạo không nghĩ tới lại ngủ bảy ngày bảy đêm mồ hôi lần này thật đúng là hiệp a rốt cuộc thế nào mọi người buộc phát tò mò. ngay cả nô lai đều nói hiểm chuyện kia tuyệt đối không đơn giản nô lai vì vậy cáo chuyện đã xảy ra tố mọi người không nghĩ tới trị liệu nghiêm n ạ o thiên vẫn như thế h u n g hiểm trong cơ thể hắn vụ trạng vật chất lại có thể thương tổn được nô lai quả thực quá kinh khủng tất cả mọi người kinh hãi nô lai thần nghiệm vô kiên bất tội không nghĩ tới lại bị vô danh k i a vụ trạng vật chất gây thương tích như vậy vô danh vụ trạng vật chất độc tính cũng mạnh đến nổi quá bất hợp lý ở đây sao mạnh độc tố giới n g i ê m não thiên còn có thể sống đến bây giờ không thể không nói là một cái kỳ tích n g i ê m não thiên lẩm bẩm nói nguyên lai、like、là ta tạo thành hắn lúc ấy liền phát hiện ngô lai trạng thái không đúng lắm nhưng là không dám hỏi nhiều nơi nào biết ngô lai vì chữa khỏi hắn thần n i ệ m bị thương nặng cho dù hắn biết cũng không có thể ra sức nghiêm nạo thiên lập tức ở dưới trước mặt ngô lai quý tới cũng không thấy ngô lai thế nào đ ộ n g t ác nghiêm nạo thiên cũng không khỏi tự chủ đứng lên ngô lai nghiêm mặt nói ngạo thiên cái này không mắc mơ tới ngươi ngươi là vi sư đệ tử thầy đương nhiên phải chữa khỏi ngươi đây cũng là thầy đối với ngươi cam kết nghĩ đến ngô lai vì chữa khỏi mình không tiếp mình bị thương lại nghĩ đến hắn mới vừa rồi lời nói này n g i ê m n ạ o thiên đã là lệ rơi đời mặt ngô lai cời mắng một đ ở chỗ này khóc khóc để để để cho mọi người cười nạo nhớ chớ làm mất vi sư mặt nghiêm nạo thiên nước nở nói đệ tử nhất định nhớ kỹ sư tôn dạy bảo tốt lắm một mình ngươi đại nam nhân chớ giống như cái cô nàng như vậy thầy không thích thầy không có sao ngươi nên cái gì làm gì quay đầu thầy giúp ngươi lại kiểm tra một chút nghiêm nạo thiên theo lời lui xuống Hiển nhiên, nô lai đã hạ lệnh chủ khách. Những khác thú chỉ hàn cạnh lai người biết lui ngoài, lại lại lai. để nô cũng nữ bên nô ra tam đã trục tuyết ở mình ngủ bảy ngày bảy đêm quả thật làm cho các nàng lo lắng chỉ nghe ngô lai ôn nhu nói để cho các ngươi lo lắng hàn tuyết lao vào trong ngực hắn mang theo tiếng khóc nước nở nói lai、like, sau này ngươi đừng mạo hiểm như vậy chúng ta không muốn ngươi nói chỉ cần ngươi tốt nhất hà văn cũng ôm lấy cánh tay của hắn dịu dàng nói đúng vờ ơ ìa lao công chúng ta chỉ cần ngươi tốt nhất không nên tùy tiện mạo hiểm tống giai lại ôm lấy phía sau lưng của hắn lai、like、ca ca mấy ngày nay chúng ta thật lo lắng gần chết đâu cảm nhận được tam nữ tình yêu nồng đậm cùng ân cận tình ngô lai cảm thấy phi thường n y náy mỗi lần mình phát sinh một chút ngoài ý mới lo lắng nhất chính là các nàng các nàng cũng đi theo chịu khổ các nàng đi theo hắn thật rất khổ cực thật ra thì hắn cũng không muốn như vậy nhưng là hắn đi là cường giả đường tiền đồ hung hiểm là khó có thể dự liệu cho dù hắn có khả năng hủy thiên dị địa cũng có mất mạng có thể bị thương lại không thể tránh được n ô lai học sinh giỏi an ủi tốt lắm ta sau này sẽ hảo hảo bảo vệ mình không để cho mình bị thương không để cho các ngươi lo lắng nữa bị sợ hàn tuyết nghẹn nào nói lai、like, ngươi cũng không cần vì chúng ta mà hủy khuất mình chúng ta cũng biết đạo lộ của ngươi là theo đổi cảnh giới cao hơn cho nên đường phía trước tất nhiên lận chúng ta chỉ hy vọng ngươi bình an cho dù trước mạo hiểm c ũ n g p h ả i suy, suy chờ ngươi, chờ ngươi n g trình ủng hộ thương hiệu v h ệ t của n tàng i thư n g viện h an chương phòng chín à trăm tám mươi chín chương thứ một nghìn g năm t một tia chân nguyên ở trên trời vô cùng thành phụ thành chủ trong một gian mật thất hai người ngồi đối diện nhau hai người này chính là ngô lai cùng nghiêm ngạo thiên sư đồ lúc này nghiêm nạo g thiên đã trước không giống như vậy hai mắt vô thần sắc mặt trắng bệnh hắn bây giờ trạng thái tinh thần so với trước đây một cái ở trên trời một cái trên đất nô lai nói với nghiêm nạo g thiên nạo g tiên bung ra tâm thần để cho thầy giúp ngươi kiểm tra một chút nghiêm nạo g thiên theo lời bung ra tâm thần của mình nô lai thần niệm tiến vào trong cơ thể của nghiêm nạo g tiên bắt đầu dò xét tình huống thân thể của hắn nô lai thần niệm chủ yếu dò xét đan điền của nghiêm nạo g thiên nơi tạo thành nghiêm nạo thiên thành phế nhân đầu sỏ trong đan điển của chính là đoàn này vụ t r ạ n vụ t r ạ n hiện tại nô lai dò xét phát hiện nơi đó vụ t r ạ n vật chất đã không còn tồn tại nữa. lần trước ngô lai n à y sinh ác độc dùng thần n i ệ m cường ép đoàn này vụ chạm vật chất bao lấy sau đó chóc ra thân thể của nghiêm ngạo thiên sau nghiêm ngạo thiên cũng đã chưa tính là phế nhân hơn nữa ngô lai vận dụng hắn kia cường đại thần n i ệ m tự nhiên sẽ quét sạch đoàn này vụ chạm vật chất phải sạch sẽ đối với kết quả như vậy ngô lai tự nhiên rất hài lòng trường kỳ cùng đoàn này vụ chạm vật chất chống lại đan điển của nghiêm ngạo thiên đã bền bỉ đến mức độ khó mà tin nổi ngay cả có thể thương tổn được ngô lai thần n i ệ m vụ chạm vật chất cũng đan điển của không làm gì được hắn có tốt như vậy trụ cột n g i ê m n ạ o thiên độ tự nhiên bất khả hà lượng thần n i ệ m sẽ nghiêm trị n ô lai cởi tủm tìm đối với hắn nói ngạo thiên chúc mừng ngươi ngươi đan điền đoàn này vật chất đã không còn tồn tại nữa nó sau này sẽ không nữa khốn n h i u ngươi nghiêm n g ạ o thiên mừng rỡ trên người ám tật rốt cuộc c h ư a hết hắn nhìn về phía ánh mắt của n ô lai tràn đầy vô tận cảm kích không có gặp phải sư tôn thoại có thể vĩnh viễn là phế người hắn đột nhiên n ô lai thoại phong nhất c h u y ề n đạo bất quá ngươi cũng đừng cao hơn g quá sớm nếu như không thể tu luyện ra chân nguyên tới ngươi cũng chỉ có thể an tâm làm người bình thường của ngươi nếu như không thể tu luyện ra chân nguyên nói do hắn vẫn không thể tu luyện còn là phế nhân n g i ê m não thiên nặng nề hắn ở trong lòng điên cuồng gào thét ta nhất định sẽ tu luyện ra chân nguyên tới nhất định nô lai từ mật thất đi ra lưu nghiêm nạo g thiên một người ở bên trong tu luyện nô lai trước đi ra ngoài để lại một câu nói t ĩ n h tâm tu luyện cố gắng tu luyện ra chân nguyên thầy chờ ngươi tin tức tốt thấy nô lai đi ra c a n h giữ ở phía ngoài nghiêm đồ lo lắng vấn đạo thành chủ đại nhân thiên nhi tình huống thế nào nô lai lạnh nhạt nói thân thể của hắn trạng thái hoàn hảo trong đan điền đoàn này vô danh vật chất đã bị b ả n thành chủ lấy ra nói cách khác hắn ám tật bạn thành chủ đã giúp hắn chữa hết nghe nói n g i ê m nạo thiên ám tật đã bị chữa khỏi n g i ê m đồ thật muốn hướng về phía thiên không giống to mấy tiếng. nhưng là nơi này là thành chủ p h ụ hắn không dám hống cho dù cho hắn mười ngàn cái lá gan hắn cũng không dám hống hắn hiện tại cảm thấy mình ngay qua nữa vô cùng thành tham gia đấu g i á hội là hắn bình xanh đắc ý nhất sự t ì n h nghiêm đ ổ cố gắng bình phục tâm tình kích động trong lòng dù n g mong đợi giọng nói vấn đạo vậy hắn còn có thể tu l u y ệ n sao nô lai trở mặc hồi lâu hắn dùng giọng khẳng định nói bản thành chủ tin tưởng hắn có thể hắn ở trong lòng lặng lẽ nói Nạo thiên, à, ngạo tiên h a ngạo tiên h tuyệt đối đừng để cho thầy thất vọng nghe được nô lai khẳng định lời nói nghiêm trong lòng đổ một trận mừng như điên đa tạ thành chủ đại nhân tắt thành thiên nhi theo lời cảm kích ng nghiêm đổ hướng ngô lai xá đi xuống ngô lai dùng thần n i ệ m đem hắn nhờ đứng lên đạo nghiêm tông chủ không cần k h á c h k h í bản thành chủ nếu đã đem nạo g thiên thu làm ký danh đ ệ tử liền nhất định sẽ cố gắng bồi dưỡng hắn nếu như hắn sao tải trên mặt bản thành chủ cũng không quang nghiêm đổ nghiêm túc nói thành chủ đại nhân ta tin tưởng thiên nhi sẽ không để cho ngài thất vọng ngô lai nhìn về phía mật thất mép lộ ra một nụ cười vui mừng bản thành chủ cũng tin tưởng đưa mắt nhìn ngô lai đi ra mật thất sau nghiêm nạo thiên bắt đầu không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện hy vọng có thể luyện được một tia chân nguyên mà n ô lai cũng bắt đầu chuẩn bị ngh đồ thiết yếu cho tu luyện muốn dự thủy thật ra thì trước bang trần khiết trị liệu quá nô g lai đã có kinh nghiệm cho nên chế biến dự thủy nói với ngô lai tới dễ dàng trong mấy ngày kế tiếp nghiêm n ạ o thiên dạ dĩ kế nhận tu luyện chứ ăn cơm ra, sẽ không dừng lại quá tu luyện sớm ngày tu luyện ra chân nguyên sớm ngày không để cho ngô lai thất vọng vì không để cho sư tôn thất vọng vì không để cho phụ thân thất vọng vì trở thành cường giả chân chính đây là niềm tin của nghiêm não thiên sau ba ngày nghiêm não thiên kinh ngạc vui mừng phát hiện mình rốt cuộc tu luyện ra một tia quý báu chân nguyên điều này nói rõ cái gì nói rõ sau này không còn là phế người hắn hắn có thể tiếp tục tu luyện có thể tiếp tục tu luyện đường mới có thể tiếp tục đi xuống giờ phút này nghiêm nạo thiên đã lệ rơi lời mặt thương thiên ngươi thấy được sao ta nghiêm nạo thiên không phải phế nhân ta rốt cuộc có thể tiếp tục tu luyện nghiêm nạo thiên ở trong mật thất giống to phụ thân ngươi thấy được sao ta tu luyện ra chân nguyên sư tôn ngươi thấy được sao ta tu luyện ra chân nguyên ta nhất định sẽ trở thành cường giả chân chính tận tình phát tiết một trận sau nghiêm nạo thiên liền ngủ thật say nghiêm nạo thiên ngủ t i ế t đi sau không biết qua bao lâu thân hình nô lai xuất hiện ở trước mặt hắn đứa nhỏ này thấy một màn trước mắt nô lai lắc đầu một cái liền thuấn di rời đi hắn cũng không có phát hiện nghiêm nạo g thiên đã tu luyện ra chân nguyên nhưng là hắn biết nghiêm nạo g thiên bởi vì tu luyện qua với khắc khổ quả thực quá mệt mỏi mới trầm trầm ngủ mất hắn căn bản không lo lắng nghiêm nạo g thiên sẽ lười biếng bởi vì hắn không thể nào lười biếng mấy giờ quá khứ nghiêm nạo g thiên từ từ c h u y ể n t ỉ n h hắn đưa tay ra mời lời ư eo làm một chút vận động nóng người lập tức tinh thần chấn hưng hắn nhớ tới mình đã tu luyện ra chân nguyên khuôn mặt lộ ra một nụ cười châm biếm mười năm trên mặt của hắn rốt cuộc có nụ cười. nếu như nghiêm đồ thấy nhất định sẽ cao hứng vô cùng nghiêm đạo thiên chuẩn bị đem mình tu luyện ra chân nguyên tin tức tốt nói cho nô、no、lai、like. bất quá hắn suy nghĩ một chút quyết định trước đem chân nguyên vận hành một vòng sau đó sẽ nói cho nô、no、lai、like. thật vất vả tu luyện ra một tia chân nguyên nghiêm đạo thiên cắn răng khống chế nó vận hành toàn thân phế mười năm toàn thân hắn kinh mạch không có một chỗ là rất thông suốt không phải có chút tổn thương ngay cả có trở ngại chân nguyên muốn vận hành một vòng cần thông qua kinh mạch toàn thân tia này chân nguyên giống như một thanh máy k h a n địa vậy mỗi thông qua một cái kinh mạch đều phải phí rất lớn cố gắng đem trở ngại chúi mở kinh mạch tê li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 chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 990, c h ư ơ n g thứ 1 0 0 n g của dược thủy chờ nô lai xuất hiện lần nữa ở trước nghiêm ngạo thiên mặt lúc nghiêm ngạo thiên hào hứng đem hắn tu luyện ra chân nguyên tin tức tốt nói cho nô lai nô lai không có cho là nghiêm ngạo thiên nhanh như vậy sẽ tu luyện ra chân nguyên hắn thần n i ệ m tiến vào trong cơ thể của nghiêm ngạo thiên phát hiện k i a tia yếu ớt chân nguyên hơn nữa hắn ngạc nhiên phát hiện kinh mạch của nghiêm ngạo thiên cũng thông suốt rất nhiều nô lai giờ phút này kích động vô cùng hắn trong lòng vì n g i ê m n g o thiên cảm thấy cao hứng coi như tu chân giới đệ nhất cao thủ nô lai cũng phải cần mặt mũi nếu như nghiêm nạo thiên vẫn không thể tu luyện ra chân nguyên trên mặt mũi của nô lai cũng không qua được hiện tại nô lai không cần lo lắng điểm này thối lui ra thần nhiệm sau nô lai vui mừng nói nạo thiên ngươi tốn bảy ngày thời gian tu luyện ra một tia chân nguyên thầy thật cao hứng chờ nô lai nói xong nghiêm nạo thiên đạo sư tôn đệ tử thật ra thì chỉ tốn ba ngày thời gian liền cảm nhận được một tia chân nguyên có thật không nô lai không dám tin tưởng v ấ n đạo nghiêm nạo thiên vội vàng đáp đệ tử không dám lừa sư tôn nô lai tò mò vẫn đạo kia còn thừa lại bốn ngày ngươi ở đây làm cái gì đây đệ tử thử vận hành một vòng bất quá bởi vì kinh mạch bế tắc quá lợi hại cho nên tốn bốn ngày thời gian nghiêm ngạo thiên có chút xấu hổ nói hắn vốn là cho là rất nhanh có thể vận hành một vòng kết quả tốn ba ngày ba đêm trung đồ đau đớn khó nhịn muốn buông tha cho nhưng vẫn là kiên trì nổi nô lai bỗng nhiên tình ngộ hắn nói thế nào nghiêm ngạo thiên kinh mạch trong cơ thể trở nên thông suốt rất nhiều nguyên lai、like、là chính hắn chân nguyên vận hành một vòng s ở chí nô lai gật đầu nói ngạo thiên người rất tốt lấy được nô lai khẳng định trong lòng n g i ê m n ạ o thiên kích động vô cùng bất quá nô lai vì không để cho n g i ê m n ạ o thiên trở nên kiêu ngạo đứng lên hắn tho mặc dù ngươi ở đây ba ngày trong thời gian tu luyện ra chân nguyên nhưng là so với ngươi thiên tài người như cá g i ế t sang s ô n g không thể đếm cho nên ngươi còn phải tiếp tục cố gắng tu luyện tuyệt đối không nên phụ lòng thầy và ngươi phụ thân tha thiết hy vọng nghiêm n ạ o thiên nặng nề g gật đầu ngô lai thấy nghiêm n ạ o thiên thái độ thành thần m ặ t khiêm tốn g á n g vẻ rất là vui vẻ yên tâm đạo tốt lắm thả ngươi nửa ngày giả ngươi đi báo cáo cho cha ngươi cái tin tức tốt này đi hắn nhưng là quan tâm nhất nghiêm não thiên hướng về ngô lai bãi một cái sau đó ra khỏi mất thất đi tìm cha hắn n g i ê m đồ nghe nói n g i ê m não thiên tu luyện ra chân nguyên đem n g i ê m não thiên ôm lấy ngửa mặt lên trời cười to ha ha ông trời của ta mà rốt cuộc không còn là phế nhân bị đệ nén mười năm a suốt mười năm mười năm này nghiêm ngạo thiên không dễ chịu hắn cũng không tiện quá vì cây này đậm ộ i ê u hắn thậm chí chậm trễ phi thăng nghiêm đ ổ cùng nghiêm ngạo thiên hai phụ tử một hồi khóc một hồi cười nếu như người không biết cũng cho là bọn họ là bệnh thần kinh bất quá người biết đối với bọn họ hành động cũng bày tỏ hiểu bị đệ nén mười năm cảm tình vào giờ khắp này bùng nổ không biết bao lâu trôi qua hai phụ tử tâm tình rốt cuộc bình tĩnh lại nghiêm nổ vô một cái nghiêm n ạ o thiên bạ vai khích lệ nói thiên nhi phụ thân vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo nghiêm ngạo thiên trịnh t r ọ n g nói phụ thân thiên nhi sau này chắc chắn sẽ không để cho người thất vọng nghiêm đ ồ đi bái tạo nô lai nô lai lạnh nhạt nói ngạo thiên có thể tu luyện ra chân nguyên là chính hắn cố gắng kết quả bản t h à n h chủ cũng vì hắn cảm thấy cao hứng tiếp theo nô lai liền an bài nghiêm ngạo thiên ạn nhi an nhi an nhi cùng lucas nguyên xoái của dược thủy ạn nhi an nhi an nhi c a dược thủy do hàn tuyết tam、Nữ、phụ trách mà lucas nguyên xoái là do vương phi phụ trách bởi vì n g i ê m n ạ o thiên đã tu luyện ra chân nguyên nô lai không thể không lần nữa chế biến một chút dược thủy nghiêm ngạo thiên hấp thu năng lực nhất định phải mạnh hơn. nô lai đối với nghiêm ngạo thiên đạo ngạo thiên ngươi đi vào cô đi những dược liệu này nhưng là cha ngươi bỏ ra số tiền lớn mua được tuyệt đối đừng lãng phí nghiêm ngạo thiên sau khi n g h y xong liền chuẩn bị nhảy vào trong thùng gỗ nô lai kéo lại hắn sư tôn ngài kéo ta xong rồi sao nghiêm ngạo thiên không hiểu vấn đạo nô lai hỏi ngược lại ngươi đây là muốn làm gì nghiêm n ạ o thiên đầu góc mơ hồ điệu nói sư tôn không phải ngài để cho ta đi vào cua sao ngươi cứ như vậy đi vào cua a nô lai vấn đạo nghiêm n ạ o thiên vấn đạo đúng nha chẳng lẽ không được sao nô lai hết ý kiến đạo ngươi chẳng lẽ không biết muốn thời hết đi vào cua sao quần áo sẽ ô nhiễm thuốc này nước nghe nói muốn thời hết mới có thể cua nghiêm n ạ o thiên lập tức có vẻ hơi nhăn nhó thấy nô lai ý của không hề rời đi nghiêm n ạ o thiên có chút thấp thỏm vấn đạo sư tôn ngài chả thế nào không đi a nô lai hiểu lầm ý tứ của hắn không vui nói hảo tiểu tử ngươi lại muốn đội ta đi ừ chẳng lẽ tu luyện ra chân nguy nghiêm nạo thiên đầu bảy giống như bắt lãng cổ không sư tôn nạo thiên không phải c á i ý này vậy là ngươi có ý gì nếu như hôm nay không nói rõ ràng thầy tuyệt không căm hiu nô lai thổi tròm d â u trận mắt nói nghiêm nạo thiên nhỏ giọng nói c á i đó sư tôn ngài ở bên cạnh ta xấu hổ cởi của n á o a ngài có thể hay không đi ra ngoài trước hoặc là chuyển cái thân thanh âm so với con mỗi tiếng ông ông còn nhỏ hơn bất quá lấy nô lai kêu biến thái thính lực tự nhiên nghe rõ ràng nghe được nghiêm nạo thiên giải thích nô lai cười ha ha mặt của nghiêm nạo thiên lập tức căng đến mức đỏ bừng thấy nô lai trên d ư ớ i không dừng được quan sát thân thể của hắn nghiêm n ạ o thiên hai tay vội vàng che ngực một bộ phòng bị dáng vẻ lúc này nô lai nhìn nghiêm n ạ o thiên thì giống như đại hôi lang nhìn chằm chằm tiểu bạch t h ỏ vậy nô lai lần nữa cười to nói tiểu tử ngươi như vậy xấu hổ làm gì mọi người đều là nam nhân chẳng lẽ còn sợ thầy ă n ngươi thầy cũng không phải là thủy tinh đối với nam nhân không có bất kỳ hứng thú gì nghiêm n ạ o thiên tiểu tâm rực rực vấn đạo sư tôn thủy tinh là có ý gì thủy tinh a chính là lớp lại gọi tắc cơ hữu thấy n g i ê m não thiên mặt mờ mịt dáng vẻ nô lai đạo tính dù sao ngươi lại không biết phải biết nhiều như vậy làm gì ngươi chỉ cần biết rằng thầy tính lấy hướng về rất bình thường đối với nam nhân không có hứng thú là đủ rồi nghiêm não thiên cái hiểu cái không địa điểm gật đầu tốt lắm mau cho t h ầ y khởi nô lai ra lệnh nghiêm não thiên bắt đầu từ từ thôn thôn địa khởi quần áo khởi một món áo khoác cũng tốn thời gian rất lâu thấy động tác của nghiêm não thiên quả thực quá chậm nô lai hận không được tiến lên đem hắn quần áo cho toàn bộ xe rách hắn hết trơ kéo kéo dài kéo lãng phí thời gian tốc độ nhanh một chút dưới nô lai uy hiếp n g i ê m não thiên lấy tốc độ cực nhanh đưa y phục trên người cho cái ra trong ngay cả khố cũng khởi sau đó hắn liền nhảy vào trong thùng gỗ cua lên dược thủy tới nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 991, c h ư ơ n g thứ 1 0 0 n g h ì phát triển kinh mạch tại sao cua dược thủy bởi vì dược thủy dược tính hơi ôn hòa có thể đều đều hấp thu còn có thể ân cần săn sóc kinh mạch đối với nghiêm nạo tiền ạn i an i an i cùng với lucas bọn người vô cùng trọng yếu đặc biệt là nghiêm nạo tiền m ư ơ i năm kinh mạch của nghiêm nạo thiên tổn thương nghiêm trọng cần ân cần săn sóc chữa trị dược thủy là cực tốt lựa chọn sau một ngày nghiêm ngạo thiên mở mắt hắn phát hiện trong thùng gô nước thuốc màu sắc phai nhạt rất nhiều nô lai đến xem hắn thời điểm nghiêm ngạo thiên vẫn đạo sư tôn thế nào thuốc này nước màu sắc trở thành nhạt nô lai cười nói ngu đồ đệ a dược thủy trở thành nhạt nói rõ bên trong dược lực bị ngươi hấp thu chờ ngươi hấp thu xong thời điểm thuốc này nước chỉ biết rất trắng nước sôi không có khác biệt nghiêm ngạo thiên bỗng nhiên t ỉ n h ngộ hắn lại nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ cua nước thuốc quá trình mặc dù thuốc này vị gáy múi nhưng là suy nghĩ một chút những thuốc này dịch sẽ đối với mình mang đến chỗ tốt cực lớn hắn thì nhìn xuống nhìn trước mặt thùng lớn nô lai ở trong lòng nói lớn như vậy một thùng d ư ợ c thủy thế nào đều phải bảy ngày mới có thể hoàn toàn hấp thu đi cho nên nô lai tính toán vài ngày sau trở lại nhìn nghiêm nạo thiên hắn vốn chính là một cái hất tay trường quỹ nếu không phải khoảng thời gian này đối với nghiêm nạo thiên sau này phát triển vô cùng trọng yếu hắn mới sẽ không nghiêm túc như vậy đâu bởi vì nghiêm nạo thiên đã tu luyện ra chân nguyên cho nên hắn hấp thu d ư ợ c thủy rất nhanh tốc độ bí ẩn n h i cùng lucas nguyên x o á y thực sự nhanh hơn nhiều nô lai còn đặc biệt cho hắn gia tăng lượng thuốc nào biết sau ba ngày nghiêm nạo thiên liền đem trong thùng dược lực hấp thu xong ngoại trừ giải quyết sinh lý cần ra những thời gian khác bất luận ăn cơm còn là ngủ hắn đều ngâm ở trong thùng gỗ lúc này trong thùng gỗ dược thủy đã sắp đạm không nhìn ra màu sắc nghiêm nạo thiên từ trong thùng gỗ nhảy ra ngoài mặc quần áo vào sau đó đi tìm nô lai ở sau thành chủ phủ thư phòng thấy nô lai chi nghiêm nạo thiên giống như nô lai hành lễ nô lai gặp được hắn s ư ớ n g sở tại chỗ hồi lâu hắn nổi giận đùng đùng quát lên nạo thiên không phải để cho ngươi qua dược thủy sao ngươi chạy thế nào đi ra ngươi ngươi quá làm cho thầy thất vọng hắn cho là nghiêm nạo thiên lười、biếng. nghiêm ngạo thiên không người nói sư tôn đệ tử đã đem trong dược thủy dược lực cũng hấp thu xong cho nên tới xin phép sư tôn bước kế tiếp nên làm như thế nào cái gì người hấp thu dược lực cũng xong rồi lúc này mới qua ba ngày a nô lai không thể tin hết lớn hắn một cái thuấn di dẫn nghiêm ngạo thiên đến tu luyện mật thất trong mật thất kia trong thùng gỗ dược thủy đã đạm phải cùng nước sôi vậy nô lai nhìn thấy tình cảnh này nửa ngày không nói ra lời hắn lại thật hấp thu xong nghiêm ngạo thiên vấn đạo sư tôn người xem tình huống của ta hình dáng gì nô lai giống như nhìn quái vật nhìn n g i ê m ngạo thiên thật lâu nô lai mới thốt ra một câu nói như vậy ta ép lở thật gặp phải thiên tài nô lai thần nghiệm lần nữa tiến vào trong cơ thể của nghiêm nạo thiên giúp hắn kiểm tra một chút thân thể phát hiện trong cơ thể hắn chân nguyên so với lần trước lớn mạnh kinh mạch trong cơ thể đã hoàn toàn được chữa trị nô lai bắt đầu hỏi tới nghiêm nạo thiên trước kia tu chân tình huống nghiêm nạo thiên không chút nào giấu dếm đem hắn tu chân trải qua nói cho nô lai nguyên lai năm đó nghiêm nạo thiên tu chân lúc cũng không có quá nhiều lợi dụng vạn tượng tông tư nguyên mà là hoàn toàn dựa vào cá nhân cố gắng từng bước một tu thành nguyên anh vậy lại tông môn đệ tử bởi vì có tông môn khổng lồ tư nguyên coi như hậu thuẫn cho nên tu chân đứng lên tốc độ rất nhanh thực lực cũng mạnh hơn tàn tu bất quá nghiêm n ạ o thiên lại kiên trì dựa vào chính mình cố gắng đi tu luyện đối với nghiêm n ạ o thiên ý tưởng phụ thân của nghiêm n ạ o thiên nghiêm đồ phi thường ủng hộ nghiêm đồ biết rõ chủ cột trọng yếu cho nên cho nghiêm n ạ o thiên đánh hạ tốt đẹp chủ cột ngay sau nghiêm n ạ o thiên g i ả n g thuật nô lai rơi vào trầm tư nghiêm n ạ o thiên tư đó là không thể nghi ngờ hắn nghị lực cũng là rất cường đại lúc này nô lai trong lòng có một cái ý nghĩ hắn nói với nghiêm não thiên, thiên ngươi có thể ăn được hay không khổ có thể dĩ nhiên có thể nghiêm n ạ o thiên không chút nghĩ ngợi hồi đáp nô lai tiếp tục vấn đạo ngươi có thể hay không chịu được đau đớn nghiêm n ạ o thiên lớn tiếng hồi đáp có thể ngươi có hay không ý chí kiên cường nô lai câu hỏi còn đang tiếp tục nghiêm n ạ o thiên trả lời vẫn là như vậy vang dội có ở trong con mắt của nghiêm n ạ o thiên căn bản không thấy được một chút sợ hãi đã trải qua rất nhiều t h ố n g khổ ý chí của hắn vô cùng kiên định nô lai nghiêm nghị nói tiếp theo thầy phải làm sẽ để cho ngươi rất t h ố n g khổ trước đó để cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt lớn tiếng nói cho thầy ngươi có sợ hay không không sợ như sấm vậy thanh em vang lên nô lai vui vẻ yên tâm cười một tiếng đạo tốt lắm thầy lại bắt đầu tin tưởng thầy tuyệt đối sẽ không hại ngươi nô lai một trưởng v ỗ ở trên đan điền của nghiêm nạo thiên trong cơ thể hắn năng lượng tràn vào trong cơ thể của nghiêm nạo thiên từ từ mở rộng kinh mạch của nghiêm nạo thiên vì nghiêm nạo thiên kim sau phát triển nô lai quyết định mở rộng cũng cường hóa kinh mạch của nghiêm nạo thiên khiến cho hắn ở trong tu luyện về sau có thể chứa đựng dẫn hấp thu càng nhiều hơn linh còn có thể này tăng nhanh tốc độ tu luyện của hắn phát triển kinh mạch của n g h i nạo thiên đối với nô lai mà nói là hạng nhất phi thường chuyện dễ dàng nhưng là nô lai cũng rất thận trọng kinh mạch của nghiêm ngạo tê h i n vừa mới chữa mới một trị, liệt ầ n nữa mở rộng, nhất định sẽ gặp thống khổ cực lớn. n mở gặp khổ h sẽ cực Quả ê kêu nghiêm n tiếng như trong một m giết tựa trị gào heo sẽ n ngạo g h Kinh mạch i liệt ê kêu lên. tê n đau đớn đó là đau thấu tim gan đau trực tiếp đau trong lòng chỗ s â u nhất nghiêm ngạo thiên lúc này cơ hồ phải bị vô cùng đau đớn bao p h ủ lại ý thức của hắn ở dưới vô biên đau đớn đều có chút tan giả hắn mới nhớ tới ngô lai tại sao phải trước hỏi hắn những lời đó không ta không sợ đau đớn nghiêm ngạo thiên đối với mình điên cuồng gào thét ý chí của ta vô cùng kiên định ý chí của ta chém chết hết thảy lại đau đối với ta mà nói cũng chỉ giống như củ l é t nhột như vậy không thể thuyết phục ta sáu giọng điệu như vậy ở trong nghiêm n g ạ o thiên não hải quanh quẩn nghiêm n g ạ o thiên chỉ gọi trước mặt nhất kia một tiếng sau phía sau liền cũng nữa không có kêu lên hắn cũng không có ngất đi mà là hắn cắn răng chịu đựng nhất trực kiên trì làm nô lai từ từ mở mắt sau phát hiện nghiêm ngạo thiên vẫn ở cắn răng chịu được đau nhức hắn không khỏi vui mừng cười không nghĩ tới ý chí của ngạo thiên mạnh như vậy tiền đ ồ của hắn thật bất khả h ạ lượng đem kinh mạch của nghiêm não thiên nối rộng một lần sau nô lai liền đem hắn ném vào trang bị đầy đủ nước thuốc trong thùng gỗ ba ngày sau đây đối với tương lai của nghiêm nạo g thiên đem sinh ra sâu xa mà tích cực ảnh hưởng nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín trăm chín mươi hai chương thứ một n g h n không trăm lẻ tám tra hỏi b ạ n tâm trạng thái của nghiêm n ạ o thiên càng ngày càng hơn thật điều này làm cho ngô lai rất vui vẻ yên tâm chỉ bất quá mấy ngày nay tâm tình của ngô lai đột nhiên trở nên hơi phiền não mặc dù hàn tuyết đám người tu chân đều là hắn một tay dạy nhưng là chân chính dạy đồ đệ hắn vẫn lần đầu tiên nghiêm n ạ o thiên là của hắn người đệ tử thứ nhất coi như khai sơn đại đệ tử vậy đều là chân chính thừa kế người của ibad được coi trọng nhất nô lai hy vọng nghiêm ngạo thiên có thể chân tránh thừa kế y bát chờ thực lực của nghiêm ngạo thiên đạt tới nguyên anh kỳ sau hắn liền chuẩn bị đem hắn thu làm thân truyền đệ tử bất quá lúc ấy mặc dù thấy nghiêm ngạo thiên là một nhân tài cho nên động thu học cho ý niệm nhưng là bây giờ suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại vì mình thêm phiền thoái ba ngày hai đầu muốn xem tình huống của hắn luôn luôn đều là hất tay trưởng quy quán hôm nay là trọng yếu thời kỳ muốn hất tay cũng không được còn có nô lai vì nghiêm ngạo thiên tu tập pháp quyết sự tính nhức đầu một tháng qua nô lai nhất t r ự không có truyền tu chân pháp quyết cho n g i ê m n ạ o thiên cũng cấm chỉ hắm hàn thấy tu luyện vạn tượng quyết chính là phế nghiêm ngạo thiên mặc dù ngô lai chưa thấy qua vạn tượng quyết nhưng là ở trong mắt ngô lai vạn tượng quyết tựu như cùng đồ bỏ đi vậy thấy ngô lai nhất trực buồn buồn không vui tựa hồ có tâm sự hàn tuyết lại gần ân cần vấn đạo lai ngươi gần đây thế nào ngô lai đưa nàng ôm vào trong ngực vấn đạo tuyết nhi ngươi nói như thế nào mới có thể dạy thật ngạo thiên đâu n g u y ê n lai、like、ngô lai là vì dạy thật chuyện của ngạo thiên phiền nào đâu hàn tuyết lập tức công khai lần đầu tiên làm sư phụ ngô lai dù sao cũng hơi mờ mịt hàn tuyết cười nói lai、like, ngươi, like、ngươi là lo lắng cái này a không có gì đáng lo lắng này a có câu nói thật tốt binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn tuyết nhi rất đ ắ c chỉ cần chăm chỉ đi dạy là tốt rồi giống như ngươi coi mùng để cho ta dạy tử ngưng ta cũng rất khẩn trương nhưng ta chăm chỉ đi dạy nàng ta không thẹn với lương tâm tử ngưng cũng không có để cho ta thất vọng còn có thật ra thì ta văn tỷ dai dai còn có vương phi tống kiến bọn người là của ngươi đồ đệ ngươi không phải dạy chúng ta dạy rất khá sao còn có cái gì thật lo lắng cho đâu nô lai cười khổ nói vậy không giống nhau dạy các ngươi ta căn bản không có áp lực các ngươi đều là ta người trí thân nhưng là dạy n ặ n tiền áp lực thì có đầu tiên xù mặt làm sư phụ ta cũng có chút không quá thói quen thứ yếu hắn dù sao cũng là ta chân chính đồ đệ nếu là không có dạy thật bên ngoài đi ở người ta chỉ biết nghị luận nhìn nô thành này chụp nhưng là tu chân giới cao nhân không nghĩ tới dạy đồ đệ như vậy bất ước nói như vậy ta như thế nào tự xử hàn t u y ế t khuyên đủ lai có đôi lời gọi sư phụ dẫn vào cửa tu hành n h ì n người ta tin tưởng nghiêm n ạ o thiên sẽ không để cho người thất vọng nếu như hắn chưa từng có người khả năng ngươi cũng sẽ không thu hắn ngươi nói đúng không nô lai gật đầu nói ngươi nói không sai ý chí của hắn rất cường đại hơn nữa thiên phú rất cao nhớ tới nghiêm n ạ o thiên kia ý chí kiên cường nô lai liền cảm thấy phi thường vui vẻ yên tâm thấy nô lai mép dâng lên một nụ cười trầm biếm hàn tuyết hỏi ngược lại vậy không thì phải ngươi còn lo lắng cái gì đâu nô lai có chút bất đắc dĩ nói thật ra thì lòng ta phiền chính là pháp quyết sự t ì n h không biết dạy hắn pháp quyết gì thật hàn tuyết tò mò vấn đạo ngươi không phải tu luyện hôn đội vô cực quyết sao tại sao không dạy hắn đâu nô lai lắc đầu một cái đạo hôn đội này vô cực quyết nhưng là căn bản của ta、à? hôn đội vô cực quyết là vô cực thánh tôn truyền xuống chi cao pháp quyết là nô lai trở thành cường giả cội mượn tiên chỉ đành phải đến bộ phận hỗn độn vô cực quyết là có thể sưng hùng tiền giới sở hướng phi mỹ mà vô cực thánh tôn lại đứng hàng thánh tôn đứng đầu như vậy có thể thấy được phương pháp này quyết lợi hại đối với ngô lai mà nói hỗn độn vô cực quyết chính là bất chuyện chi bí căn bản chưa từng nghĩ muốn chuyển cho chớ người hắn nếu không hắn sớm chuyển cho vương phi cùng tổng kiến ngươi không nghĩ dạy hắn hỗn độn vô cực quyết phải không quá tin tưởng hắn sao hàn tuyết dò xét hỏi Nô lai lắc đầu một cái. nếu như không tin hắn cần gì phải thu hắn làm đồ đâu chẳng lẽ là bởi vì ích kỷ hay là không nghĩ hắn vượt qua ngươi hàn tuyết thoại tra hỏi chứ ngô lai b ả n tâm ta chẳng lẽ là không tín nhiệm hắn sao ta thật sự là bởi vì ích kỷ sao ta thật chẳng lẽ sợ sau này bị hắn vượt qua sao ngô lai tự lẩm bẩm nói cho cùng trong lòng ngô lai vẫn có tư tâm hắn cũng không có muốn đem hôn đồn vô cực quyết chuyển xuống hôn đồn vô cực quyết là của hắn căn bản là lợi hại nhất pháp quyết vô cực thánh tôn pháp quyết có thể không lợi hại sao lúc này âm thanh của hàn tuyết lần nữa ở cạnh ngô lai nhị vang lên lai、like, nghe nói các thầy giáo trường học sinh cũng hy vọng học sinh trò giỏi hơn thầy mà tháng lam cho nên chỉ cần học sinh kia có thể tin nên không giữ lại chút nào địa dạy cho hắn nếu không ngươi giấu nghề hắn tương lai trường học s i n h giã giấu nghề đến lúc đó thủ đoạn lợi hại cũng thất truyền đó là đáng tiếc nhất chúng ta việt nam năm ngàn năm đã lâu văn hóa có bao nhiêu tinh xảo kỹ thuật cũng bởi vì giấu nghề nguyên nhân mà thất truyền còn có lai lấy thiên tư của ngươi cùng nộ tính chẳng lẽ còn sợ bị nạo g thiên vượt qua sao cho dù bị vượt qua ngươi cũng nên cảm thấy cao hơn mới đúng hắn tương lai lợi hại hơn nữa cũng là đệ tử của ngươi cũng là ngươi dậy đi ra ngoài hắn tuyết thoại câu câu nói đến ngô lai bản tâm để cho đạo tâm của ngô lai tựa hồ cũng có chút thất thủ thật i ê ra thì nô lai mặc dù thực lực cường đại tâm tình của nhưng cũng không coi là viên mãn nếu không cảnh giới của hắn phải cùng tu vi tương đương chuyện của nhưng bây giờ thật là tâm cảnh của hắn rơi ở phía sau tu vi còn rất xa cho nên hàn tuyết tra hỏi hắn bản tâm mấy câu nói sẽ để cho tâm cảnh của hắn bị cự đại đánh vào nếu như tâm thần của hắn chân chính thất thủ bị tâm ma cho chiếm cứ vậy thì thật vạn kiếp bất p h ụ bây giờ có thể cứu hắn chỉ có chính hắn năng lượng to lớn ba động kinh động đang tu luyện lăng vân tử lăng vân tử lập tức tuấn di đi tới bên cạnh ngô lai t u y ế t phu nhân chuyện gì xảy ra thấy ngô lai tình huống tự a hồ có hơi có cái gì không đúng lăng vân tử kinh ngạc vẫn đạo ta không biết ta còn đối với hắn nói mấy câu nói hắn cứ như vậy hắn tuyết vì vậy cáo chuyện đã xảy ra tố lăng vân tử lăng vân tử cười khổ một cái thở dài nói hay đây là trái tim của tông trú cướp tất cả mọi người không g ú t được gì chỉ có thể dựa vào chính hắn nghe lăng vân tử giải thích sau vẻ lo âu viết ở trên mặt của hàn tuyết hàn tuyết vô cùng tự trách đạo là lỗi của ta ta không nên nói điều này lăng vân tử khuyên nụ tuyết phu nhân không có quan hệ gì với n g ư ờ i này tông chủ tâm cảnh trên co sơ hở sớm muộn sẽ bùng nổ m u ộ n bùng nổ không bằng tao bùng nổ nếu không đối với hắn ảnh hưởng lớn hơn chúng ta nên tin tưởng hắn tin tưởng hắn có thể bình an vượt qua lần này k ế p nạ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín trăm chín mươi ba chương thứ một nghìn lẻ chín ý chí diệt tâm m a vào giờ phút này nô lai đại não vẫn hôn loạn tưng ơ mừng căn bản lý không rõ bất cứ manh mối nào b ó n g tôi vô tận muốn đem ý thức của hắn cho thôn vệ từng luồng ý thức giống như rơi xuống vô tận thâm viên vậy nô lai đột nhiên ý thức được không được bình thường hắn cố gắng ôm hôn loạn ý thức cho tụ nhưng là tụ lại ý thức tựa hồ bị một loại lực lượng vô hình cho c ư ơ n g ép kéo ra giờ phút này nô lai cảm thấy vô cùng phẫn nộ lại có thứ gì phải đem ý thức của hắn kéo vào bóng đêm vô tận muốn cho hắn rơi xuống đây là hắn không thể chịu đự chém chết tâm ma của mình không nghĩ tới bây giờ tâm ma lại nảy xanh xem ra tâm ma không chỗ nào không có mặt chỉ cần vừa có cơ hội chỉ biết kéo nhau trở lại tâm ma là trên thân người tu chân thứ quỷ bí nhất vô luận tu vi cao hơn nữa đều có tâm ma tồn tại bởi vì tâm ma chính là mình mình chính là tâm ma một khi tu chân giả đối với mình đạo sinh ra hoài nghi tâm ma chỉ biết nảy sinh tâm ma là cực kỳ quỷ bí tồn tại tới không biết lúc nào tới đi không biết lúc nào đi chỉ cần có ta tồn tại liền có tâm ma tâm ma có thể nhất trực tồn tại có thể đột nhiên sinh ra có thể ẩn n ặ n có thể lớn lên có thể thôn vệ người cũng có thật ể lịch luyện là lớn là là địch Chiến chính chiến của chính cũng chính thắng mình, thắng mình, nhân nhất mình, h người. người tâm tâm t ma ma. ra thì đối với tu chân giả mà nói có tâm ma tồn tại cũng không phải là chuyện xấu tâm ma là tiến bộ bình cảnh đột phá tâm ma mới có thể tu vi khiến người đột nhiên tăng mạnh dĩ nhiên nếu như không đột phá tâm ma rất dễ dàng gặp phải tâm ma cắn trả hậu quả kia là cực kỳ nghiêm trọng người tội nhẹ t ẩ u hòa nhập ma toàn thân tu vi bị phế người tội nặng hình thần câu diện hư nho nhỏ tâm ma cũng muốn để cho ta rơi xuống thật là quá coi thường ta ý chí của ta vô cùng kiên định ý chí của ta chém chết hết thảy, ý chí của ta, uy c h ấ ngô lai n c hóa c thành một thanh lợi kiếm trong đầu đem kêu bóng tối vô tận trực tiếp bổ ra giống như khai thiên tích địa vậy quang minh tái hiện t r u n g quanh hỗn loạn thiên địa nguyên khí từ từ bình tĩnh lại mà ngô lai linh thai cũng khôi phục thanh minh lần này tâm cảnh tăng lên để cho ngô lai nhìn trời đạo cảm nộ lại đi tới một bước thấy tình huống như vậy lăng vân tử thở dài nhẹ nhõm nếu như ngô lai tâm kiếp không độ được vậy thì thật vạn kiếp bất phục kia lăng vân tử cũng chỉ có con đường trốn nếu như ngô lai bị tâm ma ăn mòn vậy không nhất định là hôi phi yên d i ệ t hoặc giả hóa thân thành ma giống như là như vân lâm đại ma vương tồn tại như vậy ai còn có thể chế ngự được hắn thấy ngô lai nguy cơ rốt cuộc vượt qua hàn tuyết nhất trực nỗi lòng lo lắng rốt cuộc bông xuống n ô lai gật đầu với lăng vân tử điểm lăng vân tử hướng về hắn chắp tay một cái liền thuấn di rời đi hàn tuyết nào tới ân cần vấn đạo lai ngươi cảm giác như thế nào n ô lai nhìn điểm đạm đáng yêu hàn tuyết ôn nu nói tuyết nhi ta không sao để cho ngươi lo lắng hàn tuyết túi đầu xuống hay nay nói lai、like, là tuyết nhi hại ngươi n ô lai vội vàng bụng miệng n à n g lại yêu thương nói tuyết nhi đừng nói như vậy thật ra thì ngươi nói rất đúng mới vừa rồi ta đã nghĩ thông suốt đâu tiếp theo hắn ôm chặt lấy hàn tuyết cùng nàng ôm hôn mặc dù đã trải qua tâm kiếp nhưng là đây đối với n ô lai mà nói ý nghĩa trọng đại một lời thức tỉnh người trong cộng h à n g tuyệt thoại như bắt vân kiến nhận nô lai tâm tình của âm m ai rốt cuộc c h u y ệ n tình liễu nghĩ thông suốt hết thay sau nô lai lần nữa đi tới bên cạnh nghiêm nạo thiên lúc này nghiêm nạo thiên vẫn ở trong dược thủy tắm đâu xông vào mũi mùi thuốc để cho nô lai đều có chút tao mày một tháng qua này hắn cả người đều là mùi thuốc tắm cũng rửa không sạch một ngày tắm mấy lần táo hắn đều có chút hoài nghi mình có phải hay không được sạch s ẽ trứng nghiêm nạo thiên ngẩng đầu lên thấy nô lai chính nhất mặt nghiêm túc nhìn hắn không khỏi cảm thấy rất kỳ quái dĩ văn thoại nô lai mỗi lần tới đều là dùng ánh mắt bỉ nhìn hắn. Lần này, lại thái độ khác thường. chuyện gia khác thường phải có yêu bất quá nghiêm nạo thiên cũng không dám suy nghĩ nhiều mà là cung kính chào hỏi sư tôn nô lai gật đầu một cái đạo ngạo tiên h hôm nay thầy muốn cùng ngươi nói điểm tránh sự nghiêm nạo thiên biểu tình cũng biến thành nghiêm túc hắn nói mời sư tôn phân phó tiếp theo thầy muốn cùng lời của ngươi nói thuộc về t u y ệ t mật không có vi sư cho phép thiết không thể nói cho những người khác thậm chí ngay cả phụ thân của ngươi cũng không thể nói nếu không cho dù cách nhau ước vật lý thầy cũng phải đưa ngươi tìm ra đối với ngươi tiến hành nghiêm trị nghe được ngô lai sát khí kia đằng đàm thoại nghiêm nạo thiên thần sắc như thường hắn biết ngô lai là nghiêm túc vị này trẻ tuổi sư phụ luôn luôn là nói được là làm được nghiêm ngạo thiên nhìn con mắt của n ô lai nghiêm túc nói sư tôn xin yên tâm đệ tử có thể thề với trời tuyệt đối sẽ không cáo sư tôn nói với ta tuyệt mật nội dung tố những người khác nếu làm trái lời thề này để cho ta nghiêm ngạo thiên ở trên trời cấp dưới hồi phiên ê n d i ệ t nếu như là người bình thường thề n ô lai căn bản không tin nhưng là tu chân giả thề n ô lai là rất tin không nghi ngờ tu chân giả vốn chính là làm trái ý trời từ nơi sâu xa tự có thiên ý ngày đang g á m thị bọn họ nếu như bọn họ thề mà không tuân thủ vậy bọn họ thề nội dung tất nhiên sẽ ứng nghiệm n ô lai thấy nghiêm nạo thiên phát xong thể cứ tiếp tục nói nạo g thiên thầy để cho ngươi thoát khỏi đối với ngươi có đại ân vạn tượng tông ngươi sẽ không có câu h á n h ậ n đi nghiêm nạo thiên ở vạn tượng tông ra đời coi như vạn tượng tông thiếu tông trực trở thành phế người hắn nhưng là quan g cảnh vô hạn dù sao vạn tượng tông tại tu c h â n giới cũng là lừng lẫy nổi danh đại tông môn hơn nữa vạn tượng tông tốn không ít giá cao bồi dưỡng hắn mặc dù hắn nhất trực dựa vào chính mình nhưng là vạn tượng tông trợ g i ú p lại không thể coi thường có đại tông môn làm hậu thuẫn tu chân giả nhiều hơn tân tân khổ khổ dựa vào chính mình tán tu muốn chiếm ưu thế phải n g i ê m nạo thi có thể bái sư tôn làm sư là đệ tử vinh hạnh thoát khỏi vạn tượng tông đệ tử mới có thể tốt hơn hầu hạ ở cạnh sư tôn thân lắng nghe sư tôn dạy bảo nô lai vui mừng cười nói h ả o h ả o h ả o tâm ý của ngươi thầy đã biết rồi thầy hiện tại nói cho ngươi biết để cho ngươi thoát khỏi vạn tượng tông lý do nhìn thầy là tá n tu thật ra thì thầy không phải thầy là có tông môn sư tôn chúng ta tông môn tên gì đâu nghiêm ngạo thiên có chút ngạc nhiên hỏi rất hiển nhiên nô lai tông môn khẳng định danh tiếng không hiện nếu không nô lai sớm để lộ ra tới dĩ nhiên không phải nô lai không muốn tiết lộ mà là vô cực tông còn không có chính thức l thời cơ chưa tới mà thôi nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 994, đệ nhất ngàn lẻ chương thứ mười hành động nghệ thuật đối với tâm tư của nghiêm nạo tiên h nô lai làm sao không biết hắn hồi đáp chúng ta tông môn gọi vô cực tông này tông nhưng thật ra là thầy sáng chế thầy chính là khai sơn tổ sư người đầu tiên nhận chức tông chủ cho nên tại tu chân giới danh tiếng không hiện trên thực tế ta vô cực tông còn không có chính thức l ậ tông bởi vì vẫn chưa hoàn toàn làm xong lập tông c h u ẩ n bị ngoại trừ thầy người tông chủ này ra ta vô cực tông có đại la kim tiên một tên cũng chính là lăng vân tử lăng lão hắn là bản tông đại trưởng lão còn có độ kiếp sơ kỳ cao thủ hai tên nguyên anh hậu kỳ cao thủ ba tên nguyên anh sơ kỳ cao thủ một tên đây là bản tông thực lực trước mắt mặc dù trước mắt bản tông còn rất nhỏ yếu nhưng là thầy sớm muộn sẽ để cho ta vô cực tông đứng ở tu chân giới đi phong nô、no、lai、like、mấy câu nói nghe nghiêm ngạo thiên nhiệt huyết sôi t r à o hắn kích động nói nguyên lai、like、chúng ta tông m ô n gọi vô cực tông a đệ tử bái sư tôn làm sư tự nhiên cũng đã thành người của vô cờ tông chả thế nào có thể ở lại vạn tượng tông đâu sư tôn để cho đệ tử thoát khỏi vạn tượng tông là phải những năm này đệ tử quả thật thiếu vạn tượng tông không ít người tình bất quá đệ tử tương lai nhất định sẽ trả lại nô lai vớt cảm nói thật ra thì ngươi thiếu nhiều nhất là cha ngươi ân tình thầy tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không quên thầy đã từng nói nếu như tương lai vạn tượng tông gặp nạn thầy sẽ để cho ngươi ra tay giúp bọn họ một lần thậm chí thầy cũng có, có thể xuất thủ bất quá tích thủy tri ân làm dung tuyển tương báo đây là ta bối xử sự nguyên tắc cho nên thầy chuẩn bị đưa vạn tượng tông một món trúng phẩm tiết khí để cho ngươi phụ thân mang về coi như là đối với vạn tượng tông đền bù đây là ngô lai đã sớm suy nghĩ kỹ nghiêm n ạ o thiên giờ phút này không biết nói cái gì cho phải nguyên lai sư phụ đã đem tất cả mọi chuyện cũng suy nghĩ kỹ sư tôn nghiêm n ạ o thiên lời còn chưa nói ra liền bị ngô lai cắt đứt chớ bà bà mụ mụ một món trung phẩm tiên k h í đối với thầy mà nói căn bản không tính là cái gì ngươi cứ yên tâm đi nghiêm n ạ o thiên cảm kích gật đầu một cái đột nhiên trong đầu hắn thoáng qua một đoạn trí nhớ mơ hồ đúng rồi sư tôn vô cực tông tin ê đệ tử cảm thấy rất quen thuộc giống như ở nơi nào nghe qua nghiêm não thiên nói ngô lai thất thanh cả cười đạo đứa nhỏng ốc mới vừa rồi t h ầ không phải hướng về ngươi đề cập tới sao n g h suy nghĩ một hồi trong mắt nghiêm ngạo thiên hảo quan loại lên mở miệng nói sư tôn đệ tử nghĩ tới ở vạn tượng tông trong phạm vi của sở hạc có một cái tiểu hình tông môn liền kêu vô cực tông cái này tông môn ở vạn vân tinh tinh đệ tử cũng là thỉnh thoảng đi ngang qua mới biết có cái này tông môn tồn tại cái gì lại thật có gọi vô cực tông nô lai hoàn toàn nổi giận hét hử bọn họ có tài đức gì lại dám cứ gọi vô cực tông còn phản bọn họ nghiêm nạo thiên không nghĩ tới ngô lai sẽ bởi vì tông môn tên phát lớn như vậy lửa hắn rụt rè e sợ mà nhìn về phía ngô lai ngạo thiên đi chúng ta đi chỗ đó cái vô cực tông nhìn một chút nói nô lai thanh trong rượu thủy nghiêm nạo thiên một chảo liền triển khai tinh tế đại na di mấy lần đại na di sau nô lai cùng thân hình n i ê m nạo thiên liền xuất hiện ở vạn vân trên tinh tinh đối với ngô lai kinh tế hai tục thủ đoạn nhưng g i ê không định đến nô lai dễ dàng mang hắn tiến hành tinh tế đại na di còn na di sáu lần không có qua mấy cái hô hấp thời gian liền đi tới vạn vân tinh tinh cho dù thông qua truyện tống trận cũng không có nhanh như vậy a bởi vì vạn vân tinh tinh cũng không phải là một viên phồn hoa tinh cầu thông qua c h u y ệ n tống trận đi nơi đó cần trung chuyển bất quá đến vạn vân tinh hậu nô lai phát hiện nghiêm n ạ o thiên khắc thường nguyên lai lúc này nghiêm ngạo thiên lại cả người xích trần hai tay che phía dưới bộ vị nghiêm ngạo thiên vốn là ở trong dược thủy của thật tốt tốt nô g lai nghe hắn nói lại có tông môn cũng gọi là vô cờ tông nhất thời d ư ớ i sự tức giận liền trực tiếp kéo nghiêm ngạo thiên từ trong dược thủy đi ra mang hắn tiến hành tinh tế đại na z i bởi vì trong lòng nô g lai chỉ muốn chuyện của vô cờ tông căn bản không có chú ý tới nghiêm ngạo thiên lại không có mặc quần áo ngạo thiên ngươi ngươi ngô lai chỉ nghiêm ngạo thiên không nói ra lời nửa ngày hắn đặt ra một câu nói ngươi lại có trần chạy yêu thích mất mặt hay không a thương tiên a ta lại thu như vậy đồ、đệ. lúc này nô lai bi vẫn không dứt nghiêm nạo thiên hàm chứa lệ nói sư tôn ta ta cũng vậy thân bất d o kỳ a là ngài không nói lời gì mà đem đệ tử từ trong rượu thủy kéo ra ngoài đệ tử căn bản không kịp mặc quần áo mới vừa rồi ngài mang đệ tử tiến hành đại na di đệ tử căn bản là vô pháp l ú c đ í c h ngô lai nghe một chút nghiêm nạo thiên quả thật nói không sai trách nhiệm ở ngô lai mình hắn lung túng cười một tiếng đạo nguyên lai、like、là chuyện này tiếp theo hắn dâm đ n g trên đất d ư ớ i quan sát nghiêm nạo tiền cười hh nói nạo thiên xem ngươi tế bị nụt lục ò n trắng hơn nữ nhân nếu như không phải phía giới xem ngươi man thanh t h ậ t đúng là cho là ngươi là n hình dáng gì thuốc này nước không tệ chứ phải biết thuốc này nước còn có mỹ d u n g tác dụng ban đầu ngươi sư nương liền la hét muốn c u â n như vậy g i t h ủ y nghiêm n ạ o thiên lúc này là khóc không ra nước mắt ta mặt của hắn mắc cỡ đỏ bừng ngay cả cổ đều đỏ sư tôn ngài có thể hay không cho đệ tử một bộ quần áo a nghiêm n ạ o thiên cầu khẩn nói nô lai hỏi ngược lại như ngươi vậy không phải rất tốt sao cái này gọi là thân cận đại tự nhiên nơi này của hống chi lại không người ngươi phải biết đang vì này sư quê hương cũng là một loại nghệ thuật gọi hành động nghệ thuật có rất nhiều người sùng bái đâu nghiêm não thiên cười khổ nói sư tôn đệ tử cũng không thích loại hành vi này nghệ thuật ta vạn nhất có người nhìn thấy đệ tử đợi này thì xong rồi nô lai rất tự nhiên nói nhìn thấy đã nhìn thấy mái đang vì x ư a quê hương còn có một vài người đặc biệt t h a n hình h ảnh như vậy cho ghi chép xuống buôn bán dĩ nhiên đều là bán mỹ nữ trần thể vẽ lấy tên đẹp nhân thể nghệ thuật a lại có chuyện như vậy thời khắc này nghiêm n g ạ o t i ê n miệng há thật lớn không dám tin tưởng nhìn nô lai thấy nô lai v ẽ mặt thành thật dáng vẻ hắn bắt đầu tưởng tượng tự xem đến mỹ nữ trần thể vẽ tình cảnh phía dưới đều bắt đầu có phản ứng thấy cảnh này nô lai một trận cười đế ức nghiêm nạo thiên giờ phút này cũng muốn tìm một cái l ỗ trôi vào cho tới bây giờ không có mất mặt như vậy quá ngô lai thấy nghiêm nạo thiên như vậy người trần trùng cũng không phải chuyện này vì vậy từ vô cực trong thanh giới lấy ra một bộ t r ư ờ n g bảo ném cho hắn nghiêm nạo thiên vóc người s ắ p xỉ ngô lai cho nên ngô lai bộ t r ư ờ n g bảo này nghiêm ngạo thiên mặc vào nên thích hợp nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái thấy nô la i nhất trực dùng ồ i tỏa dâm ánh mắt của đáng nhìn hắn nghiêm nạo thiên yếu yếu hỏi sư tôn ngài có thể hay không xoay người a nô lai kêu ánh mắt là lạ để cho hắn t h ậ t ngại nô lai quái khiếu đạo ngươi hại cái gì thẹn thùng a thầy cũng không phải là chưa có xem qua cho là sư tu vi chỉ cần thầy muốn nhìn cho dù ngươi mặc quần áo cũng cùng hiện tại không có mặc quần áo vậy nghe được nô lai thoại trong lòng nghiêm nạo thiên một trận buồn ôn cái gì gọi là mặc quần áo và không có mặc vậy chẳng lẽ mình vị sư tôn này có trộm dòm ngó dở hơi dĩ nhiên hắn cũng chỉ là toán t ầ m mà thôi không dám nói ra đang lúc nghiêm nạo thi hai cái nữ tu thật người đột nhiên đạp phi kiếm nơi này của đi ngang qua thấy xích thân trần thể nghiêm nạo thiên hai cái này nữ tu thật người lập tức mắc cờ khắp mặt bỏ bừng mà nghiêm nạo thiên lập tức cũng n g ấ y người căn bản không nghĩ tới lúc này sẽ có người hắn đi ngang qua hơn nữa còn là nữ lúc này đầu góc của hắn trống rỗng tay chân luôn cuống lại quên đem vật cầm trong tay trường bảo mật bộ thậm chí ngay cả che giấu một chút đều quên nói cách khác vào giờ phút này toàn thân hắn trên dưới đều bị hai tên nữ tu thật người cho thấy hết mấy tiếng sợ hãi kêu vang lên hoa phá chừng không mà nghiêm nạo thiên cũng phát ra một tiếng kêu sợ hãi hắn Thẳng t h ả một lần này m ban ban vị trong đó nữ tu thật người tính khí có chút hòa bạo thấy nghiêm ngạo thiên lại còn không có phải mặc áo dùng ý tứ trực tiếp sử dụng phi kiếm đâm tới nghiêm ngạo thiên nàng luôn luôn giữ mình trong sạch hôm nay tình cờ nơi này của đi ngang qua không nghĩ tới lại gặp phải một cái biến thái bạo lộ cùng để cho nàng thấy nam nhân xấu xí thân thể phía dưới đặc biệt là kia xấu xí chán ghét bộ vị tựa hầu ngẩng đầu đứng thị uy với nàng điều này làm cho nàng làm sao không giận thanh hà sư muội không thể một g ã khác nữ tu thật người lập tức lên tiếng khuyên can đạo mặc dù tên nam tử kia không có mặc quần áo không biết d ở trò quỷ gì nhưng là người ta cũng không c ó s ô n g lên đối với các nàng tiến hành nội tiết mặc dù người này rất biến thái lại tội không đáng chết hơn nữa không nói lời gì liền hướng người ta độc thủ cũng không quá hợp lý dù sao căn bản cũng không biết tu vi của đối phương như thế nào tùy tiện độc thủ vạn nhất đối phương là cao thủ chẳng phải là muốn thiệt t ò lớn mặc dù nàng cũng cảm thấy tên nam tử này cách làm không thể dễ dàng tha thứ nhưng là nàng còn phải cân nhắc hậu quả nhưng là đã không còn kịp rồi phi kiếm nhanh như tia chớp bay tới nghiêm nạo g thiên đi mắt thấy muốn đâm chúng nghiêm nạo g thiên nghiêm nạo g thiên muốn tránh bất quá hắn hiện tại mặc dù tu luyện ra chân nguyên nhưng liền so với người bình thường mạnh mũi lấy trước mắt hắn thực lực căn bản là không tránh khỏi thanh phi kiếm này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh phi kiếm này đâm về phía hắn nhưng là còn có ngô lai ở đây ngô lai làm sao có thể nhìn đồ đệ của hắn bị phi kiếm đâm trúng đâu ngô lai tay nhẹ nhàng một chiêu thanh phi kiếm này liền bay đến trong tay hắn. Ngay sau đó, tên tia nữ tu thật người liên hệ với cái thanh này t r u n g phẩm linh khí phi kiếm cũng bị cắt đứt tên này nữ tu thật người là nguyên anh sơ kỳ tu vi ở trong mắt nô g lai căn bản là c o n k i ế n hôi nô g lai hướng về nghiêm ngạo thiên làm cái nháy mắt nghiêm ngạo thiên hội ý lập tức lấy tốc độ cực nhanh cầm quần áo mà vào bất quá hắn vẫn đưa lưng về phía hai tên này nữ tu thật người lúc này là không mặt mũi thấy người hắn a trong t â y nô g lai thưởng thức thanh k i a s i n h s ắ n phi kiếm quắt lên các ngươi là người nào vi hạ không nói lời gì liền xuất thủ tổn thương người nếu như không nói rõ ràng bụ tọa tất nhiên để cho các ngươi hình thần câu diện bị ngô lai thu phi kiếm tên kia gọi thanh hà nữ tu thật người tức giận nói thử ngươi lại là người nào tại sao thu phi kiếm của ta còn có bên cạnh ngươi người kia vô s ỉ hạ lưu lại đang bên ngoài trần như n ộ n g thật không biết các ngươi đang làm gì chán ghét thủ đoạn lên tiếng khuyên can tên kia nữ tu thật người thấy ngô lai dễ dàng đã thu nàng sư mội phi kiếm rất là khiếp sợ phải biết nàng sư mội là nguyên anh sơ kỳ cao thủ nén giận một kích uy lực không phải chuyện v ừ a trước mắt lại bị tên nam từ này không phí nhiều sức lấy đi thực lực của vậy hắn cường đại có thể tưởng tượng được cao thủ như vậy là tuyệt đối không thể c á tội nhưng là nàng sư mội lại còn không có giác nộ như vậy nô lai cũng gửi nói gửi không phải là trần như nhậm sao như vậy có gì ghê gớm đâu chúng ta tu chân giả thân thể chẳng qua là một bộ túi da mà thôi các ngươi ngay cả này cũng nhìn không thấu còn tu cái gì thật sớm một chút tự phế tu vi về nhà làm người bình thường tính nô lai thoại để cho thanh hà một trận n ổ i dóa coi như là một bộ túi da cũng không thể ở bên ngoài bại lộ a chẳng lẽ không biết như vậy rất biến thái sao tiền bối ra tay với bạn ngươi là của chúng ta không đúng bất quá mọi người là có lòng xấu hổ tiền bối bằng hữu giới đại đình quảng chúng bại lộ thân thể của mình hành động không kiểm có thương tích phong hóa mặc dù chúng ta thân thể chẳng qua là một bộ túi da nhưng là mọi người làm u ố n mặt mũi bằng hưu của ngươi cách làm như vậy còn phải mặt mũi sao đây lại như vậy lên tiếng ngăn cản nữ tu thật người thoại tiếp theo hai nàng truyền âm trao đổi thanh hà không hiểu vấn đạo thải vân sư tỷ ngươi thế nào kêu hắn tiền bối thanh hà sư muội có thể ung dung thu phục ngươi phi kiếm người sẽ là người bình thường sao tên kia gọi thanh hà nữ tu thật người mới chú ý tới một điểm này sắp mặt lập tức trở nên đảm đạm coi như là phân thần kỳ cao thủ cũng không thể ung dung thu nàng nén giận sử dụng phi kiếm hiện nhiên tên này nhìn tà tà nam tử là một cao thủ không phải nàng có thể ngăn cản hai tên nữ tu thật người truyền âm nô lai tự nhiên đều nghe trong bên t h a i hắn hiện tại biết hai tên này nữ tu thật người một người tên là thái vân một người tên là thanh hà nô lai lần nữa quát to hử xào thiệt như hoàng các ngươi hai cô gái này học sinh giỏi tạ ác nhìn bạn ta trong sạch thân thể phá hủy hắn cả đời trong sạch lại còn mưu toan giết người diệt khẩu ra sao đạo lý nô lai vừa thốt lên xong không chỉ có kia hai nữ tử trận mắt, mắt sư tôn thật sự là thật c a minh thần tượng a nghiêm ngạo thiên thiếu chút nữa đối với ngô lai bày tỏ quỳ l ệ vốn là nghiêm ngạo thiên đối lý hắn khẳng định rơi vào cái bại lộ cùng danh tiếng không nghĩ tới ngô lai lại ngược lại chỉ trích hai tên này nữ tử cho rằng là các nàng không đúng đem nghiêm ngạo thiên cho thấy hết để cho nghiêm ngạo thiên bị thua thiệt nhiều chờ hai cô gái này kịp phản ứng các nàng cũng mau h ồ n máu khe nằm đây không phải là trả đũa sao phải biết bị thương tổn nhưng thật ra là các nàng hai nàng ai muốn ý nhìn nam nhân xấu xí chân thể nhưng là các nàng hôm nay lại thấy được nam nhân xấu xí liệt không chịu nổi chân thể c ò n có kia t h ị uy với các n à n g xấu xí ấ n h t bộ vị, ở t r o n g các n à n g t h m t ạ o t h à n h k h ô n g tốt bóng mở, đây đ ố i với l u ô luôn n g i ữ mình t r o n g s ạ c h khó các nàng, là có tàng h ể dễ d thư viện chương chín trăm c h a n mươi sáu chương t thứ một nghìn g một mươi hai ngọc nữ tông không nghĩ tới người trước mắt này lại như vậy vô xỉ rõ ràng là bạn hắn lỗi lại ngược lại đều xấu các nàng xem ra thật sự là cùng một ruột có một cái bại lộ bạn của cuồng bản thân của hắn cũng sẽ không thật đi nơi nào nô lai là tức giận nói đổi trắng thay đen các ngươi ngược lại nói một chút bổn tọa thế nào đổi trắng thay đen nếu như không nói ra cái đạo lý tới bổn tọa và các ngươi không xong trong lời nói rất nhiều không chịu từ bỏ ý đồ thế thanh hà đang muốn nói gì b ị thải vân ngăn cản nàng nói tiền bối b ằ n g h ữ u của ngươi làm ra như thế trang truyện của nhã nhưng tiền bối lại chỉ trích chúng ta phá hủy trong sạch của hắn không phải đổi trắng thay đen là cái gì nô lai cất cao giọng nói thật bổn tọa xin hỏi ngươi bạn của bổn tọa nhưng đối với các ngươi làm ra bất kỳ lưu manh chuyện t h ả i vân đạo hắn như vậy trần như nhộng địa để cho hai chúng ta nữ t ử thấy chẳng lẽ đây không phải là đùa bỡn lưu manh sao chẳng lẽ như vậy không khiến người ta cảm thấy chán ghét sao một đại nam nhân quan thí cố đ ầ y đường chạy cái này chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao t h ả i vân t h o ạ i để cho nghiêm n ạ o thiên cảm thấy xấu hổ không dứt hắn cũng không nguyện ý như vậy a nô lai không nhịn được nói nhờ c ậ thua thiệt là hắn có được hay không hắn đều bị các ngươi cho thấy hết các ngươi chiếm lớn như vậy tiện nghi lại còn cắn ng t h ả i vân cùng thanh hà trên mặt giờ phút này một mảnh phi hồng phi hồng t h ả i vân đạo nếu như hắn là ở bên trong phòng chúng ta cái gì cũng sẽ không nói nhưng là hắn là ở bên ngoài bại lộ như vậy chính là không được bị hư hỏng công đức công đức công đức tự tại n h â n tâm các ngươi chỉ có thấy được hắn người trần c h u ồ n g lại không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra dựa vào cái gì liền cho là hắn là một cái bại lộ cùng nô lai hỏi ngược lại t h ả i vân bất ti bất kháng nói ban g à y ban mặt người trần c h u ồ n g chẳng lẽ không có thể nói rõ vấn đề sao nô lai tức giận nói gử các ngươi biết cái gì hắn mới vừa rồi ở chỗ này tu luyện không cẩn thận quần áo bị chân hỏa hủy diệt đang chuẩn bị mặc quần áo không nghĩ tới các ngươi đột nhiên liền xuất hiện đem hắn toàn thân cao thấp đều thấy một lần phải biết hắn vẫn cái nơi nam thân thể thuần khiết cứ như vậy bị các ngươi cho nhìn vậy hắn còn cách làm người như thế nào a chuyện này các ngươi nhất định phải phụ trách cao thật sự là cao a nghiêm nạo thiên lúc này đối với ngô lai kính nước t ì n h cũng như nước sông c ủ n quận liên tục không dứt ngạo thiên sau này gặp phải chuyện như vậy nhớ muốn tùy cơ ứng biến bên hai nghiêm nạo thiên đột nhiên chuyển tới ngô lai dặn đi dặn lại cảnh cáo thanh n g i ê m nạo thiên nghe một chút lập tức rộng mở sáng sủa đúng vào ơ gặp phải loại ý này ngoại tình huống lại càng không thể hốt hoảng lần này thật sự là ngoài ý muốn nô lai một lòng muốn tìm nghiêm ngạo thiên nói vô cờ tông căn bản không nghĩ tới hắn trần như n ộ n g nơi này của mang tới nơi nào ngờ tới sẽ có hai cái nữ tu thật người đột nhiên xuất hiện đâu về phần nô lai hắn là chiếu cố dễu cận nghiêm ngạo thiên hơn nữa trước thần n i ệ m bị bị thương vẫn chưa hoàn toàn thật do bất cẩn sẽ không phát hiện hai tên này nữ tu thật người ngược lại không phải là hắn cố ý không có phát hiện thải vân cùng thanh hà hai nàng nghe được nô lai thoại thiếu chút nữa phun ra một mực máu lại muốn chúng ta phụ trách phụ cái gì trách nha thua thiệt là chúng ta mới đúng người này quá hổ rảo m a n triển nếu như sẽ cùng hắn dây dưa tiếp thật không biết sẽ nói ra nói cái gì tới vì vậy hai người không nói một lời quay đầu bước đi thanh hà ngay cả nàng phi kiếm cũng không cần nô lai đạo thế nào các ngươi không phụ trách đã muốn đi kia dễ dàng như vậy vừa dứt lời t h ả i vân cùng thanh hà hai nàng muốn rời đi lại phát hiện lúc này các nàng đã không thể động đậy các nàng hiện tại mới thật sự cảm thấy sợ hãi có thể tùy tiện giam cầm các nàng thực lực cao hơn các nàng không chỉ một điểm nửa điểm thảy vân thanh em run dậy vấn đạo tiền bối ngươi nghĩ làm gì chúng ta nhưng là ngọc nữ tông đệ tử người trước mắt này thực lực mạnh mẽ quá đáng tất nhiên là độ kiếp kỳ trở lên cao thủ muốn giết các nàng diệt khẩu đây chính là dễ như t r ở bàn tay húng chi hiện tại không người chính là giết người diệt khẩu thời cơ tốt trong lòng nàng có chút oán trách thanh hà xuất thủ quá m ạ o thất tu chân giới cao thủ đông đảo nếu như không thăm dò người ta tu vi liền tùy tiện động thủ chết cũng không biết chết thế nào hiện tại không phải là như vậy phải không thanh hà dưới sự xấu hổ không có cân nhắc hậu quả liền xuất thủ kết quả đá vào tấm sắt chỉ hy vọng người trước mắt này nể mặt ngọc nữ tông tha cho các nàng một mạng dù sao tu chân không dễ dàng người nào hy vọng trung đồ vẫn là đâu ngọc ô Lai liên tục cười lạnh cười n tục nữ tông bất buồn Tông Môn, ở trong mắt buồn tọa nhập Môn, lưu ở còn h thu nhận nữ đệ tử hơn nữa thu nhận đệ tử phần lớn đều là tư chất bất phảm xinh đẹp vô cùng nữ tử nghe nói ngọc nữ bên trong tông mỹ nữ vô số hơn là rất nam tu thật người hướng tới l à nguyên ngọc nữ tông đệ tử vậy sẽ chọn cùng đại tông môn đệ tử ưu tú đám hỏi đám hỏi nếu như sau sinh ra nữ nhi ưu tiên đưa tới ngọc nữ tông tiến hành bồi dưỡng đây là ngọc nữ tông truyền thừa thủ đoạn t h ả i vân cùng thanh hà hai nàng ngạc nhiên lần đầu tiên nghe người dám nói ngọc nữ tông là đồ bỏ đi người này quả thực quá côn g vọng phải biết ngọc nữ tông mặc dù tại tu chân giới hạng ở phía trước mười tên ra ngoài nhưng là nó cùng tu chân giới các đại tông môn giao tình cũng không tệ bởi vì bao nhiêu có quan hệ thông gia quan hệ ở coi như là thiên tâm tông chờ tu chân giới siêu cấp bá chủ cũng ít nhiều sẽ cho ngọc nữ tông chút mặt mu nếu như các nàng biết trước mặt là thiên cực thành thành chủ cũng sẽ không cảm thấy như vậy người ta cả ngày tâm tông đều cảm thấy là đồ bỏ đi như thế nào để ý ngay cả tu chân giới hạng cũng vào không được mười vị trí đầu ngọc nữ tông đâu t h ả i vân tức giận nói các hạ quả thực quá côn g vọng mặc dù ta hai người thực lực không bằng các hạ nhưng là cũng không thể dễ dàng tha thứ các hạ làm đ ụ c chúng ta sư môn nàng muốn cùng nô lai liều mạng đáng tiếc căn bản là không thể động đậy đừng nói liều mạng ngay cả tự bạo nguyên anh đều không thể nô lai khinh miệt nói gử nói thật cái gì ngọc nữ tông bản ngồi thật đúng là coi thường cho dù thiên tâm tông bổn tọa đều không coi ra gì trong h chi n n g cái một h n thiên n hạ không đem thiên tâm tông để ở trong mắt chỉ có thiên cực thành thành chủ nô lai một người ngay cả lăng vân tử cũng nhìn trời tâm tông rất là kiến kỵ tu chân giới đập tên đệ nhất tâm môn tuyệt đối không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy ngọc nữ tông thải vân tiên tử lúc này nghiêm ngạo thiên đã thoát khỏi lúc trước cái loại đó mất tự nhiên Bị chương trình là bị a i cái n ữ c h o t h ấ y hết, n g h i ê thiên m ngạo x ấ u hổ đến t h i ệ t của tàng thư viện chương chín giờ, trăm chín ó n mươi bảy chương n thứ một ô nghìn n vậy không i trăm h ư ờ i ba thải vân tiết tử thải vân nghe được nghiêm nạo thiên thoại tò mò vẫn đạo các hạ nhận được ta nàng lúc này vẫn đưa lưng về phía ngô lai cùng nghiêm nạo tiên h nàng cảm thấy rất kỳ quái mình không có báo ra danh hiệu thế nào cái đó bại lộ c u ầ n liền nhận ra mình là t h ả i vân tiên t ử đâu ở ngọc nữ tông chỉ cần tu vi đạt tới nguyên anh kỳ trở lên cũng sẽ bị mang theo tiên tử tên giống như t h ả i vân liền bị xưng là t h ả i vân t i ê n tử mà thanh hà được gọi là thanh hà t i ê n tử nguyên lai、like、ngươi thật sự là t h ả i vân t i ê n tử nghiêm nạo thiên kinh hô lô lai đã nghe được trước nghiêm nạo tiên h chẳng qua là theo bản năng nói ra t h ả i vân tiên t ử tên cũng không phải là nhận ra cô nàng này dù sao hắn nhất trực đưa l ư n g về phía hai nàng hiện tại xoay người lại hai nàng nhưng lại đưa l ư n g về phía hắn đều không thấy rõ mặt mũi của đối phương nhìn nghiêm n g ạ o thiên dáng vẻ thật chẳng lẽ nhận được cô kia sao hoặc giả cái này ký danh đệ tử vẫn có chuyện xưa người đâu nếu không thế nào vừa nhắc tới ngọc nữ tông đã đi xuống ý thức kêu lên thả i vân tiên từ đâu nô lai không khỏi nghĩ đạo nô lai tay một chiêu thả i vân cùng thanh hà liền xoay người lại lúc này các nàng đã có thể hoạt động nhưng là muốn chạy trốn đó là tuyệt đối không thể ở trước nô lai mặt còn không có người có thể chạy mất nghiêm công tử lại là ngươi xoay người lại thả vân lập tức nhận ra nghiêm nào tiền khuôn mặt lộ ra một bộ không thể thần sắc của tin lúc trước nàng chỉ thấy nghiêm ngạo thiên quang chứ người lúc này thảy vân tiên tử vô cùng thất vọng nghiêm nạo g thiên lại như thế trang kiểm điểm trước mặt mọi người bại lộ thân thể của mình trả lại cho nàng cùng thanh hà hai người thấy điều này làm cho nàng làm sao chịu nổi nỗ lai khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười tạ ác xem ra nghiêm ngạo thiên cùng cái này thảy vân thật nhận biết nói không chừng còn có một đoạn tương đối cầu hết câu chuyện Thấy t h ả lúc này t i thanh hà cũng công khai hết lớn cái gì cái này bại lộ cùng lại chính là vạn tượng tông cái đó phế vận ừ thành phế nhân thì cũng thôi lại còn như vậy lưu manh như thế chăng m u ố n mặt t h ả i vân sư tỷ ngươi bây giờ có thể chết tâm đi căn bản cũng không phải là cái gì tốt người hắn không đáng giá bọn ngươi đợi xem ra thanh hà là biết chuyện của nghiêm nạo thiên hơn nữa nàng còn tiết lộ rất trọng yếu tin tức chẳng lẽ nói t h ả i vân tiên tử một mực chờ đợi nghiêm nạo thiên hừ nô lai hừ lạnh một tiếng thanh hà lập tức r ắ c đắc trong lòng bị cự đại đụng vậy trực tiếp hộp máu không tiếc lời đây là dạy dỗ nô lai thanh âm lạnh lùng văng lên thanh hà khỏe môi miết lên vết máu dự tợn che mặt cho đạo chẳng lẽ ta nói i sai sao đã sớm thành phế người hắn đây là toàn bộ tu chân giới đều biết sự thật chẳng lẽ còn sợ người ta nói sao có loại liền giết ta nô lai lạnh lùng nói bổn tọa đã từng nói nếu như sau này có người còn dám xưng nạo g thiên vì phế nhân bổn tọa tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu t ì n h nghiệm tình ngươi không biết cho nên bổn tọa hạ thủ lưu t ì n h sau này như có tái phạm hữu quái bổn tọa vô tình sư tôn nghiêm ngạo thiên giờ phút này đó là phi thường cảm động nô lai nghiêm mặt nói nạo g thiên trước kia ngươi là phế nhân bây giờ không phải là sau này cũng tuyệt đối không phải là sư tôn nghiêm ngạo thiên n ữ n g ư lên l à mười năm phế nhân cũng thói quen bị người hắn xưng là phế nhân bởi vì đây là sự thật hắn cũng chết lặng bất quá hiện tại hắn đã bị ngô lai chữa lành đã có thể t u c h â n liền không còn là phế người hắn muốn đường đường tránh tránh địa làm người hắn chờ hắn tu vi đ ạ i thành thời điểm nhất định sẽ cho những khinh thị đó người của hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ thấy nghiêm n ạ o thiên lại kêu tên này nam tử trẻ tuổi thời tôn thải vân cùng thanh hà đều thất kinh trước ngô lai nói mình là bạn của nghiêm n ạ o thiên không nghĩ tới cũng là nghiêm n ạ o thiên sư tôn nghiêm não thiên khi nào xá một cái lợi hại như vậy sư phụ không phải phế người hắn sao người này ngay cả phế nhân cũng thu làm đồ đệ chẳng lẽ hắn có thể bảo đảm nghiêm ngạo thiên lại tu luyện từ đầu trong mắt thải vân giấy lên một tia hy vọng trước mắt tên nam tử này thực lực tuyệt cao ở trước mặt các nàng giống như một tòa núi cao nguy nga không thể vượt qua sâu như vậy người của không lường được thu nghiêm ngạo thiên làm đồ đệ nhất định là có n ắ m chắc để cho nghiêm ngạo thiên lại tu luyện từ đầu nếu không hắn thu một cái phế vật làm đệ tử chẳng phải là làm mất mặt chính hắn mặt mà thanh hà là không phục lớn hắn cho là hắn là ai a toàn bộ tu chân giới đều biết nghiêm ngạo thiên đã là phế nhân một cái chẳng lẽ hắn còn có thể thay đổi sự thật này sao tu chân giới đều ở đây nói chẳng lẽ còn m u ố n giáo h ấ n tất cả người hắn nghiêm công tử chúc mừng ngươi gặp phải một vị cường đại sư tôn thải vân tiên tử xuất phát từ nội tâm về phía nghiêm nạo thiên chúc mừng nô lai nhìn ra được thải vân tiên tử nhìn ánh mắt của nghiêm nạo thiên tựa hồ có hơi bất đồng tựa hồ mang tình ý tiểu t ử này lại có thể có như vậy d i ế n g ộ ngọc nữ tông thải vân tiên tử là khó gặp mỹ nữ tu luyện ngọc nữ kinh sau lại có một loại ngọc nữ khí chết n g i ê m nạo thiên tựa hồ không quá nguyện ý đối mặt thải vân tiên tử nhất trực núp ở đằng sau nô lai không biết là da mặt mỏng hay là bởi vì xấu hổ, hay là thấy t h ả i vân tiên tử chúc mừng hắn hắn chỉ đành phải nói ta cũng vậy may mắn gặp phải sư tôn ngạo tiên ngươi còn chưa là nam nhân thế nào ngay cả một nữ nhân cũng không dám đối mặt dũng khí của ngươi đi đâu ý chí của ngươi đi đâu nô lai thoại ở cạnh nghiêm ngạo tiên nhĩ vang lên dĩ nhiên đây là thông qua truyền thông nói nghiêm ngạo tiên trở nên d u n g một cái đúng ở ai a ta muốn trở thành cường giả cường giả chân chính ngay cả t h ả i vân tiên tử cũng không dám mặt mũi còn mặt mũi nào mặt đi nói thành vì cường giả lại có mặt mũi nào đối mặt sư tôn ý chí của ta vô cùng kiên định dũng khí của ta càn quét hết thảy bất cứ lúc nào chỗ nào ta đều muốn xông thẳng về trước nghiêm nạo thiên cuối cùng từ đằng sau nô lai đứng dậy trực diện t h ả i vân tiên tử cùng thanh hà tiên tử thấy nghiêm nạo thiên không nữa rụt rè e sợ địa nút ở đằng sau mình nô lai cảm thấy rất vui vẻ yên tâm như vậy mới giống như thoại sao nếu như tiểu tử ngươi nhất trực nút ở đằng sau thầy không chịu tiến lên ngay cả mặt mũi đối với cô gái này dũng khí cũng không có thầy liền trực tiếp đưa ngươi trục xuất sư môn t h ả i vân tiên tử thấy trên mặt nghiêm nạo thiên tràn đầy tự tin và dũng khí không giống phế nhân như vậy t r ắ n trưởng cũng cảm thấy phi thường vui vẻ yên tâm h ắ n bây giờ dần m đây mới thật sự là nghiêm n g ạ o thiên a đây mới là ta thải vân đợi mười năm nghiêm nạo g tiên h nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín trăm chín mươi tám chương thứ một nghìn một mươi bốn phụ trách nô lai hời hợt nói với nghiêm nạo g tiên h nạo g tiên h xem ra ngươi biết các nàng a vậy càng tốt lắm các nàng xem ngươi thân thể thật u k h i ế t cũng không nguyện ý phụ trách ngươi nói nên làm cái gì nghiêm nạo tiên lập tức mắc cờ đỏ bừng mặt đạo sư tôn ngươi đừng nói chuyện này có được hay không nghĩ tới chuyện này trên mặt nghiêm n ạ o thiên nóng hừng hực liền muốn tìm một cái lỗi chui vào ngô lai trực tiếp nảy lên t h ở phì phò đạo không đề cập tới tại sao không đề cập tới người bị thua thiệt không tìm về c h à n g tử sao được chính là sư đệ tử điều thứ nhất chính là không thể thua thiệt thua thiệt vô năng biểu hiện thầy không muốn vô năng đồ đệ lúc này ngô lai lộ ra tức giận vô cùng coi như đệ tử của ngô lai làm sao có thể thua thiệt chứ cho dù bị thua thiệt cũng nhất định phải tìm về c h à n g tử tới trước giống như n ô lai khảo nghiệm nghiêm não thiên lúc không đánh lại cũng phải đem đổ máu trên thân ở đối phương nghiêm não thiên lập tức giống như quả cầu da xì hơi yếu yếu hỏi sư tôn vậy ngài nói làm sao bây giờ nô lai cười hắc hắc t h ả i vân tiên tử cùng thanh hà tiên tử nhất thời cả người sợ hãi cái này tà tà suốt n a m người cười phải quả thực quá bị hội hắn nhất định là có ý tưởng t à ác quả nhiên chỉ nghe nô lai tùy ý nói các nàng xem cạn sạch ngươi ngươi chẳng lẽ không có thể nhìn trở lại sao không muốn hai thanh em đồng thời v ă n g lên một là nghiêm nặng tiền một người khác là thanh hà tiên tử mà t h ả i vân tiên tử không có lên tiếng trên mặt còn có một tia đỏ ứng thanh hà tiên tử hét lớn tiền bối ngươi có thể giết chúng ta nhưng không thể làm n ụ c chúng、ta. không nghĩ tới nghiêm ngạo thiên cái này phế nhân sư phụ lại cho hắn ra khỏi một cái như vậy chủ ý nếu quả như thật cho nghiêm ngạo thiên cái này phế nhân thấy hết nàng tiếp còn có mặt mũi gặp người sao ừ hai này sư đ ồ đều là lưu manh dán chuột một ổ sư tôn cái này không quá tốt đi nghiêm ngạo thiên nhỏ giọng nói với n ô lai n ô lai lường hắn một cái lạnh lùng nói có cái gì không tốt các nàng xem cạn sạch ngươi ngươi xem các nàng đây không phải là rất công bình sao nghiêm ngạo thiên liền vội vàng nói sư tôn nam nhân và nữ nhân phải không vậy nếu như ta thấy hết các nàng các nàng còn thế nào lập gia đình a n ô lai thô bị địa cười nói vậy càng tốt lắm n g ư ơ i đưa các nàng cũng thu nhập hậu c u n g của n g ư ơ i mái hai cô gái này sắc đẹp cũng không tệ lắm thu các nàng vào sau c u n g cũng không thua thiệt ngươi không phải đã từng nói với thầy ngươi không cầu phong tao khiếp sợ thiên hạ nhưng cầu thô bị nổi tiếng thế gian chỉ say mê vàng son là của ngươi theo đuổi hoang dâm vô độ là của n g ư ơ i m ộ n g tưởng lưu manh là của ngươi đại danh vô lại là của ngươi ngoại hiệu chính là bởi vì ngươi cái này vĩ đại m ộ n g tưởng thầy mới nhận lấy ngươi quả nhiên là lưu manh xấu xa trí cực thanh hà tiên tử tức miệng mắm to có nhiều sư phụ sẽ có cái đó dạng đô đệ hai người này đều không phải là thứ tốt sư tôn đệ tử lúc nào nói qua những thứ này a nghiêm nạo g thiên điểm đạm đáng yêu địa nhỏ r ộ n g vấn đạo hắn nghĩ trong đầu con này sợ là sư tôn chính ngài mộng tưởng đi ngô lai mặt thất vọng nói ngạo thiên ngươi quá làm cho thầy thất vọng đã nói lại không thừa nhận còn là nam nhân sao ngươi ngày hôm qua không phải còn nói với thầy quá ngươi trong nhà muốn hồng kỳ không ngã bên ngoài thả i kỳ bay phiêu sao nghiêm nạo g thiên lúc này cũng mau điên rồi hắn rất nhớ che ngô lai miệng nhưng là hắn không dám đó là đối với ngô lai mạo phạm sư tôn a ngươi lần này không phải thuần túy hại ta sao nghiêm nạo thiên ở trong lòng nói thanh hà tiên tử giờ phút này g i ậ n đến cũng ngao nổ nàng tiếp tục tức miệng mắng to hữu đ à n vô sỉ đồng thời thân thể mềm mại không ngừng run dày hôm nay thật sự là lưu niên bất lợi lại gặp phải hai cái này lưu manh thải vân tiên tử vẫn không nói một lời một đôi rượu mục nhìn c h ầ m c h ầ m nghiêm nạo tiên trong mắt lóe lên một tia thần sắc khác thường nghiêm nạo tiên có chút t r ộ t dạ nhìn nàng một cái ánh mắt lại đem chuyển qua nơi khác thấy nghiêm nạo thiên hoảng hoảng trương trương nhìn nàng một cái thải vân trên mặt tiên tử lần nữa thổi qua một đạo hồng vân thải vân tiên tử mở miệng nói tiền bối nếu ngài nhất khẩu giảo nô lai lắc đầu một cái đạo không phải b u ồ n tọa nhất khẩu giả định ngạo thiên bị thua thiệt đây là chuyện của thiết thật thải vân tiên tử tựa hồ hạ quyết tâm mặt kiên định nói vậy cũng tốt nếu hắn bị thua thiệt ta nguyện ý bồi thường nô lai ngoạn vị v ấ n đạo kia thải vân tiên tử chuẩn bị thế nào bồi thường đâu ngài từng nói để cho ta đối với hắn phụ trách ta nguyện ý đối với hắn phụ trách không biết để cho nghiêm công tử trở thành thả i vân phu quân, phu p h có vân. Xốt, tiên tử cũng sửng sốt thật ra thì ngô lai chẳng qua là cùng các nàng đùa dỡn một chút mà thôi cũng không có chuẩn bị giết người diệt khẩu ngô lai cũng không phải thị s á c người húng chi t h ả i vân tiên tử cùng nghiêm ngạo thiên nhận biết dĩ nhiên ngô lai cũng là muốn dạy dỗ một chút thanh hà tiên tử không muốn không nói lời gì liền đối với người xuất thủ như vậy sẽ chết rất thảm như vậy một cái kiểu tích tích béo mập nộn cô đương nếu như bởi vì quá mức mạo hiểm mà biến mất đó cũng quá đáng tiếc t h ả i vân sư tỷ ngươi thật phải gả cho cái này phế không cái này nghiêm ngạo thiên sao thanh hà tiên tử đột nhiên nghĩ lên chức ngô lai nói phế nhân hai chữ không dám nói cửa t h ả i vân tiên tử bất đắc dĩ hỏi ngược lại thanh hà sư muội ta có lựa chọn sao nô lai tỏ rõ quân mã làm cho các nàng phụ trách không cho cái giao phó các nàng có thể đi sao thanh hà tiên tử lắc lắc đầu nói t h ả i vân sư tỷ xem ra ngươi một mực không có quên hắn à? nhưng là đi theo hắn có tiền đồ sao cho dù chính ngươi đáp ứng trong tông cũng không đáp ứng nghiêm n ạ o thiên chính hắn cũng không đáp ứng à? nô lai tỏ m ò vấn đạo t h ả i vân tiên tử ngươi thật phải gả cho n ạ o thiên sao phải biết n ạ o thiên hiện tại nhưng là phế nhân một cái đi theo hắn không có tiền đồ thảy vân tiên tử vấn đạo tiền bối ngươi không phải nói sau này nếu có người còn dám gọi hắn là phế nhân ngài chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình sao thế nào chính ngài giam thủ tự chống đâu nô lai hừ lạnh nói hừ bổn tọa là hắn sư tôn tự nhiên có thể gọi hắn phế nhân nhưng là người khác cũng không được nếu như có người muốn như vậy gọi cũng được tới trước nơi này của bổn tọa thử một chút quyền đầu cứng không cứng rắn chỉ cần có thể lớn hơn bổn tọa quả đấm tuy tiện tại sao gọi hắn đều được bất quá tu chân giới vẫn chưa có người nào có thể lớn hơn quả đấm của hắn nhưng là thải vân tiên tử cùng thanh hà tiên tử căn bản không biết thân phận của hắn chỉ cảm thấy hắn quả thực quá quồn vọng tự đại chẳng lẽ thật sự coi chính mình là tu chân giới đệ nhất người hắn sao thải vân tiên tử rào hoạt vấn đạo tiền bối nếu như ngạo tiên thật sự là phế nhân ngài tại sao còn thu hắn làm đồ đâu ngài chẳng lẽ không chiếu cố đến mặt mũi của ngài sao nô lai cười nói ngươi tiểu nha đồ này bổ tọa không phải là mới vừa nói sao tiểu t ử này rất đúng bổn tọa khẩu vị đặc biệt là hắn cái đó vĩ đại mậu tượng kia lần kinh thiên động địa tuyên n ôn hoàn toàn đánh động bổ tọa bổ tọa mới quyết định nhận lấy hắn nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tô chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 999, c h ư ơ n g thứ 1015 vị hôn thê cái này tà tà nam tử mới vừa rồi nói kia lần tuyên ôn không phải rơi xuống tới cực điểm sao thật chẳng lẽ là ngạo thiên theo như lời giấy mê kim say hoang dâm vô độ xem ra ngạo thiên bị người ám toán thành phế nhân sau thật hư hỏng bất quá cho dù hư hỏng t h ả i vân cũng nguyện ý gả cho hắn trở thành phế nhân có cỡ nào thống khổ t h ả i vân mặc dù không có trải qua nhưng là lại có thể tưởng tượng ngạo thiên nhất định ăn thật nhiều khổ mới để cho hắn rơi xuống thành như vậy thảy vân sau này nhất định chiếu cố thật tốt hắn không để cho hắn nữa chịu khổ Thải v nhưng tiên tử ở trong lòng tự t lòng ở đủ. ậ t thì, nghiêm tiên tự ra qua lai nghiêm không mình h nạo cũng nói nói này, là ngô lai tự mình nói. n lời có là thật ra là nam nhân vậy cũng theo đuổi những thứ này nhưng là phải làm đến những thứ này căn bản không dễ dàng ngươi không có thực lực nhất định có thể qua giấy mê kim say cuộc sống của hoàng dâm vô độ sao nếu không chưa từng có cuộc sống như vậy vô liếng có đầy đủ thực lực mới có thể qua chân chính rất xuống cuộc sống chân chính rất xuống cuộc sống chỉ cần cường nhân mới có thể quá đối với người yếu chỉ có thể dùng mượn rượu tới bờn cả ngày mua say để hình dung bọn họ là không làm được giấy mê kim say t h ả i vân tiên tử nói với ngô lai tiền bối thật ra thì t h ả i vân vốn chính là nghiêm công tử vị hôn thê đối với hắn phụ trách cũng là nên sau khi nói xong k h ắ p mặt đ ỏ bừng cả người lộ ra ngượng ngùng vô cùng nghe được t h ả i vân tiên tử thoại ngô lai kinh hãi cái gì ngươi là vị hôn thê của hắn hào tiểu tử lại không nói cho bổn t ọ a thật là tức chết bổn t ọ a n g ô lai thở phì phò nhìn nghiêm ngạo tiên thấy nghiêm ngạo thiên ra đầu phát r é t hắn sớm nghĩ đến nghiêm ngạo thiên cùng cái này t h ả i vân tiên tử quan hệ không đơn giản không nghĩ tới thật như vậy cầu hết hơn nữa dưới tình huống này gặp nhau loại này cầu hết u y tình cảnh chỉ có ở trong tiểu thuyết mới có thể gặp phải nô lai giống như cũng chỉ có cái đó c h o e giờ thiên hạ duy ngã mới có thể viết loại này cầu hết u y tình cảnh thiên hạ duy ngã ngươi biết cái gì mọi người không phải đều thích cầu hết u y tình tiết sao nô lai ta phi nghiêm n ạ o thiên rụt rè e sợ địa n ô lai nói sư t ồ n ta và thả vân tiên tử hôn nước đã sớm giải trừ không làm được đếm nô lai tức giận nói cái gì hôn nhân giải trừ ừ tốt như vậy cô lương tốt như vậy nhân duyên thế nào hôn nước liền giải trừ đâu rốt cuộc là người nào giải trừ thật là hôn đản bùn tọa nhất định phải hắn để mắt nghiêm nạo g thiên bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g vội vàng giải thích sư tôn nạo g thiên thành phế nhân mười năm đâu còn xứng với t h ả i vân tiên tử à. vì không trễ n ã i nàng nạo g thiên sẽ để cho phụ thân đi ngọc nữ tông đưa hô nước cho giải trừ n g ư y i lai mười năm trước nghiêm nạo g thiên còn không có thành phế nhân lúc nhờ số trời run rủi cứu lúc ấy tu vi còn rất thấp thải vân tiên tử thải vân tiên tử thấy nghiêm nạo g thiên tuổi nhỏ tài cao phong độ nhẹ nhàng hơn nữa hai người tuổi tương phản trái tim thầm cho phép trở về ngọc nữ tông sau thải vân tiên tử liền hướng sư phụ của nàng nói chuyện này sư phụ của nàng lại hướng về ngọc nữ t Vạn thật ư ợ ra thì nghiêm nạo g thiên đối với t h ả i vân tiên tử tự nhiên cũng có hào cảm nghe nói quyết định hữu nước trong lòng thật cao hứng nhưng là không nghĩ tới họa không đến một lần không lâu nghiêm nạo g thiên liền gặp phải an toàn thành phế nhân t hắn thấy gặp mặt thì thế nào không thể trễ m ọ i người hắn nhà t h ả i vân tiên tử mặc dù chính hắn không có buông tha cho nhưng là cũng biết mình có thể suốt đời đều là phế người hắn vì vậy để cho nghiêm đồ đi ngọc nữ tông giải trừ hương nước nghiêm đồ mặc dù rất hy vọng nghiêm ngạo thiên có thể lấy được thảy vân tiên tử nhưng là nghiêm ngạo thiên hôm nay chẳng hứng không có tư cách cưới người ta không lâu sau đó chính hắn sẽ phải phi thăng tiên l ê n giới càng không cách nào giữ được nghiêm nạo t i ê n cho nên chỉ đành phải hoàng ngọc nữ tông giải trừ hô nước thải vân tiên tử biết được hô nước giải trừ khóc ba ngày ba đêm khóc hôn thiên h ấ p địa đỗ quên khắp huyết mười năm nàng cũng không nhớ nghiêm nạo t i ê n cho nên hôm nay nàng lập tức liền nhận ra hắn nghe được nghiêm nạo t i ê n giải thích tâm tình của ngô lai bình tĩnh lại thành phế nhân tự nhiên không xứng với người ta cô nương tốt giải trừ hô nước cũng là nên thiết thân sử địa nếu như ngô lai là nghiêm nạo t i ê n cũng sẽ chủ động giải trừ hô nước ngô lai nhỏ giọng vấn đạo n ạ o tiên ngươi một mực không có buông tha cho không có lựa chọn tự sát còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì t h ả i vân tiên tử đi nghiêm não thiên nhìn một cái t h ả i vân tiên tử gật đầu một cái mặc dù âm thanh của ngô lai rất nhỏ nhưng là t h ả i vân tiên tử là tu chân giả ngô lai vừa không có ngăn cách thanh âm nàng tự nhiên nghe được nguyên lai trong lòng hắn còn có ta t h ả i vân tiên tử ở trong lòng nói hắn khẳng định bị rất nhiều khổ không nghĩ trễ n ạ i ta mới giải trừ h ữ nước mới không muốn gặp ta nhưng ta nguyện ý gả cho hắn à cho dù thành phế người hắn vậy thì như thế nào ta nguyện ý cùng hắn ở một chỗ tướng mạo tư thủ chỉ cần có thể cùng với hắn cho dù tự phế tu vi ta cũng nguyện ý nếu để cho nghiêm nạo t i ê n nghe được t h ả i vân tiên tử tiếng lòng nhất định sẽ cảm động đến khóc lớn một trận nô lai cười to nói hào hào hào t h ả i vân tiên tử ngươi nếu nguyện ý đối với nạo thiên phụ trách bổn tọa đồng ý bất quá sư muội của ngươi đâu thanh hà tiên tử lớn tiếng nói không ta cũng không nguyện ý gả cho cái này bại lộ cuồng lần nữa nghe được bại lộ cuồng ba chữ nô lai mổ hơi như mưa rơi ta không phải bại lộ cuồng nghiêm nạo t i ê n h é t lớn mới vừa rồi chẳng qua là ngoài ý muốn mà thôi thấy nghiêm nạo t i ê n giống to thanh hà tiên tử sợ hết ổn đang muốn phản bác nô lai chừng mắt nhìn nàng phải nói thoại đến nghiêm ngạo thiên nói với ngô lai sư phụ van xin ngài các nàng xem thì nhìn không có gì to tát ngài cần gì phải khó xử các nàng đâu chúng ta không phải có tránh sự muốn làm sao cần gì phải ở trong các nàng trễ mãi thời gian đâu hiện tại nghiêm ngạo thiên quả thực không nghĩ đối mặt t h ả i vân tiên tử không nghĩ tới mười năm trôi qua t h ả i vân tiên tử còn không quên mình mình không đáng giá nàng làm như vậy à ngô lai trận trắng mắt với hắn lật đạo ngươi biết cái gì cái đó vô cực tông sẽ còn chạy sao hôn nhân của ngươi đại sự chẳng lẽ không đúng đại sự nghiêm n ạ o thiên lập tức câm miệng không nói ngươi bây giờ không phải phế nhân cái này t h ả i vân tiên tử là một hảo nữ hải cưới nàng ngươi lại không lỗ lã hết thể do thầy làm chủ ngô lai cho nghiêm ngạo thiên truyền đ h ô n g nói nghiêm ngạo thiên vân g vân g dạ dạ gật đầu xem ra ngô lai đã quyết định đ ú n g tay chuyện này có hắn đ ú n g tay hết thể đều tốt làm thật ra thì nghiêm ngạo thiên rất chờ mong ở cùng với t h ả i vân tiên tử nhưng là lại cảm thấy có lỗi với nàng nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương, 1000, chương thứ nô lai nhìn về phía thanh hà thiên tử khoảng chừng trên người nàng đã qua nàng đã cảm thấy toàn thân phát rét người này cho nàng áp lực quá lớn cho dù ngọc nữ tông thái thượng trưởng lão cho nàng áp lực đều không lớn như vậy phải biết vậy quá thượng trưởng lão nhưng là tán tiên vậy người này chẳng lẽ cũng là tán tiên nô lai lạnh nhạt nói thanh hà nếu ta đây bất thành khí đệ tử không nghĩ so đo quyển kia ngồi cũng sẽ không hẹn h ỏ i sẽ không nữa làm khó dễ ngươi chỉ bất quá bổn tọa cho ngươi một cái lời khuyên thực lực không đủ cũng không cần chủ động ra tay với người khác người khác tính khí không có bổn tọa tốt như vậy phi kiếm của ngươi bổn tọa còn nhìn không t h u ậ mắt ngươi lấy về đi ngô lai vung tay lên thanh hà tiên tử thanh phi kiếm kia liền bay trở về thanh hà trong tay t i ê n tử đột nhiên nàng ngạc nhiên phát hiện phi kiếm trong tay lại đã biến thành thượng phẩm linh khí đúng là nàng phi kiếm nhưng đột nhiên thì trở thành thượng phẩm linh khí điều này không khỏi làm nàng trợn mắt h ố t mồm đây là cái gì thực lực không thấy người nọ thế nào động tác liền đem một món trung phẩm linh khí phi kiếm để luyện thành một món thượng phẩm linh khí đây chính là đại năng thủ đoạn nghiêm não thiên cái này phế người kia sư tôn lại cường đại đến thế đem một món trung phẩm linh khí cải tạo thành thượng phẩm linh khí đối với ngô lai mà nói đó là dễ dàng ha, ha, ha. mới vừa rồi chẳng qua là và các ngươi mở ra cái nho nhỏ đồ dỡn bất quá t h ả i vân tiên tử ngươi nguyện ý đối với nạo thiên phụ trách bổn tọa thật cao hứng nạo thiên tiểu tử này mười năm qua không dễ dàng có như ngươi vậy hồng nhàn c h i kỷ hắn thỏa mãn bổn tọa cùng hắn còn có chuyện quan trọng đi trước một bước n ô lai mang nghiêm nạo thiên trực tiếp biến mất lại là thuần gì? thanh hà tiên tử một chàng thốt lên tiền bối tiền bối t h ả i vân tiên tử lại quan tâm phụ trách chuyện có như thế cường đại tiền bối làm chủ nàng t i ế ở cùng với nghiêm nạo tiên khẳng định không thành vấn đề nhưng là rốt cuộc vị tiền bối này có thể hay không làm chủ đâu tiếu không chỉ ả có là một cái cam kết hơn nữa ngô lai thoại cũng t h u y ể n cho nàng một cái tin tức trọng yếu nghiêm nạo thiên bây giờ không phải là phế nhân nếu không hắn không thể nào vào năm thập nội tu hơi lớn thành nạo thiên thật không phải là phế người hắn rất tốt này rất tốt ta thải vân tiên tử ở đấy lòng quả thực vì nghiêm nạo thiên cảm thấy cao hứng t h a nga h hà chìm tiên tử t nói với n đắm r o trong n vui s ư ớ thái i tiên thải vân tiên tử thải vân sư thỉ, phế này, không, nghiêm tử thị, phế thiên này sư tôn quả thực ngạo sư vân tiên tử căn bản không có chú ý thanh hà tiên tử đang nói cái gì nàng chẳng qua là theo bản năng đáp một tiếng thanh hà tiên tử tiếp tục nói hắn rất cường đại lại tuổi trẻ như vậy không biết có thể tử không có nếu như không có có thể gả cho hắn thật là tốt biết bao a thái vân sư tỷ người nói là không phải a lúc này thanh hà tiên tử lộ ra rất tên mê gái nga thanh hà tiên tử lúc này mới phát hiện t h ả i vân tiên tử tựa hồ căn bản không biết mình đang nói cái gì bên dưới tức giận dẫm chân một cái liền đạp phi kiếm rời đi cảm nhận được bên người v ù v ù tiếng gió t h ả i vân tiên tử rốt cuộc tình hồn lại thấy thanh hà tiên tử đã bước lên phi kiếm đi trước một bước vội vàng cũng bước lên phi kiếm đuổi theo nô g lai cùng nghiêm ngạo thiên ở dưới trong ký ức của nghiêm ngạo thiên vô cực tông c h ô ở phụ cận ngừng tới ngạo thiên ngươi thế nào mặt mày ủ rột nô lai kỳ quái vân đạo n g i ê m n ạ o thiên muốn nói lại thôi đạo sư tôn đệ tử cùng thảy nói ngươi không phải là muốn nói cho thời ngươi và ti đ a n g vị sư xem ra không phải là hai người các ngươi trong lúc vô tình tình cờ gặp gỡ không phải ngươi cứu nàng chính là nàng cứu ngươi dĩ nhiên ngươi cứu nàng có khả năng lớn hơn nàng bên dưới cảm ơn sẽ phải lấy thân báo đáp nhưng là ngươi đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn thành phế nhân không nghĩ trễ mãi người ta sẽ để cho lao đầu t ử nhà ngươi giải trừ hô nước bất quá người ta đợi ngươi m ư ờ i năm nhất trực không hề từ bỏ nghiêm nào thiên miệng tờ phải thật to đủ để nhét vào một cái dưa hấu n g h i m nào thiên lắc bắp vấn đạo sư tôn ngài ngài làm sao biết đạo như vậy cầu huyết tình tiết ngươi cho rằng thầy là ngươi như vậy cá g ấ u đầu n à y cũng không đoán ra được nghiêm não tiên vội vàng nói đ ị n h sư tôn dĩ nhiên là không chỗ nào không biết không gì không thể nô lai cười một tiếng đạo thầy sớm nhìn ra ngươi và giữa tiểu nha đầu kia có câu chuyện cho nên c ô ý khảo nghiệm nàng một phen không nghĩ tới người ta tiểu nha đầu thật đối với ngươi mối tình t h ă m thiết ngươi cũng không thể phụ lòng người ta đối với nghiêm não tiên hôn nhân nô lai tự nhiên cũng để ở trong lòng đô đ ệ của mình cũng không thể cưới một cái không tốt nữ nhân ở phương diện này nô lai nhưng là phải thay hắn hảo hảo trấn nghiêm đạo thiên nghi ngờ vấn đạo sư tôn thế nào như vậy thích khảo nghiệm người khác đâu nô lai h ừ lạnh nói h ừ khảo nghiệm chỉ có người của để ý bổn tọa mới có thể đi t h i nghiệm nếu không ngươi cho rằng bổn tọa không có chuyện làm thích đến nơi đi t h i nghiệm người khác nói như vậy tư chất của ta cũng nên rất tốt kéo nếu không sư tôn ngươi cũng sẽ không chọn ta đi nghiêm đạo thiên ngay lập tức sẽ đắc ý nói nhưng là đổi lấy cũng là nô g lai thuận tay cho hắn một cái bạo lật ngươi đừng ở nơi nào làm động ban này g thầy ban đầu muốn khảo nghiệm ngươi là bởi vì ngươi phụ thân tốn sấp xỉ một trăm triệu thượng phẩm tinh thạch mua một món hạ phẩm tiên giáp tuy nói có đấu với người tức giận thành phần ở nhưng là đối với ngươi kia phân yêu miến t ì n h bổ tọa có thể cảm thụ được đi ra đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ thầy bị cha ngươi đối với ngươi kia phân phụ yêu cảm động muốn ra tay giúp ngươi trị liệu nhưng là lại lo lắng ngươi là con nhà giàu bại gia tử cho nên phải khảo nghiệm ngươi một phen tư chất của ngươi mặc dù so với người khác tốt lắm một tí tẹo như thế nhưng là không có đạt tới thầy thu học trò tiêu chuẩn bất quá ý chí của ngươi nhưng rất mạnh đại cộng thêm ngươi thái độ thành khẩn thành tâm hướng về thầy bại sư thầy liền động lòng chắc h ẳ n miễn cưỡng đưa ngươi thu làm ký danh đệ tử nghiêm n ạ o thiên lập tức túi đầu xuống hiển nhiên nô lai nói là sự thật thấy nghiêm n ạ o thiên có chút nổi giận nô lai ngự trọng tâm trường nói tốt lắm ngươi cũng đừng n h c t í tư chất tốt cũng không thể nói rõ hết thảy tu chân trừ d ự vào tư chất ra còn phải dựa vào ý chí và tâm tính dĩ nhiên còn có vật khí cho nên chỉ cần ngươi cố gắ ngươi nhất định sẽ trở thành cường giả chân chính đặt thành mục tiêu của ngươi nô lai khích lệ để cho nghiêm ngạo thiên thấy được hy vọng hãng ậ t đầu nói là sư tôn các đệ tử tu vi lại thành sau đi ngay đón dâu thải vân tiết tử nô lai cười to nói ha ha thầy cũng là như vậy cùng nàng nói thầy cùng nàng nói trong vòng mười năm ngươi sẽ có thành tựu trong vòng mười năm nô lai hời hợt nói không tin sao trong vòng mười năm nói thế nào cũng phải để cho ngươi có độ kiếp kỳ tu vi đi nếu không vi sư mặt mũi đặt ở nơi nào trong vòng mười năm đạt tới độ kiếp kỳ khả năng này sao tu chân giới những độ kiếp kỳ đó cao thủ cái nào không phải tu luyện hơn ngàn năm mới có tu vi như vậy bất quá ở trên trời vô cùng thành trước mặt thành chủ tựa hồ không có gì không thể nào hắn nói trong vòng mười năm liền nhất định có thể làm được cái này không chỉ là đối với t h ả i vân tiên tử cam kết giống như cũng là đối với nghiêm n g ạ o thiên cam kết trong lòng nghiêm n g ạ o thiên mừng như điên đa tạ sư tôn nô lai k h o á t khoác tay lạnh nhạt nói ngươi thành tựu càng cao thầy càng cao hứng như vậy mới là đối với thầy tốt nhất càng tạ nghiêm n g ạ o thiên nặng nghề gật đầu trong ánh mắt tràn đầy kiên định nếu như ngài thích nơi này của xin niệm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn không trăm linh một chương thứ một nghìn không trăm mười bảy ngài cũng có sư phụ nô lai cùng nghiêm ngạo thiên đi tới trong ký ức của nghiêm ngạo thiên vô cực tông chỗ ở phát hiện trụ sở này lại là một vùng phế tích hoang tàn vắng vẻ điều này làm cho nô lai cùng nghiêm ngạo thiên trợn mắt h ố t mồm nô lai thần nghiệm d o xét sau phát hiện mảnh phế tích này ít nhất hoang v u hơn mấy năm ta nhớ rõ ràng vô cực tông ở chỗ này nha nghiêm ngạo thiên thất thanh la lên nô lai khuyên nhủ nạo thiên người khá hơn n có phải hay không nhớ lột nghiêm nạo thiên lắc đầu một cái cái này không thể nào nô lai suy nghĩ một chút đạo đi chúng ta đi hỏi thăm một chút đúng là cách đó không xa có một vị tu chân giả đạp phi kiếm tới người này chỉ có tu vi kim đăng kỳ nô lai cùng nghiêm nạo thiên lập tức tiến lên ngăn vị tia tu chân giả đi vị tia tu chân giả vừa thấy lập tức đề phòng sau đó v ẫ n đạo hai vị đạo hữu vì hạ cản ta đi đường nô lai đạo đạo hữu không cần khẩn trương chúng ta không có ác ý chỉ là muốn hỏi một chút nơi này không phải vô cực t ô n g sơn môn sao vì sao là một vùng phế t í c h đâu người tu chân kia thần sắc khẩn trương thoáng h ò a hoãn nhưng là không hề từ bỏ lòng đề phòng hắn lắc đầu một cái đạo hữu ta không biết liên tiếp hỏi vài cái đi ngang qua tu chân giả đều nói không biết nô lai hoài nghi v ấ n đạo ngạo tiên h tiểu tử ngươi sẽ không nhớ lộ đi nghiêm nạo thiên khẳng định nói tuyệt đối sẽ không phải biết nơi này trước kia hắn không chỉ đã tới một lần mặc dù là mười mấy năm trước nhưng là ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu bất quá hoặc giả vô cực tông sẽ ra biến cố gì mới biến thành bây giờ bộ dáng đang nô lai cau mày thời điểm lại có một tên tu chân giả đạp phi kiếm đi ngang qua làm nô lai hỏi ra giống nhau vấn đề lúc người tu chân kia cười vấn đạo hai vị đạo hưu các ngươi thời gian rất lâu không có tới nơi này đi đúng ở ơ ia có m ộ ư ơ i năm nghiêm nạo thiên đáp người tu chân kia v ố t cảm nói thì ra là như vậy đạo hưu có chỗ không biết năm năm trước vô cực tông này đã bị mấy cái tông môn liên hiệp diệt chỉ còn lại mảnh phế tích này a bị diệt nô lai cùng nghiêm nạo tiên h đồng thời kêu lên rốt cuộc gặp một cái người biết không trải qua đến cũng là tin tức như vậy người tu chân kia gật đầu nói không sai vô cực tông này vốn là một cái môn phái nhỏ thực lực không đủ bị diệt cũng rất bình thường những năm này môn phái nhỏ giữa đấu tranh ta thấy hơn nhiều nghiêm n g ạ o thiên không khỏi vấn đạo chẳng lẽ vạn tượng tông bất kể sao người tu chân kia cười nói vạn tượng tông vạn tượng tông nhưng là đại tô n g môn làm sao có thể quản những chuyện này những thứ này môn phái nhỏ tiểu đà tiểu nháo bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ cần những tông môn này hàng năm đúng hạng cống lên tiến hành thì ra là như vậy nô lai cùng nghiêm n g ạ o thiên hai người cũng đông nhiên tỉnh ngộ nghe người tu chân này nói một cái nô lai cùng nghiêm n g ạ o thiên mới hiểu được thật ra thì mặc dù những thứ này môn phái nhỏ phụ thuộc vào một cái đại tô môn nhưng là bọn họ cũng không phải là an toàn môn phái nhỏ giữa đấu tranh rất lợi hại không giống giữa đại tông môn bởi vì lẫn nhau ngăn được quan hệ đâu không dễ dàng môn phái nhỏ đấu nếu như thực lực không đủ cũng sẽ bị d i ệ t môn bởi vì có môn phái nhỏ tu vi cao nhất mới nguyên anh kỳ như vậy môn phái nhỏ sinh tồn là rất chật vật môn phái nhỏ phụ thuộc vào đại tông môn muốn đúng hạn giao nạp cấm phẩm không phải là bang đại tông môn nào được q u a n thạch hoặc là bồi dưỡng dược tài luôn có một ít làm việc v t sự tình liền do những thứ này môn phái nhỏ đại lao ngoài ra còn có thể từ nơi này một ít tông môn tuyển chọn đệ tự ưu tú cớ sao mà không làm đâu chờ người tu chân kia sau khi đi lỗ lai ngửa mặt lên trời thở dài nói em đi. rằng con đường à y này nguyên lai là kết quả như vậy bất quá cũng tốt tranh cho ta tới độc thủ sau này tu chân giới cũng chỉ có tông môn của ta gọi vô cực tông thật ra thì ngô lai là định tìm đến sau vô cực tông chi cường thế yêu cầu bọn họ đổi tên nếu không liền đem bọn họ tiêu diệt nhưng bây giờ không cần hắn độc thủ vô cực tông đã bị diệt kết quả như vậy đối với hắn mà nói nhưng thật ra là rất hài lòng ngô lai mang nghiêm ngạo thiên trở lại tu luyện mật thất nghiêm ngạo thiên tới quần áo liên ngạy vào trong thùng gỗ tiếp tục của d ư c t h ngạo tiên hôm nay thế nào không nữu nhăn nhó bấm nga xem ra bị nữ nhân sau khi xem ra mặt cũng thay đổi giày nô lai trêu kẹo nói mặt của nghiêm nạo thiên mắc cờ đỏ bừng thiếu chút nữa r ú i đầu vào trong rượu thủy nô lai nghiêm trang nói tốt lắm chớ xấu hổ thầy hiện tại muốn cùng ngươi nói tránh sự nghiêm nạo thiên vì vậy nghiêng thai lắng nghe trước nói với ngươi vi sư tô n g môn đó chính là vô c ự c tông về phần vi sư sư phụ thầy cũng không nói cho ngươi biết sau này ngươi thì sẽ biết nếu như nói sư phụ của mình là vô cực thánh tôn như vậy quá rung động vẫn là lấy sau lại nói sư tôn ngài cũng có sư phụ a n g i ê m nạo thiên nói ra những lời này đã cảm thấy hối hận Quả nhiên, hắn những lời này đổi lấy là một cái bạo lận nói nhảm chẳng lẽ thầy tự học sao ngươi cho rằng thầy như lăng lão sư tôn đệ tử thật sự là muốn như vậy nghiêm ngạo thiên mặt ủy k h u ấ t nói nô lai nghiêm mặt nói lăng lão hắn là một cái đặc biệt ở trong thế tục hắn chính là võ học đại gia thiên hạ đệ nhất cao thủ sau đó dĩ vũ nhập đạo mới t r á n h thức bắt đầu tu chân thế tục võ học lợi hại hơn nữa cũng không cách nào so sánh với tu chân pháp quyết hoặc giả lợi hại hơn nữa võ lâm cao thủ cũng không nhất định hơn được tu vi kém nhất tu chân giả nhưng là võ lâm cao thủ chỉ cần đột phá sau cùng q u a n khẩu đó chính là khác nhau trời vực thì giống như mở ra một mảnh thiên địa khác vậy bất quá dĩ vũ nhập đạo rất ít người bởi vì cũng cắm ở kia sau cùng q u a n khẩu giống như lang phong hắn cũng là dĩ vũ nhập đạo đang ở sau cùng q u a n khẩu tạp rất nhiều năm năm ngoài mới thành công đột phá lang lào đang không có pháp quyết dưới tình huống sửa đổi không ngừng hắn tự nghĩ ra lang v â n quyết cuối cùng lại đem lang v â n quyết hoàn thiện trở thành một bộ cao cấp tu c h â n pháp quyết kia phân thiên phú kia phân nghị lực thầy mặc cảm hắn từng bước một đi tới trụ cột vững chắc trải qua một lần lại một lần tán tiên thiết tiếp từ lượng biến đến chất biến hắn mới có như bây giờ thành tựu nói thật mặc dù là sư thực lực còn mạnh hơn lăng lão nhưng là thầy rất bội phục lăng lão thật rất bội phục hắn có tốt pháp quyết ngươi cũng có thể một bước lên trời nhưng là dựa vào chính mình cố gắng từng bước một bò lên người mới là đáng giá nhất tôn kính n g ư ơ i như vậy nếu như trung đồ không vất lạc nhất định sẽ có cực lớn thành tựu nô lai lời nói này để cho nghiêm n g ạ o thiên đối với lăng vân tử kính y du nhiên nhi sanh đúng vào ơ ia tại tu chân giới hiếm thấy nhất là cái gì là tự nghĩ ra pháp quyết hơn nữa còn là không ngừng hoàn thiện cuối cùng trở thành cao cấp nhất pháp quyết nô lai thoại phong nhất chuyển đ ạ bất quá nói đến lăng lão thầy không phải để cho ngươi hướng về lăng lão như vậy cũng đi tự nghĩ ra pháp quyết cái này không hiện thực dù sao giống như người như lăng lão trong ngàn tỷ người không xảy ra một cái có đường tắt tại sao không đi đâu nghiêm nạo thiên gật đầu một cái như có điều suy nghĩ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn hai chương thứ một nghìn một mươi tám truyền thụ pháp quyết nô lai thấy n g i ê m nạo thiên gật đầu tiếp tục nói đi đường tắt cũng là đi thông thiên đạo đường đó chính là đứng ở trên vai của tiền nhân thầy mặc dù có thể đạt tới như vậy cảnh giới là mượn tiền nhân p h ú cấm nếu nói tiền nhân tại phía sau cây người h a m á t chính là cái đạo lý này bởi vì g dẫm ở trên vai cự nhân thầy mới có thể đứng cao hơn thấy xa hơn đại đạo ba n g à n ta còn lấy một cái thiên đạo đường có vô số điều thầy có chút sư đường mà lăng lao đi chính hắn lựa chọn một con đường tương lai ngươi cũng sẽ tìm được con đường của mình thầy chẳng qua là lên một cái dẫn đạo tác dụng chờ ngươi tìm được con đường của mình kiên trì đi xuống nhất định sẽ lấy được thành công đối với những lời này của n ô lai nghiêm ngạo thiên cái hiểu cái không n ô lai cười một tiếng đạo tốt lắm thật ra thì thầy muốn cùng ngươi nói đường tắt chính là tu luyện thầy dạy cho n g ư ơ i p h á p quyết tu luyện thầy dạy cho ngươi p h á p quyết so với học tập lăng l á o tự nghĩ ra p h á p quyết muốn đơn giản nhiều hơn nữa tiến bộ cũng mau giá hạ tử nghiêm ngạo thiên rốt cuộc h i ể u hắn nghĩ trong đầu sư tôn à, ngươi muốn dạy đệ tử p h á p quyết thì cứ nói thẳng đi cần gì phải quanh c o lòng vòng nói nhiều như vậy thật dài dòng dĩ nhiên hắn cũng không dám nói cửa ra nếu quả thật nói ra n ô lai sẽ trực tiếp đem hắn tiêu diệt đột nhiên n ô lai bạo lật lần nữa gõ đến trên đầu h đồng thời nô lai thở hổn hển thanh â m ghé vào lỗ thai hắn vang lên t i ể u tử ngươi phát cái gì ngây ngô thầy mới vừa nói ngươi nghe rõ ràng sao nghiêm n ạ o thiên mới phục hồi tinh thần lại lắp bắp hồi đ ắ p nghe nghe rõ ràng nô lai hung thần á c sát tựa như nhìn hắn chằm chằm đạo vậy ngươi nói một chút thầy mới vừa nói cái gì nghiêm n ạ o thiên đột nhiên cảm thấy đầu góc mình c h ố n g rỗng chỉ đành phải a một tiếng a cái gì a cũng biết t i ể u tử ngươi mất thần tức chết ta ừ nô lai nổi giận đùng đúng hét n g i ê m đạo thiên túi đầu xuống xấu hổ nói sư tôn đệ tử biết sai rồi thấy n g i ê m đạo thiên nhận lầm nô lai không th vì vậy nói tốt lắm lần sau không được phá lệ thầy hiện tại muốn nói là ngươi biết thầy tu luyện pháp quyết là cái gì không nghiêm n g ạ o thiên lắc đầu một cái hắn nào biết ngô lai tu luyện là cái gì pháp quyết nha chỉ nghe ngô lai rất là đắc ý nói thầy tu luyện là hỗn độn vô cực quyết không phải vì sư khoe khoang ngươi học cũng biết hỗn độn này vô cực quyết là trong vũ trụ cao cấp nhất pháp quyết tu luyện cũng là thầy nhất cậy vào căn bản chỗ hiện tại thầy sẽ phải đưa nó truyền cho ngươi bất quá ngươi nhất định phải nhớ ngoại trừ đệ tử bản tông ra ngươi cũng không nên đưa nó truyền cho những người khác nếu không cho dù cách nhau ước và lý thầy cũng tới đi ngươi và người kia tánh mạng để cho các ngươi hồn phi phép tán nhớ lấy nhớ lấy chớ có quên hơn nữa trước ngươi cũng đã thể nô lai quyết định chuyển hỗn độn vô cực quyết cho nghiêm nạo g thiên trước hắn đã đột phá tâm tiếp giác đ ắ c dạy hỗn độn vô cực quyết cho nghiêm nạo g thiên cũng không có gì dù sao hắn tương lai nhất định là phải đem nghiêm nạo g thiên thu làm đệ tử t r a n h thức nghiêm nạo g thiên vẻ mặt thành thật lên tiếng đệ tử nhất định nhớ kỹ trong lòng tốt lắm bây giờ làm sư truyền bộ này pháp quyết cho ngươi ngươi mạnh khỏe tự lo thân nô lai tiện tay một trưởng vỗ ở trên nghiêm nạo thiên đầu sót một luồng khổng lồ tin tức liền quần quận không ngừng chuyển vào trong đầu của hắn nửa giờ sau nghiêm nạo thiên r ắ c đắc đầu không đau hơn nữa những tin tức kia tựa hồ cũng đã chuyển thửa xong rồi lúc này bàn tay của ngô lai đã rời đi nghiêm nạo thiên đầu nghiêm nạo thiên bắt đầu nhắm mắt nhìn ngô lai mới vừa rồi chuyển cho hắn những tin tức kia nhìn một chút hắn chấn kinh đến không nói ra lời mặc dù hắn tu vi không cao nhưng hắn cũng có thể phân biệt ra được pháp quyết thật là xấu hôn đ ộ n này vô c ự c quyết đúng như ngô lai theo như lời là cao cấp nhất pháp quyết so sánh với trước hắn tu luyện vạn tự quyết vạn tự quyết chính là đồ bỏ đi hắn trước kia luôn cho là vạn thượng quyết là tu chân giới tốt nhất pháp quyết hiện tại mới phát hiện mình là hết ngồi đ á y giếng có hôn đội này vô cực quyết hắn không lo không thành được cờ giả hơn nữa theo ngô lai đưa cho tin tức theo như lời y theo bộ này pháp quyết có thể trực tiếp tu luyện tới tiên đế tiên đế a đây chính là tiên giới chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại hắn yên lặng t h i thầm ta nhất định sẽ trở thành tiên đế lúc này nghiêm ngạo thiên đối với ngô lai lòng cảm kích đã vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt bên cạnh vị sư tôn này không chỉ có chữa hết hắn bệnh dữ còn ban cho hắn lợi hại như vậy pháp quyết thật sự là ân cùng tái tạo xem xong rồi sao xem xong rồi hay mau tu luyện chớ kéo kéo dài kéo âm thanh của ngô lai ở cạnh nghiêm n g ạ o thiên n h ĩ vang lên nghiêm n g ạ o thiên cung kính nói là sư tôn bất quá đệ tử còn có một cái nghi vấn muốn thỉnh giáo sư tôn ngô lai khoát tay háo nói hỏi đi nghiêm n g ạ o thiên vấn đạo ở vạn t ư ợ n g tông đệ tử tu luyện vạn tựa ư ợ n g kết lúc mỗi tu luyện tới một cái giai đoạn mới có thể bắt được d ư ớ i nhất giai đoạn công pháp tại sao sư tôn chuyển toàn bộ công pháp cũng cho đệ tử đâu phải biết ở trong tông môn khác pháp quyết đều là phân giai đoạn chuyển thụ cho nếu như ngươi tu luyện tới nguyên anh kỳ mới có thể từ trong tàng kinh c á t bắt được nguyên anh kỷ pháp quyết nơi nào giống như ngô lai như vậy lập tức cũng truyền cho nghiêm ngạo thiên ngô lai cười một tiếng đạo một lần truyền cho ngươi tiết kiệm t h i ệ n thái dù sao ngươi c ũ n g thể chẳng lẽ còn sợ ngươi phản bội sao nếu như nghiêm ngạo thiên không phải ở cua d ự c thủy hắn liền trực tiếp cho ngô lai dập đầu ngô lai tiếp tục nói ngạo thiên nói thật đối với ngươi nói hôn đội này vô c ự c quyết thầy cũng chưa hoàn toàn truyền cho ngươi nghiêm n ạ o thiên khiếp sợ vấn đạo sư tôn ngươi là nói tu luyện tới tiên đế sau còn có công pháp hôn đội này vô cử quyết rốt cuộc là pháp quyết gì a tu luyện tới tiên đế giai đo cũng còn không có kết thúc nô lai đằng sau nói còn có công pháp đây cũng quá cường đại đi nô lai cười nói dĩ nhiên nếu như ngươi có thể phi thăng thần giới vậy vi sư liền đem công pháp phía sau truyền cho ngươi hiện tại truyền cho ngươi hẳn đủ dùng nghiêm ngạo thiên gật đầu một cái có thể không đủ sao vạn tượng tông vạn t ư ợ n g quyết có thể tu luyện tới đại thừa kỳ cũng không tệ sao có thể so với hỗn độn vô cực quyết rõ ràng một cái trên đất một cái ở trên trời nô lai đi sau nghiêm ngạo thiên cứ dựa theo hỗn độn vô cực quyết phương pháp tu luyện bắt đầu chính thức tu luyện vì không để cho ngô lai thất vọng vì không để cho nghiêm đồ thất vọng nghiêm n ạ o thiên phi thường khắc khổ điệu tiến được tu luyện trên căn bản một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều ở đây trong tu luyện điều này làm cho ngô lai cảm thấy phi thường vui vẻ yên tâm tu chân không chỉ cần muốn tư chất tâm tính nghị lực v ậ n khí, hơn nữa còn phải cố gắng thiên tư cao hơn nữa không cố gắng cũng khó mà có thành tựu mà khoảng thời gian này an n i an n i an nỉ cùng l u các nguyên soái chia ra được hàn tuyết cùng vương phi giúp đỡ trúc cơ thành công bắt đầu chính thức tiến vào trạng thái tu luyện an nỉ an nỉ tự nhiên tu luyện huyền kinh Mà l u luôn luôn vì vì chính chính chương a s n g Xoái l trình u u l ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn h k ba chương thứ một nghìn chính khí một mươi chín trở về vạn tự tông nghiêm độ nhất trực chưa có trở về vạn tự tông hắn thường xuyên đến xem nghiêm nạn thiên Thấy nghiêm nạo g thiên tinh thần mỗi ngày càng tốt hắn bội cảm vui vẻ yên tâm thấy nghiêm nạo g thiên tu luyện như vậy khắc khổ hắn lại có chút đau lòng có một lần hắn hỏi tới nghiêm nạo g thiên tình huống tu luyện nghiêm nạo g thiên không chút suy nghĩ liền nói phụ thần h ả i nhi lần này thật sự là thời cơ đến vận chuyển gặp phải như vậy thật sư tôn hắn không chỉ có chữa hết h ả i nhi còn truyền thụ cho h ả i nhi cao cấp nhất công pháp so với sư phụ dạy cho công pháp của h ả i nhi vạn tượng quyết chính là đồ bỏ đi cái gì vạn tượng quyết là đồ bỏ đi nghiêm đồ lập tức đứng lên không thể tin đạo thiên nhi ngươi cũng không nên nói lung tung nga vạn tượng quyết nhưng là chúng ta vạn tượng tông trấn tông pháp quyết tại sao có thể là đồ bỏ đi đâu nghiêm đạo thiên mặt tự hào nói dĩ nhiên so sánh sư tôn chuyển cho hải nhi pháp quyết vạn tượng quyết thật chỉ có thể coi là tam lưu pháp quyết nghiêm đồ l ắ c l ắ c đầu nói điều này sao có thể nghiêm đạo thiên đạo không có gì không thể nào sư tôn thực lực này cũng không phải là không có thấy mạnh hơn lăng lão còn phải hắn truyền thụ cho công pháp của hải nhi nghe nói có thể trực tiếp tu luyện tới tiên đế trực tiếp tu luyện tới tiên đế nghiêm đồ kinh hãi đây là công pháp gì a có thể so với tiên giới cao cấp nhất công pháp bất quá tiên giới cao cấp nhất công pháp ở trước hỗn độn vô cực quyết mặt cũng chỉ có thể coi là xấu dĩ nhiên điểm này nghiêm đồ phải không biết làm nghiêm đồ hỏi tới cụ thể tình huống tu lẫn lúc nghiêm n g ạ o thiên trực tiếp nói phụ thân đây là bất chuyện chi bí ngài cũng không cần hỏi nhiều nếu không sư tôn gì ngài ta cũng sẽ không vì ngài báo thủ nghiêm đồ nghe một chút thổi tròm d â u trận mắt nói ngươi tiểu t ử này không hỏi cũng không hỏi nghiêm đồ ở đ ấ y l ò n g vì nghiêm n g ạ o thiên cảm thấy cao hứng sau một tháng nghiêm đồ rời đi thiên cử thành trở về vạn tự tông trở về trước vạn tự tông nghiêm đồ trở h i lại vạn tự tông nhắc với trưởng lão viện để cho nghiêm ngạo thiên thoát khỏi chuyện của vạn tự n tông cũng nói hắn đã lấy dưới danh nghĩa tông chủ đạt cái này mệnh lệnh trưởng lão viện các trưởng lão nghe nói chuyện này sau phần lớn bày tỏ phản đối mặc dù nghiêm đồ là vạn tượng tông tông chủ nhưng là làm gia hạng nhất quyết định trọng đại lúc là phải trải qua trưởng lão viện thảo luận thông qua mới có thể chính thức hạ đạt để cho nghiêm n ạ o tiên h thoát khỏi vạn t ư ợ n g tông tính chất không giống đuổi ra khỏi vạn t ư ợ n g tông cho nên các trưởng lão cũng bày tỏ phản đối vừa vào tông môn kia dễ dàng như vậy thối l ư i ra chẳng lẽ tông môn như thương trường muốn vào liền bảo nghĩ ra liền ra sao húng chi nghiêm n ạ o tiên h là nghiêm con trai của đồ vạn tượng tông thiếu tông chủ ở trước không thành vì phế nhân vạn tượng tông nhưng là tốn không ít giá cao bồi dưỡng hắn sau đó bị người hắn an toàn vì cứu hắn vạn tượng tông lại tốn cự đại giá cao mới bảo vệ hắn、mệnh. nếu như hắn không phải thiếu tông chủ phòng c h ừ n g đã sớm chết rồi đây đều là các trưởng lão cho nghiêm đồ mặt mũi mới bỏ ra như vậy giá cao nếu không bọn họ cứ mặc cho nghiêm ngạo thiên tự xanh tự diện nghiêm đồ vì nghiêm ngạo thiên ở trên trời vô cùng thị trường chiến đấu giá hội tốn chín mươi mốt triệu thượng phẩm tinh thạch mới mua một món hạ phẩm tiên l giáp để cho trưởng lão viện các trưởng lão cũng đối với hắn rất có ý kiến nếu không phải là bởi vì lúc ấy cũng là vì tranh với ngũ vân tông một hơi các trưởng lão sớm liên hiệp kết tội nghiêm đồ hiện tại nghiêm đồ lại nói để cho nghiêm ngạo thiên thoát khỏi vạn tự tông là thoát khỏi mà không phải đổi ra khỏi điều này làm cho các trưởng nếu như nói trục xuất nghiêm ngạo thiên vạn t ư ợ n g tông các trưởng lão không chỉ có sẽ không nói cái gì sẽ còn bày tỏ hoan nghênh phế mười năm phế nhân tên đã sớm chuyển khắp tu chân giới phòng t r ư ờ n g không có khôi phục có thể vạn tượng tông không nuôi phế nhân dưỡng phế nhân ở t ô n g môn là một loại x ỉ nhục cho dù nghiêm đồ không đem hắn đuổi ra khỏi vạn t ư ợ n g tông chờ nghiêm đồ phi thăng tri hậu các trưởng lão cũng sẽ thương lượng trục xuất nghiêm ngạo thiên t ô n g môn tông chủ nạo g thiên sinh là người của vạn tự tông chết là vạn tượng tông quỷ mặc dù hắn tu vi hơn bị phế năm nhưng vạn tượng tông cũng không có vứt bỏ hắn hiện tại ngươi để cho hắn thoát khỏi tâm môn là ý gì một vị trưởng lao v ấ n đạo nghiêm đồ k h ẽ m ỉ m cười đạo ngạo thiên đã trở thành phế nhân ở lại ta vạn tượng tông là gánh nặng còn không bằng để cho hắn thoát khỏi vạn tượng tông thật bản tông chủ chính là ý này các vị trưởng lão đều cảm thấy rất kỳ quái nghiêm đồ là con trai của yêu hắn nhất nghiêm ngạo thiên vì không tiếc đắc tội rất nhiều người hắn thậm chí đắc tội một ít trưởng lão nếu không phải hắn tu vi cao hơn nữa sắp phi thăng trưởng lão viện đã sớm muốn cho hắn tan lớp lần này nghiêm đồ trở lại lại không có dẫn nghiêm ngạo thiên trở lại còn nói nghiêm ngạo thiên là gánh nặng điều này làm cho các trưởng lão cũng không dám tin tưởng mình lỗ thay phải biết nghiêm đồ trước kia cho tới bây giờ chưa nói qua nghiêm ngạo thiên là gánh nặng hơn nữa người khác nói nghiêm ngạo thiên là gánh nặng hắn còn rất tức giận lần này thế nào liền lập tức rồi tính đâu chẳng lẽ bị cái gì kích thích chúng ta không đồng ý để cho nghiêm ngạo thiên thoát khỏi ta vạn tượng tông bất quá nếu như tông chủ đội dùng đổi ra khỏi cái từ này chúng ta không có bất kỳ ý kiến gì trường lão viện các trưởng lão trải qua sau khi thương lượng đem điều này kết luận vứt cho nghiêm đồ. nghiêm đồ quả quyết tự tuyệt nói không được đổi ra khỏi cái từ này quá nặng tại sao lại không thể để cho hắn bình tĩnh thoát khỏi ta vạn tượng tông đâu trưởng lão viện coi như đại biểu đại trưởng lão cùng nghiêm đồ tương đối châm phong quốc hữu quốc pháp tông c ó tông quy tông chủ ở nơi này trên một chút chúng ta tuyệt đối sẽ không nội g ư bộ không nghĩ tới nghiêm đồ đột nhiên nở nụ cười các vị trưởng lão để cho ngạo thiên thoát khỏi ta vạn tượng tông thật ra thì không phải ý của bản tông chủ bản tông chủ thiểm vì vạn tượng tông tông chủ lại là phụ thân của ngạo thiên thế nào chịu để cho ngạo thiên thoát khỏi ta vạn tượng tông đâu nghe được nghiêm đồ thoại tất cả trưởng lão cũng sửng sốt đại trưởng lão vẫn đạo tông chủ rốt cuộc là của người nào ý tứ đâu có ai to gan như vậy lại quản đến trên ta vạn tượng tông đầu nghiêm đồ đạo đây là thiên cực thành ngô thành chủ ý tứ hắn đã đem ngạo thiên thu làm ký danh đệ tử cho nên không hy vọng ngạo thiên đợi nữa ở vạn tự tông vì vậy để cho ngạo thiên thoát khỏi ta vạn tự tông bản tông chủ không đáp ứng cũng phải đáp ứng à. cái gì ngạo thiên bị cái đó thiên cực thành thành chủ thu làm ký danh đệ tử tất cả trưởng lão nghe được nghiêm đồ thoại đều thất kinh thiên cực thành thành chủ là người nào tiên nghe nói nhưng là tu c h â n giới đệ nhất cao thủ đã từng d i ệ t s á t quá hạ giới sự tồn tại của thiên nhân hắn lại xem trọng nghiêm ngạo thiên thu hắn làm ký danh đệ tử mặc dù là ký danh đệ tử đó cũng là đệ tử vi hà thu nghiêm nạo g thiên cái này phế người hắn vì ký danh đệ tử điều này nói rõ hắn có năm chắc để cho nghiêm nạo g thiên khôi phục bình thường nếu không hắn không phải để cho tu chân giới chê cười sao nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ệ m kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn lẻ bốn chương thứ một nghìn hai mươi trưởng lão viện quyết định thấy tất cả trưởng lão nghe nói nghiêm nạo g thiên bị thiên cực thành thành chủ thu làm ký danh đệ tử sau đều cảm thấy khiếp sợ nghiêm nộ dùng khác thường giọng nô thành chủ giác đắc đ vì vậy thu ngạo thiên vì ký danh đ ệ tử n ô thành chủ t ừ n g đối bản tông chủ nói nếu như các vị trưởng lão không đáp ứng ngạo thiên thoát khỏi vạn tượng tông hắn không ngại tới ta vạn tượng tông đi một lần thử một chút chúng ta vạn tượng tông vạn tượng diệt tiên trận tất cả trưởng l ã o không khỏi hít vào một ngụ m khí lạnh khẩu khí thật là lớn một vị họ lý trưởng l ã o quá to một vị khác họ tôn trưởng l ã o khinh thường nói hắn thật sự cho rằng hắn là đại la kim tiên coi như là đại la kim tiên cũng không nhất định có thể phá được chúng ta vạn tượng diệt tiên trận còn có mấy vị trưởng lão cũng đúng tôn trưởng lao cùng lý trưởng lao thoại bày tỏ đồng ý mặc dù có chút trưởng lão tin tưởng nô lai rất mạnh nhưng luôn có mấy vị trưởng lão cho là tu chân giới những lời đồn đãi đó cũng chỉ là lời đồn đãi mà thôi căn bản là không có cách chứng thật thật giả hoặc giả cái này thiền cực thành thành chủ nô lai chẳng qua là thổi lợi hại như vậy trên thực tế thực lực cũng chỉ bình thường thôi hơn nữa nô lai để cho nghiêm đồ chuyển thuật thoại cũng quả thật quá kiêu ngạo để cho các vị trưởng lão đều cảm thấy bất mãn vạn tượng tông dù sao cũng là đại tôn g môn nô lai thoại đây chính là xích trần khóa thân uy hiếp coi như là đang đánh mặt nghiêm đồ hư lệnh nói gừ các ngươi biết cái gì người ta cả ngày tâm tông thiên tâm kim tỏa trận đều bị phá. chẳng lẽ còn sợ chúng ta vạn tượng diệt tiên trận nghe được nghiêm đ ồ thoại tất cả trưởng lao bắt đầu nghị luận â mỹ toàn bộ trưởng lão viện cũng biến thành như chợ bán thức ăn náo nhiệt cái gì thiên tâm tông thiên tâm kim tòa trận bị hàn phá đây chính là thiên tâm kim tòa trận a vạn tượng diệt tiên trận ở trên trời tâm kim tòa trước mặt trận căn bản không tính là cái gì phá hỏng thiên tâm kim tòa trận cần thực lực của cường đại dường nào a cái này ngô thành chủ thực lực thật vẫn là sâu không lường được a sáu nghiêm độ lớn tiếng nói các vị trưởng lao chẳng lẽ chưa nghe nói qua vị này ngô thành chủ đã từng đại náo thiên tâm tông sao tại sao thiên tâm tông sau đó thậm chí ngay cả bê đều không để một cái điều này nói rõ ngô thành chủ mạnh mẽ quá đáng đưa thiên tâm tông cho c h ấ n trụ thiên tâm kim tòa trận bị phá trên căn bản không người biết đó là bởi vì thiên tâm tông sẽ không nói việc của loại này mất thể diện đi ra nhưng là đây là ngô thành chủ chính miệng nói lý trưởng lão lập tức phản bác cái này không thể nào thiên tâm kim tòa trận coi như là đại la kim tiền tới cũng không phá được thậm chí cựu thiên huyền tiền cũng cầm thiên tâm kim tòa trận không có biện pháp cái này ngô lai tự biên tự diễn hắn nói chưa chắc là thật lý trưởng lão thoại lập tức lấy được rất nhiều trưởng lão phụ họa dù sao thiên tâm kim tỏa trận bị phá trừ ngô lai đám người và người của thiên tâm tông biết ra những người khác đều không biết thiên tâm tông đối với bên trong tông môn xuống phong khẩu lệnh mà ngô lai mấy người cũng không phải gặp người liền đối với người nói các ngươi biết không nô g thành chủ phá thiên tâm tông thiên tâm kim tỏa trận nô g lai dù sao phải cho hắn sư h u y n h thiên thần tiên đế một bộ mặt sẽ không để cho thiên tâm tông quá mức khó chịu nghiêm đ ổ thấy tất cả trưởng lão cũng không tin lần nữa cười lạnh nói các vị trưởng lão các ngươi không tin coi như dù sao thiên cực thành thành chủ chúng ta là không đắc tội nổi nếu như các ngươi d ắ á c đắc nên đuổi ra khỏi nạo tiên h mà không phải để cho nạo tiên h thoát khỏi vạn tự tông quyệt kia tông chủ cũng không có biện pháp trường lão viện các trưởng lão thương lượng một phen sau làm ra quyết định cuối cùng trục xuất nghiêm nạo thiên vạn tự tông mà không phải để cho hắn thoát khỏi vạn tự tông đối với nghiêm đầu nghe tự a hồ là lời cảnh cáo ngữ bọn họ cũng không có nghe vào dưới cái nhìn của bọn họ chẳng lẽ ta vạn tượng tông lớn như vậy một cái tô n g môn còn sợ một cái thiên cực thành thành chủ sao hơn nữa hắn cũng không về phần vì một cái ký danh đệ tử tới cùng chúng ta vạn tượng tông là địch bởi vì như vậy quá không sáng suốt biết được các trưởng lão sau khi quyết định nghiêm đ ồ giận dữ mà cười đạo hào hào hào các ngươi nhất định sẽ vì cái này quyết định hối hận đ á c tội ngô lai đó là không chí cử chỉ nếu như ngô lai biết được bọn họ trục xuất nghiêm ngạo thiên vạn tượng tông vậy còn không sát đáo vạn tượng tông tới đến lúc đó vạn tượng tông d i t tông bọn họ vừa có thể như thế nào hơn nữa thật ra thì ngô lai để cho bọn họ đồng ý nghiêm ngạo thiên thoát khỏi vạn tượng tông mà không phải bị trục xuất cũng là cất giữ mặt mũi bọn họ bởi vì nghiêm ngạo thiên đã không phải là phế nhân nếu như bọn họ cố ý trục xuất nghiêm ngạo thiên vạn tự tông chờ cuối cùng nghiêm ngạo thiên tu vi đại thành lúc bọn họ nhất định sẽ hối hận không kịp sau đó nghiêm đồ khởi động nô lai cho hắn đưa tin phủ nghiêm tông chủ chuyện gì đưa tin phủ bên trong lập tức chuyển tới âm thanh của nô lai nô lai đang hướng dẫn lưu các nguyên xoáy lúc tu luyện đột nhiên nhận được nghiêm đồ tin tức chỉ nghe nghiêm đồ tức giận nói thành chủ đại nhân ta vạn tượng tông trưởng lão viện những trưởng lão này ngoan cố không thay đổi lại bác bỏ đề nghị của ta quyết định trục xuất ngạo thiên vạn tự tông mà không phải để cho ngạo thiên thoát khỏi vạn tự tông nô lai cảm thấy thật b v ẫ n đạo ngươi chẳng lẽ chưa nói để cho bọn họ tới tìm b ả n thành chủ muốn giao phó sao nghiêm đổ căm giận địa nói nói làm sao có thể không nói đâu nhưng là đám này lão hồ đồ giáp đ ắ p thành chủ đại nhân không phá được vạn tượng d i ệ t tiên trận cho nên căn bản không nể mặt ngài nô lai tức giận hừ lạc hừ bọn họ thật đúng là không biết sống chết thậm chí ngay cả mặt mũi b ả n thành chủ cũng không cho vào giờ phút này nô lai đã tương đối nổi giận trên cái thế giới này người của chưa thấy quan tài chưa đổ lệ quả thực quá nhiều rất nhanh nô lai tức giận tâm tình bình tĩnh xuống hắn có chút dễu cợt nói nghiêm tông chủ xem ra ngươi ở đây vạn tượng tông lẫn vào chưa ra hình dáng gì à nghiêm đồ vô cùng xấu hổ địa hồi đáp thành chủ đại nhân bởi vì chuyện của ngạo tiên trưởng lão viện đối với ta đã sớm bất mãn lần này tựa hồ là hoàn toàn trở mặt nô lai cũng biết tình cảnh của hắn ở trong đại tông môn tông chủ nói chuyện tự nhiên tác dụng nhưng là không phải một tay che trời có một số việc tông chủ cũng không thể quyết định nô lai suy nghĩ một chút v ẫ n đạo nếu như bản thành chủ phá các ngươi vạn tượng diệt thiên trận chẳng phải là đối với ngươi vạn tượng tông là một đả kích nặng nề nghiêm đồ lắc đầu một cái đ ạ bị điểm đả kích cũng tốt đám này lão hồ đồ đã sớm nên bị chút dạy dỗ nếu không luôn là hết ngồi đ ạ giếng tự cao tự đại tổng thể lấy vạn tượng tông là đại tông môn tự cho mình là chính là bởi vì như vậy chúng ta vạn tượng tông mới nhất trực bị ngũ vân tông đẻ hoặc giả tương lai vạn tượng tông diệt tông bọn họ cũng không biết lỗi ở đâu hơn nữa trục xuất nạo g thiên vạn tượng tông ta là vạn vạn sẽ không đáp ứng nhưng là bị đám này trưởng lão đẻ ta cũng không có biện pháp chỉ có thể nhờ giúp đỡ với thành chủ đại nhân nô lai gật đầu nói đã như vậy bạn thành chủ sẽ tới vạn tượng tông đi một lần giúp các ngươi nhìn một chút các ngươi đại trận hộ sơn có hay không vững chắc cũng tùy tiện giúp ngươi giáo dục một chút đám kia dốt nát trưởng lão có lúc quần vọng cũng không đại biểu cái gì mà dốt nát mới là lớn nhất bị a y dứt lời nô lai liền đóng cửa đưa tin phủ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn l i n ă m chương thứ một nghìn k h hai mươi mốt chỉ cần một quyền sau đó nô lai mấy cái tinh tế đại na z i liền đi tới vạn tượng tông vị trí trụ sở vạn tượng tinh tinh khoảng thời gian này nô lai tựa hồ thói quen với tiến hành tinh tế đại na z i lúc trước mang tờ hoàn thông qua tinh tế đại na di đi minh vũ tinh, tinh tìm được pháp kết tinh mạch vụn sau đó lại mang nghiêm ngạo thiên đi tìm vô cờ hiện tại lại thông qua tinh tế đại na di đi tới vạn tượng tinh tinh bất quá tinh tế đại na di quả thật rất thuận lợi nhưng là cũng chỉ có hắn như vậy thay đổi thái mới có thể không cố kỵ chút nào địa sử dụng tinh tế đại na di ha ha ha vạn tượng tông nghiêm tông chủ b ồ n tọa thiên cực thành thành chủ nô lai tới trước viếng thăm quý tông quân quân thanh âm vang r ộ i chân trời ở sau vạn tượng tông chỗ ở g i á m nghiêm đ ồ nghe được â m thanh của nô lai kinh hô người thành chủ này đại nhân tới phải thật là nhanh mới vừa rồi còn đang cùng nô lai thông qua đưa tin phủ trao đổi không nghĩ tới sau một khắc nô lai đã tới vạn tượng tinh thực lực của vậy hắn thật sự là sâu không lường được nghiêm đồ biết hắn nhất định là thông qua tinh tế đại na z i tới lấy nghiêm đồ đại thừa hậu kỳ sắp phi thăng thực lực của tiên liên giới cũng không dám tùy tiện tiến hành tinh tế đại na z i hơn nữa từ thiên cực thành đến v ạ n tượng tinh tinh khoảng cách xa như vậy tiến hành tinh tế đại na z i thoại hắn rất có thể bị lạc ở trong không gian mà vạn tượng tông các vị trưởng láo nghe được â m thanh của ngô lai sắc mặt cũng là đại biến tới cũng quá nhanh đi nhất định là nghiêm đồ liên lạc hắn bất quá cho dù liên lạc cũng không có thể tới nhanh như vậy a phải biết thiên cực thành chỗ ở thiên làm tinh cách vật tượng tinh, tinh khoảng cách cũng không gần a nhưng là nô lai quả thật tới đang ở bên ngoài sân môn các vị trưởng lão đều cảm thấy không tưởng tượng nổi h o à n nghênh thành chủ đại nhân nghiêm thân hình đồ đã xuất hiện ở bên cạnh nô lai tiếp theo hắn hành lễ với nô lai nô lai mỉm cười gật đầu bày tỏ đáp lễ nô lai cười vấn đạo nghiêm tông chủ bản thành chủ nghe nói quý tông đại trận hộ sơn vạn tượng diệt tiên trận rất lợi hại muốn thử một chút uy lực của nó tông chủ cảm thấy thế nào nghiêm đồ liền vội và nói bản tông chủ vô pháp làm chủ còn phải thương lượng với trưởng lão viện nô lai là một cái da dấu tay m ờ đạo s i n cứ tự nhiên nghiêm đồ trở về bên trong tông nói cho trưởng lão viện chuyện này trưởng lão viện các vị trưởng lão cũng đối với nghiêm đồ trận mắt nhìn tông chủ ngươi lại cấu kết ngoại nhân thật là tội ác tài trời tôn trưởng lão chỉ nghiêm đồ lỗ mũi mắng nghiêm đồ hư lệnh nói hử cấu kết ngoại nhân ngươi có cái gì chứng cớ ngày này vô cùng thành thành chủng ô lai、like、không phải là chứng cớ sao lý trưởng lão hỏi ngược lại nghiêm đồ phản bác ngô thành chủ chẳng qua là tới thăm chẳng lẽ đây chính là cái gọi là cấu kết chẳng lẽ bản tông chủ đi viếng thăm thiên tâm tông hoặc là tiêu giao tông đây cũng là cấu kết lý trưởng lão cùng tôn trưởng lão cũng á khẩu không trả lời được nghiêm đồ đạo hiện tại n ô thành chủ trợ ở bên ngoài chứ nói rõ phải thử một chút chúng ta vạn tượng diện tiên trận tôn trưởng lão không phải nói hắn không phá được sao vậy tại sao không để cho hắn thử một chút đâu về phần vạn tượng diện tiên trận chủ trì công tác vì tị hiểm bản tông chủ không tham dự tôn trưởng lão âm dương q u á i khí nói hoặc giả ngươi cáo trận pháp cũng âm thầm tố người này đâu cho nên hắn không có sợ hãi nghiêm đồ tức giận hét hử tôn trưởng lão ngươi dám gán tội bản tông chủ đó là phải bị tông quy xử trí bản tông chủ được phải đang ngồi yên có thể ở chỗ này thể nếu như bản tông chủ chia vạn tượng diện tiên trận tiết lộ cho thiên cực thành thành chủ n ô lai nữa để cho bản tông chủ chọn đời không được siêu sinh nghe được nghiêm đồ nổi giận tôn trưởng lão cả người run lên hơn nữa nghiêm đồ phát thể độc các vị trưởng lão cũng tin tưởng hắn dù sao bọn họ cũng đều biết tu chân giả thể là vô cùng linh nghiệm bất quá lý trưởng lão lại nói mặc dù ngươi không có nhưng là nghiêm ngạo thiên lại có có thể diệt vạn tượng tiên trận tiết lộ cho n ô lai hắn không phải của hắn ký danh đệ từ sau nghiêm đồ cười lạnh nói ngạo thiên các vị trưởng lão phải biết chủ trì vạn tượng diện tiên trận đều là trưởng lão đại trưởng lão đột nhiên mở miệng nói mọi người chớ ồn ào người ta nếu cũng chỉ do phải thử một chút vạn tượng diệt tiên trận sẽ để cho hắn thử một chút ái hắn chết ở trong chất pháp đó là hắn đáng lời ai bảo hắn dám đến ta vạn tượng tông khiêu khích đâu nô lai ha ha cười nói bản thành chủ tới trước thử một chút các ngươi vạn tượng diện tiên trận dĩ nhiên là sinh tử chớ bàn b ề nô lai thoại truyền khắp toàn bộ vạn tượng tông các vị trưởng lão lần nữa biến sắc không nghĩ tới nô lai lại nghe được thanh â m của bọn họ phải biết bọn họ nhưng là ngăn cách thanh â m hơn nữa còn có vạn tượng diện tiên trận trận pháp này ngăn cách thanh â m nhưng n ô lai tựa hồ cũng có thể nghe được lời của bọn họ đây cũng quá làm người ta không thể tưởng tượng nổi đi trên thực tế nô lai thần niệm vô cùng tương đại trải qua nghiêm ngạo thiên vùng đan điền đoàn này vụ trạc vật chất ăn một sau nô lai thần niệm bị thương nặng nhưng là khôi phục sau nô、no、lai -like、phát hiện mình thần niệm càng thêm lớn mạnh điều này làm cho nô、no、lai -like、mừng rỡ hắn căn bản không nghĩ tới thần niệm cũng sẽ tiến một bước tăng cường vốn là nô、no、lai -like、thần niệm liền cực kỳ kinh khủng hiện tại hắn phát hiện còn có thể tiếp tục tăng cường lại hứng thú ai sẽ hiểu mình cường đại hơn đâu có lẽ có người sẽ chê nhưng ít ra nô、no、lai -like、thì sẽ không có ý nghĩ như vậy nô、no、lai -like、có một cái to gan ý tưởng chính là dùng đoàn này vụ chạm vật chất tới rèn luyện thần niệm của mình hắn làm như vậy thật ra thì cực kỳ nguy hiểm đoàn này vụ chạm vật chất ăn mòn lực cực mạnh nếu như không cẩn thận chỉ biết giống như lần trước như vậy ngủ mê man bảy ngày bảy đêm thậm chí có thể dài hơn bất quá không mạo hiểm phải không được đại phú quý vì để cho thần n i ệ m của mình cường đại hơn nô lai quyết định mạo hiểm một tháng qua ngoại trừ hướng dẫn nghiêm nạo g thiên đám người tu l u y ệ n ra hắn liền rèn luyện thần n i ệ m của mình rèn luyện thời điểm hắn dĩ nhiên là thận trọng nhưng là cũng không tránh được ngủ mê man nhiều lần bất quá hắn mỗi lần trước khi ngủ mê cũng tiến vào t r ư ớ c vô cực thánh cảnh lấy vô cực trong thánh cảnh gấp trăm lần thời gian so với ngoại giới mà nói thời gian cũng không lâu trải qua khoảng thời gian này rèn luyện hắn thần n i ệ m tiến hơn một bước cường đại có một loại thiên đ i ệ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác có thể lên tra thiên địa dưới nghe i ể u u không một không có ở đây hắn trong không chế của thần niệm vạn tượng tông các vị trưởng l ã o bắt đầu chủ trì vạn tượng diệt tiên trận mặc dù không tin ngô lai có thể phá trận nhưng là bọn họ cũng không có xem thường cái này đại trận hộ sơn tại bọn họ dưới sự chủ trì hoàn toàn vận chuyển lúc này bọn họ có lý do tin tưởng coi như là đại la kim tiến tới muốn phá trận cũng không dễ dàng hoặc giả cựu thiên huyền tiên đều không nhất định có thể phá trận n ô thành chủ mời phá trận đi đại trưởng lao rất khách k h í nói lăng lập không trung n ô lai khinh miệt nhìn vạn tượng tông chỗ ở chương u ộ n t h ì n h ủng hộ thương h i h u việt của tàng thư à viện chương một nghìn sáu chương thứ một nghìn hai mươi hai dễ như bỡn n ô lai thoại nhất thời để cho các vị trưởng lão đều thịt mũi q u i thường quá kiêu ngạo hắn cho là hắn là ai à chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình lợi hại hơn đại la kim tiên h coi như là chân chính đại la kim tiên một quyền cũng không phá nổi vạn tượng diệt tiên trận phòng ngự còn chỉ cần một quyền Hắn theo o dù đánh lên ngô lên lai quần quận thanh âm năng lượng trong tiên địa bắt đầu điên quần bạo động đứng lên không gian không ngừng chấn động lực lượng hủy thiên diện địa thấm ra tất cả trưởng lão cảm nhận được kia giống như đại dương khủng bố ba động đều cảm thấy vạn phần kinh hoàng bọn họ trong lòng biết không ổn toàn lực vận chuyển vạn tượng diện tiên trận nô、no、lai một quyền mang khí thế chưa từng có từ trước tới nay đánh tới vạn tượng diệt tiên trên trận giống như thiên bang địa liệt vậy được xưng có thể d i ệ t sát tiên nhân vạn tượng diệt tiên trận ở nơi này vì thiên diệt địa sử thi vậy bên dưới một quyền như dễ như bỡn sụp đổ mà vạn tượng tông những chủ trì đó trận pháp các trưởng lao toàn bộ h ợ p máu sắc mặt t à m đ ạ m không chỉ có như vậy vạn tượng tông rất nhiều đỉnh núi đền cũng bị nô、no、lai một quyền này uy lực còn lại ảnh hưởng đến đỉnh núi sụp đổ đền hóa thành phế tích còn có thật là nhiều đệ tử tu vi hơi kém trực tiếp bị động chết người bị thương vô số cũng may n、no、ô lai hạ thủ lưu tỉnh cho nên tử vong đệ tử cũng không phải là quá nhiều nếu không v ạ nô tượng t n không g phải chết biết lai、no、một quyền này dĩ nhiên là vô cực trong cựu thức đệ nhất thức vô cực n ạ o tiên mặc dù chỉ là đệ nhất thức nhưng cũng không phải là vạn tượng diệt tiên trận có thể tiếp nhận hơn nữa nô、no、lai đối với vô cực cựu thức tiến hành một phen cải tiến ban đầu nô、no、lai đấu với thiên thần tiên đế chiến lúc thiên thần tiên đế thi triển trí thiên bá vương quyền kia vô biên ba khí nhắc đẩy thiên địa hợp thành cấp độ sử thi văn trường háng tiên lượt đ i ệ sau đó từ trong trí thiên bá vương quyền lấy được gợi ý nô lai cũng thêm cái loại đó bá khí vào đến trong vô cực c i u thức khiến cho vô cực c i u thức uy lực càng cường đại hơn càng thêm có bá khí nghiêm đ ồ bị ảnh hưởng đến tương đối nhỏ nhưng hắn cũng bị thương giờ phút này sắp mặt hắn đại biến vị thành chủ này đại nhân thật sự là không ra tay thì thôi xuất thủ là khiếp sợ thiên hạ không chỉ có hủy diệt vạn tượng tông môn hộ vạn tượng diệt tiên trận uy lực còn lại trả lại cho vạn tượng tông mang đến tổn thất thật lớn tổn thất như vậy để cho vạn tượng tông quả thực khó có thể chịu đựng vốn là cho là nô lai đã quá mạnh nhưng không nghĩ đến hắn có thể cường đại đến thế khó trách lăng vân tử từng nói mọi người chỗ đã thấy thực lực của ngô lai cũng chỉ là hắn thực lực chân chính một góc băng sơn hắn thầm mắng trong lòng những trưởng lão này đều là ép bờ đắc tội thiên cực thành thành chủ hậu quả là vô cùng nghiêm trọng bọn hắn bây giờ cũng đã thấy đắc tội ngô lai hậu quả lúc này ngô lai đứng chắp tay sát mặt bình tĩnh thì giống như mới vừa rồi chẳng qua là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể vậy hắn lắc đầu một cái dùng cực kỳ khinh bị giọng nói cái này cũng phân phối gọi đại trận hộ sơn quả thực quá yếu cái này không thể nào những trưởng lão kia đều không nhưng tin nhìn trước mắt hết thẻ này thật con một quyền bọn họ cho là tù không thể g ã y cố nhược kim thang vạn tượng diệt tiên trận cứ như vậy bị phá không chỉ có là bị phá mà là dễ như bỡn vậy phá hủy hủy phải là như vậy hoàn toàn như vậy để cho người ta không thể tin đây chính là vạn tượng tông lịch đại tổ tông lưu lại quý báu t à i phú a cứ như vậy phá hủy trong đầu của bọn họ trống r i ố n g trước mắt ngơ ngác nhìn một màn này nô lai cười lạnh nói không có gì không thể nào các ngươi những người này bất quá là hết ngồi đè giếng b ả n thành chủ để cho các ngươi nhìn một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính một quân này bạn thành chủ mới dùng t ầ n một lực lượng các ngươi vạn tượng diệt tiên trận quả thực quá yếu d i ệ t tiên trận cũng chỉ có thể d i ệ t tiên lại coi là cái gì tiên nhân ở thành này trong mắt chủ cũng chỉ là một bảy kiến thôi thôi đối với ngô lai thoại không người nữa cho là hắn nói là mạnh miệng coi như là đại la kim tiên gặp phải một quyền như vậy cũng sẽ trực tiếp phấn thân vai cốt hình thần câu d i ệ t nghiêm đồ ở trong lòng cười khổ nói thành chủ đại nhân quá mạnh mẽ bất quá hạ thủ cũng quán g oan chỉ một quyền sẽ để cho vạn tượng tông trở lại trước giải phóng lần này ngũ vân tông muốn khắp trốn mừng vui nô g lai cho nghiêm đồ truyền âm nói vốn là cho là các ngươi vạn tượng diện tiên trận rất lợi hại không nghĩ tới quá yếu lối đây chẳng lẽ là giấy g á n sao nghiêm đồ cười khổ nói là thành chủ đại nhân ngài thật lợi hại không phải chúng ta vạn tượng diệt tiên trận yếu nếu như đổi thành người khác đối mặt vạn tượng diệt tiên trận căn bản là không thể ra sức bất quá ngài hạ thủ cũng quán g oan chúng ta vạn tượng tông đã trên căn bản bị ngài làm hỏng hoặc giả không quá mấy năm chỉ biết luân lạc trở thành môn phái nhỏ n ô lai đạo đừng ở trước mặt bạn thành chủ đoán trách các ngươi căn cơ một chút không có hủy không phải là cái này vạn tượng diệt tiên trận bị phá sao trọng kiến không phải n i ê m đồ thở dài nói ai ngài nhắc tới tự nhiên dễ dàng nhưng là phải diệt vạn tượng tiên trận trọng kiến thật không dễ dàng vạn tượng tông lịch đại tổ sư không ngừng đối với trận pháp này ra cố mới có hôm nay vạn tượng diện tiên t r u n nhưng là lại bị thành chủ đại nhân lập tức làm hỏng thì ra là như vậy bất quá bản thành chủ hôm nay thật sự là hạ thủ lưu t ì n h nếu không bên dưới một quyền các ngươi cho dù không chết hết cũng phải chết hơn phân nửa nô lai lời này tự nhiên không phải nguy ngôn tùng thính nghe được nô lai thoại nghiêm đồ còn có thể nói cái gì đó giống như nô lai cường giả như vậy tự nhiên không thèm nói láo hắn nói hạ thủ lưu tỉnh khẳng định hạ thủ lưu tỉnh lúc này nô lai cũng như chúa tể thiên địa thần vương vệ hằng lâm vạn tượng tông cương giả khí tức nhét đầy thiên địa xuyên qua của kim toàn bộ vạn tượng tông như lâm đại địch bất quá những trưởng lão kia đều bắt đầu không ngừng run r à y không sợ trời không sợ đất bọn họ e ngại n ô lai lại vô cùng tu chân giới tại sao có thể có người của kinh khủng như vậy tồn tại đây chính là nhân vật nịch tiên nhất ta n ô lai ánh mắt tùy tiện đ o qua bọn họ cũng cảm giác được một trận lòng rung động cơ hồ muốn hít thở không thông con mắt của n ô lai rời đi bọn họ cả người đều là mồ hôi lạnh đây mới thật sự là cường giã những trưởng lão này đều là sự dốt nát của mình cảm thấy hối hận nhưng là trên thế giới căn bản không có thuốc hối hận bán、ừ. b ả n t h à n h chủ muốn tiêu diệt các ngươi vạn tượng tông một quyền túc hĩ bất quá b ả n t h à n h chủ không có hứng thú làm như vậy nô、no、lai dứt lời nên ngang m à đi lưu lại nghiêm đồ cùng những trưởng lao này khóc không ra nước mắt tông chủ nên làm cái gì một vị trưởng lao v ấ n đạo còn có thể làm sao mau cứu người nghiêm đồ bắt đầu tổ chức cấp cứu bị thương đệ tử vạn tượng tông đã loạn thành nhất đoàn hỏng bét thì giống như trời sập xuống vậy cũng may nghiêm đồ năng lực quản lý rất mạnh tổ chức ngay ngắn rõ ràng số lớn người bị thương được cứu đi ra nô、no、lai bên dưới một quyền vạn tượng tông nguyên khí tổn thương nặng nề nếu như ngại thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1007, chương thứ 1023 b ồ i thường đang lúc nghiêm đồ đám người tích cực tổ chức cấp cứu lúc bốn cái p h á p bảo của chiếu lấp lánh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ nghiêm đồ một tràng thốt lên lại là trung phẩm tiên khí ngoan ngoãn của ta bốn cái trung phẩm tiên khí a đó là cái gì khái niệm toàn bộ vạn tượng tông trung phẩm tiên khí cũng chỉ có một món nhưng bây giờ chỉ một cái tử xuất hiện một cái nếu như tu chân giới biết được tin tức này sẽ manh động tiên khí tại tu chân giới nhưng là hiến vật toàn bộ tu chân giới ngay cả hạ phẩm tiên khí đều không bao nhiêu món chớ nói chi là trung phẩm tiên khí mọi người nhìn về phía bốn cái này trung phẩm trong ánh mắt của tiên khí có chẳng qua là xích trần khỏa thân tham lam lúc này nô lai hoành đại mà thanh â m u y nghiêm đột nhiên vang lên bên thai mọi người vì các ngươi vạn tượng diện tiên trận bốn cái này trung phẩm tiên khí coi như bồi thường bản thành chủ xem các ngươi vạn tượng diện tiên trận ba cái trận nhãn cũng chỉ là hạ phẩm tiên khí khó trách không chịu được như thế một kích hiện tại bốn cái này trung phẩm trong tiên khí có ba cái trung phẩm tiên khí cho các ngươi coi như vạn tượng diện như vậy lực phòng ngự sẽ phải tăng cường không ít còn có một cái là báo đáp các ngươi vạn tượng tông đối với nghiêm ngạo thiên thân tình các ngươi khỏe tự lo thân nghiêm đ ồ đám người c h ố mắt nhìn nhau nguyên lai、like、bốn cái này trung phẩm tiên khí là ngô lai、like、bồi thường cho bọn hắn một món trong đó còn là báo đáp vạn tượng tông đối với nghiêm ngạo thiên thân tình đây coi là cái gì đây không phải là đánh người một cái tát cho thêm một viên tàu sao đây không phải là xích trần khỏa thân huyễn diệu sao đây không phải là giả mù sa mưa điệu bồi thường sao nhưng là coi như là giả mù sa mưa đ i ệ bồi thường bọn họ cũng không cách nào cự tuyệt đây chính là bốn cái trung phẩm tiên khí a Có tại t sao vậy chứ đúng như ngô lai theo như lời vạn tượng diệt tiên trận ba cái trận nhãn cũng chỉ là hạ phẩm tiên khí bất quá tại tu trân giới đại trận hộ sơn có thể sử dụng hạ phẩm tiên khí làm trận nhãn đã rất tốt hiện tại ngô lai lưu lại bốn cái trung phẩm tiên khí ba cái trung phẩm tiên khí coi như trận nhãn thoại vạn tượng diệt tiên trận uy lực nhất định sẽ tăng lên gấp đội nghiêm đồ thu hồi bốn cái này trung phẩm tiên khí bắt đầu cùng các vị các trưởng lao thương nghị nhìn những thứ này rõ ràng có chút chán trường các trưởng lão nghiêm đồ mặt nghiêm túc nói các vị trưởng lão tiếp theo chúng ta nên làm cái gì tất cả mọi người có thể phát biểu ý kiến của mình giá hạ từ các vị trưởng lao t r ư ớ c cũng không giống t i ê u ngạo như vậy bọn họ ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút cũng lặng lẽ hiển nhiên nô、no、lai một quyền đưa bọn họ c h ấ n trụ bọn họ trong lòng nghĩ lại thật chẳng lẽ như cái này thiên cực thành thành chủ theo như lời mình là hết ngồi đ á y giếng hồi lâu đại trưởng lão mở miệng nói thông chủ hết thể nghe ngươi phân phó chúng ta đám lao ra này nhất định sẽ vô điều kiện địa toàn lực ủng hộ ngươi đại trưởng lão lên tiếng Trưởng lão viện lão các vị trưởng lão cũng đồng n g bày tỏ đồng ý. hôm i nói ê m đồ đầu gật gật trưởng thật. h Các vị trưởng lão, hôm nay ta vạn tượng tông cơ hồ gặp hủy diện tính đà kích tình huống thê thảm không nỡ nhìn đây là ta tông nguy cấp tồn vong thời khắc mọi người cần đồng tâm hợp lực mới có thể vượt qua lần này cửa hải khó hiện tại chúng ta phải làm chính là trọng kiến công tác chúng ta phải mở ra bà khố lấy ra bên trong tài liệu lần nữa bảo vệ sơn đại trận bố trí không để cho những kẻ xấu đó có cơ hội để lợi dụng được ngoài ra chúng ta còn phải đề phòng ngũ văn tông không để cho bọn họ thừa cơ mà vào tất cả trưởng lão đối với nghiêm đề nghị của đồ tự nhiên không có dị nghị hiện tại không người chỉ trích nghiêm đồ cấu kết ngoại nhân cũng không người chỉ trích nghiêm đồ trục xuất chức trưởng l a o viện làm ra đem nghiêm ngạo thiên vạn tượng tông quyết định nói cho nô lai nếu như cái quyết định này chân chính hạ đ ạ t nô lai sớm muộn sẽ biết đến lúc đó thật không biết cái này điên cuồng thiên cực thành thành chủ sẽ tạo ra chuyện gì nữa hoặc giả thật sẽ diệt vạn tượng tông vị thành chủ này đại nhân nhưng là được người gọi là kẻ điên thành chủ so với nghiêm đồ còn phải phong hiện tại các vị trưởng lao đã biết nô lai muốn tiêu diệt bọn họ vạn tượng tông dễ như chờ bàn tay ngoài ra ngoại trừ tích cực tiến hành trọng kiến công tác g a nghiêm đổ còn nói lên mình hôn lại tự hòa đại trưởng lão đi thiên cực thành một chuyến nhận lỗi với ngô thành chủ đối với một điểm này tất cả trưởng lão cũng không có bất kỳ ý kiến gì đắc tội cường giả như vậy đúng là bất trí nên bồi tội là trốn tránh không được đồng thời tất cả trưởng lão đánh đổ trước quyết định thông qua nghiêm đổ để cho nghiêm n ạ o thiên thoát khỏi vạn tượng tông quyết nghị vạn tượng tông cũng là lịch sử đã lâu đại tô n g môn truyền t h ừ a n g nghe nói có mấy triệu năm mấy triệu này năm nội tình vẫn còn trong bảo khố tài liệu đủ bãi vạn tượng diệt tiên trợ đây cũng là ngô lai nói bọn họ căn cơ một chút không có hủy nguyên nhân nếu như chuyển thừa lâu như vậy tô n g môn bởi vì đại trận hộ sơn bị hủy liền suy bại vậy dạng này tô n g môn căn bản cũng không có thể chuyển thừa lâu như vậy nhiều năm t í c h g ó t không thể nào ngay cả một cái đại trận hộ sơn cũng bại không ra được có ngô lai cho bốn cái trung phẩm tiên khí coi như bồi thường thực lực của vạn tượng tông thật ra thì cũng không có bị tổn thất bao lớn tất cả trưởng lão nhìn về phía ngô lai ánh mắt đi xa là cực kỳ phức tạp đối với ngô lai cường giả như vậy bọn họ quả thực oán hận không đứng lên không thể trách người ta phá bọn họ vạn tượng diện tiên trận chỉ có thể trách trận pháp này quá kém hoàn toàn dưới sự vận chuyển thậm chí ngay cả người ta một quyền cũng không đ nói thật bọn họ cũng không dám đoán hận tu h chân giới pháp t á c sinh tồn chính là cường giả vi tôn đạo lý này liền cùng vạn tượng tông diệt rất nhiều tông môn cũng không ai dám đoán hận cái gì vậy nô lai coi như là làm hết tình hết nghĩa ném bốn cái trung phẩm tiên khí coi như bồi thường mặc dù có cô ý h u y ễ n diệu đánh với mặt chi hiểm nhưng là dù sao tiên khí tại tu h chân giới đây chính là vô cùng chân quý coi như là hạ phẩm tiên khí cũng là có thể gặp không thể cầu nô lai lập tức bồi thường cho bọn hắn bốn cái trung phẩm tiên khí bọn họ nên cảm ân đái đức mới đúng dĩ nhiên nô lai đây cũng là nể mặt nghiêm ngạo tiên cùng nghiêm đồ mới lưu lại bốn cái trung ph nếu hắn không là phủi mông một cái nên ngang mà đi thì có ai dám nói nữa chứ không vạn t ư ợ n g tông những thoát khỏi may mắn đó với khó khăn đệ tử nhìn về phía ngô lai trong ánh mắt đi xa có chẳng qua là sợ hãi cùng sùng bái đây mới thật sự là cường giã ả đây chính là trong truyền thuyết thiên cực thành thành chủ tu chân giới đệ nhất cao thủ nếu như có người hỏi các ngươi cho là tu chân giới người nào lợi hại nhất bọn họ tự nhiên sẽ không chút do dự trả lời còn phải hỏi sao này đương nhiên là thiên cực thành thành chủ nửa tháng sau nghiêm đồ mang đại trưởng lao đi tới thiên cực thành nhận lỗi với ngô lai cũng đưa một trăm triệu thượng phẩm tinh thạch thấy bọn họ mười phần thành ý nô lai đón nhận bọn họ bội tội cười nói những thứ này tinh thạch coi như là bạn thành chủ thay mặt ngạo thiên nhận trong lòng l ạ i m u ố ngạo n thiên bài sư dù sao phải giao điểm học phí sao vốn là bạn thành chủ còn không có ý m u ố n không nghĩ tới chính bọn hắn sẽ đưa tới nghiêm đồ cùng đại trưởng lão vâng vâng dạ dạ chờ nghiêm đồ thấy nghiêm ngạo thiên liền đem chuyện đã xảy ra nói cho hắn nghiêm ngạo thiên nhìn về phía ánh mắt của nô lai càng thêm cuồng nhiệt một quên phá hủy vạn tượng diện tiên trận đây là bậc nào thực lực ca dõi mắt tu trên giới cũng chỉ có sư tôn của hắn mới có thể làm được hắn ở trong lòng yên lặng thì thầm. sau này ta cũng có thể làm được nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn tám chương thứ một nghìn hai mươi bốn gặp lại xã ân nạ dạ s ắ bén nô lai tống nghiêm n ạ o thiên đám người vào vô cực thánh cảnh để cho bọn họ tự mình tu luyện sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào người vương vi cùng tống tiến cũng chủ động yêu cầu tiến vào vô cực trong thánh cảnh tu luyện đối với bọn hắn yêu cầu nô lai tự nhiên vui vẻ đáp ứng hàn tuyết tam nữ đến đột phá quân khẩu bị nô lai đưa vào vô cực trong thánh cảnh tất cả mọi người tiến vào vô cực trong thánh cảnh tu luyện nô lai cảm thấy rất nhàm chán tiếp tục bắt đầu rèn luyện hắn thần niệm bất quá mỗi một quãng thời gian nô lai thì cho mọi người giảng đạo nô lai coi như tu chân giới đệ nhất cao thủ nhìn t r ờ i đạo hiệu cùng cảm lộ đều đã đạt tới mọi người khó có thể tưởng tượng mức cho mọi người nói về nói tới như bắt vân kiến nhật để cho mọi người được ích lợi không nhỏ mỗi lần giảng đạo tất cả mọi người nghe như mê như say không chút nào ý thức được thời gian trôi qua thật nhanh dĩ nhiên không riêng gì mọi người thú ích nô lai bản thân cũng là rất có thu hoạch trải qua tu ma giới chuyến đi nô lai đối với thiên đạo h i ể u cùng cảm lộ lại sâu hơn rất nhiều thậm chí cảm nhận được rõ ràng phi thăng thời gian hắn đang giảng đạo đồng thời trên thực tế cũng ở đây ấn chứng mình nhìn trời đạo cảm lộ mỗi nói một lần đạo nhìn trời đạo h i ể u cùng cảm lộ liền lại càng sâu một phần không chỉ có như vậy xin lăng vân tử cho chúng người hắn giảng đạo lăng vân tử đối với thiên đạo cảm lộ căn bản không giới với nô lai hơn nữa hắn đối với thiên đạo có mình độc đ á o h i ể u ngay cả nô lai sau khi nghe đều rất có cảm xúc bởi vì đoàn này vụ chạm vật chất tác dụng nô lai thần n i ệ m đã cường đại đến không thể tưởng tượng mức cuối cùng ngay cả đoàn này vụ trạm vật chất cũng khó mà thường tới ngô lai thần n i ệ m chút nào chờ ngô lai thần n i ệ m rèn luyện xong mọi người vẫn còn ở trong tu luyện ngô lai lại bắt đầu luyện chế phân thân trước phân thân tiến vào trong tên liên giới tin tức hoàn toàn không có cho nên ngô lai chỉ đành phải lần nữa luyện chế một cái phân thân đang chuẩn bị luyện chế phân thân thời điểm ngô lai nhớ lại s ắ c bén vì vậy đưa nó phóng ra người nào tờ mờ không có mắt dám b ấ y giày anh vũ bất phàm s ắ c bén ngủ sắp bén bị thả ra sau bất mãn hét lớn ngô lai trực tiếp thường nó một cái bạo lật cười mắng mẹ nhà nó sắp bén ngươi nha thậm chí ng bị ngô lai như vậy vừa gõ s ắ c bén tự nhiên tỉnh h ồ n lại ngồi tươi cười nói ta nói là ai đâu n g u y ê n lai là lão đại a mới vừa rồi đó là sai lầm cũng đừng chê m a i bây giờ ngô lai trong lúc dở tay nhấc chân loại khí thế này cũng ép tới nó không thở nổi sai lầm sai lầm ngươi cá điệu a chứ ngươi ra lão đại ta ai còn có thể triệu hồi ngươi ngươi nhà rõ ràng chính là cố ý s ắ c bén hủy khuất nói lão đại tiểu đ ệ ta vốn chính là điệu a ngô lai hoàn toàn hết ý kiến thấy ngô lai không nói lời nào sắp bén hiến định đ i ệ nói lão đại mấy năm không thấy thực lực của ngươi giống như lại tiến một bước a nô lai mặt đắc ý hồi đáp đó là dĩ nhiên lão đại ngươi ta còn là có một phen kỳ ngộ bất quá nhớ tới những năm này cũng là cựu tử nhất sinh a sắp bén rất là hoài nghi vấn đạo cái gì lão đại lấy thực lực của ngươi tu chân giới có thể nói mặc cho ngươi hoành hành còn có cái gì nguy hiểm có thể cho ngươi cũng cựu tử nhất sinh nô lai cười nói sắp bén chẳng lẽ ngươi quên lần đó không phải có hai cái tiên nhân hạ giới sao ngươi vẫn còn ở trong chiến đấu đột phá không nghĩ tới hai cái này trên tay tiên nhân vẫn còn có một tấm tiên tôn luyện chế phụ lục tấm đổ k ế p nhưng là tiền tôn phân thân thiếu chút nữa thì để cho ta cút ngươi không phải đánh bại kia tiên tôn phân thân sao sắc bén tò mò vấn đạo tiên tôn phân thân thực lực sắc bén tự nhiên ký ức chưa phai mặc dù chỉ là phân thân nhưng là lực lượng kia không phải sắc bén có thể tiếp nhận sắc bén rất biết tiên tôn a đó mới là tiên giới tối cao tồn tại bọn họ nhưng thật ra là t h ầ n nhân không có phi thăng thần giới mà dừng lại tiên giới t h ầ n nhân thực lực của bọn họ còn mạnh hơn tiên đế hậu kỳ nhiều lắm chỉ là một cái phân thân thực lực cũng không giới ở sau tiên quân kỳ bất quá nô lai sau đó lại đánh bại tiên tôn này phân thân chuyển nguy thành an nô lai gật đầu nói đúng ở ai đánh bại kia tiên tôn phân thân sau hai cái tiên người kia trong tuyệt vọng tự bạo mà chết hai cái cựu thiên huyền tiên tự bạo uy lực lớn vô cùng vì để cho ngươi không chịu đến nổ tung ảnh hưởng ta vì vậy đưa ngươi thu vào vô cực trong thánh cảnh cho nên chuyện về sau ngươi đều không biết đằng sau kia kết quả chuyện gì xảy ra sẽ không tiên tôn chân thân đi hạ giới đổi g i ế t ngươi đi sắc bén thuận miệng nói không nghĩ tới ngô lai lại hồi đáp c h ú t một ngươi đáp đúng cái gì thiên tôn chân thân thật hạ giới sắc bén hoàn toàn kinh hãi một cái chân thiếu chút nữa thì đứng không vững nó cũng chỉ thuận miệng nói không nghĩ tới lại chính là sự thật thiên tôn chân thân a so với hắn luyện chế phân thân không biết gấp mạnh bao nhiêu lần hắn lại tự mình hạ giới chính là vì đ u ổ i giết ngô lai mặt mũi ngô lai cũng quá lớn đi thiên tôn xuất thủ chả thế nào có thể có người sống đâu thật không biết ngô lai tại sao bây giờ còn sống chẳng lẽ cái đó tiên tôn tha hắn một lần nay chỉ có thể nói ngô lai người n ả y phúc lớn mạng lớn thật dễ dàng sắc bén mới đứng vững thân hình của mình nghĩ trong đầu em đi lần này mất mặt lớn ta sắc bén còn là thần thú đâu lại chạm đều có chút đứng không vững đúng ở ơ i tên kia quả thực quá hẹp hỏi lại đi hạ giới đối phó ta ta cũng không phải là giết con hắn chẳng qua là phá hủy hắn luyện chế một lần phân thân mà thôi hắn hai cái đệ tử chết mặc dù và ta có chút quan hệ nhưng là bọn họ là tự bạo ta tờ mờ còn là người bị hại đâu nếu như không phải r a dày thịt béo tại bọn họ t r o n g tự bạo ta liền cút nô lai tức giận bất bình điện nói đối với ngô lai trách móc sắc bén tự nhiên không quan tâm nó chỉ muốn biết phía dưới kết quả kia sau đó như thế nào sắc bén v ấ n đạo nô lai đạo sau đó tên kia liền khuyên ta quy thuật bái người suy nghĩ một chút ta làm sao có thể đáp ứng chứ ta nhưng là vô cực thánh tôn truyền nhân ta chỉ muốn đi con đường cường giả của mình làm sao có thể chịu làm kẻ dưới đâu sau đó thì sao sau đó tên kia liền nói ngươi đã không bi thuận vậy thì không nên sống ở trên thế giới này sắp bén giống như con gà con mổ thóc gật đầu nói ta cũng biết sẽ như vậy bất quá nó vốn chính là một cái nhỏ điệu gật đầu dáng vẻ cùng con gà con mổ thóc không có khác nhau chút nào sau đó ta liền chạy à l i ề u mạng tiến hành tinh tế đại na z i cuối cùng bị hắn đ ả thường lưu lạc đến quê hương của lang vân tử lang vân tinh tinh cái đó tiên tôn không có tiếp tục đổi u g i ế t ngươi hắn làm sao có thể bỏ qua ngươi a nếu như hắn đường đường tiên tôn không giết chết một mình ngươi tu chân giả hắn còn gì là mặt mũi ta lúc ấy hôn mê tự chương k h ô n i trình xảy ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn chín chương thứ một nghìn hai mươi lăm quy tắc trưởng khống giả n ô lai thấy sắc bén một bộ hiệu dáng vẻ tò mò vấn đạo sắc bén ngươi biết pháp tắc thần lôi sắc bén chuyện đương nhiên gật đầu một cái đạo pháp tắc thần lôi lại gọi quy tắc kiếp lôi lão đại ngươi nên biết các giới đều có quy tắc của mình t ỷ như tu chân giới thì có tu chân giới quy tắc ngươi tu chân trên thực tế là vi phạm tu chân giới quy tắc tu luyện tới trình độ nhất định t ỷ như đến sau độ kiếp kỳ hoặc là thành tán tiên sẽ phải nên đón thiên kiếp thiên kiếp này thì tương đương với là đúng trừng phạt của ngươi bất quá thiên kiếp này cùng nói là trừng phạt không bằng nói là khảo nghiệm dĩ nhiên pháp tắc thần lôi không như thiên kiếp cũng tu chân giới quy tắc là năng lượng vượt qua nhất định phạm vi nhất định phải phi thăng tới cao cấp hơn vị diện đây cũng là tại sao tu chân giả có thể phi thăng tiên giới nguyên nhân nhưng là tiên giới tiên nhân nếu muốn hạ giới cũng không dễ dàng nếu như bọn họ có thể tùy tiện hạ giới kia hạ giới chẳng phải là mặc cho bọn hắn tiêu diêu tự tại muốn làm gì làm gì pháp tắc thần lôi tồn tại chính là chế ước những thứ này cao vị diện cứng giả khiến cho bọn họ cho dù có thể hạ giới cũng không dám làm sàng làm bậy tiên tôn là tiên giới chóp đỉnh nhất tồn tại hắn hạ giới còn đuổi giết người tự nhiên bị tu chân giới sợ không cho hạ xuống pháp tắc thần lôi cũng là chuyện đương nhiên nghe được sắc bén một phen giải thích trong lòng nô lai、like、đã rất rõ ràng ban đầu thiên thần tiên đế nói cho hắn biết thiên tâm tiên tôn sở dĩ không có tiếp tục đuổi giết hắn là bởi vì gặp pháp tắc thần lôi hắn vốn là muốn hỏi pháp tắc cái gì rốt cuộc là cái gì nhưng là lời đến khỏe miệng lại không nói ra khỏi miệng hiển nhiên thiên thần tiên đế đối với lời như vậy đ ề cũng không nguyện ý nói thêm sắc bén đạo l ã o đại bởi vì h ư u pháp là thần lôi b o bọc cho nên mặc dù bị tiên tôn đuổi giết ngươi đều tránh được một kiếp thật là lớn khó khăn bất tử phải có hậu phúc ca lần này cái đó mặt của tiên tôn mất lớn nếu như ngươi phi thăng bị một vị tiên tôn nhớ đó cũng không phải là một chuyện tốt n ô lai cười khổ nói ta có thể làm sao bị nhớ liền bị nhờ bái có thể tưởng tượng thiên kia p h ỏ n g trừng mặt đến bây giờ đều là xanh sắc bén đạo hắn đó là đáng đ ờ i tu chân giới quy tắc há là dễ dàng như vậy bị trả đạm coi như là thiên tôn cũng không thể ngoại lệ bất quá thật ra thì lấy lao đại thực lực của ngươi cũng nên vì tu chân giới sợ không cho nhưng là ngươi lại đến bây giờ còn thật tốt thật là gặp vận may tiểu đ ệ thậm chí hoài nghi ngươi là không phải trông coi tu chân giới quy tắc vị kia đại năng tư sinh tử thiết cái tên nhà ngươi có thể hay không nói tiếng người lão đại ngươi ta nhưng là có cha mẹ bằng vào chúng ta trên địa cầu khoa học kỹ thuật cha một chút dư nạ cũng biết ta có phải hay không cha mẹ ta con trai ruột nô lai hung hãn thưởng sắc bén một cái bạo lật sắc bén hỏi ngược lại nếu không vị tiêu đại năng làm sao biết như vậy xem chọn g ngươi nô lai đáp ý nói l a o đại ngươi ta nhưng là anh minh thần võ thiên thu vạn đại phong lưu phong khoáng một chi lê hoa ép hải đường đánh khắp tu chân tu mà hai giới vô địch tủ thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn ai thấy cũng thích hoa kiến hoa khai thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn ai thấy cũng thích hoa kiến hoa khai thiên địa hủy mà ta không hủy vạn vật diệt mà ta bất di có đại năng xem trọng ta đó cũng là phải a nghe được n ô lai kia vô cùng tự luyến thoại sắc bén con kia độc chân cũng nữa đứng c h ô n g vững lập tức té ngã trên đất đầy trong miệng bọt mép như dằn rào thật lâu nó mới lần nữa đứng lên trong lòng khinh bị nói ta thái dương có như vậy tự luyến sao bất quá giờ phút này n ô lai đột nhiên ý thức được trong lời nói của sắc bén bao hàm một cái hắn trước đây không có nghĩ tới tin tức hắn thất kinh hỏi sắc bén ngươi nói tu chân giới quy tắc do một vị đại năng trông coi tu chân giới này quy tắc chẳng lẽ không đúng trong thiên địa tự phát hình thành sao chẳng lẽ là bị người nắm trong tay sắc bén gật đầu nói theo ta đ ư ợ c biết tu chân giới này quy tắc không phải trời xanh mà là có người quản lý thậm chí các giới quy tắc đều có người quản lý cũng không định đến sắc bén đột nhiên đổi lời nói nói lao đại đây cũng chỉ là chỉ suy đoán mà thôi của ta cụ thể quy tắc này có hay không có người trông coi còn có đợi thương thảo vốn là trước sắc bén còn nói rất khẳng định không nghĩ tới lập tức liền bác bỏ lời của mình điều này làm cho ngô lai rất là kinh ngạc nguyên lai、like、bên thai sắc bén đột nhiên truyền tới một thanh â m uy nghiêm ngươi con này chim nhỏ đừng nói lung tung nếu không bản tôn để cho ngươi đếm thử một chút pháp tắc thần lôi mùi vị cho dù ngươi nút ở trí tôn trong thần giới bạn tôn cũng như thường có thể cho ngươi hưởng thụ pháp tắc thần lôi đây chính là âm thanh của thái sơ thái sơ trước dĩ nhiên chính là rút qua ngô lai thần bí lao đầu nghe được thái sơ thoại sắc bén cả người r u lên tự nhiên đ ổ i lời nói h i ệ n nhiên cái này cho nó người của truyền âm chính là trông coi tu chân giới quy tắc người cũng chính là nó nói đại năng nếu như vị này đại năng thật hạ xuống pháp tắc thần lôi nó khẳng định hình thần câu diện như vậy đại năng tuyệt đối phải tội không dạy nổi ngô lai cao mày vấn đạo sắc bén ngươi không phải mới vừa nói quy tắc này là có người nằm trong tay sao tại sao lại nói không xác định rốt cuộc xác thực không xác định a sắc bén lắc đầu một cái giải thích lão đại ta chẳng qua là một con thực lực trong chín tầng trời huyền tiên giai đoạn chim nhỏ mà thôi vừa có thể biết bao nhiêu chuyện có thể mổ một ít bí mật đó cũng là bởi vì ta sống được lâu một chút ta cũng không phải không chỗ nào không biết ta đối với quy tắc này có hay không có người trông coi ta thật không xác định n ó trong lòng nói ta thật rất xác định nhưng là ta không dám nói a lão đại xin lỗi sắc bén thoại nghe tự nhiên rất có đạo lý nhưng là ngô lai luôn cảm giác tu chân giới này quy tắc đúng là có người nắm trong tay hắn vẫn cảm thấy thiên địa c h i gian tựa hồ có một đôi mắt nhìn hắn chằm chằm hắn cảm thấy mình ở nơi này bên dưới con mắt không hề bí mật có thể nói hắn muốn tìm ra đôi mắt này nhưng khi hắn tìm lúc loại cảm giác đó liền biến mất tựa hồ cặp mắt kia căn bản không tồn tại vậy không có dấu vết mà tìm kiếm hắn còn nhớ ban đầu ở tuyệt không trận có vị tự xưng sống ngàn tỷ năm tiền bối lại có thể biết trong lòng hắn suy nghĩ trả lại cho hắn một đạo lôi đạo kia lôi uy lực kinh người nhiều hơn phổ thông kiếp lôi không biết mạnh gấp thiếu lần hắn bị đạo kia lôi lập tức liền đánh mất tiền bối kia còn nói đạo này lôi là cho hắn ban thưởng. chẳng lẽ vị tiền bối này chính là nắm trong tay tu chân giới quy tắc đại năng hắn rốt cuộc là tu vi gì là t h ầ n vương t h ầ n vương sẽ tự xưng bản tôn sao chẳng lẽ là thánh tôn nhìn dáng dấp sắc bén tựa hồ cũng không biết nô lai không nghĩ nhiều nữa muốn những thứ này cũng không có chỗ ích lợi cho dù biết tu chân giới quy tắc có đại năng nắm trong tay vậy thì như thế nào chẳng lẽ còn muốn cùng vị này đại năng bộ vỏ quan hệ sao hắn phải đi con đường cường giả của mình không cần thiết đi cùng người khác bộ vỏ quan hệ coi như là thánh tôn cấp bậc cường giả hắn cũng sẽ không đi đứt lót bởi vì hắn mục tiêu ít nhất là thánh tôn một vị thánh tôn sẽ đi định hót thánh tôn khác sao nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn một mươi chương thứ một nghìn hai mươi sáu khiếp sợ sắc bén nô lai tiếp tục nói bị tiên tâm tiên tôn tên kia r ổ i g i ế t lão đại ngươi ta đại nạn không chết nhưng là lại mất trí nhớ vào n ă m quê hưng ơ của làng vân tử làng vân tinh tinh lưu lạc n ử a thật vất vả mới khôi phục trí nhớ không nghĩ tới trở lại tu chân dưới sau hàn tuyết nhưng lại xảy ra chuyện rồi chúng tiên cơ độc Cái gì? chúng tiên cơ độc s ắ c bén t h é t một tiếng kinh hãi đồng thời q u ạ t xí b ằ n g bay nô lai gật đầu một cái không biết là cái loại đó nghe nói không có thuốc nào c h ữ a được trong vòng ba ngày át sẽ hải cốt không còn t h ỉ n h thần câu d i ệ t thiên cơ độc đi cái loại đó độc cho dù tiên đế dính vào cũng chắc chắn phải chết ta hiển nhiên s ắ c bén cũng đã nghe nói qua thiên cơ độc tiếng xấu nô lai cười khổ nói trừ loại này thiên cơ độc còn có cái gì độc nếu kêu lên tiên cơ độc s ắ c bén hít vào một ngụm khí lạnh kia sau đó như thế nào sắp bén hỏi tới chẳng lẽ hàn tuyết nàng sắp bén tự nhiên biết hàn tuyết nhưng là ngô lai bà bối nếu như hàn tuyết xảy ra chuyện nô lai ngay cả trời cũng muốn hủy diệt bất quá nhìn ngô lai giám vẽ hiển nhiên hàn tuyết không có xảy ra việc gì nô lai đạo còn có thể thế nào thiên cơ độc tên ta cũng vậy lần đầu tiên nghe nói sử dụng các loại phương pháp cũng không giải được độc sau đó ta chỉ đành phải phong ấn hàn tuyết hoàn toàn ở sau đó đi thiên tâm tông đại náo một trận chẳng lẽ kia thiên cơ độc là thiên tâm tông dưới thật là đáng chết nghe được ngô lai thoại sắc bén rất tức giận coi như ngô lai tiểu đệ nó sớm nhận rõ nhân vật của mình hàn tuyết nhưng là nó đại tẩu lại bị người xuống thiên cơ độc có thể không tức giận sao nô lai đạo mặc dù không phải bọn họ dưới nhưng là thiên cơ độc là bọn họ cung cấp sắc bén giọng căm hận nói vậy cũng đáng chết nô lai rất hài lòng sắc bén thái độ vớt cảm nói đúng vào ơ ý a ta dưới cơn nóng giận phá thiên tâm tông đại trận hộ sơn giết rất nhiều người kết quả thiên tâm tông thiên thần tiên đế hạ giới lại có tiên nhân hạ giới lại còn là tiên đế đây cũng quá vô s ỉ đi sắc bén đã hoàn toàn hết ý kiến nô lai thở dài nói lao đại ngươi ta chỉ đành phải đánh một trận với thiên thần tiên đế đại kết quả rơi xuống hạ phong kiến thức tiên tồn oai lại thấy thức tiên đế oai bọn họ tự nhiên đều không phải là ta có thể chống đỡ mặc dù bọn hắn tại tu c h â n giới cũng bị tu c h â n giới quy tắc ảnh hưởng không thể không nói cho dù bọn họ chỉ có thể ở tu c h â n giới phát huy bộ phận thực lực nhưng là là hủy thiên dịp địa bất quá đ a n g ta và thiên thần tiên đế đánh nhau chết sống thời điểm còn có một vị tiên đế hạ giới hai vị tiên đế hạ giới ngoan ngoãn của ta đây là cực kỳ hiếm thấy nha sắc bén lần nữa phách động xí bảng của mình hiển nhiên nó rất kích động vị này tiên đế được xưng thanh hư tiên đế không biết ngươi nghe nói qua không có sắc bén kinh hô thanh hư tiên đế cũng hạ giới thấy sắc bén kia bộ dáng kinh ngạc nô lai tò mò vấn đạo ngươi thật nghe nói qua thanh hư tiên đế sắc bén đạo thiên thần tiên đế ta không có ấn tượng gì nhưng là thanh hư tiên đế tiểu đệ vẫn là biết hắn là tiên giới lão b à i tiên đế hơn nữa còn là nổi danh nhất một vị tán tu tiên đế thực lực của hắn vô cùng cường đại nghe nói ngay cả tiên tôn đều bị hắn tam phần mặt m ũ i nô lai nghi ngờ nói nhưng là hắn bất quá cùng thiên thần tiên đế đánh ngang tay a thật có lợi hại như vậy sao lão đại ngươi thật là thông minh một đời hồ đồ nhất thời a đó là thanh hư tiên đế không nghĩ đưa tới t h ầ n tiếp cho nên sẽ không phát huy toàn bộ thực lực nếu như hắn chân chính phát huy thiên thần tiên đế căn bản không phải đối thủ của hắn nô lai bỗng nhiên tỉnh ngộ đạo ngươi nói có đạo lý. giống như t r ư ớ c lăng vân tử là cựu kiếp tán tiên lúc không nghĩ đưa tới một lần cuối cùng t i ê n kiếp liệu mạng áp chế thực lực cho nên lực chiến đấu của hắn hoặc giả con tương đương với thất kiếp tán tiên nếu như nhưng hắn toàn lực thi triển thất kiếp tán tiên ở trong mắt của hắn lại tính là gì đâu không sai chính là cái đạo lý này lão đại kia sau đó thì sao sắc bén tiếp tục v ấ n đạo thiên thần tiên đế là tới giết ta nhưng là thanh hư tiên đế lại ra mặt bảo vệ ta đang lúc hai người bọn họ chuẩn bị vung tay thời điểm thanh hư tiên đế gọi ra thiên thần tiên đế pháp quyết lại là hỗn độn vô cực quyết ách vậy thì có cái gì thật là kỳ quái sắc bén lơ lên nói n g ư ơ i biết cái gì phải biết hỗn độn vô cực quyết nhưng là vô cực thánh tôn thân truyền pháp quyết l ã o đại người ta coi như vô cực thánh tôn truyền nhân trong cơ thể vận chuyển chính là hỗn độn vô cực quyết ngươi nói ta có thể không khiếp sợ sao cái gì lại là như vậy sắc bén kinh hãi Nô lai đạo sau đó mới biết thiên thần tiên đế từng lấy được vô cực thánh tôn bộ phận truyền thừa hơn nữa vô cực thánh tôn cho hắn nhắn lại là bảo tàng h ư u duyến g i ả có pháp quyết thiết không thể t r u y ề n những người khác như có người tu luyện giống nhau pháp quyết coi là sư huynh đệ không thể tàn sát lẫn nhau cho nên hắn nhận ta làm sư đệ sắc bén lần nữa hít vào một n g ụ n khí lạnh đạo ngoan ngoan của ta thiên thần tiên đế lại thành sư m i n h của ngươi đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi nô lai cười nói ta cũng cảm thấy là đang nằm mơ bất quá đây là sự thật sắc bén cười to nói ha ha không thể không nói l a o đại vận khí của ngươi không phải giống vậy thật nô lai đắc ý cười nói đó là tự nhiên thật ra thì ta luôn muốn nói nếu như vận khí tốt là lỗi của ta ta thật rất nguyện ý mắc thêm lỗi lầm nữa sắc bén tiếp tục vấn đạo sau đó thì sao sau đó a thanh hư tiên đế thu lăng vân tử làm đồ đ ệ bởi vì bọn họ đều là tán tu xuất thân đều là tự nghĩ ra phát quyết cũng đã từng là cựu tiếp tán tiên tương tự trải qua sắc bén thở dài nói y theo rất có tiểu lệ nhìn lăng vân tử thành tiệu tương lai hoặc giả không thấp hơn thanh hư tiên đế nô lai gật đầu nói ta cũng có đồng cảm sắc bén đang chuẩn bị mở miệng nô lai đạo sau đó thanh hư tiên đến nói phải cứu hạ tuyết nhất định phải có thiên cơ độc giải dược mới được hắn giúp ta tìm được tu chân giới đi thông tu ma giới lối vào sau đó ta đi một chuyến tu ma giới tìm được thiên cơ độc t ô n g hao hết trăm ngàn c â y đắng luyện chế ra giải dược cứu tỉnh hạ tuyết bất quá may đi một chuyến tu ma giới bởi vì vương phi cùng tống kiến hai tiểu tử này bị nộ chuyển đến tu ma giới ở tu ma giới hai người bọn họ tu chân giả đó là nửa bước khó đi ngày này g bị đuổi rét ta đưa bọn họ từ tu ma giới cứu trở lại lão đại người thật châu thật rất châu Tu ma giới đó là t ồ n tại t r o n g t r u y ề n t h u y ế t ta, n g ư ơ i đều đang có t hộ ể đi đó đi m t lần. n Tiểu đệ đối với đệ g ư ơ i k í n h n g n h cũng như nước sông c u ộ n cuộn, l i ê n t ụ c không t a Lại có t h ể ở t i ê n tôn g i i ớ thư viện chương đi tu ma giới đi một lượt sau nghìn h an n trở về, i lẻ à là từ cổ mười một chương n giới thứ nơi của một h nghìn hai kệ sách, mươi bảy điệu nhân mỹ văn nghe được sắc bén đánh giá đối với mình nô lai không khỏi đắp ý địa nói đó là dĩ nhiên ngươi chẳng lẽ không có nghe lao đại ngươi ta nói sao ta nhưng là anh minh thần võ thiên thu vạn đại phong lưu phong khoáng một chi lê hoa ép hải đường đánh khắp tu chân tu ma hai giới vô địch thủ thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn ai thấy cũng thích hoa kiến hoa khai thiên địa hủy mà ta không hủy vạn vật diệt mà ta bất diệt thực lực xuyên qua cổ kìm tương lai siêu cấp vô địch vô lại nô lai là cũng người khác có thể so với ta sao sắc bén đã hoàn toàn hết ý kiến nửa ngày nó đặn ra một câu nói thật tự luyến lợi như vậy tất yếu nói hai lần sao bất quá thật ra thì sắc bén ở trong nội tâm vì ngô lai cảm thấy cao hứng thực lực của ngô lai càng mạnh đối với nó mà nói càng tốt nó cùng nói là ngô lai tiểu đệ không bằng nói là ngô lai thần thú đi theo ngô lai như vậy chủ nhân chủ nhân thực lực càng cường đại nó trên mặt tự nhiên cũng có q u a n thải hơn nữa nói không chừng đi theo ngô lai nó tương lai còn có thể trở thành chân chính thần thú đâu bây giờ nó chỉ có cựu thiên huyền tiên trung kỳ tu vi còn rất yếu viễn viễn không phù hợp thần thú tên đối với sắc bén những lời này ngô lai coi như không có nghe thấy hắn khoát tay một cái nói tốt lắm sắc bén đưa người h ấ n luyện những người chim kia thả ra để cho ta xem một chút bọn họ có cái gì tiến bộ không có đối với điều dạy đ i ề u nhân phương diện này sắc bén tự nhiên rất có tâm đắc nó đắc ý nói chắc chắn sẽ không để cho lão đại ngươi thất vọng ở sắc bén điều dạy dưới những người chim tia tự nhiên cũng phục phục thiết tiếp sắc bén nói một bọn họ tuyệt không dám nói hai muốn bọn họ làm gì thì làm cái đó vô cùng khéo léo t ừ trên người đ i ề u nhân sắc bén hiểu được không bất tin hơi thở đ i ề u nhân thật ra thì chính là thiên giới binh lính cũng có thể nói là con c h ố t tí h đ i ề u nhân không thể sinh dục đều là không có giới tính quái vật trừ chiến đấu bọn họ cơ hồ cái gì cũng sẽ không bọn họ chỉ nghe từ mệnh lệnh của quang minh thần trên thực tế chính là cái sắp biết đi những người chim kia từng nói cho sắp bén bọn họ là ở một cái màu trắng trong ao đàn xanh cái này ao khiếu hóa sinh trì sinh ra bọn họ cũng biết phải phục tòng mệnh lệnh của quang minh thần bọn họ bị quán tâu lý niệm là vĩ đại quang minh thần là không chỗ nào không biết không gì không thể bọn họ là quang minh thần thủ hộ giả cùng người theo đuổi thay vĩ đại quang minh thần tiêu diệt những kẻ độc thần đó cùng dị đoan nghe nói những người chim này vừa sinh ra cũng biết thế nào chiến đấu thân thể của bọn họ tương đối cưng hãn năng lực hồi phục cực mạnh quang minh thánh lực vận chuyển rất nhanh sẽ có thể thương thế của khôi ph nếu như bọn họ linh hồn bất d i ệ t cho dù thân thể bị hủy còn có thể hóa sinh trong ao trọng sinh nô lai sau khi biết cả kinh t ấ t sắc mẹ nhà nó nếu như không tiêu diệt linh hồn của bọn họ thật vẫn không giết c h ế t ta đây không phải là đánh không chết tiểu cường sao theo nô lai nhận thấy giống như điệu nhân binh sĩ như vậy đây chính là bất kỳ một tướng quân nào cũng đỏ con mắt ta khó trách thiên giới có thể cùng tiên giới phân đình kháng lễ mặc dù một mình điệu nhân có thể không tính là cái gì nhưng là những người này một nhiều lên vậy thì nhức đầu bình thường nhất điệu nhân chính là hai cánh tương đương với đại thừa kỳ cao thủ nghe nói thiên giới lưỡng dự thiên sứ số lượng lấy trăm triệu nhớ một trăm triệu đại thừa kỳ cao thủ dết tới lợi hại hơn nữa hảo h ắ n cũng không chịu nổi nhiều người a những người chim này đã đánh không chết tiểu cường lại nghe lời số lượng lại nhiều người nào gặp phải không nhức đầu thiên giới tại sao phải chinh phục nhân gian giới còn phải dạy đình giáo nghĩa tuyên dương tứ hải để cho thượng đế quang huy v a n g đầy lở ớt tờ đ ổ nhân gian giới chinh phục lở ớt tờ đ ổ nhân gian giới làm cho tất cả mọi người tín ngưỡng thượng đế cũng chính là quan minh thần các tín đồ chỉ biết quẩn quận không ngừng vì thượng đế cùng thiên giới những các thiên sứ đó cung cấp t thượng đế cùng các thiên sứ cũng phải cần tu luyện bọn họ tu chính là thần đạo lúc trước nô g lai thì phải biết đ i ề u nhân là thông qua hấp thu tín ngưỡng chi lực để để thăng tu vi nô g lai cũng tu luyện qua thần đạo tự nhiên biết thần đạo tu luyện không giống với tu chân muốn tu luyện thần đạo sẽ phải tích lũy tín ngưỡng chi lực tín ngưỡng chi lực là vũ trụ đang lúc n h ấ t bằng bạc sức mạnh của thuần c h á n h nhất so sánh tu chân phương pháp thần đạo là một con đường khác nhưng là dọc theo nếu như con đường này đi xuống thành tựu nghe nói không thể so với thông qua tu chân lấy được thành tựu kém thật ra thì trừ lấy được tín ngưỡng chi lực ra thiên giới, giới thiên sứ. Thiên sứ c h là so với nhân gian giới cao hơn vị diện nhân gian giới giáo hoàng nếu muốn đánh khai thiên giới cánh cửa câu thông thiên giới cũng không dễ dàng năm đó trên địa cầu giáo đình giáo hoàng nhưng là bỏ ra giá thật lớn sử dụng bí pháp mở ra thiên giới tri môn một ư ơ i hai tên tiên tri trong cơ thể của tiêu hao toàn bộ quang minh thánh lực toàn bộ hồn v ề tây thiên mà thiên sứ từ giữa thiên giới hàn g lâm người giới cũng không phải như vậy t h u ậ n sướng đầu tiên yếu hữu không đang lúc tọa độ chỉ dẫn mới có thể chính xác hàn g lâm nhân gian giới ngoài ra thông qua nghịch hành thông đạo lúc còn phải mạo nguy hiểm tương đối triệu hồi lưỡng rực thiên sứ hạ giới vậy còn coi là dễ dàng triệu hồi bốn cánh hạ giới cũng đã tương đối khó khăn sáu rực càng không cần phải nói mà tắm rực đó là mạo hiểm cực lớn hữu hiểm có thể bắt rực t i ê n sứ này còn không co xuống cũng đã ở trong nghịch hành thông đạo quốc. dĩ nhiên là không cho nghịch hành đây cũng là ban đầu giáo hoàng tại sao tiến hành chuyển sinh nghi thức nguyên nhân thông qua chuyển sinh nghi thức hàng lâm nhân gian giới có thể lâu dài đợi ở nhân gian giới không giống hạ giới thiên sứ đợi ở nhân gian giới thời gian là hữu hạn chế ngoài ra thông qua hóa sinh sinh ra mới thiên sứ rốt cuộc là thế nào sinh ra đâu thật ra thì thiên sứ đều là từ trong những tín đồ kia chọn lựa tới linh hồn thuần khiết hoặc là cường đại tín đồ là thiên giới chọn đầu coi như thiên sứ đối tượng thiên giới tiến hành hóa sinh nghi thức dẫn đạo linh hồn của tín đồ tiến vào hóa sinh trì trải qua hóa sinh chỉ lễ r ử a tội những thứ này tín đồ liền biến thành thiên sứ tuyệt đối phục tùng thượng đế mệnh lệnh thượng đế tín đồ càng nhiều có thể chọn làm thiên sứ cũng càng nhiều đây cũng là thiên giới tại sao muốn chinh phục nhân gian giới khác một nguyên nhân linh hồn của tín đồ càng t h u ầ n k h i ế t hoặc là càng cường đại chuyển sinh suốt ngày khiến cho sau hắn sĩ bảng càng nhiều thực lực càng mạnh hóa sinh bên trong ao hàm chứa năng lượng to lớn tác dụng của nó thì tương đương với b a n g tín đồ trọng tố thân thể đây chính là cực kỳ mạnh mẽ thân thể của thiên sứ a ở thiên giới lương dực thiên sứ là tầng giới chót nhất con chót t í số lượng nhiều nhất tứ dực thiên sứ là bách nhân đội đội、trưởng. thủ hạ có một trăm nhị dược thiên sứ mà lục dược thiên sứ thời là vạn người đội đội trưởng thủ hạ có một trăm tứ dược thiên sứ bắt dược thiên sứ lại một c h i có triệu thiên sứ thiên sứ quân đội thống lĩnh thủ hạ có một trăm lục dược thiên sứ về phần thập dược cùng thập dược trở lên thiên sứ bị ngô lai sở bắt những người chim kia thì không biết có phải hay không lấy trăm làm đơn vị tiến hành đại đ ẩ y cũng không xác định nếu quả thật là như vậy thiên giới thiên sứ đại quân liền vượt qua triệu ức đó là khổng lồ cờ nào con số a nếu như ngài thích nơi này của xin niệm c á c thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất c Chương từ r rộng rãi trong ì n ủng thương Tàng Thư Viện, chương 1012, chương 1028, Linh hồn Thiên giới, lớn cung của Quang Minh Thần, ngỡ cùng xạ gạ hai cái này dựng thiên cạnh Quang Minh Thần h hộ hiệu Thư thứ chế. hai thập hầu hạ của của giới, gạ Việt to thân. t cái cầm lục 1012, 1028 sứ xạ ở lần trước quang minh thần linh hồn thể hạ giới bị một người tên là ngô lai tiểu bối đ ạ t t ư ơ n g tốn thời gian rất lâu mới khôi phục nhưng là quang minh thần ở đó một gọi đất cầu nhân gian giới đại ngôn nhân thân tử thế lực toàn bộ bị t ậ n diệt nhớ tới những chuyện này quang minh thần liền phi thường căm t ứ c đường đường cao cao tại thượng quang minh thần lại thua ở trong tay một tên tiểu bối ngày này lớn xỉ đục như thế nào để cho hắn có thể quên mấy năm này quang minh thần nhất trực canh cánh trong lòng tâm t ỉ n h cho tới bây giờ sẽ không tốt hơn cái này không đang thưởng thức mỹ t i ự u quang minh thần đột nhiên để chén rượu xuống vẫn ẩm lờ cái đó chuyện của n ô lai hiện tại làm được thế nào ngờ có chút rụt rè e sợ địa hồi đ á p bẩm chủ thượng còn không có cái gì tiến triển muốn tìm một người như vậy cũng như m ỏ kim đ ấ y biển thú n g chi chúng ta đã mất đi địa cầu người kia đang lúc giới không gian tọa độ đang đem chơi ly rượu quang minh thần lập tức b ó nát cái này thủy tinh ly rượu hắn giận dữ hết hai người các ngươi làm ăn cái gì không biết để cho các ngươi tìm một người mấy năm đều không cái gì tiến triển bản t h ầ n cần các ngươi có ích lợi gì ngờ cùng xạ gà đồng thời quỳ xuống miệng hô chủ thượng bất giận bất giận cái p quan g minh thần dưới sự tức giận bạo thô t h ủ xạ gà tiểu tâm r ự c r ự c nói chủ thượng có một cái không chứng thực tin tức thuộc hạ không dám xác định cho nên không có bẩm báo chủ thượng nói quan g minh thần lạnh lùng khạc ra cái chữ này sa g a đạo nghe nói tiên giới thiên tâm tông thiên tâm tử đã thành t i ể u tiên tôn hắn đối với một người tên là ngô lai tu chân giả hạ truy s á t lệnh trong truy s á t lệnh nói nếu như có một người tên là ngô lai tu chân giả phi thăng tiên giới phàm thiên tâm tông đệ tử thấy người hoặc biết tin tức người lập tức báo lên không được sai lầm đồng thời còn đối với toàn bộ tiên giới phát ra treo giải thưởng phàm bắt được hoặc giết chết ngô lai người có thể đạt được thượng phẩm tiên khí một món thiên tâm ngọc thanh đan một quả toàn bộ tiên giới cũng huyên náo phí phí dương dương không biết này ngô lai có phải hay không đối phương ngô lai thiên giới cùng tiên giới có một cái thiên tiệm tồn tại muốn từ thiên giới đến tiên giới cần đánh đổi khá nhiều từ tiên giới đến thiên giới cũng là như vậy hai giới này là thế giới song song lớp năng lượng lần kết cấu không sai bị lắm bất quá tiên giới cùng thiên giới song phương ở hai giới đều có thám tử cho nên biết được cái này truy sát lệnh rất bình thường có thể để cho thiên tâm tông phát ra truy sát lệnh người này khẳng định thực lực rất mạnh bản thân phỏng đoán cái này ngô lai rất có thể chính là bản thân muốn tìm ngô lai bất quá thiên tâm tông phát ra truy sát lệnh có cái đó ngô lai hình t n h sao có xa gà vung tay lên xuất hiện trước mặt một cái mặt tiếng nô lai hình ảnh bất ngờ xuất hiện ở đây cái giữa mặt kiếng là hắn đúng là hắn vào giờ phút này quan g minh thần kích động không thôi hắn như muốn phát điên hận không được xé trong hình n ô lai thành mạnh vụn thật lâu quan g minh thần mới tỉnh táo lại đạo xem ra người này còn không có phi thăng t i ê n l ê n giới các ngươi phải nhiều chú ý tin tức về người nọ người này bất tử bản thân vĩnh viễn sẽ không hạ giận nô lai mang đến cho hắn xỉ n ụ nhất định phải dùng máu tươi mới có thể rửa sạch x a gà cùng lờ chăm miệm một lời đ i ệ hồi đắp là chủ thượng chúng ta nhất định mật thiết chú ý người này chỉ cần có cơ hội nhất định diện sắt hắn cho chủ thượng hạ giận ngay vào lúc này quan minh thần đột nhiên gầm hét lên hử lại có người muốn dùng bí pháp dòm ngó bản thân linh hồn của thiên sứ chủ thượng đã xảy ra chuyện gì s a gạ cùng lờ đồng thời thất kinh hỏi quan minh thần đạo mới vừa rồi có người muốn dòm ngó một tên linh hồn của thiên sứ hắn vẫn mặt giận dữ cái gì s a gạ cùng lờ cũng lộ ra tức giận vô cùng quan minh thần dử tợn che mặt đường hầm bản t h â n phỏng đoán nhất định là cái đó nô lai hừ nếu để cho bản t h â n bắt hắn lại nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh lúc này ở trong vô cực thánh cảnh nô lai đang dùng thiên nhãn siêu hồn kiểm tra bị hắn chọn làm phân thân linh hồn của bắt dự thiên s trước ý lịch ở hồn của cũng không có dùng thiên nhãn siêu hồn từng điều tra những thứ này điều người hắn bởi vì ở sắc bén điều dạy dưới đ i ề u nhân nên nói đều nói rồi những thứ khác cũng không biết bất quá nô lai nghe nói đ i ề u nhân chỉ cần linh hồn bất diệt chính là bất tử c h i thân linh hồn trở lại hóa sinh trì là có thể trọng tố thân thể tại sao những người chim kia bị chế tạo ra l i ê n đối với quang minh thần trung thành vô cùng chẳng lẽ quang minh thần trong linh hồn tại bọn họ hạ thủ đoạn nghĩ tới đây nô lai sẽ dùng thiên nhãn siêu hồn điều tra cái này tám rực linh hồn của điệu nhân dù sao hắn muốn luyện chế phân thân cái này tám rực linh hồn của điệu nhân phải bị mã sát còn không bằng dùng t i ê n nhãn siêu hồn điều tra một chút do xét cái này tám rực điệu nhân trí nhớ phát hiện nó trí nhớ kể với nó đối với sắc bén thuật không kém chút nào điều này nói rõ sắc bén điều dạy là tương đối thành công phải biết sắc bén cũng không phải là cái gì nhân từ điệu sắc bén thực lực sâu không l ư ờ n g được có thể so với cựu thiên huyền tiên thị nộ vô thường mất hứng liền hướng về phía mấy cái này điệu nhân một xí bảng đập tới đi hoặc là chính là một cây đốt đốt quá khứ những người chim này mặc dù có thánh lực hộ thể có thể rất nhanh chữa trị thân thể nhưng là vẫn sẽ đạo a có ai không sợ đau đâu cho nên trải qua sắc bén một phen đ i ề u bên dưới dậy đ i ề u nhân cửa cũng vô cùng khéo léo dưới mái hiên của người đang không túi đầu không được ca túi đầu dù sao cũng hơn thua thiệt thật dù sao chỉ cần nghe lời sắc bén lại không giết bọn họ cũng sẽ không đưa bọn họ đánh gần chết bất quá nô lai nữa chuẩn bị xâm nhập do xét tám rực linh hồn của đ i ề u nhân lúc đột nhiên phát hiện linh hồn trong biển có một cái cấm chế tồn tại nô lai đang chuẩn bị đối với cấm chế này chọn lựa thủ đoạn tám rực linh hồn của điệu nhân lập tức bể nát Tất cả điểu ngoài h â n n c ũ trung t v ra nô lai đột h nhiên o nghĩ đứng lên ban đầu vân hải hai tiên từng nói với hắn tiên h giới giống như thiên giới từ có ước định tồn tại nghe nói đ i ể u nhân chỗ ở thiên giới có chính bọn hắn hạ giới là một loại không như tu chân giới thế giới nơi đó thế giới không giống tu chân giới cùng với thế tục giới hoàn toàn giống như địa cầu vốn là tiên giới hạ giới thiên giới lại len lén chấm mút điều này nói rõ đ i ề u nhân là vô s ỉ nhất lại vi phạm ước định bất quá những thứ này ước định thật ra thì cũng chính là g i ố n g tuyết tiên giới tranh với thiên giới bùng nổ qua chiến nhưng cũng không có chiếm qua thượng p h ò n g thiên giới thiên sứ đại quân quả thực quá nhiều không biết cái đó quang minh thần hiện tại khôi phục không có nô lai tự nhủ có thể đánh thương hắn một lần là có thể đả thương hắn lần thứ hai bị nô lai lo nghĩ quang minh thần hắt hơi một cái là ai ở thao đọc bản thần Hừ, nếu để chương o thân i trình nhất ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn không trăm mười ba chương thứ một nghìn không trăm hai mươi chín ăn nướng một năm sau nô lai tùy ý dùng thần nghiệm quét một chút ở trong vô cực thánh cảnh tu luyện mọi người phát hiện bọn họ đều ở đây cố gắng tu luyện chỉ b ấ t quá làm quét vương phi cùng tống kiến địa phương sở tại phát hiện bọn họ đang ngồi ở cùng nhau ăn nướng trò chuyện đang vui mừng không khỏi giận tí mật hư hai tiểu từ này để cho bọn họ tu luyện lại lười biếng vẫn như thế hưng ở phúc nhìn ta không quá dễ thu thập bọn họ nô lai hử lạnh nói nguyên lai、like, vương phi cùng tống kiến chỗ ở bên trong không gian kia có không ít điều thú kết quả là bị hai người cho đợi hai con không biết tên tiểu động vật sau đó mỹ tư tư đặt ở trên lửa nướng hai người vừa ăn nướng vừa uống chứ mỹ tiểu vương phi đạo xê ca trải qua một trăm n ă m biểu ca làm sao còn chưa tới xem chúng ta bực bội cũng bực bội chết tiếp theo hắn dùng một loại quái dị địa giọng nói la lên biểu ca ta rất nhớ ngươi nhà ngươi đang ở đâu tống kiến dùng tay của du hồ hồ sờ một cái miệng khinh bị nói đi đi đi ngươi ở đâu là muốn l a o đại ngươi là nhớ ngươi ă n n ì ă n n ì ă n nhi đi vương phi uống một hớp rượu lớn cười nói người hiểu ta xây ca cũng ta cũng không phải là bồi bối muốn biểu ca làm gì hắn nha tự có ba vị đại tẩu suy nghĩ đâu tống kiến tức giận nói người nào không biết ngươi ý đồ kia a bất quá sau này ngươi có bị ă n n ì ă n n ì ă n nhi nhưng là không dễ thuần phục nga nghe được tống kiến thoại vương phi trực tiếp n ả y lên mặt đỏ tới mang thai địa nói nàng dám ở trước ta phi ca mặt nàng còn không phải ngoan ngoãn nếu không ta liền ra pháp phục vụ t ô n g kiến hướng về hắn giá ra ngõ giữa đạo tiết h ngươi còn có mặt mũi nói nhớ lần trước ở trên trời vô cùng thành đi dạo phố thời điểm ngươi nhìn nhiều một vị nữ tu một cái bị an ni an ni an ni phát hiện sau sau khi trở lại liền bị phạt quỳ giặt quần áo bản mới vừa rồi lời nói kia ngươi có dám ngay mặt nói với nàng mặt của vương phi lập tức đỏ chuyện này nô、no、lai、like、bọn họ cũng đều biết nô、no、lai、like、còn thường cầm cái này cười hắn đâu ngươi nha muốn xem liền nhìn lén cần gì phải như vậy trắng t r ợ n đâu lớn lối như vậy an ni an ni an ni thấy được có thể không tức giận sao nói thế nào an ni an ni an ni cũng là một đời nữ tướng cân bắc anh hùng ngươi phải nhiều tôn trọng người ta biết không năm đó trong dương gia tướng dương tông bảo còn không ngoan ngoan nghe một quế anh hiện tại ngươi chính là dương tông bảo hắn chính là một quế anh đây là ngô lai nói với vương phi thoại vương phi giải thích điều này nói rõ ta yêu nàng ta đối với nàng là t h ậ t tâm nếu không ta thế nào chịu tự nguyện quỳ giặt quần áo bản tông k i ế n quái khiếu đạo thật là tự nguyện dĩ nhiên vương phi giọng nói lập tức mềm xuống bất quá ta thật bội phục biểu ca thật sự là diễm phúc không t ặ n a nhưng ta lại không được đi chỉ có thể ở trên một cái cây treo cổ tông tiến dùng ánh mắt khi dễ nhìn hắn đạo ta phi được tiện nghi còn k h o e tải a n nghỉ an ninh an ninh -ni, nhưng là cô nương tốt ngươi cũng không thể có lỗi với người ta nếu không ta và n g ư ờ i cấp vương phi đạo a n nghỉ an ninh an ninh cùng ngươi có mau quan hệ ngươi cấp gì ta làm sao có thể có lỗi với nàng đâu chỉ bất quá hâm mộ một chút biểu ca cũng là người thường tình a ba cái chị dâu ở một chỗ cuộc sống vui vẻ hòa thuận thật không biết biểu ca là thế nào làm được tống kiến hâm mộ nói lao đại được kêu là mị lực vô hạn chúng ta chỉ có hâm mộ phân vương phi tán đồng nói đúng vào ơ ia chỉ có thể nói r o biểu ca điều dạy thật tốt thật muốn hướng về biểu ca lấy thủ kinh học hai chiêu hình dáng gì a kiến ngươi cũng nên hướng về lao đại lấy thủ kinh đường đường thái tử đảng thái tử ra lại một cái nàng đều không có được cũng quá mất mặt đi đối với lần này tống kiến từ chối cho ý kiến tiếp theo con mắt của tống kiến đột nhiên trợn t r ừ n g lên sắc mặt thẳng biến vương phi thấy sắc mặt của tống kiến thay đổi dương dương đắc ý nói thế nào xây ca sẽ không thật giác đắc tự ti đi không có gì này đại t r ư ở n g phu hà mắc không thê không muốn hâm mộ ta phi ca nga phi ca chỉ là một truyền thuyết phi ca chỉ là một truyền thuyết rất kinh điển sao một cái thanh âm sau lưng vương phi văng lên đó là đương nhiên rồi đột nhiên vương p h i nhớ tới cái gì sắc mặt đại biến trong tay nướng cũng sụn một tiếng rơi trên mặt đất xoay người trong nháy mắt hắn đoa điệu một tiếng khóc lên ôm người vừa tới chân chính là một trận ma sát biểu ca người rốt cuộc xuất hiện à? ta muốn người chết bẩm người biết không có câu nói một ngày không gặp như cách ba năm ta nhưng là một trăm năm không thấy người à, giống như cách ba chục ngàn năm ba chục ngàn năm à? người giống như vậy không rơi thái dương không có quang minh của ngươi chiếu sáng thế giới của ta lu mở ảm đạm không có chỉ dẫn của ngươi cuộc sống của ta không tìm được đi tới đường ngươi chính là trong lòng ta kia ngọn đèn bất diệt vĩnh minh đèn sáu nguyên lai、like、người tới chính là n、no、ô lai -like. si. xì tống kiến quả thực không nhịn được lập tức bật cười mà trên đầu n、no、ô lai -like、là nổi lên vô số điều quê mùa hát tuyến hắn một cước đá vương phi bay vương phi như đằng v ầ n giá vụ bay ra ngoài sau đó giống như một viên đạn pháo nặng nề g h đập xuống đất đập một cái to lớn cái hố n、no、ô lai -like、phi đạo ta phi chán ghét chết ta rồi ngươi là nhớ ngươi an ni an i đi lúc nào nhớ ta coi như là nhớ ta cũng là muốn để cho ta dẫn ngươi đi gặp an ni a -ni, ni đừng cho là ta không biết vương phi hôi đầu thổ kiểm địa bỏ dậy hắn tự nhiên một chút thương cũng không có bị hắn đập sạch sẽ trên người cho trong miệng nói biết lòng ta người biểu ca cũng biểu ca ta đều một trăm n ă m không có thấy ạn nỉ an nỉ an nỉ của ta bà bối lúc nào mới có thể thấy nàng nha nô lai cùng tống kiến ở một bên nói như điên tống kiến không nói đạo phi ca ngươi có ác tâm hay không chính ngươi giác đắc không chán ghét nhưng ta cùng lao đại lại chán ghét hư vương phi là h u y ễ n diệu tựa như đạo xây ca người đó là không ăn được bồ đào liền nói bồ đào chua sau này ngươi tìm được bạn gái cũng có thể gọi nàng b ả bối a ta không biết ngại n ô lai đột nhiên mặt thất vọng nói biểu đệ à, vốn là biểu ca ngươi ta còn thực sự cho là ngươi rất nhớ ta đâu n g u y ê n lai、like、là nhớ ngươi ạn ni ăn ni ăn ni mà không một chút nào nhớ ngươi biểu ca ta thua thiệt ngươi hay là ta biểu đệ quả thực để cho ta quá thất vọng ngươi xem ta còn lo lắng cho ngươi tình huống tu luyện đặc biệt tới thăm ngươi không nghĩ tới ngươi ăn cho ngon uống thật ta coi như là bạch quan tâm rồi dứt lời liền chuẩn bị đi vương phi lập tức nào tới lần nữa ôm lấy mô lai chân khóc lóc nói biểu ca ta thật rất nhớ ngươi a muốn ạn ni ăn ni ăn ni là một chuyện muốn biểu ca ngươi là một chuyện khác không có biểu ca ngươi ta nào có hôm nay đâu ta cũng sẽ không gặp phải a n đi a n đi a n đi nhà nô lai hài lòng gật đầu nói còn tạm được này chờ vương phi buông tay ra sau nô lai đạo hai người các ngươi cuộc sống gia đình tạm ổn q u á thật dễ chịu sao tống kiến bày một cái tiêu chuẩn q u â n tư báo cáo báo cáo lao đại chúng ta tu luyện một trăm năm tu vi đều đã đạt tới độ kiếp sơ kỳ đề p h o n g còn kém lâm môn một cước đã đột phá bất quá tựa hồ gặp phải bình cảnh chúng ta vì vậy liền dừng lại tu luyện bắt mấy con động vật tới tiến hành nướng không nghĩ tới lao đại ngươi đã tới rồi nô lai kiểm tra một hồi tu vi của bọn họ phát hiện quả thật đã đến độ kiếp sơ kỳ đề phòng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 lucas nguyên xoáy cũng đạt tới kim đan hậu kỳ hàn tu luyện hạo nhiên chính khí quyết sau cả người nhìn rất có nho giả làn gió không giống như là một cái đã trải qua bách chiến lao nguyên xoáy hàn tuyết tam nữ hậu t í c h b ạ c phát đột phá nguyên anh hậu kỳ trực tiếp bước vào phân thần trung kỳ nô lai nhất trực yêu cầu mọi người tu chân ổn đánh ổn châm không nên gấp công cận lợi cho nên mọi người trụ cột đánh tốt vô cùng đặc biệt là hàn tuyết tam nữ đó là tuyệt đối bị nô lai yêu cầu nghiêm khắc cho dù có thể đột phá cũng phải tận lực chế trụ thậm chí nô lai cũng g ú p các nàng áp chế làm cho các nàng không ngừng tích lũy đợi đến chân chính sắp đột phá lúc tự nhiên thủy đ á o cư thành tầng kia bạc mô lập tức liền bị vạch ra lăng phong tiến bộ vẫn làm cho ngô lai c h ố mắt nghẹn họng hắn đã là sau đó người trên cư lại siêu việt hàn tuyết tam nữ đạt tới phân thần hậu kỳ cũng mo đột phá đến độ kiếp kỳ nghĩ đến đột phá cũng không xa không thể không nói trong cơ thể hắn đạo thai thần t r ù n g quả thực quá cho lực không phải nói quá biến thái có đạo này thai thần t r ù n g trợ giút lăng phong giống như ngồi hòa tiếp vậy t u vi nhanh chóng tăng lên xem ra có một cái thật sư tổ chính là không giống nhau ai kêu người ta sư tổ là tiên giới châu nhất ít tán tiên tiên đấy đâu theo thanh hư tiên đế nói về bổ tọa vốn là muốn trợ giúp lăng vân tử tăng cao tu vi nhưng là lăng vân tử hiện tại không cần phải mà đồ tồn tu vi lăng phong quá thấp bổ tọa không thể không khiến chút thủ đoạn nô lai từng nhắc nhở qua lăng phong để cho hắn đánh thật trụ cột nhưng là đạo kia thai sức mạnh của thần trùng căn bản áp chế không nổi thanh hư tiên đế ở dưới trong cơ thể của lăng phong lưu đạo thai thần trùng có lực lượng cường đại bất kỳ thời khắc nào không cung cấp năng lượng tinh thuần cải tạo thân thể của lăng phong khiến cho lăng phong cho dù không nghĩ đột phá cũng phải đột phá dĩ nhiên thanh hư tiên đế cho lăng phong lấy như vậy một cái tác tệ khí đối với hắn cũng không có hại. Thanh hư tiên đế làm sao có thể sẽ hại lăng phong đâu nô lai đối với đạo này thai thần t r ù n g đây chính là phi thường đỏ con mắt hắn đã từng hỏi qua lăng vân tử hỏi hắn có biết hay không bí pháp gì có thể ngưng tụ loại này đạo thai thần t r ù n g dựa theo đạo lý mà nói thanh hư tiên đế nên thanh bí pháp này dạy cho lăng vân tử lăng vân tử cười một tiếng đạo bí pháp bồn trưởng lão d i nhiên là biết bất quá đạo này thai thần t r ù n g là thanh hư sư tôn hao phí ngàn nằm tu vi ngưng tụ mà thành nếu như tông chủ nguyện ý cũng có thể thử một lần thanh hư tiên đế là tiên đế hơn nữa còn là tán tu tiên đế đệ nhất cao thủ hắn hao phí ngàn năm từ trong lăng vân tử kia lấy được ngưng tụ đạo thai thần t r ù n g bí pháp ngô lai sau khi xem không khỏi lắc đầu một cái ngưng tụ đạo thai thần t r ù n g không tính là quá khó khăn nhưng đó là muốn hao phí tu vi của mình bất quá ngô lai cũng không nguyện ý làm loại chuyện như vậy muốn hắn hao phí tu vi của mình đừng nói ngàn năm coi như là trăm năm kia cũng so với đòi mạng hắn còn khó hơn theo lời của hắn nói tu vi của ta là ta tân tân khổ khổ tu luyện được tới dựa vào cái gì muốn hao phí dù sao nghiêm ngạo thiên cũng không cần đạo thai thần chủng tin tưởng dựa vào hắn cố gắng của mình không cần dựa vào đạo thai thần chủng thành cựu tương lai cũng sẽ không giới lang phong theo ngô lai nhận thấy chính hắn n h ã c quang làm sao có thể kém được ta ngô lai đồ đ ệ chắc chắn sẽ không là hàng thông thường phải tin tưởng ta ngô lai n h ã c quang đây là ngô lai nguyên thoại nếu như nghiêm nạo thiên nghe được nhất định sẽ kích động lúc này ngô lai ánh mắt cuối cùng đem chuyển tới trên thân nghiêm nạo thiên t r o m năm xuống tu vi nghiêm nạo thiên cũng lần nữa trở lại nguyên anh sơ kỳ thật ra thì đây là hắn tận lực gáp chế kết quả khi hắn bắt đầu lần nữa tu chân thời điểm ngô lai liền cùng cảnh cáo hàn tuyết tam nữ vậy dặn đi dặn lại cảnh cáo hắn nhất định phải ổn đánh một t r m không nên gấp với cầu thành cho nên n g i ê m nạo thiên chủ cột phi thường nệ tiên kỳ nô lai rất chú ý mọi người tu chân tình huống còn thường đi cho mọi người g i ả n g đạo sau đó nô lai bắt đầu luyện chế phân thân của mình phân thân cũng bắt đầu tu luyện thần đạo cho nên cũng chưa có đi g i ả n g đạo ngoài ra chính hắn ở trong vô cực thánh cảnh tu luyện củng cố những năm gần đây nhất thu hoạch những năm gần đây hắn nhất trực trong đan g bô n ba không có tính hạ tâm lai nghiêm túc tu luyện chờ tính hạ tâm lai sau nghiêm túc tổng kết sửa sang lại hắn thu hoạch là to lớn hắn bây giờ mới thật sự gọi là tu chân giới nhất đại tôn sư bất quá chính hắn bê quan tu luyện cho nên sẽ không tiếp tục chú ý nghiêm nạo thiên nghiêm nạo thiên t h á i ê n thái hắn cũng bỏ lỡ điều này làm cho ngô lai dù sao cũng hơi ấ y n ấ y rất nhanh ngô lai đã nghĩ thông suốt dù sao nghiêm nạo thiên mình có t h á i đan thành anh kinh nghiệm nếu như lần này hắn thất bại vậy chỉ có thể nói hắn không h ợ p cách nhưng nghiêm nạo thiên bên người không gian một cơn chấn động xúc động chính hắn bố trí cấm chế nghiêm nạo thiên lập tức mở ra đang nhắm mắt gặp được chiêu tư mộ tưởng người hắn sư tôn thấy ngô lai nghiêm nạo thiên tương đối kích động vội vàng hướng ngô lai hành lễ khoảng cách lần trước thấy ngô lai đã có gần một cái con giáp ở nơi này trong tu luyện của trăm năm n g i ê m nạo thiên đã thâm thiết cảm nhận được hỗn độn vô cực quyết tạo mặc dù hắn hiện tại chỉ có nguyên anh sơ kỳ nhưng hắn tự tin gặp phải phân thần sơ kỳ cao thủ cũng không rơi xuống phong vi hạ mặc dù hắn tu vi thấp nhưng là thực lực cũng không kém một lần nữa trong tu tu vi của hắn khác với tâm cảnh cũng không lớn cũng không có t ẩ u hỏa nhập ma nguy hiểm hơn nữa trụ cột của hắn đánh rất vững chắc trước nghĩ đến hắn m ộ ư ơ i năm đã đột phá kim đan hậu kỳ trở thành nguyên anh sơ kỳ tu chân giả hắn đã cảm thấy buồn cười m ộ ư ơ i năm tu thành nguyên anh tốc độ quả thật rất nhanh cũng định dọa người nhưng là sắp có mao dùng thật lợi hại thoại cho dù bị an toàn cũng không về phần rơi vào trở thành phế nhân mức có trước kia dạy dỗ hắn thật sâu cảm nhận được trụ cột trọng yếu cộng thêm nô lai dặn đi dặn lại dạy bảo nghiêm ngạo thiên một bước một cái dấu chân ổn đánh ổn t r â m phải đánh trụ cột vững chắc nô g lai cẩn thận kiểm tra thân thể của nghiêm ngạo thiên phát hiện hắn trụ cột đánh phi thường vững chắc không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng ngạo thiên nói với thầy những năm này tu luyện của ngươi tình huống nghiêm ngạo thiên vì vậy đem hắn tu luyện từng t í từng t í nói cho ngô lai nghe nghe ngô lai trừng ậ t đầu phá nhi hậu lập cổ nhân thành bất ngã khi các cụ nói cấm có sai cũ nô lai ở trong lòng nói những năm này thầm có tới xem ngươi, ngươi sẽ không trách thầy đi. Ngô lai nghiêm ngạo thiên lắc lắc đầu nói làm sao biết chứ sư tôn không phải thường nói sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở người sao ở phía trước kỳ sư tôn chỉ điểm đệ tử rất nhiều chuyện về sau phải nhờ vào đệ tử mình nỗ lực hơn nữa đệ tử tin tưởng sư tôn nhất định thường chú ý ngạo thiên nô lai thiếu chút nữa nét mặt dàn mua đỏ lên phía sau một cái con giáp hắn thật vẫn không có chú ý quá nghiêm khắc ngạo thiên nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên chương thứ một nghìn ba mươi mốt t r ư ơ n g thì có độ nô lai tống tất cả mọi người ra khỏi vô cực thánh cảnh thấy mọi người nghi ngờ nhìn hắn nô lai đạo đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường luôn là tu luyện cũng không thấy là chuyện tốt xem các ngươi cũng tu luyện thành công ta muốn mang mọi người đi vương lòng một chút vì vậy đem bọn ngươi đưa đi ra tu luyện quá mức khô khan vô vị cần phải có chút điều hòa hoặc giả ở trong vương lòng quá trình bình cảnh chỉ biết một cách tự nhiên đột phá đối với đề nghị của nô lai mọi người tự nhiên đều không ý kiến nô lai an bài như vậy nhất định là hắn có đạo lý tu luyện cũng phải trương thì có độ một vị khổ tu không thấy được có thể có tốt thành cựu lại nói tu luyện một trăm năm tất cả mọi người r ắ c đ ắ c mệt mỏi nên đi ra ngoài đi một chút nhìn một chút nghe ngô lai vừa nói như vậy nghiêm đạo thiên ở một bên yếu yếu địa t h ỉ n h cầu nói sư tôn đệ tử muốn trở về vạn tượng tông một chuyến mời sư tôn ân chuẩn ngô lai đối với hắn thỉnh cầu cũng không cảm thấy kỳ quái cười một tiếng vẫn đạo ngươi nghĩ đi xem cha ngươi nghiêm đạo thiên gật đầu nói đúng vậy phụ thân bởi vì đệ tử chuyện nhất trực á p chế tu vi không chịu phi thăng hiện tại trăm năm đi qua không biết hắn phi thăng hay chưa cho nên đệ tử muốn đi vạn tượng tông nhìn một chút nếu như không có phi thăng hắn chưa thấy phụ thân. Nô i nói lạnh nhạt nói, trăm năm trăm quên á khứ, h mình đã từng nói với ngô lai thoại hắn muốn trở thành cơn giả nghĩ bảo vệ tốt cha của hắn đây là hắn lợi thế hắn tuyết thấy sắc mặt của nghiêm ngạo tiên nàng đạo xì một tiếng cười nói được rồi ngạo tiên sư phụ ngươi là lừa gạt ngươi ngươi biết không ngươi ở đây chỗ kia tu luyện một trăm n ă m trên thực tế ngoại giới c o n đi qua một năm nói cách khác từ ngươi bị ngươi sư tôn cứu thật đến bây giờ chỉ đi qua thời gian một năm phụ thân của ngươi khẳng định không có phi thăng nếu như hắn muốn bay thăng cũng nhất định sẽ phái người tới thông báo sư phụ ngươi và ngươi nghiêm n ạ o thiên khiếp sợ vấn đạo sư lương ngài nói là sự thật đồng thời hắn nhìn về phía ngô lai nếu như hàn tuyết nói là thật vậy hắn chỗ ở không gian lại có thể tiến hành thời gian gia tốc hơn nữa còn là gấp trăm lần gia tốc đó thật đúng là thủ đoạn lịch tiên a bất quá ngô lai cũng không có bất kỳ bày tỏ gì điều này làm cho nghiêm ngạo thiên nghi ngờ thấy nghiêm ngạo thiên tựa hồ có hơi không tin hàn tuyết trận tròn đôi mắt lông mày đào thụ lớn tiếng nói xú tiểu tử ngươi dám không tin người sư lương thoại tống d i a i cùng hà văn hai nàng cũng sắc mặt khó coi mà nhìn về phía hắn thấy trong lòng của nghiêm ngạo thiên trực sợ hãi vào giờ phút này ngô lai vẫn là một bộ việc không liên quan tới mình biểu tình thấy nghiêm ngạo thiên giống như một con con thỏ nhỏ đang sợ hãi hà văn có chút không đành lòng đề nghị nạo thiên ngươi nếu là không tin t ư ờ n thoại có thể đi hỏi một chút những hộ vệ kia hỏi bọn hắn hôm nay là ngày gì chẳng phải sẽ biết sao. nghiêm n ạ o thiên đ ỗ n g nhiên tình n g ộ vội vàng địa đi hỏi lúc này nô lai mở miệng cười mắng tiểu tử này tống gia chỉ nghiêm n ạ o thiên rời đi bóng lưng bất mãn nói lai、like、ca ca ngươi xem đệ tử của ngươi thậm chí ngay cả tuyết tỷ tỷ thoại cũng không tin ngươi nói làm sao bây giờ nô lai vội vàng làm bộ cả giận nói hử tiểu tử này thậm chí ngay cả các ngươi ba vị sư nương cũng không tin quả thực muốn ăn đòn là ta không có giáo dục thật quay đầu ta nhất định hào hào giáo dục một chút hắn có thể không nghe sư tôn thoại nhưng nhất định phải nghe sư nương thoại a ta sẽ phải cho hắn biết sư nương mới thật sự là không đắc tội nổi nghe được nô lai thoại hàn tuyết tam nữ bất mãn cũng ném đến ngoài chín tầng mây đi tống giai ôm cánh tay của ngô lai dịu dàng nói dai dai cũng biết lai c à c à tốt nhất lúc này nghiêm nạo thiên đã phong phong hỏa hỏa trở về trên mặt viết hương phấn hai chữ xem ra hắn đã chiếm được cần đáp án ha ha thật con quá khứ một năm cha của ta không có phi thăng bất quá đột nhiên phát hiện chúng người hắn đều nhìn hắn hắn vội vàng túi đầu xuống tiếp theo hắn thỉnh tội với hàn tuyết tam nữ k h ổ n g phu tử vân vì tiểu nhân cùng nữ tử nan dưỡng dã thà đắc tội có tử cũng không thể đắc tội tiểu nhân cùng nữ nhân n g i ê m nạo thiên tự nhiên cũng biết đạo lý này hàn tuyết tam nữ tự nhiên cũng sẽ không hẹp hòi như vậy hào phóng địa tha thứ hắn bất quá hàn ni an ni an ni tò mò vấn đạo thời gian thật còn quá khứ một năm mặc dù không xác định mình là hay không tu luyện một trăm năm nhưng là mấy thập niên ít nhất là có không chỉ có là hàn ni an ni an ni nghiêm ngạo thiên cùng lucas nguyên x o á i đều rất nghi ngờ nô lai giải thích ta mang mọi người đi vào địa phương là của ta một món không gian pháp bảo bên trong thời gian là có thể điều chỉnh dưới điều chỉnh của ta bên trong thời gian và phía ngoài thời gian so sánh là một trăm một lucas nguyên soái kêu lên lại có thần kỳ như vậy pháp bảo có thể điều chỉnh thời gian pháp bảo đây chính là pháp bảo cực kỳ nghịch thiên a không biết vô cực thánh cảnh lai lịch người đều hít vào một n g ụ m khí lạnh có pháp bảo như thế có thể trong thời gian ngắn làm ra số lớn cao thủ làm ra số lớn vũ khí làm rất nhiều những chuyện khác khó trách nô lai、like、mạnh mẽ như vậy nguyên lai、like、có như vậy pháp bảo người tiên có thể không cường đ ạ i sao Tiếp theo, Trừ tống thượng trang. tống thực một ít, lai mọi người phối phi kiến linh、like、phi với kiến mọi người phân phối pháp phẩm cho khí hơn bảo. sáo so cao nô vương、phi、cùng Vương nô là lực la ra, đều thật ra thì ngô lai có đầy đủ tiên khí có thể mang mọi người vũ trang đứng lên nhưng là cũng không phải là đẳng cấp pháp bảo càng cao càng tốt giống như tiên khí nếu như thực lực không đủ thúc giục đứng lên quá phí chân nguyên chân nguyên chưa đủ vẫn không thể thúc giục ngược lại không thấy được hiệu quả tốt hơn linh khí pháp bảo là càng thích hợp càng tốt phân phối xong pháp bảo sau ngô lai cho mọi người thả ba ngày giả cũng nói sau ba ngày sẽ phải mang chúng người hắn cùng đi vạn tự tông vương phi cùng an nỉ an nỉ gần trăm năm không thấy trong mắt đều là nồng nặc tư n i ệ t tình phần cảm tình này không có bởi vì thời gian rất xưa mà trở thành hạn ngược lại càng thêm nồng hậu an ny h an ny h an ny h ngươi gầy bay ngươi cũng lả hết t h ầ đều ở trong không nói trong ba ngày kế tiếp nô lai trực tiếp liền tinh tế ở trong hàn tuyết tam nữ kia nói gì cũng không muốn rời đi phòng của các nàng đang lúc lửa bước t r o n năm không có làm chuyện tốt nô lai tự nhiên kìm nén đến hoảng ánh mắt xanh biếc như ngạ lan g hơn đã lâu bay rốt cuộc đi tới ở dưới ngô lai điên c u ồ n g thế công hàn tuyết tam nữ trực tiếp giống như thoát lực con cựu nhỏ vậy mềm nhũng trên giường nằm ở tùy ý ngô lai đầu này đại sắc lang ở trên người của các nàng tung hoành năng dọc liên tục ba đêm đều là hôn thiên hắc địa đại chiến Hàn t u y ế chương n lai ế trình hoa ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn một mươi sáu chương thứ một nghìn g ba mươi hai lạp phong phô trương vạn tượng thinh tinh một ngày này bầu trời trong xanh trời xanh mây trắng trên bầu trời ùng ùng thanh âm chuyển tới như sấm nổ vang dội chân trời nghe được cái này ùng ùng thanh âm vạn tượng trên tinh tinh chúng tu thật người ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy có bốn chiếc màu vàng kim cổ trên xa quần quận lái qua chân trời chiến xa ùng ùng thanh âm vi chấn thương cung chấn động tâm hồn người kéo xe lại là dài mấy đôi cánh sinh vật không đúng xem bọn hắn d á n g vẻ giống như là hình người thế nào người hội trưởng sĩ bằng đâu chẳng lẽ là điệu nhân đối với như vậy không biết sinh vật chúng tu thật người chỉ có thể dùng điệu nhân gọi bọn họ trước mặt nhất c h i ế c kia cổ chiến xa nhất khí phái kéo xe là một cái có bốn đôi cánh điệu nhân mà mặt sau ba chiếc kéo xe điệu nhân là đều là ba đôi cánh thấy cảnh này mọi người không khỏi ở trong lòng nghi ngờ trong xe này người rốt cuộc là người nào lại có lạc phong như vậy phô trương nhìn chiến xa này tư thế thì giống như thiên đế đi tuần vậy vậy người có thân phận mới có thể ngồi loại này chiến xa loại khác phi hành pháp bảo xem ra người của trong chiến xa này thân phận địa vị rất cao bất quá nơi này chính là vạn tượng tông địa bàn hơn nữa còn là vạn tượng tông vị trí trụ sở tinh cầu ở vạn tượng tông cửa bày ra lớn như vậy phô trương chẳng phải là đối với vạn tượng tông khiêu khích không cần phải nói bày ra lớn như vậy người của phô trường dĩ nhiên là n ô lai trước mặt nhất chiếc t i ê u bắt dược tiên sứ kéo chiến xa ngồi n ô lai cùng hàn tuyết tám nữ phía sau ba chiếc một chiếc do lăng vân tử cùng lăng phong ngồi một chiếc do vương phi tống kiến cùng lăng phong ngồi cuối cùng một chiếc do lucas nguyên x o à y cùng ạn ni an ni an ni ngồi n ô lai ở trong vô cực thánh cảnh trăm năm tự nhiên không phải bất ợ i hắn không chỉ có rèn luyện thần n i ệ m của mình còn nặng hơn mới luyện chế một cái phân thân ngoài ra hắn còn luyện chế mấy chiếc chiến xa ban đầu, đầu gia trảng tống kiến đấu giá cái tiếp theo chiến xa pháp bảo ngô lai cầm đi nghiên cứu một chút đối chiến xe luyện chế liền nhược chỉ trưởng chính hắn tiện tay luyện chế bốn chiếc đều là trung phẩm tiên khí tự nhiên phải tốt hơn tống kiến mua lại món đó rất nhiều mấy chiếc này chiến xa vừa lấy ra vương phi đám người trong mắt lập tức để kinh quang ngồi như vậy chiến xa xuất hành thật như tống kiến theo như lời lạc phong vô cùng nghe nói thái dương thần không phải là lái hắn thái dương chiến xa xuất du sao giống như ngô lai luyện chế chiến xa chỉ cần truyền vào chân nguyên hoặc là ở trên đầu mối then chốt nơi để đầy đủ tinh t h ạ c liền có thể kích thích chiến xa khống chế song phương hướng liền có thể đẳng không phí hành thông qua chuyện tống trận đến vạn tượng tông sau nô lai liền lấy ra chiến xa lão đại chúng ta như vậy đi vạn tượng tông tống k i ế n không khỏi vân đạo nô lai gật đầu nói dĩ nhiên cái này gọi là phô trương hiểu không vương phi cùng tống k i ế n cũng gật đầu một cái nên hiển bãi lúc thế nào không khoe khoang đâu hàn tuyết bọn người tới hứng thú nghiêm nạo t i ê n cũng là gương mặt mong đợi bất quá mới đầu nô lai cũng không có an bài đ i ề u nhân kéo xe sau đó chiến xa đằng không phía trên ở trên trời lúc phi hành nô lai luôn cảm thấy kém chút gì đột nhiên hắn linh quang trận lóe liền nghĩ đến còn dư lại mấy cái điệu nhân làm nô lai mệnh lệnh điều nhân kéo xe lúc sắp mặt những người chim kia ngay lập tức sẽ thay đổi nhớ hắn cửa nhưng là đường đường thiên giới thiên sứ ở thiên giới cũng coi như nhân vật có mặt mũi lại luân lạc tới cho người ta kéo xe mức thế nào không vui nô lai hừ lạnh một tiếng khí thế trong nháy mắt bao phủ bốn cái điều nhân bốn cái điều nhân nhất thời r ắ c đắc không hề nhưng kháng cự lực lượng đẻ ở trên người bọn họ để cho bọn họ không t h ở nổi cầm đầu cái đó tám dược điệu nhân vội vàng dùng còn sót lại lực khí nói lại đại nhân chúng ta nguyện ý nghe được cái đó tám dược điệu nhân thoại nô lai thêm khi bọn hắn khí thế trên người lập tức triệt tiêu bốn cái điều nhân trực tiếp tê liệt、xuống. người trước mắt này quả thực quá kinh khủng sắc bén lợi hại điệu nhân đã từng gặp qua đối với hắn điệu nhân căn bản không sanh được bất kỳ lòng phản kháng hiện tại quái điệu này sắc bén chủ nhân kinh khủng hơn cho nên n ô lai nói để cho những người chim này làm gì bọn họ liền ngoan ngoãn làm gì cho nên bốn cái điệu nhân chỉ đành phải hủy khuất làm sa phu theo n ô lai lại nói ai kêu năm đó dương ủy tử thường khi dễ ta hoa hạ xe kéo phu hiện tại để cho mấy cái này tây phương điệu nhân cũng nếm thử một chút làm phu xe mùi vị lại để cho điệu nhân kéo xe biểu ca ngươi thật đúng là sẽ muốn a vương phi đạo tống kiến tiếp lời nói lão đại ngươi thật là chúng ta thần tượng a nô lai liếc hắn một cái đạo thần tượng nôn mửa đối tượng đi tống tiến liền vội vàng nói làm sao có thể lão đại chúng ta đối với ngươi kính ngưỡng tình đây chính là thiên địa nhân chứng minh nguyệt chứng giám rất đẹp tờ trai nga như vậy c h i ế n xa thật là phong nếu là ta có thể gả cho người của trong c h i ế n xa thật là tốt biết bao a một cái kim đàn kỳ mở mở hai mắt mạo tinh tinh điện nói mấy cái tu chân giả nhìn cái thanh âm này không nhìn còn chưa kịp nhìn một cái tất cả đều phun một đám lớn mẹ của ta nha so với khủng long còn khủng long cho dù trong chiến xa làm là lao điệu nha tao lao đầu tử cũng sẽ không coi trọng nào nha nô lai đám người ở vạn tượng trên tinh tinh gây ra động tính lớn như vậy vạn tượng tông làm sao có thể không biết đâu rất nhanh vạn tượng tông liền đề phòng người vừa tới thân phận không rõ bọn họ không thể không cẩn thận cẩn thận phải biết một năm trước bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo đại trận hộ sơn vạn tượng d i ệ t tiên trận lại bị nô lai hời hợt một quyền làm hỏng thật to đả kích vạn tượng tông mọi người l à kích vạn tượng tông mọi người lòng tin đến bây giờ đại trận hộ sơn này còn con phục hồi như c ũ một bộ phận muốn trọng kiến toàn bộ vạn tượng diện tiên trận không phải một năm hai năm là có thể hoàn thành、chuyện. đây là một cái công trình vĩ đại người của vạn tựa tông cũng không có thiên thần tiên đế thủ đoạn không thể giống như ban đầu n ô lai phá hư thiên tâm kim tòa trận sau thiên thần tiên đế rất nhanh đặt thiên tâm kim tòa trận lần nữa bố đứng lên mặc dù chiến xa nhìn cượm u n g ùng thanh âm ngoài ngàn dặm cũng có thể nghe được nhưng là tốc độ của chiến xa thật ra thì cũng không chậm bốn cái điệu nhân tám rực thực lực của điệu nhân tương đương với la thiên thượng tiên chân chính sức chiến đấu mạnh hơn la thiên thượng tiên còn phải một ít mà sáu rực điệu nhân tương đương với thiên tiên chân thực sức chiến đấu cũng mạnh hơn thiên tiên cho nên bọn họ kéo chiến xa tới cũng không phí sức rất nhanh bốn chiếc chiến xa ở dưới vạn tượng tông trước sơn môn đầu vạn tượng tông mọi người càng thêm cảnh giác xem ra bốn chiếc này chiến xa chính là nhằm về phía vạn tượng tông ở dưới nghiêm đồ tổ chức vạn tượng tông đã chuẩn bị kỹ cảng đ ể phòng bất chắc chỉ nghe trong chiến xa truyền ra một cái thanh âm tiên cực thành thành chủ tới trước bãi sơn đây là âm thanh của lang phong đương nhiên là ngô lai thụ ý vừa nghe đến tiên cực thành thành chủ năm chữ này vạn tượng tông tất cả mọi người run lập cập năm chữ này đại biểu cái gì đại biểu k h ủ bố đại biểu không thể thực lực của siêu việt là vô địch tượng trưng quan sát chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn h một mươi bảy chương thứ một nghìn này ba mươi ba sắc phi thăng biết được làng lô lai、like、tới trước nghiêm đồ thở phào nhạy nhõm hắn ha ha cười nói vạn tượng tông tông chủ nghiêm đồ cung nên thành chủ đại nhân ngay sau đó nghiêm đồ mang một đám trưởng l á o giang l ê n tiếp nghiêm đồ cũng không lo lắng ngô lai sẽ đối với bọn họ vạn tượng tông làm ra bất lợi gì cử động lấy thực lực của ngô lai căn bản sẽ không đem bọn họ vạn tượng tông coi ra gì quá đông đảo trông chờ tu chân giả n g h e một chút đều trợn tròn mắt nghiêm đồ lại nói sáng tỏ cái gì nói rõ hắn nhìn trời vô cùng thành thành chủ rất tôn kính nếu không không biết dùng cung nên hai chữ cũng sẽ không gọi ngô lai vì thành chủ đại nhân ngay cả đường đường tu chân giới xếp hạng thứ m ư ơ i một đại tông môn tông chủ cũng như này tôn kính thiên cực thành thành chủ từ đó có thể biết thiên cực thành thành chủ lợi hại nghiêm đồ cùng tất cả trưởng lão đi ra nhìn một cái đều thử ra ba phút ai nha mẹ của ta nha kéo xe không phải hậu bối trong miệng đệ tử nói điều nhân rõ ràng là thiên giới thiên sứ một cái bắt dược thiên sứ cùng ba cái lục dược thiên s ứ a tản ra k h í thế cũng để cho bọn họ cảm thấy lòng rung động không dứt đối với thiên sứ nghiêm đồ đám người coi như đại tông môn người lãnh đạo tự nhiên vẫn là biết một chút nghiêm đ ổ từng nghe vạn tượng tông một vị thái thượng trưởng lao nói qua thiên giới cùng tiên giới là cùng cấp bậc người của thiên giới đều có sĩ bảng bị trở thành thiên sứ kém nhất là một đôi cánh thiên sứ cũng chính là lưỡng dực thiên sứ thực lực có thể so với đại thừa kỳ nhưng là còn mạnh hơn đại thừa kỳ tu chân giả muốn một ít bởi vì bọn họ sức khôi phục cực kỳ cường hãn hơn nữa tựa hồ có bất tử c h i thân hiện tại cho ngô lai kéo xe có một cái bắt dực thiên sứ còn có ba cái lục dực thiên sứ đây là b ự c nào chiến trận a bốn cái này thiên sứ tương đương với một cái la thiên thượng tiên cùng ba cái thiên tiên lại chỉ xứng coi như ngô lai sa phu ngoài ra nghe nói thiên giới có hạ giới của mình thiên sứ cũng vậy không thể nào hàng lâm đến tu chân giới tới thật không biết vị này kinh khủng thành chủ đại nhân là từ đâu trộm tới mấy cái thiên sứ chẳng lẽ hắn đi một chuyến thiên linh giới nếu nghiêm đồ mang theo tất cả trưởng lão đã g i a n g l ê n tiếp nô lai đám người xuống chiến xa mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt chiến xa cùng bốn cái điều nhân đều bị ngô lai thu vào đối với ngô lai ngón này tất cả trưởng lão cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chiến xa thu không có vấn đề nhưng là bốn cái điều người kia đi đâu đâu dĩ nhiên là bị ngô lai đưa về trí tôn thần giới nhưng là mọi người đương nhiên sẽ không biết bất quá nghiêm đồ đối với lần này đã trên căn bản miễn dịch hắn cung kính tiến lên hành lễ nói không biết thành chủ đại nhân giá lâm không có từ xa tiếp đón xin thứ tội nô lai thân thiết lôi kéo nghiêm đồ cánh tay cười nói nghiêm tông chủ nói qua lời bản thành chủ có linh cảm liền mang theo nạo thiên tới thăm ngươi một chút cũng để cho ngươi xem một chút hắn tình huống gần đây thấy nô lai thân thiết như vậy nghiêm đồ đây chính là thụ sủng nhược k i n h a thấy nghiêm nạo thiên sau nghiêm con mắt của đồ cũng nữa liền không thể rời bỏ hắn đã ngạc nhiên phát hiện giờ phút này tu vi nghiêm nạo thiên lại đang nguyên anh sơ kỳ hơn nữa hơi thở của hắn rất cường đại hô hấp đều đặn có、lực. hiển nhiên đã đạt tới nguyên anh sơ kỳ đ ỉ n h phong nghiêm đ ổ trong lòng mừng như điên lôi kéo tay của nghiêm nạo thiên kích động vấn đạo thiên nhi tu vi của người khôi phục nghiêm nạo thiên gật đầu một cái cung kính hồi đáp phụ thân hải nhi may mắn không làm được bệnh đã ở t r ư ớ c không lâu thành t i ể u nguyên anh h ả o h ả o h ả o nghiêm đ ổ dưới sự kích động liên tiếp nói ba chữ hảo Mười năm, Nghiêm trước Thiên lại khôi lại kia thái, hắn nhất vọng Ngạo luyện không trạng cần hy thể cho phục chỉ trực tu từ có đầu, dù cũng không, người không nghĩ ư ờ i có t ể trị hết tiên. nghiêm Không h ngạo n tới một năm trước may mắn gặp phải thiên cực thành thành chủ nghiêm nạo thiên thời cơ đến vận chuyển bị hắn thu làm ký danh đệ từ sau một năm liền đạt tới nguyên anh sơ kỳ chỉ tốn một năm a liền hoàn toàn khôi phục a hắn có thể không kích động sao nếu như không phải có mọi người đang t r à n g hắn đều muốn rơi xuống nước mắt nghe nói nghiêm nạo thiên thành t ự nguyên anh t r u n g quanh vạn tượng tông trên mặt trưởng lão cũng thoáng qua một tia v ẻ kinh dị cái này thiên cực thành thành chủ không chỉ có thực lực cường đại vô cùng hơn nữa còn có n ị c h thiên khả năng ngay cả nghiêm nạo thiên như vậy phế nhân cũng có thể chữa khỏi bên trong hơn nữa vào năm một hoàn toàn khôi phục thật so với yêu nhiệt g còn yêu người ta c ư ờ n giả g như vậy thật không đắc tội nổi may khi hắn một quyền phá vạn tượng diệt tiên trận sau tông chủ và đại trưởng lao đi thiên cực thành nhận lỗi với hắn nếu không vạn tượng tông cách diệt vong ngày không xa vậy thiên nhi vi phụ lần này thật t i ê n tâm hừ chẳng lẽ ngay cả bản thành chủ cũng không tin nô lai cố ý bất mãn hử lạnh nói nghiêm đồ không từ cái lạnh run vội vàng nói thành chủ đại nhân ta không phải là không tin từ ngài chẳng qua là lắp ba lắp bắp có chút không nói ra được nhìn nghiêm đồ kia dáng vẻ quất bách hàn tuyết ở một bên nói đỡ cho hắn đạo lai nghiêm tông chủ cũng là ái tử nóng lòng sao n à n g rồi hướng nghiêm đồ đạo nghiêm tông chủ lai là cùng ngươi nói dân thôi nô lai cười nói tính bạn thành chủ làm sao sẽ đi trách một cái h i ể n hòa phụ thân đâu nghiêm đồ lộ ra vẻ cảm kích hắn đột nhiên nghĩ lên cái gì nói với nô g lai thành chủ đại nhân các ngươi tới thật đúng lúc thật ra thì cho dù các ngươi không đến ta cũng chuẩn bị phái người đi mời ngươi cửa đầu nga có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không nô lai tò mò vấn đạo nghiêm đồ nghiêm mặt nói sau mười ngày ta sẽ phải phi thăng nô lai bỗng nhiên tỉnh lộ đạo thì ra là như vậy đối với nghiêm đồ sắc phi thăng nô lai cũng không cảm thấy kỳ quái nghiêm đ ổ sớm nên phi thăng nếu không phải là bởi vì lo lắng nghiêm nạo g thiên hắn cũng sẽ không l i ề u mạng áp chế tu vi của mình cố gắng không để cho mình phi thăng hiện tại nghiêm nạo g thiên bị ngô lai c h ứ a khỏi nghiêm đ ổ không có nổi lo về sau tư tưởng khai giải tâm cảnh lần nữa tăng vọt cũng nữa áp chế không nổi phụ thân đây là thật sao nghiêm nạo g thiên kích động v ấ n đạo phụ thân rốt cuộc muốn bay thăng hắn ở trong nội tâm cảm thấy cao hứng mặc dù phụ tử một ngày l y biệt không biết muốn cách bao lâu mới có thể gặp nhau nhưng là đối với phụ thân nghiêm ngạo thiên nhất trực rất áy náy nguyên nhân bởi vì hắn cha hắn không thể không thăng bay từ chối một điểm này thông minh nhanh trí hắn làm sao không biết đâu nghiêm đồ gật đầu một cái loại chuyện như vậy làm sao biết l ừ a gạt mọi người đâu hàn tuyết tam nữ lập tức khéo léo chúc mừng nghiêm đồ vương phi cùng tống kiến đám người tự nhiên cũng không cam rơi ở phía sau lăng vân tử mở miệng nói mười ngàn năm bần đạo thấy qua rất nhiều đạo hưu phi thăng cảm xúc rất sâu à không nghĩ tới nghiêm tông chủ lập tức cũng phải phi thăng thật sự là thật đáng mừng nghiêm đồ chúc mừng lăng vân tử ngỏ ý cảm ơn hắn nói lăng lão ngài thật ra thì chỉ cần muốn phi thăng thoại ngay lập tức sẽ có thể phi thăng vượt qua một lần cuối cùng tiết tiếp chỉ cần tử nguyện ý, hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liền có thể phi thăng. lăng vân tử cười không nói hắn cũng là áp chế tu vi của mình không để cho mình vi thăng a cho nên đi qua một năm hắn cũng không có ở trong vô cực thánh cảnh tu luyện đến hắn t ầ n g thứ này tu luyện nữ thoại hoặc giả liền áp chế không nổi muốn bay thăng tiến l ê n giới nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện